Chương 797, bọn họ xem sớm bọn giá hỏa này khó chịu. Chương 797, bọn họ xem sớm bọn giá hỏa này khó chịu. Phía sau làm sao ổn ảo đi lên? Có phải là xảy ra chuyện gì? Người nô đội ngũ phía trước nhất, đẩy xe đã đi vào dưới tường đá cửa lớn người nô. Can bản không có chú ý tới phía sau động tĩnh. Những cái kia vừa tới cửa lớn cửa ra vào, con kém một đoạn ngắn khoảng cách liền đi vào, nhưng là lưu ý đến phía sau động tĩnh. Nếu là ngày trước, bọn họ căn bản không dám chậm lại, về sau nhìn quanh. Bởi vì như vậy lời nói, roi liền sẽ đánh vào người. Bị thương, vết thương liền dễ dàng ngủ đắp cuối cùng bị đám yêu quái ném đến dã ngoại hoang vu đi mặc cho chó săn ăn. Dù là hiện tại, trong lòng có chút sức mạnh, bọn họ cùng y nguyên cố gắng duy trì lấy mưa dạng, không gọi những cái kia yêu phát rác ra được. Liên tính về sau nhìn, cũng chỉ có thể lặng lẽ lướt qua, đầu cũng không dám chuyển đi qua đột nhiên đội ngũ cuối cùng truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, quẩn quần tại trời chiều chiếu rọi trên không. Đi ngươi. Lập tức, phình một tiếng. Giống như là có ai bị đánh đi ra, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, trong không khí yên tĩnh 3 giây. Lập tức, bạo phát. Tô cục. Tốt lắm. Ngươi lại dám đánh ta? Cái đầu yêu hét lên một tiếng, không thể tin được chính mình lại bị một người nô đánh bay đi. Trọng yếu nhất chính là, nó đưa tay chậm rãi sờ lên khóe miệng, thế mà chảy máu. Lồng ngực nội khí lập tức liền bị đốt đến điểm cao nhất. Bên cạnh, Dương Đầu Yêu cũng sững sốt một chút, sau đó nâng lên roi liền muốn hướng cái kia nam nhân trưởng thành nô đánh tới, lại bị đối phương một cái bắt được, trở tay đánh vào trên người của nó. 3. Yêu quái thân thể so với nhân loại yếu thắng. Cái này một roi đánh xuống, mặc dù ra máu, nhưng cũng không có nghiêm trọng đến huyết nhục lăn lộn trình độ. Đại ra lên a, còn đang chờ cái gì? Nam nhân trưởng thành nô một bên cầm roi, che chở sau lưng toi tóp tiểu hài. Một bên quát: "Chẳng lẽ em muốn chờ bọn hắn đem chúng ta giết sạch sao?" Trước hết nhất đáp lại, là nam nhân phía trước một cái đẩy xe người trẻ tuổi nô. "Chơi hắn nha." Hắn xông lên, trực tiếp một chân đá vào quái vật đầu dê phần bụng. Quái vật đầu dê khó khăn lắm lui lại mấy bước, con mắt trợn to, những người này nô làm sao sẽ có như thế lớn khí lực? Còn có càng lớn. Lại một người trưởng thành nô, cầm lấy một khối bén nhọn tinh thạch, liền xông tới đội ngũ người phía trước nô phát giác không thích hợp, đột nhiên quay đầu lại nhìn, phát hiện tất cả mọi người xông tới. Khẽ cắn môi, cũng một quần đánh về phía bên cạnh chúng coi, độc xúc yêu quái. Tất nhiên đều đánh nhau, vậy liền nhất cổ tác khí. Bọn họ xem sớm bọn giá hỏa này khó chịu. Đóng tại phía trên tường đạo yêu quái, trên cơ bản đều là thị lực tốt. Nhìn thấy phía dưới xảy ra chuyện, hai cái đầu ứng thân thể uy động, một cái mở rộng sau lưng cánh, một cái trực tiếp biến thành một cái dài 3 mét lớn riều hâu đáp xuống. Móng vuốt rũi một cái, liền phải tóm lấy hai người nô bay hướng không trung, cuối cùng lại để cho bọn họ trùng điệp té xuống, lấy đưa đến kinh sợ tác dụng. Nhưng liền tại bọn họ đáp xuống thời điểm, số 1 trong tay ném ra một khối tinh thạch mạnh vỡ. Bắn về phía mở ra cánh đầu ương yêu đồng thời, một chân đá hướng trên mặt đất cục đá. Dung linh khí bao quạ, tạo thành bén nhọn lưỡi đao. Mang theo kình phong, cực tốc bắn về phía bên kia dài 5m cực ưng. Phốc phốc. Hai đạo nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh vang lên. Người nào đều không có lưu ý đến. Mãi đến một giây sau, hai cái diều hâu yêu trước sau rơi xuống trên mặt đất, nhấc lên đại lượng cát bụi. Mặt đất đều đi theo chấn động. Ngay tại đánh nhau, nhân cùng yêu đều ngẩn người đám yêu quái luôn luôn ánh mắt kinh miệt bên trong, hiện ra một tia hoàng hốt. Giết a. Đem bọn họ đều xử lý. Để ngươi nô đứng lên. Người nô bọn họ sôi trào lên. Chị cảm thấy trong thân thể huyết dịch đang tiêu đốt. Nóng bỏng lực lượng liên tục không ngừng tự thân dâng lên hiện đầu tại thanh tỉnh cùng cực hạn kích động ở giữa, không ngừng bồi hồi đánh. Đánh lại, giết bọn hắn. Người nô bọn họ biết chính mình đang làm cái gì, bọn họ tại để người nô đứng lên. Hy sinh sẽ có, nhưng chỉ cần người phía sau có thể đứng lên đến, bọn họ liền không tính chết vô ích. Chiến đấu, triệt để vắt rồi. Chân trời trời chiều dần dần bị nhuốm đỏ, tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Số một cấp tốc liếc nhìn toàn bộ chiến trường. Chỗ này có nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể ứng phó. Hắn đem trên tường đá đóng giữ, nghe tiếng chạy tới yêu đều giải quyết đi về sau, vọt thẳng vào trong tường. "Chỗ này liền giao cho các ngươi." Lũi nghe đến âm thanh, theo tiếng nhìn, lại chỉ tới kịp nhìn thấy số 1 từ trên tường đá, nhảy vào đi thân ảnh. "Tốt." Hắn vẫn là trở về một tiếng, cũng không biết đối phương có nghe thấy không. Bên trong tường rào, từng hàng nhà đá, từ thấp đến cao, từ đơn sơ đến tinh xảo. Càng tinh xảo hơn, càng cao nhà đá, cơ hồ là đều là độc tòa nhà sừng sững ở nơi đó. Số 1 trực tiếp tại nhà đá trên nóc nhà nhảy vọt, trực tiếp hướng cao nhất gian kia nhà đá chạy. Nửa đường một chút phát giác được không đúng sức lực yêu, bắt đầu xuất thủ công kích hắn. Ở đâu ra vật đỏ? Trên nóc nhà mãng xà, phun lưỡi rắn, đột nhiên bắn lên, hướng hắn cắn tới. Trên mặt đất đi lại, cầm trong tay vũ khí yêu quái, trực tiếp đem vũ khí hướng trên không ném đi. Còn có mọc ra cánh, cái đuôi có độc châm bò cạp. Từng cái yêu quái, hoặc dùng nguyên hình công kích, hoặc dùng vũ khí của mình đến tiến hành công kích. Nhưng sớm tại bọn họ xuất thủ phía trước, số một trong tầm mắt liền đã hoán đổi đám yêu quái lực lượng trong cơ thể hướng chạy, huyết vị trợ đều nhất nhất hiện ra tại trước mắt hắn. Hắn hoặc là tránh thoát đi, hoặc là dùng trong tay tinh thạch mảnh vỡ tiến hành đánh trả ngắm chuẩn đối phương trong cơ thể lực lượng hướng chạy nhược điểm chỗ đánh rắn đánh bẫy tấp, một kích liền để đối phương ngắn ngủi mất đi lực công kích, hoặc là trực tiếp ngọn cụ đòi. Theo số 1 thâm nhập, gặp phải nhà đá càng cao, nhảy ra ngăn cản hắn yêu quái cũng càng lợi hại. Số 1 tiến lên bước chân không thể không trầm lại xuống, chờ hắn đánh ngã gần nhất một cái đại yêu quái về sau, to lớn rơi xuống đất âm thanh, cuối cùng đưa tới trong phòng yêu quái chú ý mấy tên đại yêu từ cao nhất trong nhà đá đi ra. Một cái gấu ngựa, một cái đầu châu thân người, trong đó, lớn nhất cũng là đứng tại trung ương nhất, là một cái kéo lấy to lớn cái đuôi giai cùng loại thần lần đầu yêu quái, thân hình cao lớn, bên cạnh hai tên yêu quái tại hắn trước mặt, hoàn toàn là đại vư gặp tiểu vư. Nó vừa xuất hiện, không khí bên trong khí áp liền cọ cọ hạ xuống. La ai đang náo sự tình? Chương 798, cạo vậy vào nổi. Chương 798, cạo vậy vào nổi. La ai đang náo sự tình? Gấu ngựa yêu quái lớn, số 10 nói nhảm, ánh mắt rơi vào bên chân, phía trước một tên yêu quái vô khí, một chân đá bay đi ra. Xiu. Trường kích vạch phá không khí, tại trên không lưu lại một đạo tàn ảnh. Linh khí bao vây lấy trường kích mũi nhỏ khiến cho càng thêm cấp tốc lại sắc bén, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, bắn về phía gấu ngựa. Phốc. Từ lâu tới, Tiểu Hoa Nhi, gấu ngựa nhìn xem số một, nói ra mấy chữ về sau, mới cảm giác ngực lạnh lạnh, vừa nóng nóng, tâm mắt một trận trời đất quay cuồng. Mãi đến nó xuống, nó cũng còn không có kịp phản ứng, vừa vặn trong nháy mắt đó, phát sinh cái gì? Thật là phách lối người nô. Nưu Đầu yêu cùng cái kia hình dáng giống thằn lằn yêu lão đại nhíu mày lại đồng thời lại có chút kinh hãi. Người này nô, vậy mà có thể một kích diệt gấu ngựa. Lão đại, ta trước đi chiếu cố hắn. Nhiu Diêu lưu động yêu lực lượng trong cơ thể bắt đầu lưu động. Bắp thịt phành trướng, thân hình lập tức làm lớn ra gấp mấy lần. Trên thân quần áo xù đổ, trong chớp mắt liền biến thành một đầu to lớn châu đen. Thân cao chí ít có 5m trở lên. Một đôi sừng châu lại cong lại bền chắc, tản ra hào quang màu đen đến bọn họ cấp bậc này, tự thân cường hãn, chính là lớn nhất vũ khí. Bình thường giữ lại đầu châu thân người dáng dấp, chẳng qua là để cho tiện. Chờ một chút. Yêu lão đại đưa tay, lên tiếng nói, cái này sợ không phải người nô. Nhiu Diêu, ý của ngươi là? Ân, hẳn là cái khác yêu tộc biến ảo mà đến, cấp đoạt địa bạn tới. Yêu lão đại nói xong, lực lượng trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Chúng ta cùng tiến lên. Tốt. Yêu lão đại nhảy lên nhà đá nóc nhà, móng đuôi mở ra, trực tiếp cách một khoảng cách hướng về số 1 vung đi. Bên trái. Số 1 chú ý đến trong cơ thể nó yêu lực hướng chạy, trước một bước hướng bên phải tránh đi. Dậm dậm. Mấy đạo vết cào rơi vào nhà đá bên trên, lưu lại dài 3 mét, một thước Soviet. Số 1 vừa vận đặt chân, yêu lão đại hai cái móng đuôi tay năm tay 10, từng đạo vết cào trước sau đánh tới. Dù La số 1 có thể thấy do nó động tĩnh, cũng có chút đáp ứng không suể. Lại một lần tránh thoát yêu lão đại đoạt mệnh một trảo về sau. Số 1 thuận thế nhảy xuống nhà đá, lợi dụng chỗ ngoặc cùng cao lớn nhà đá làm công sự che chắn, rầm rầm rầm, mặt đất chấn động, tựa như là động đất đồng dạng. Một chút yêu quái một cái không có chú ý, trực tiếp ném xuống đất. To lớn châu đen tại nhà đá ở giữa trên đường bắt đầu chạy, người khí tức, bay thẳng số 1 mà đi. Tại vậy đối với lại dài lại phát sáng đại hắc sừng trước mặt, số 1 hình thể lộ ra như vậy không đáng giá nhất tới. Số 1 chú ý đến sau lưng động tĩnh, bỗng nhiên xoay người một cái, lợi dụng nhanh nhẹn thân ảnh, một cái nhảy vọt, từ châu đen trên đỉnh đầu trống qua rơi vào sau lưng nó trên mặt đất đồng thời cầm qua bên cạnh một con yêu quái thiết truy, giống ném tiểu đao một hạng, hướng về châu đen mệnh môn, cái mông đâm vào. Mới vừa ném xong, số 1 trong lòng liền thình thịch nhảy lên, có loại cảm giác nguy cơ nhìn thẳng vào mà đến. Hắn vô ý thức lùi về sau đi, mũi chân điểm một cái, nhảy lên thật cao, rơi vào sau lưng một tòa nhà đá trên nóc nhà. Một giây sau, một viên cùng loại thần lần đầu đầu, há to miệng, vèo đâm vào số 1 vừa vận đứng trên mặt đất. Trực tiếp nện ra một cái hố to. Từ số 1 cái này thị giận nhịn, yêu lão đại uy nguyên đứng tại ban đầu nhà đá bên trên, thế nhưng cổ của nó bị kéo dài mười mấy mét, tựa như rắn đồng dạng. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ở đâu ra?" Yêu lão đại thật dài cái cổ giật giật, đầu thật cao nâng lên, nhìn xuống số 1. Một. một đôi đỏ tươi con mắt, tràn ra lạnh giá khát máu hàn quang. "Mục đích của các ngươi là cái gì?" Số 1 ánh mắt rơi vào yêu lão đại chậm rãi đung đưa cái đuôi to bên trên. Cái đuôi bên trên tích lũy rất nhiều yêu lực. "Hiện tại mục đích, chính là đánh bại ngươi." Vừa dứt lời, mũi chân hắn một điểm, người đã liền xông ra ngoài. Tại mấy cái nhà đá ở giữa nhảy vọt, Trình Thoát yêu lão đại đột nhiên đánh tới miệng to như chậu máu đi tới phía sau của nó, lấy tay làm đao, lấy linh khí là lưới đao, nhanh chóng hướng về yêu lão đại cái đuôi chém tới. Ngào! Yêu lão đại một cái không có sát, kêu thành tiếng. Một đôi tinh hồng con mắt bên trong đốt lên lửa giận. Số 1 một, một đao đi xuống, còn không có chém được, chỉ chém vào đi rải một thước chiều sâu. Hắn lập tức rút lui. Quả nhiên, yêu lão đại mongướt, sau đó liền rơi vào hắn vừa vận đứng địa phương. Một khi bị tổn thương về sau, yêu lão đại trên thân bắt đầu hiện ra từng tầng từng tầng vậy màu xanh lục. Phảng phất khôi giáp đồng dạng bao trùm ở trên người hắn. Thứ này nhìn xem rất gian chắc. Số 1 đánh giá những cái kia lên thiên, lẩm bẩm, Hướng Yêu Lão Đại chạy ngược phương hướng, nhảy mấy cái ở giữa, liền đi tới người nô bọn họ phía trước ra công tinh thạch địa điểm. Hắn ánh mắt quét qua, cầm lấy một cái lại nhọn lại thật dày tinh thạch truy. Linh khí bao trùm ở phía trên. Soạt. Một đạo to lớn vết cào rơi xuống, lần này đúng là trực tiếp cắt phá nhà đá. To lớn hơn đá nộn nhịp nện xuống tới. Trên không, Yêu Lão Đại sau lưng xuất hiện một đôi cánh khổng lồ, làm cho nó toàn bộ yêu cũng bay. Cánh mỗi lần vỗ đều có thể mang theo một trận gió lớn. Một kích xuất thủ về sau, Nhà đá phía dưới liền không có động tĩnh. Yêu lão đại híp lại lánh huyết con mắt, lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Nhưng mà, xung quanh ầm ầm, căn bản là nghe không rõ. Chỉ thấy châu đen từ nhà đá ở giữa khe hở chạy tới, "Lão đại, tên kia ở nơi nào đi?" Yêu lão đại trong lòng có chút nổi nóng, bọn gia hỏa này thực lực tạm được, chính là não tiến hóa quá chậm. Nó đang muốn mở miệng, nhưng phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng phong. "Cái gì?" Yêu lão đại dư quang thoáng nhìn, tên kia lúc nào đến sau lưng nó. Vì để tránh cho cẩn thận, nó có thể là tại trên không a, "Lão đại, cẩn thận." Châu đen âm thanh chậm một nhịp vang lên. Yêu lão đại hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa cho cái đuôi tăng thêm một tầng lẫn tiến, lại nghĩ đến cùng một nhận, nó lẫn tiến có thể so với cái kia TT còn muốn thật dày. Số 1 giơ lên tinh thạch, nâng lên chân trái đối với yêu lão đại phần lưng, tựa như 10 vạn cân khai sắt phủ, trùng điệp rơi xuống. Ầm. Một người một yêu cùng nhau hướng trên mặt đất rơi xuống, đập phá nhà đá, rơi vào một người nô ở đơn sơ trong nhà đá. Mùi hôi thối bao phủ tại trong núi. Số 1 giẫm tại yêu lão đại trên thân, giơ lên tinh thạch, bắt đầu cho nó cạo vậy. Thủ pháp rất thuần thủ, liền cùng bọn họ tại ngọn núi nội bộ, dùng dùi đá thu thập tinh thạch đồng dạng. Một cái lại một cái đông đông đông. Vỡ vụn lẫn phiến phiêu tán rơi dụng tại người nô bọn họ ở qua trên mặt đất. Yêu lão đại không nghĩ tới người này như thế âm. Cái cổ một cái ngựa ra sau, to lớn đầu trực tiếp kéo dài một màn lớn, hướng về số 1 đánh tới. Số 1 cũng không ngẩng đầu lên, cầm lấy tinh thạch truy liền đem thản lần đầu con mắt đâm cái xuyên thấu đâm vào nó bản thân trên lưng. Từ bên hông lại lần nữa lấy ra một cái tiểu hảo màu đỏ tinh thạch truy, tiếp tục cho hắn cạo vài mảnh. Phốc phốc phốc. Vảy màu xanh lục tản đi khắp nơi, tựa như là cho cá cạo vảy vào nồi đồng dạng đúng lúc này, châu đen đuổi theo. Chương 799, canh gà, rất bổ chương 799, canh gả, rất bổ ầm ầm, ầm ầm. Mặt đất run rẩy càng mãnh liệt. Trên đầu bị đập đi ra động khẩu biên giới mạnh vụn thạch gì rào rơi xuống. Rải vào yêu lão đại trong mắt. Yêu lão đại chửi mắng một tiếng, trong lòng hung ác. Chuẩn bị trực tiếp vứt bỏ bị liêm chúng con mắt, dùng man lực thoát khỏi tình cảnh truy. Lão đại, châu đen vọt tới nhà đá cửa ra vào, thân hình tu nhỏ, một đôi sừng châu thẳng tắp hướng về số 1 chỗ cổ cầm tới. Yêu lão đại đầu cũng cuối cùng tránh thoát cò bó, tiến hành phản kích. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Số 1 dùng trong tay tiểu hảo tinh cảnh truy, cho yêu lão đại cái đuôi một kích cuối cùng. Trực tiếp phá cái kia vậy màu xanh lục hộ giáp. Tinh thạch truy cũng tại cùng một thời khắc được rời. Số một không quay đầu lại, thân thể phía sau lật. Tinh chuẩn đi tới đánh tới đầu châu trên không. Bắt lấy sừng bò của nó, mượn châu đen xông tới mãnh lực thế. Hướng xuống một ấn, rúc vào sừng châu tinh chuẩn rơi vào yêu lão đại vốn là thụ thương cái đuôi bên trên. A ha ha ha. Màu xanh cái đuôi đứt gãy rơi. Máu tươi vàng khắp nơi. Trong nhà đá phát ra bi thảm muốn tuyệt gọi tiếng. Cẩn thận một chút, nói không chừng còn có bỏ sót. Những này đại yêu là ai chứ? Nhìn thương thế kia đều là nhất kích tất sát, khó tránh cũng quá cứng hãn. Người nô bọn họ hợp lực thu thập xong tiểu lâu la về sau, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong tường đá đi đến. Một bên đi, một bên chú ý đến động tĩnh xung quanh. Nhưng dưới đường đi đến, bọn họ nhìn thấy, nhưng là một mảnh hỗn độn đám yêu quái nằm một đường. Gặp phải loại kia tạm thời bị khống chế lại, không có lực sát thương, những người khác liền đi lên bổ một đao núi nhìn xem những này là yêu, trong lòng mơ hồ có cái suy đoán. Lúc này, một người nam chỉ về đằng trước, hoảng sợ nói, "Mau nhìn ở đầu." Mọi người cùng đổ nhìn. Liền thấy cái kia cao nhất tinh xảo nhất, mang theo to lớn răng thú nhà đá trên nóc nhà. Một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ đang ngồi ở chỗ ấy. Hai chân treo lơ lửng giữa trời, hai cánh tay chống tại bên người, nhìn phương xa diễm lệ trời chiều. Nghe đến tiếng vang, hắn xoay đầu lại. Trên thân, trên mặt cũng còn lưu lại dòng máu màu xanh lục. Hắn từ chỗ cao nhìn xem đoàn người, trong mắt tỏa ra trời chiều quang huy. Thân thể gầy úm, nhưng để người không rét mà run. Tất cả mọi người sửng sốt núi tại sửng sốt một lát sau, cùng kính nói: "Lão đại, phía ngoài đều đã giải quyết. Đây chính là trong truyền thuyết, cái kia mở ra tu luyện pháp lão đại." Một đứa bé. Bởi vì làm công văn tổ khác biệt, rất nhiều người còn là lần đầu tiên thấy được số một. Mẹ khiếp sợ, lộ rõ trên mặt Nhân loại làm sao sẽ nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Không, sự thật đã nói cho bọn họ, bọn họ có thể. Đứa trẻ này, phía sau không phải là có cái gì đại gia tộc, vì cái gì giúp bọn hắn cho đến hiện tại? Tất cả mọi người có loại hờn lại hờn cảm giác. Phản phất tại năm mơ, nhưng vết thương trên người, trong thân thể nhiệt huyết, nhưng lại quả thật nhắc nhở lấy bọn họ, đây không phải làm động. Cùng núi cùng một chỗ, cùng số 1 đã từng cùng một chỗ khai thác đá đám người. Nghe lấy sau lương sĩ xào bàn tán, chủ động quy xuống, hướng về số 1 cung kính nói, lão đại, còn có cái gì phân phó? Lão đại Sau đó muốn làm cái gì? Những người khác chưa từng thấy, nhưng bọn hắn cũng đã gặp qua số 1 thực lực, có thể trực tiếp đánh ngã nhiều như thế Đại Yêu. Trong lòng bọn họ rung động đồng thời, cũng càng kính nể lên số 1 đi theo số 1, bọn họ nhất định có thể đi đến càng xa. Những người khác thấy thế, cũng đột nhiên thu hồi trên mặt vẻ kỳ quái, thay đổi đến nghiêm túc lên ở phía sau quét quét quy đầy đất âm thanh quanh quẩn ở trên không, lão đại mặc cho người phân phó. Trong tưởng Đại Yêu bọn họ thi thể, là không lựa được người. Đứa trẻ này, chính là có siêu việt bọn họ tưởng tượng thực lực. Chơi chiêu đêm bầu trời phân làm hai nữa. Một nửa là diễm lệ sắt thái, một nửa là dần dần tiến đến màn đêm. Một ngày này, người nô bọn họ cuối cùng có bọn họ chỗ nhận đồng vương. Số 1 nhíu mày, treo lơ lửng giữa trời hai chân lung lay. Trong thanh âm có chút buồn chán, các ngươi quỷ cái gì đâu? Một trận chiến này vì cái gì triệt hay? Phía dưới, quý đây đất người nô bọn họ ngẩn người, hai mặt nhìn nhau. Bởi vì đứa trẻ kia, bởi vì phía sau đều mở làm, chỉ có thể đi lên hỗ trợ. Không, ta biết. Trước hết nhất đi theo số 1 tu luyện, cái kia gầy yếu nam nhân đứng lên. Tại còn lại người nhìn kỹ, hắn ngửa đầu. Lớn tiếng đáp lại nói: là vì người nô có thể đứng lên đến, không cần lại khuất phục, không cần lại bị nuôi nhốt, không cần lại bị tùy ý chịu roi. Trong chốc lát, mọi người thần sắc khẽ giật mình, chỉ cảm thấy một đạo dòng điện xuyên qua toàn thân, để người tê cả da đầu. Dần dần, có người đứng lên. Hắn động tác rất trì hoãn, mang theo theo bản năng nô tính, cẩn thận nhìn xem xung quanh. Mãi đến hoàn toàn đứng lên, sống lưng của hắn mới hoàn toàn ngồi dậy. "Ta, ta đứng lên. Ta đứng lên. Chúng ta không phải người nô." Hắn từng lần một nói xong, âm thanh càng lúc càng lớn, hướng về bầu trời gào thét một tiếng, giống như là tại tuyên bố lại giống là đang nhắc nhở chính mình. Từng người đứng lên, hoặc kích động, hoặc lệ rơi đầy mặt. Bọn họ cứ như vậy nhìn chằm chằm số 1, nhìn chằm chằm bầu trời. Phía ngoài thế giới, rộng lớn mà oai ánh, a. Nói đột. Số 1 liếc nhìn phía dưới hưng phấn người. Thằng tóc nằm tại nhà đá trên nóc nhà. Bogo cụ cục vang. Hôm nay tiêu hao quá nhiều. Lão đại, chúng ta cái này liền đi chuẩn bị cho ngươi đồ ăn. Tiên kia cái khác làm công tổ, thiên phú rất cao người trẻ tuổi năm kích động nói. Cái gì đồ ăn? Những người khác còn đang nghi hoặc. Trong chốc lát, năm liền từ bên ngoài tường rào chạy về tới. Trên tay đã nhiều một cái đầu gà thân thể yêu quái, canh gà, rất bổ. Năm người Ha Hà nói, bao nhiêu mang theo điểm ân đoạn cá nhân. Chỉ thấy hắn bóp lấy to lớn đầu gà, một chân đạp yêu quái thân thể, một vùng sức, giằng giặc, kéo yêu cái cổ chặt đứt. Yêu quái thân thể rất cường hãn, cho dù là không còn thở có yêu quái trong thân thể năng lượng, cũng có thể tiến hành tự mình chữa trị. Theo bị bẻ gãy cái cổ, kê yêu biến trở về nguyên hình. Chỉ còn lại một cái to lớn, nắm giữ sáng rõ xác thái gà trống, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Số một vèo ngồi dậy, hai mắt sáng lên. Ăn món sao? Đi tối cái này về sau, mỗi ngày đều là ăn những cái kia cứng rắn, khó ăn đồ ăn. Hắn cũng còn không có hưởng qua nơi này, những vật khác năm gãy đầu một cái, cười đến một mặt long lanh. Không biết, hẳn là sẽ ăn thật ngon ha ha. Số 1, vậy ngươi sẽ làm? Năm con mắt hiện ra lạnh giá ánh sáng, cười nói, gặp qua cùng loại xử lý phương pháp, bọn họ bị nuôi nhốt ở trong tường đá ở đâu thấy qua. Đáp án không cần nói cũng biết. Ánh nắng chiều, dần dần biến mất tại phía sau đối mặt, chỉ còn lại một chút xíu tà dương. Cao lớn tường đá cựa ra vào, nhấc lên mấy cái siêu cấp lớn khối đá. Nóng hổi, mùi thơm bồng bềnh đồi đá cách đó không xa, là bị phá giải đến không thể lại phá giải yêu quái thi thể nguyên hình được giải phóng đi ra nữ nhân cùng những đứa trẻ, kinh nghi bất định nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Tiểu hài ngược lại là rất nhanh liền tỉnh, dù sao bọn họ chân chính bị nô dịch thời điểm còn chưa tới tới. Các nữ nhân bởi vì lâu dài cầm đoán, núp ở nơi hẻo lánh bên trong, mười phần bất an. Có người học số 1 dáng dấp, bắt đầu tìm đồ che đậy thân thể. Số 1 vô luận là y phục, vẫn là xuất hiện thời gian, tại đoàn người xem ra, đều mười phần thần trí, luôn cảm thấy phía sau hắn còn có càng lớn thế lực làm hỗ trợ. Các số 1 đều mặc y phục, bọn họ cũng bắt đầu học theo tơi xuống yêu quái trên thân các loại da lông, tẩy một chút, liền đơn giản thắt ở trên thân, hoặc là bên hông. Kính sợ, cũng mơ hồ ôm một tia, không muốn bị ghét bỏ ý nghĩ. Chương 800, thật là đúng điểm a. Chương 800, thật là đúng điểm a. Khoác lên người đi. Một đống yêu da rơi vào gấp tượng, run lẩy bảy các nữ nhân trước mặt. Các nữ nhân lần theo âm thanh nghịn, là núi. Bước xuống yêu da về sau, núi liền trở về nổi đá phía trước. Các nữ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chẳng biết tại sao muốn che kín thứ này. Do dự một hồi, vẫn là nghe lời đem yêu da khoác ở trên thân. Theo thân thể bị che kín Trong đêm gió tựa hổ cũng không có lớn như vậy, thân thể dần dần bắt đầu ấm áp lên. Cùng các nam nhân không giống, các nàng một mực đang bị nhốt, cũng không có gặp qua phía ngoài thế giới. Chỉ cần phục tùng, liền có thể không ăn đòn. Còn có quả ngon để ăn. Là lấy, so sánh với phản kháng, các nàng nô tính càng mạnh. Lại thêm không có lực lượng, các nam nhân chỉ có bị yêu quái đuổi vào nuôi trẻ trong phòng, mới có thể ngắn ngủi nhìn thấy các nữ nhân. Lại toàn bộ hành trình đều có yêu quái trông coi, căn bản không có cơ hội làm những chuyện khác. Muốn các nàng đứng lên, sợ rằng còn cần một đoạn thời gian. Nồi đá bên trong nước canh ùn ùn nổi bong bóng, nổi lên một tầng giọt nước sôi. Cái này để lâu dài thức ăn khô cần lương khô đồ người, một trận thèm ăn. Nước bọt không bị khống chế chảy ra khỏi khóe miệng. Bụng cũng kêu đến lớn tiếng hơn đục cục. Cô cô cô, đục cục. Không có người cời nhạo, cũng không có người nói chuyện. Giấc ngủ nổ ra lộp bộp nhẹ nhàng tiếng vang. Lực chú ý của mọi người đã hoàn toàn bị nồi đá bên trong đồ vật cho vững vàng bắt lấy ồ ục. Vị kia buồn cười, thiên phú rất tốt năm nuốt cửa ra vào vang dội nước bọt. Trước dùng chuột nhỏ thử một chút độc. Sau đó lấy ra một cái có chậu rửa mặt lớn như vậy bắt đá đựng tràn đầy một chén canh cùng thịt. Một bên nuốt nước miếng, một bên đem bát đá đưa cho bên người số 3. Lão đại, ngươi trước nếm thử. Về phần tại sao muốn bắt đá, bởi vì những cái kia yêu quái chính là làm như vậy. Tiểu yêu đương nhiên có thể không ngại, trực tiếp chờ nồi đá thả lạnh một cái. Ngươi một cái, ta một cái. Lập tức liền khò khè sạch sẽ đoàn người nhìn xem số 1 tiếp nhận bắt đá, cũng thận trọng nâng lên bát của mình. Bọn họ có thể làm được, cũng tỉ như cái khác mấy nồi phía trước người. Chính là chuẩn bị trực tiếp khò khè. Nhưng bọn hắn cái này một nồi không được. Vị đại nhân này nên nhận đến cao cấp như thế đối đãi đừng ghét bỏ bọn họ liền tốt đoàn người mong đợi nhìn chằm chằm số 1, ánh mắt sáng ngời. Số 1 ngược lại là không có câu nệ cầm lấy chậu rửa mặt lớn như vậy bắt đá, thôi thôi. Nhân lúc còn nóng khỏe mấy ngụm lớn ấm áp canh chạy qua dạ dày, mang theo một cỗ lực lượng, hướng chạy toàn thân. Số một lại uống mấy ngụm lớn, đen nhánh con mắt giống như tốt nhất hắc địa thạch. Tốt. Đoàn người trên khuôn mặt căng thẳng lập tức hiện ra nụ cười. Bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Từng cái hướng nổi đá trước mặt góc, nâng bản thân trở lớn. Ta liền nói ăn ngon, nhanh cho ta cũng tới một bát. Thịt là tư vị gì, ta sống nhiều năm như vậy đều không có hưởng qua. Cho ta nhiều đến chút canh. Nữ nhân cùng những đứa trẻ cũng đều phân đến đại gia một người một bát, thịt ít, liền nhiều múc canh. Sơ xoạt soạt so so so vào trong bụng, dùng tay trực tiếp nắm lấy bên trong khối thịt ăn. Chỉ chốc lát sau, liền đem nỗi đá bên trong canh giải quyết phải sạch sẽ, liền lấy nỗi đều liếm lấy một lần. Liền tại đại gia bụng tròn vo, ngay tại chỗ nằm một cái thời điểm. Sa xôi đường chân trời duyên, xuất hiện một vệt dương cánh bay lượn thân ảnh. Hướng về tường đá bên này đi nhanh mà đến đứng gác người không xác định rủi rủi con mắt, chỉ thấy cái kia lau cái bóng một hồi một cái dáng dấp, càng lúc càng lớn. Trong lòng ý thức được cái gì, thình thịch nhảy lên. Cầm vũ khí trên tay, khuôn sắc một mặt là nhọn, hướng về đoàn người hoảng sợ nói: "Chú ý, chú ý!" Còn có một cái, lại tới một cái. Nghe lời cái này nói rõ không rõ lời nói, đoàn người nghi ngờ một giây, lập tức kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian hướng về bầu trời nhìn. Phía trước tại bọn hắn xử lý yêu quái thi thể thời điểm, liền có không ít tuần tra yêu quái trở về. Kết quả đương nhiên là bị số một xử lý đoàn người cùng một chỗ cho lọt ra để phòng có bỏ sót, bọn họ một mực có người thay phiên đứng gác. Tựa như đám yêu quái bình thường tại trên tường đá đóng giữ đồng dạng. Họ theo cảnh giới. Nhìn xem cái kia từ xa mà đến gần chim cánh, núi hô to một tiếng. Vừa vặn còn thỏa mãn nằm ngửa đoàn người, nháy mắt nghiêm túc lên xoay người ngồi dậy, tay sờ về phía vũ khí của mình. Có rất nhiều rồi đá, có rất nhiều yêu quái vũ khí. Số 1 cũng chậm rãi đứng lên, kíp mắt hướng trên không đạo thân ảnh kia nhìn. Người chim hương vị không biết thế nào đang suy nghĩ đâu. Hắn liền phát hiện người chim kia trên thân còn có một thân ảnh. Giống như là có ai cưỡi tại phía trên đồng dạng. Chờ một chút, trước đường đồng thủ, chờ nó bay tới. Số 1 nói xong, nhảy mấy cái, rơi vào trên tường đá đoàn người căng thẳng thần kinh. Mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là không có đem vũ khí trong tay ném đi ra. Một bên chú ý đến trên trời người chim, một bên trở lấy số 1 tiếp xuống lên tiếng. Ho ho Hô hô, cánh thần tốc vỗ, mang theo từng trận tiểu gió. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, cái kia người chim bay tới về sau, tại nhà đá trên không xoay một vòng. Sau đó chậm rãi đáp xuống trên tường đá. Lúc này, đại gia cũng cuối cùng thấy rõ người chim kia dáng dấp, thân thể chim cánh. Dáng dấp nhìn xem giống như là cái 16, 17 tuổi tiểu cô nương, nhưng nàng cánh, còn có lốt hai, đều là một mảnh màu đỏ rực, trùng điệp lông chim. Tại trên lưng, còn có một cái. Tiểu hài. Số 2. Trên tường đá số một con mắt bá phát sáng lên. Số 1. Số 2 từ trên lưng chim nhảy xuống. Hai tiểu hài cao hưng ôm lấy. Lúc trước rõ ràng là cùng một chỗ rơi xuống, thế nhưng hạ xuống địa phương lại ngăn cách cách xa và rộng. Ngươi khoảng thời gian này đều đi đâu rồi? Làm sao tìm tới? Số 1 hỏi. Số 2 chỉ cái phương hướng, ta cũng không biết rơi đi đâu rồi, dù sao xung quanh đều là tên quỷ quái. Về sau nghe nói bên này có người, có tiểu hài, liền muốn tới nhìn xem. Nửa đường ăn đến cái có độc đồ vật, kém chút không có đem ta hạ độc chết. Số 1 nhìn xem phía sau hắn tọa kỵ còn có chút nhìn con mắt, đây là. Số 2 cũng nhìn hướng màu đỏ rực người chim, giải thích nói, ta không phải kém chút bị độc chết sao? Tại trên mặt đất nằm 3 ngày 3 đêm. Cái này yêu quái cho rằng ta chết rồi, muốn đem ta chôn ảo bị ta cho chế phục, liền cư tới. Chôn. Cái này thao tác làm sao quen thuộc như vậy? Số 1 suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi, ta ngày đó rơi trên mặt đất về sau, nàng cũng thiếu chút đem ta chôn. Thật là đúng gì ba? Một cái mắt, hai huynh đệ nhìn cái kia yêu quái ánh mắt đều thay đổi đến hiền lành không ít. Chương 801, tọa kỵ. Chương 801, tọa kỵ. Tại số 1 số 2 cao hứng nói chuyện trời đất thời điểm đâm tại tường đá một bên hỏa linh nhi nhìn trước mắt cảnh tượng, có chút ngạc Nàng hôm nay bất quá là như thường lệ đi ra tuần tra, quá trình bên trong mặc dù xuất hiện một điểm ngoài ý muốn đụng phải số hai cái này quay cả. Chậm trễ một chút thời gian, nhưng người nào có thể nói cho nàng hiện tại là cái gì tình huống? Đoàn người đều bị chia tách, liền ra đều không có. Còn có bên kia cái kia đánh đầu, là lao đại sao? Không khí bên trong lưu lại mùi thơm, là nàng nghĩ như vậy sao? Nàng hôm nay chỉ là đi ra tuần tra một chuyến a, cũng không có đi cái gì trùng châu loại hình phương xa a làm sao một cái ban ngày, liền biến thành dạng này. Hoa Linh Nhi rất không hiểu, lại nhìn xem một đám cầm vũ khí, cảnh giác nhìn xem nàng người nô bọn họ. Trên người bọn họ hất lên vẫn là yêu gia đám người này, nô làm sao làm được. Hỏa Linh Nhi chĩnh ngụ, bỗng nhiên liền cảm thấy hai đạo ánh mắt hiện hòa nhìn lại. Thân thể không nhịn được cứng đờ, cánh cũng không dám động đậy một cái. Lạ, cái này kêu số 2 tiểu hài liền rất mạnh. Số 1 cùng số 2 đơn giản hàn huyên một hồi về sau. "Chú ý tới dưới tường mọi người có chút mờ mịt ánh mắt." Số 1 nghi thân, giới thiệu nói, "Đây là huynh đệ ta, đại gia không cần lo lắng." Sau đó phân phó một câu. "Núi, tối nay ngươi an bài một chút chữ đêm, những người khác sớm một chút đi nghỉ ngơi." "Được rồi, lão đại." Núi đứng ra Liên Thiếu ánh mắt rơi vào bên kia Hỏa Linh Nhi trên thân, không nhịn được hỏi nhiều một câu, "Lão đại, cái này yêu quái?" Số 2 không để ý nói, "Không cần phải để ý đến nàng, nàng không dám chạy." Lời nói này mười phần chắc chắn. Nghe đến Hỏa Linh Nhi trong lòng vô ý thức muốn phản bác một câu, nhưng nghĩ đến tiểu hài này thủ đoạn, cuối cùng liền trong lòng đều không thể nhổ nước bọt một cái. Dưới tưởng mọi người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Không hổ là lão đại huynh đệ, thế mà có thể đem yêu quái trị đến ngoan ngoãn, còn có thể dùng để làm tọa kỵ. Nếu là bọn họ cũng có thể cưỡi yêu quái, bay trên trời đến bay đi. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đầu phảng phất mở ra thế giới mới cỡ lớn. Sau đó đại gia tại núi an bài xuống, trực đêm trực đêm, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, bởi vì yêu quái đều bị giải quyết. Trong tường đá có đại lượng trống không nhà đá. Mọi người tập hợp một chỗ, nho nhỏ thảo luận một cái. Chúng ta vẫn là ngủ một cái trong phòng a, có chuyện gì cũng thuận tiện một chút. Nhiều như thế gian phòng, ta cũng không muốn lại chen tại cùng một chỗ. Hắc <cười> hắc, ta cũng vậy, ta nghĩ đi ngủ ngủ những cái kia phòng lớn. Cuối cùng có cái này cơ hội. Luôn có người muốn đi thử một chút núi ở bên cạnh nghe một hồi về sau, lên tiếng. Muốn ngủ một cái gian phòng. Đứng nổi đã bên này, nghĩ bản thân tìm gian phòng ngủ, đứng cửa lớn bên này. Đợi mọi người đều đứng vững đội về sau. Núi mới mở miệng lần nữa, vậy cứ như thế, đều tự tìm địa phương tiếp đi đi. Lựa chọn cùng một chỗ ngủ giữa đám người, có người không yên tâm mà nói. Vạn nhất buổi tối đột nhiên có yêu quái trở về đây. Núi Liệp nhìn số 1 cùng số 2 rời đi phương hướng, có lao đại cùng huynh đệ của hắn tại, sẽ không có chuyện gì. Tối nay tất cả mọi người thật tốt ngủ một giấc, cái khác ngày mai lại nghĩ. Nghe nói như thế, mọi người không hẹn mà cùng Liệp nhìn còn tại trên tường giáo đẫm họa linh nhi. Trong lòng nhận đồng gật gật đầu. Họa Linh Nhi Các ngươi chầm chậm ta làm gì? Chầm chậm ta làm gì? Sau đó, mọi người thu hồi ánh mắt, riêng phần mình đi tìm nhà đá đi. Không quản là một người ngủ, vẫn là một đám người cùng ngủ. Bọn họ tìm đều là vừa lớn vừa rộng mở gián phòng. Một chút đại yêu quái trong nhà đá, trên tường cùng trên trần nhà đều có treo sinh đẹp tinh thạch. Tản ra màu xanh ánh sáng nhạt, mười phần ấm áp đáng nhắc tới chính là ở trong quá trình này. Tất cả mọi người không có đi tòa kia lớn nhất tinh xảo nhất nhà đá. Theo bọn hắn nghĩ, lao đại xuất lực nhiều nhất, cũng lợi hại nhất. Tự nhiên có lẽ ở tốt nhất. Yêu láo đại trong phòng, treo trên tường các loại gia công phía sau tinh thạch. Những mảnh tinh thạch cùng hắn nói là dùng để giữ ấm, không bằng nói là dùng để trang trí. Vừa tiến đến liền có thể cảm nhận được đại lượng dòng năng lượng động, ánh sáng muôn màu. Gian phòng kia thật đúng là đủ lấp lánh. Số 2 đánh giá yêu lão đại gian phòng, không nhịn được cảm khái một câu. Số 1 sau đó đi vào, đóng lại nhà đá cửa lớn. Ta cũng là lần đầu tiên tới. Nhà đá này bên trong cái bàn, bát đá đầy đủ, tất cả đều là đặc biệt đại hảo. Chỉ là nhìn xem những này vật dụng, liền không khó đoán ra chủ nhân thân hình lớn nhỏ. Nguyên nơi này là chuyện gì xảy ra a? Nói một chút chứ sao? Số 2 đi dạo xong một vòng, Viếu Kỳ nói: "Một đám yêu quái nuôi giữa người đến lấy tinh thạch, bởi vì những này trong tinh thạch ngậm năng lượng kỳ dị." Số 1 xoay người ngồi tại đặc biệt đại hảo trên bàn đá, lắc chân đem khoảng thời gian này sự tình nói đơn giản một cái. Sau đó nâng tay phải lên, trong cơ thể linh khí vận chuyển, hiện lên trong tay tâm bên trên. "Ta làm cái thử nghiệm." Số 2 nhìn xem trong tay hắn linh khí, con mắt có chút biến hóa. "Tôi diễn ra linh khí lai lịch." Một lát sau, hắn con mắt khôi phục bình thường, nhìn xem Số 1 nói: "Đối với những người kia đến nói đủ, lại nhiều, bọn họ hiện tại thân thể cũng chịu đựng không được." Số 1 phụ họa gật đầu, linh khí tại đầu ngón tay vận chuyển tự nhiên, giống như một cái bay lượn tiểu tinh linh. "Đúng vậy a, trong cơ thể của bọn họ kinh mạch, huyết vị đều rất hoàn chỉnh. Thế nhưng chính bọn họ hoàn toàn không biết được làm sao vận dụng." Ta liền giúp bọn họ đơn giản khai phá một cái. "Dùng rất tốt. Cũng không biết cái này cách làm đối với cái này thế giới đến nói, có phải là có phong hiểm." Số 2 trống lạnh, đối với cái này rất là bình tĩnh, về sau có vấn đề, trở lại giải quyết chính là tôi. Mặc dù là bị phái tới tiếp nhận, quản lý cái này thế giới. Nhưng bọn hắn cũng mới vừa vận tiếp xúc đến cái này thế giới. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi tiến lên. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Biểu lộ có chút hưng phấn, ta cũng làm cái thử nghiệm. Số 2 nâng lên tay trái, trong cơ thể lôi nguyên tố bắt đầu vận chuyển. Thử kéo, thử kéo. Một cái lôi điện đoàn xuất hiện tại trong tay biên giới không ngừng xuất hiện bạo tác nhỏ thiểm điện. Theo số 2 tâm niệm vừa động, cái kia lôi điện đoàn liền biến thành một đạo dõi lôi điện, xoay quanh tại xung quanh hắn. Phía trước thấy được trên trời sét đánh, liền thử bên dưới. Số 2 cười nói, trên mặt là phù hợp hài đồng mới có chất phát vui sướng. Trong phòng hai huynh đệ cười cười nói nói. Trao đổi khoảng thời gian này kinh lịch cùng phát hiện, Phàn Phất chỉ là riêng phần mình tách ra đi du lịch một đoạn thời gian. Ngoài phòng, tại Lôi Điện đoàn xuất hiện một sát na kia, ngay tại trên tường đá, nham trán dùng móng vuốt đào tảng đá Hỏa Linh Nhi, đột nhiên toàn thân giật mình, Long Vũ đều nổ đi lên. Trong đầu lại lần nữa hiện ra bị Lôi Điện giòi cuốn lấy móng vuốt, không ngừng bị từ trên bầu trời kéo trở về khủng bố hình ảnh. Doa đến nàng vội vàng nhìn xung quanh một chút, lại không có nhìn thấy bất luận cái gì Lôi Điện. Vừa vặn đó là tình huống như thế nào? Hỏa Linh Nhi không được tự nhiên run run bên dưới cánh, muốn đem nội Lên Long Vũ thuận đi xuống. Tưởng Nàng gái này khẽ động, đem bên cạnh trực đêm người giật lại mình. Phản xạ có điều kiện nắm chặt vũ khí. Mặc dù Lao đại huynh đã nói, cái này yêu quái ở chỗ này không có việc gì, nhưng đại gia trưởng kỳ bị yêu quái nô dịch, có như thế một con yêu quái sống sờ sờ đâm ở chỗ này, bọn họ không để ý là không thể nào. La Lấy, hai tên trực đêm người liền chuyên môn canh giữ ở Hỏa Linh nhị phụ cận. Căng thẳng thần kinh, lại nhịn không được thỉnh thoảng dò xét, yêu quái thật có thể bị thuần phục sao? Muốn như thế nào thực lực, mới có thể để cho yêu quái làm thú cưng? Chính cẩn thận từng ly từng tí suy nghĩ. Đột nhiên phốc một tiếng, Vài miếng màu đỏ rực lông vũ rải rác trong không khí. Hai tên trực đêm người kém chút không có kêu đi ra. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Chương 802, cho nên các ngươi hiểu không?" "Chương 802, cho nên các ngươi hiểu không?" "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Dưới bóng đêm, một cái lông vũ nổ lên yêu, cùng hai tên cầm vũ khí người giằng co. Nghe đến cha hỏi, Hỏa Linh Nhi kỳ quái nhìn cái kia trực đêm người một cái. Nàng mới là bị hù dọa cái kia tốt sao? Thế nào, còn không cho dao động. Nàng nổ nước bọt một câu. Cái kia theo số 2 nàng là đánh không lại, nhưng không có đạo lý hai người này cũng đánh không lại. Mặc dù không biết những người này làm sao làm được đem chỗ này cho chiếm lĩnh, nhưng nàng sắc thực không có từ trên người hai người này cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác. Không có đi quản trước mặt bọn họ có gì phải lứng. Hỏa Linh Nhi tranh thủ thời gian cho chính mình thuần thuần lâm vũ, một lần nữa hợp quy tắc đến thần xinh đẹp, thuần thuần nhỏ trợn. Chực đêm hai người khẩn trương nhìn chằm chằm một hồi về sau, thấy nàng sắc thực không còn có cái khác công kích chạy trốn loại hình cử động, căng cứng thần kinh cái này mới thoáng đã thả lỏng một chút, giơ lên vũ khí cũng thu hồi lại, nhưng vẫn là thời khắc chú ý đến cái này yêu quái động tĩnh. So với chực đêm nhân viên khẩn trương, trong nhà đá cũng có người lật qua lật lại, ngủ không yên. Làm sao còn chường ngủ? Có người nhỏ giọng hỏi, "Ta ngủ không được." Xoay người người kia cũng nhỏ giọng trả lời, "Giấc lời." Trong phòng lập tức có thật nhiều người nửa chống đỡ thân thể, nghiêng đầu nhìn lại, "Ta cũng ngủ không được." "Ta cũng thế." "Hắc hắc." Mặc dù ba ngày mệt mỏi một ngày, nhưng nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, não liền hết sức tinh thần. Ta liền sợ tỉnh ngủ về sau, phát hiện tất cả đều làm động. Trong nhà đá, có người nhỏ giọng nói, "Cấp nam nhân nhìn xem đỉnh đầu tản ra màu xanh ánh sáng nhạt tinh thạch, nằm tại rộng rãi trên giường đá cảm thụ được an no nê về sau, mang đến ấm áp. Tất cả đều là chân thật như vậy, nhưng lại như vậy không chân thật. Trước đây cũng không phải không có người phản kháng qua, nhưng phần lớn đều là còn chưa bắt đầu, liền bị một roi đánh chết, trên thực lực trên lệnh, làm cho tất cả mọi người lựa chọn phục tùng, lựa chọn trầm mặc, lựa chọn chết lặng, chỉ còn lại một cái bản năng cầu sinh, sống. Nhưng hôm nay, chỉ có thể ở trong mơ suy nghĩ một chút sự tỉnh, vậy mà thành công. Hơn nữa, còn là từ một đứa bé dẫn đầu đây là đoàn người ngày trước làm sao cũng không nghĩ ra. Trong nhà đá yên tĩnh chỉ chốc lát, một đạo mang theo âm thanh kích động hỏi Uy, các ngươi nói bên ngoài là cái dạng gì? Bọn họ nơi này những người này, phần lớn là vừa ra đời ở chỗ này, trừ làm công nhất định đi mấy cái điểm, căn bản không có đi qua địa phương khác. Nhưng cái đề tài này hiển nhiên là cái rất tốt mở đầu. Trong phòng vụn vật lặt đẻ bắt đầu xuất hiện trả lời. Ai biết được, có lẽ cũng cùng nơi này đồng dạng. Bên ngoài khẳng định so chỗ này càng tốt hơn, các ngươi nhìn xem cái kia thân gọi là y y phục đồ vật, xem xét liền rất tỉ mỉ đoán chừng là không cẩn thận bị cái nào không có mắt yêu quái cho bắt trở về. Ta phía trước nghe đến những cái kia yêu quái nói chuyện tiếu tiếm, nói là có năm cái đầu sư từ đây. Năm cái đầu? Vậy chúng nó nghe ai? Người nào trước ăn cướp a? Đại gia ngươi một câu, ta một câu đem chính mình đối bên ngoài thế giới phỏng đoán, còn có trong lúc vô tình nghe được đều nói đi ra. Sau đó cùng một chỗ chắp vá ra một cái phía ngoài thế giới. Mãi đến đêm kia, trên thân thể hề bại từng đợt từng đợt đè xuống đoàn người mới nặng nề ngủ chết đi. Ngày kế tiếp đoàn người sáng sớm liền tỉnh lại. Mặc dù không có yêu quái vùng roi đến gọi người, nhưng phía trước đồng hồ sinh học nhưng là giữ lại về sau, từng cái nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Lẫn nhau bộp bộp, cảm nhận được chân thật đau đớn về sau, ngây nô cười lên. Nguyên Lai thật không nằm mơ ha ha ha. Tối hôm qua cái kia canh gà là thật ư a? Chúng ta hôm nay còn có thể ăn sao? Cái này sáng sớm ăn cái gì a, mặt trời phơi cái mông thời điểm mới là lúc ăn cơm. Bọn họ chỗ này cũng không có cơm sáng nói chuyện. Ta biết còn chưa tới ăn cơm một chút. Thẻ ăn người kia nhìn một chút một bên yêu quái thi thể, cười ha hả nói: "Nhưng đây không phải là có nhiều như vậy sao, ăn nhiều dừng lại hẳn là cũng không có cái gì a." Người bên cạnh nghe vậy, không nhịn được sờ lên bụng. "Nói ta cũng muốn ăn ha ha ha gục." Một đạo vang dội nhịn ăn tiếng vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn. Tối hôm qua không phải mới ăn một bữa tiếp sao? Không có đạo lý nhanh như vậy liền đối bụng a." Ánh mắt tập hợp chỗ, số 2 sờ lấy bụng, cười đến thản nhiên, "Hắc <cười> hắc, đối bụng." Hắn phía trước tại đến tìm số 1 trên đường ăn có độc đồ vật, kém chút không có bị hạ độc chết. Mù mê 3 ngày 3 đêm, trong bụng chút đồ vật kia đã sớm tiêu hóa không có. Nghĩ đến tối hôm qua canh gà, số 1 cũng thèm đi theo sờ lên bụng, nhếch miệng lộ ra tám quả răng, "Nếu không chúng ta lại đến dừng lại. Vốn là thèm mọi người đồng thanh hô, "Tút." Sau bữa ăn, số 1 cầm một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhẫn mắt đá, đượm tràn đầy một bát riều hầu canh, còn có một chút thịt. Con đưng kia yêu thể loại hình to lớn, Nấu mấy nồi mới nấu xong, cầm chén canh này, hắn cùng số 2 cùng một chỗ, đi tới trên tường đá. Bắt đá bên trong nóng hổi, mùi thơm xông vào mũi. Tại trên tường đá chôn một đêm hỏa linh nhi không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bụng phát ra một cục tiếng vang. Mà một màn này, cũng đưa tới dưới tường lực chú ý của mọi người. Từng cái vừa vận ăn uống no đủ, hoặc là tại thu thập nồi đá, hoặc là tại trên mặt đất ngồi nghỉ ngơi. Gặp lão đại tới gần cái kia yêu quái, từng cái chú ý tới về sau, đều theo bản năng thả nhẹ trên tay động tác. Lưu Tâm bên kia động tĩnh. Trừ Hiếu Kỳ, vẫn là Hiếu Kỳ, lão đại muốn làm cái gì? Đây là tại chỗ tất cả mọi người suy nghĩ, trên tường đá. Số 2 liếc nhìn Hỏa Linh Nhi, quá cao, ngồi xổm xuống. Hỏa Linh Nhi ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, một đôi cánh rũ xuống hai bên. Chim chân vốn là thon dài, hai cái móng vuốt liền cùng đeo dày cao góc đồng dạng. Hỏa Linh Nhi ngồi xổm xuống về sau, vừa vặn cùng hai tiểu hài nhìn thẳng. Số 1 bưng bắt đá tại Hỏa Linh Nhi trước mặt lung lay, muốn ăn hùng. Hỏa Linh Nhi thành thật gật gật đầu. Số 1, trong này là yêu quái thịt, ngươi cùng ăn. Hỏa Linh Nhi không nghi ngờ gì, lại lần nữa nhẹ gật đầu. Thịt này coi như tươi mới, bên trong có lẽ còn lưu lại yêu lực. Cho nên sẽ so với bình thường thịt càng thêm mỹ vị. Số 1 cùng số 2 liếc nhau một cái, sau đó đem bát đá đưa tới. Cho ngươi, ăn đi. Hỏa Linh Nhi lúc này tiếp nhận bát đá, thổi hai cái, ù ngu cùng ù hai lần, đối với bầu trời hô hai lần hơi nóng. Sau đó lại thổi thổi, phù phù phù hai đại cửa ra vào. Chỉ chốc lát sau, liền đem bát đá bên trong canh thịt hơi sạch sẽ. Liếm liếm quanh miệng, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn ở trong quá trình này. Số 1 cùng số 2 cũng tỏ mọ đánh giá nàng. Số 1 hỏi, ngươi ổ đều bị chúng ta dò xét, ngươi làm sao còn như thế bình tĩnh? Hỏa Linh Nhi mở một đôi đôi mắt to xinh đẹp, khuôn mặt của nàng nhỏ nhắn tính xảo, để cho người lập tức liên tưởng đến trong núi đầu cảnh bên trên, nam giữ xinh đẹp lông vũ chín nhỏ. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ hai giây, sau đó nói, ta lại không chết. Nàng biểu lộ chân thành tha thiết mà vô tội, giống như là đang hỏi, chẳng lẽ ta có lẽ không bình tĩnh. Dưới tường đá, Nghiêm Tốc lắng nghe mọi người thân thể nghiêng một cái đây là cái gì trả lời. Chẳng lẽ yêu quái đều là máu lạnh như vậy động vật? Liên Sếp như cùng một chỗ làm công công nhân thời gian lâu dài, cũng nên có chút tình cảm a. Bất quá, Liên Tính nàng thương tâm có chịu, Đoan Trừng cũng đánh không thắng lão đại bọn họ. Mọi người chính nghiêm thầm thật lưỡi. Trên tường đá Hai điều hài lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. A cũng đúng. Mọi người, là như thế chuyện quan trọng sao? Nguyên lai like là chuyện như vậy sao? Nguyên lai like là dạng này a. Chương 803, thực lực chí thượng thế giới. Chương 803, thực lực chí thượng thế giới. Không tại xoắn suất tại dò xét đối phương ổ, còn ăn đối phương công nhân vậy sao? Số 1 cùng số 2 bắt đầu hỏi tới chân chính hiếu kỳ sự tình. Ví dụ như nơi này tình huống, bọn họ những này yêu quái lại là từ đâu mà đến? Cái này thế giới lại có bao nhiêu lớn? Hỏa Linh Nhi đem chính mình biết, đều nhất nhất nói ra. Dưới tường mọi người cũng thu liễm thần sắc. Nghiêm túc nghe lấy đây cũng là bọn họ lần thứ nhất biết liên quan tới chỗ này, liên quan tới phía ngoài tin tức sát thật. Nguyên lai, like, giống nơi này đồng dạng khai thác đá điểm, còn có rất nhiều. Phân biệt nằm ở từng cái quặng mỏ địa điểm. Trong đó quá trình đại khái một dạng, khai thác đá, gia công, mỗi nửa năm, thưởng bên trên thành vận chuyển một lần. Phía trước bị số một bọn họ xử lý yêu quái, còn có Hỏa Linh Nhi đều chẳng qua là làm công quái mà thôi. Lên thành bên trong là cái dạng gì, bên trong đều là những thứ gì? Số 2 hỏi. Hỏa Linh Nhi đàng hoàng trả lời. Ta cũng chỉ đi qua một lần. Bên trong có rất nhiều sò so cái này tốt gian phòng cùng trang sức, ở nơi đó, tinh thạch chỉ là thông thường giao dịch tiền tệ. Rất náo nhiệt. Ân, ở rất nhiều lợi hại đại yêu quái. Có bao nhiêu lợi hại? Số 1 cùng số 2 cùng náo hỏi. Thân tinh kia hình như đang mong đợi cái gì đồng dạng. Hỏa Linh Nhi, không biết. Đại khái có thể một chân đầu ngón tay đem ta hấn chết ta. Dứt lời, hai tiểu hài như có điều suy nghĩ. Dưới tưởng mọi người cũng rơi vào trầm tư. Về sau, số 1 cùng số 2 lại hỏi bên dưới cái này thế giới bố cục, có cái nào địa bàn, cái nào cường giả? Trở Hỏa Linh Nhi trả lời xong về sau, dưới tường tất cả mọi người trầm mặc. Tại Hỏa Linh Nhi trả lời bên trong, thế giới hiện tại lấy Phượng Hoàng, Long tộc cầm đầu, công nhận lão đại. Huyền mạch cao cấp, thực lực cường hãn đồng dạng yêu tộc căn bản không dám đi trêu chọc. Trừ ra cái này hai tộc, hiện nay thực lực cường hãn, nổi danh nhất mấy đại yêu tộc có. Chín đầu sư, Tam Mục thôn Thiên Mãng, Bạ Bảo Nhện, Sa Mạc Hoàng chờ. Ngoài ra, Thu Yêu cũng tại Chúng Yêu bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Có một mảnh rừng rậm, thậm chí được xưng là cấm kỵ sơn. Liên chín đầu sư, thôn Thiên Mãng những yêu tộc này cũng không dám tùy ý tới gần. Mọi người trầm mặc chính là Từ đầu đến cuối, tại những này liên quan tới cường giả trong miêu tả đều không có một hai cái chữ là liên quan tới người. Mặc dù mọi người đều biết rõ thân thể của nhân loại không thể so yêu tộc tương đại, nhưng bí mật đã từng có một chút chờ mong. Nhưng mà sự thật so với bọn họ trong tưởng tượng muốn càng tàn khốc hơn người thậm chí không có được gọi là một cái tộc. Ta biết rõ liền nhiều như thế. Hỏa Linh Nhi mở ra hai cái cánh, thành thật nói, số 1 cùng số 2 ngược lại là không có dưới tưởng mọi người nghĩ như vậy nhiều, mà là nghĩ đến sự tình khác. Suy tư một lát sau, số 1 hỏi, ngươi mới vừa nói Khai thác đá điểm mỗi nửa năm hướng bên trên thành vận chuyển một lần, nếu như không có đúng hạn vận chuyển đi qua, sẽ như thế nào? Hỏa Linh Nhi, phía trên đại khái lại phái yêu quái đến xem xét tình huống đi. Số 1 cùng số 2 liên nhau, thế giới này thế lực còn thật nhiều. Hơn nữa, còn là thực lực chí thượng. Lúc này, dưới tường đá mọi người đã bắt đầu táo động. Liên cái này Hỏa Linh Nhi vừa vận nói những cái kia, nhỏ giọng thảo luận. Nửa năm vận chuyển một lần. Xong, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị phát hiện. Phát hiện không đáng sợ, đáng sợ là bên ngoài như vậy nhiều càng mạnh càng lớn yêu quái. Bọn họ không nhất định có thể đánh thắng. Nếu không trước tiên tìm một nơi giấu đi tu luyện, chúng ta thật có thể đánh thắng những cái kia yêu quái sao? đám yêu quái thọ nguyên dài như thế, chúng ta cả một đời cũng mất quá bọn họ một chút xíu thời gian, có thể là chúng ta lại có thể đi đâu? Phía ngoài giáng dốc, ai cũng không biết, rời đi tòa này tường đá, lại có thể đi đâu? Yên Tĩnh, mắt thấy đại gia càng ngày càng rối rối, âm thanh càng lúc càng lớn, núi lên tiếng quát. Thanh âm này giống như đánh đòn cảnh cáo, đập tỉnh mọi người. Bọn họ kéo về suy nghĩ về sau, theo bản năng hướng lão đại vị trí nhìn, chỉ thấy trên tường đá, lão đại chính yên tĩnh nhìn xem bọn họ. Không khí bên trong rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Số 1 cùng số 2 không nói gì, khinh khinh nhảy lên, từ tường cao bên trên nhảy xuống núi đi lên phía trước, hỏi: "Lão đại, chúng ta về sau muốn làm cái gì?" Số 1: "Tu luyện, muốn đổi cái địa phương sao?" "Vì cái gì?" Số 1 nhìn hướng núi chỗ này có như vậy nhiều tinh thạch, thiên nhiên tu luyện chẳng, không cần tị phí." Núi Trần chờ nói: "Cái kia nửa năm một lần vật chuyện, lên thành chưa lấy được tinh thạch, khẳng định lại phái yêu đến xem xét, đến lúc đó chẳng phải là bại lộ." Số 2 nhíu nhíu mày, nói tiếp: "Vậy liền năm cái kia yêu." Núi lập tức tiến lặng. Cẩn thận nghe lấy mọi người trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Lời này rất tốt rất cường đại, nhưng vạn nhất đối phương phát rắc không đối về sau, phải rất nhiều yêu quái xuống đâu, bọn họ có thể ứng phó được không? Ba ba, số 1 vỗ vỗ trưởng, kéo về đại gia suy nghĩ, đại gia hiện tại thiết yếu nhất nhiệm vụ chính là tu luyện, đem chính mình thực lực tăng lên, nắm giữ sức đánh một trận. Hiện tại không có yêu quái trông coi, đại gia tốc độ tu luyện chắc hẳn có thể cao hơn một tầng. Núi lập tức hưởng ứng nói, "Ta nghe lão đại, vui lòng tu luyện. Ta cũng là ta cũng vậy." Cái kia thiên phú rất tốt người trẻ tuổi năm vung bảy tay, ta nhất định ban ngày luyện Buổi tu luyện phải trở nên rất mạnh rất mạnh. Ngày trước bọn họ vì sao lại bị nô dịch? Không phải liền là bởi vì yếu sao? Nếu là bọn họ tự thân nắm đấm đủ cứng thì sợ gì? Trước đây là không biết làm sao mạnh lên, hiện tại lão đại đều giúp bọn hắn đem phương pháp tu luyện khai thác ra đến, lại còn như vậy nhiều tinh thạch làm phụ trợ. Lo gì không cách nào mạnh lên. Đúng vậy a, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Ta cũng nghe lão đại. Phía trước một mực có yêu quái trông coi, hiện tại cuối cùng không cần lén lút bấm giờ tu luyện. Thường ứng âm thanh càng ngày càng nhiều đúng vậy a, không tu luyện, không trở nên mạnh mẽ thì phải làm thế nào đây đâu? Bọn họ còn có mặt khác đường sao? Tiểu thị trưởng. Số 1 cùng số 2 cũng vùi đầu tại tu luyện bên trong. Bắt đầu tu luyện phía trước. Số 1, muốn tu luyện tới trình độ gì? Số 2 suy nghĩ một chút, có thể một cái ngón chân ấn chết cái kia chim yêu trình độ đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Số 1, ân. Chương 804, ngươi không nằm mơ a. Chương 804, ngươi không nằm mơ a. Đông điện. Phòng tu luyện cao cấp bên trong. Giang Lâm ngồi xếp bằng trong đó, hai mắt khép kín, cau mày. Biểu lộ không phải quá tốt. Trong đầu, từng bức họa nhanh chóng hiện lên, tựa như là tăng thêm bội tốc đồng dạng. Tốc độ kia nhanh chóng. Dù là Giang Lâm bây giờ tinh thần lực đều có chút khó chịu, nhìn không quá tới. Vốn là nghĩ đi nghĩ lại một hồi, nhìn cái phim dài tập, lại xem nhẹ từng này. Nhưng lúc này, cũng chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Trong vòng nửa năm, núi đem đoàn người phân làm mấy cái bộ phận. Nấu cơm, đứng gác, khai thác đá, gia công đoàn người căn cứ tự mình nắm hiểu, phân công hợp tác. Còn lại thời gian lưu tới tu luyện hay là cái gì, đều có thể tự mình an bài đến mức nữ nhân cùng Tiểu Hải. Thì làm một chút xíu bắt đầu thử đứng, tiếp xúc chuyện bên ngoài vật cùng sinh hoạt. Cũng dần dần bắt đầu học tập tu luyện. Mặc dù tốc độ chậm, nhưng cũng coi là tại đi lên phía trước, không đến mức cản trở. Tại dạng này an bài xuống đoàn người tu vi đều tăng lên rất nhiều, thiên phú tốt mấy cái, cùng với trước hết nhất đi theo số 1 bắt đầu tu luyện cái kia một số người. Tu vi càng là so những người khác cao một mạng lớn. Theo thực lực tăng lên, mọi người cũng dần dần có chút lòng tin. Lại thêm thời gian trôi qua không tệ, mỗi bữa đều có ăn ngon. Một chút người tự tin, thậm chí cao đến liền cái mông đều nhanh muốn nhếch lên tới năm là trước hết nhất phát ra được. Sau đó núi cũng biết, bây giờ lão đại vùi đầu tại tu luyện, làm sao có thể để những sự tình này chậm trễ hắn thời gian. Núi cũng không có nói rõ, mà là lần hai ngày lúc ăn cơm, bưng một bát canh thịt, nhìn qua trên tường đá chim yêu hỏa linh nhi, người khác hỏi hắn đang nhìn cái gì. Núi lười nói thầm tiếng nói, ta đang nhớ ta hiện tại đánh thắng được hay không nàng. Mấy cái tên lòng tự tin bạo dạp người nghe vậy, ồ nào nói, làm sao đánh không lại? Lúc trước chúng ta không liền đem bọn họ toàn bộ giết sao? Đúng a, núi, chúng ta hiện tại đã so với lúc trước lợi hại hơn. Như vậy nhiều tinh thạch tùy tiện dùng, nhiều thời gian như vậy tùy tiện chi phối, có thể nghĩ, tu vi của bọn họ đã lật không biết gấp bao nhiêu lần. Hiện tại ta có thể một quyền đánh bay những cái kia yêu quái. Thôi đi, ta cũng có thể. Mấy người nói xong, nghe đến bên cạnh một chút người cũng lên gánh đua so sánh tâm lý, nhột nhịp nói ra, ta còn có thể một tá hai đây, ta cũng có thể. Mắt thấy hiện trường bầu không khí không sai biệt lắm, núi mới nói tiếp ra nửa câu nói sau đồng thời, trong cơ thể lực lượng vận chuyển, đem thanh âm của mình mở rộng đi ra, lấy cam đoan ở đây mỗi người đều có thể nghe đến. Ta lại đang nghĩ, có thể hay không một chân đầu ngón tay ấn chết cái này yêu quái? Bá, âm ý hiện trường nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại, biểu lộ có chút ngạc Giống như là đang hỏi, ngươi không nằm mơ a? Trên tường đá, nghe đến yêu quái hai chữ này, buồn trán phải tại đến con kiến hỏa linh nhi lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Bên trên nhìn xem nhìn xuống nhìn. Nào có yêu quái? Chỗ này không cũng chỉ có nàng một cái yêu quái sao? Những người này đang nói cái gì? Chờ một chút, không phải là đang nói nàng a? Hỏa linh nhi ngậm vì cái gì muốn ấn chết nàng? Nàng hôm nay cũng giống như bình thường a, không có chạy loạn. Còn sớm bên trong muộn ba lần ở xung quanh hố trợ tuần tra một vòng. Cho nên đây là vì cái gì? Tại một cái yêu, cùng một đám người nghi ngờ nhìn kìa. Lũy không nhanh không chậm nhấp một hớp canh thịt, thiển tay quận miệng. Dung nói chuyện phiếm giống như ngứa khí nói ra. Các ngươi nghĩ à, phía ngoài những cái kia yêu quái, có thể một chân đầu ngón tay đem nàng ơn chết. Cái kia phải nhiều cường a. Chúng ta nếu là không làm được đến mức này, loại kia lên thành yêu quái phát hiện không hợp lý về sau, phải rất nhiều yêu quái tới. Vậy chúng ta là không phải cũng sẽ giống một con kiến một dạng, bị một chân đầu ngón tay ơn chết. Nói đến đây, hắn chẹp chậc miệng. Tại mọi người trầm mặc thời điểm, phù phù phù hai đại cửa già vào canh thịt. Cho nên a, ta xem chừng tu vi của ta bây giờ, còn kém xa lắm đây. Không khí bên trong yên tĩnh vô cùng. Giao thiết mà qua rõ thời qua. Mọi người bởi vì gần nhất ngày tốt lành, mà nuôi lên thân thể bỗng nhiên một cái giật mình. Cái này mới hồi tưởng lại, bọn họ nguy cơ còn không có giải quyết, tất cả đều chỉ là tạm thời. Bọn họ còn có cả lớn, càng nhiều địch nhân. Mọi người nhìn xem trên tường đá cái kia chim yêu, lại âm thầm dự đoán một cái chính mình thực lực. Lập tức liên đối với chính mình thực lực, có càng thêm rõ ràng nhận biết. Xác thực, chúng ta còn kém xa lắm. Chúng ta cũng không thể tổng ý lại lão đại, vạn nhất đến lúc địch nhân rất nhiều làm sao bây giờ? Ta không nghĩ kéo lão đại chân sau. Nhìn xem đã bắt đầu nghĩ lại mọi người. Núi yên lòng trên tường đá, Hỏa Linh Nhi cũng đem tâm một lần nữa thả lại trong bụng, nhẹ nhàng thở ra. Có thể Hỏa Linh Nhi không biết là, như loại này nguy hiểm phát biểu, vừa mới bắt đầu mà thôi. Về sau thời gian bên trong, mọi người mỗi lần tu vi có chút tiến bộ, liền đến cửa lớn bên này, nhìn xem trên tường đá Hỏa Linh Nhi. Dự đoán chính mình thực lực, ta hiện tại, không dùng vũ khí lời nói, đại khái có thể tám quyền ấn chết cái này yêu quái. Ta đại khái đạp năm chân, có thể đem nàng cho đạp chết. Vẫn là quá chậm, năm cùng núi đoán chừng có thể ba cái bàn tay đem nàng cánh chết. Trên tường đá Hỏa Linh Nhi, thảo luận một phen về sau, Đoàn người lại lần nữa vùi đầu tại tu luyện. Cái này đáng người đi, đợi buổi tối thời điểm, lại có một đợt người đến. Tiếp tục thảo luận một phen. Nhất là mọi người lúc ăn cơm, từng cái vừa ăn, vừa quan sát Hỏa Linh Nhi, nghĩ đến làm sao ớn chết nàng. Dưới tình huống như vậy, Hỏa Linh Nhi đều rơi tận mấy cái hỏa vũ, liên sợ tên nào nửa đêm mộng du, thật đến đem nàng cho ớn chết. Mấy lần tính toán chạy trốn đều bị số 2 lôi điện giòi cho lôi trở về. Thời gian nửa năm rất nhanh liền thoáng một cái đã qua. Số 1 cùng số 2 riêng phần mình đem hiện nay đã nắm giữ đồ vật, phát triển để cao Tu luyện tới bọn họ hiện tại thân thể có thể tiếp nhận độ cao cao nhất độ. Trước mấy ngày, lên thành bên kia tới qua một con yêu quái, bị bọn họ cho cắt đoản người cùng một chỗ nấu. Còn rất thơm. Bất quá, Hỏa Linh Nhi nói, lần sau lên thành đến yêu quái liền không phải là một cái. Dù sao nơi này Mộ Tinh Thành, vô luận đặt ở chỗ nào, đều là một buôn không nhỏ tài phú. Số 1, từ lên thành tới, một cái vừa đi vừa về muốn giải bao nhiêu thời gian? Hỏa Linh Nhi, bình thường nhanh vậy này, chậm nửa tháng. Số 1, loại kia lên thành bên kia phát giác được không đúng về sau, triệu tập yêu quái tới, ít nhất còn có 10 ngày. Số 2, đủ rồi. Cái gì đủ rồi? Hoa Linh Nhi còn chưa hiểu. Mãi đến 2 ngày sau, hai tiểu hài đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, nói một lần về sau an bài. Cũng chính là lúc này, mọi người mới biết, số 1 cùng số 2 muốn cùng bọn họ đi ra. Lão đại muốn đi đâu, chúng ta cũng cùng đi. Đúng vậy a, chúng ta cũng đi. Mọi người có chút luống cuống. Chương 805, ngươi là nghiệm tốc sao? Chương 805, ngươi là nghiệm tốc sao? Nghe đến số 1 lời nói, mọi người có chút luống cuống. Mặc dù vừa bắt đầu thời điểm Đối với một đứa bé vậy mà là thủ lĩnh của bọn họ chuyện này có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng theo khoảng thời gian này đến nay tiếp xúc, bọn họ đã hoàn toàn tiếp thu vị này, lão đại đồng thời phát ra từ đáy lòng tin tuệ. Luôn có loại, chỉ cần hắn tại, liền hoàn toàn không cần lo lắng bất cứ chuyện gì cảm giác, ngoài ý liệu đáng tin. Nhưng bây giờ, lão đại vậy mà nói không cùng bọn hắn cùng nhau. Đây, đây là vì sao a? Mọi người vô ý thức bắt đầu hồi tưởng khoảng thời gian này đến, bọn họ có hay không chọc tới lão đại? Chẳng lẽ là ta lần trước làm canh thịt, không có đem thịt rửa sạch? Có phải là ta gia công tinh sạch, gia công chậm? Chẳng lẽ ta mua đêm cùng đoàn người ngủ chung, đều muốn đánh giám sự tình ra phù biết. Ba ba, số 1 vỗ vỗ trưởng, đem tất cả lực chú ý tập trung tới. "Tốt, nghe ta nói, chờ tất cả mọi người yên tĩnh lại về sau, số 1 mới tiếp tục nói. Chúng ta muốn trước đi lên thành nhìn xem, sau đó đi chim yêu nói tới Trung Châu." "Trung Châu, một cái địa phương náo nhiệt." Căn tứ hỏa linh nhi cung cấp thông tin. "Cách mỗi trăm năm, thế lực khắp nơi liền sẽ tụ tập cùng một chỗ, tiến hành một trận hữu hảo so tài đến sau khi quyết định trăm năm bên trong, thế lực khắp nơi thực lực xếp hạng." "Bất quá, loại này so tài, đám lão giả này sẽ không xuất thủ." So là các phương thiên điêu, nhân tài mới nổi. Dù sao, bọn họ mới là một cái tộc quần tương lai. Ma số 1 cùng số 2 chính là muốn đến đó. Hiểu thêm một bậc tình huống của cái thế giới này, lại mang theo một nhóm người này đi, hiển nhiên là không thích hợp. Trung Châu, mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Bọn họ biết chỗ ấy là địa phương nào, cũng biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào, mà bọn họ hiện tại cũng vẫn không có đạt tới có thể một chân đầu ngón tay ấn chết chim yêu tu vi. Lão đại cùng huynh đệ của hắn đã có lợi hại như vậy sao? Nếu như là đến đó, bọn họ chẳng những giúp không được gì, sẽ còn trở thành vướng nhễu. Một đám người tối đầu. Có chút thất lạc, còn có chút khó chịu. Bọn họ không xứng đi theo lão đại đến đó. Nghĩ đến, lão đại lợi hại như vậy, có lẽ sau lưng của hắn cái kia thế lực lớn, liền tại Trung Châu. Trong lúc nhất thời, không khí có chút yên tĩnh. Một lát, năm bỗng nhiên lên tiếng hỏi, "Lão đại, vậy chúng ta thì sao?" Số 1, ta cùng số 2 sau khi xuất phát, các ngươi liền từ núi đến dẫn đầu. Hắn so ta càng hiểu rõ các ngươi. Lên thành bên kia ít nhất còn có 5 ngày mới sẽ đến, các ngươi cũng tìm thời gian rời đi trốn này đi." Đột nhiên bị điểm đến danh tự, núi người. Hắn muốn nói điểm gì? Nhưng tìm không được lý do gì. Chẳng lẽ muốn để lão đại bởi vì bọn họ từ bỏ công việc mình làm? Lão đại đã giúp bọn họ nhiều như vậy. Bên miệng lời nói đảo lộn hai lần, lại bị hắn nuốt trở vào. Cuối cùng hắn nói phải sau đó hỏi, "Lão đại, người còn chờ lại không?" Số 1 cười cười, "Có cơ hội, khẳng định sẽ lại gặp nhau." Người kinh mạch rất hoàn chỉnh. Bọn họ nếu là muốn đi, kỳ thật có thể đi rất xa. Có lẽ sẽ tại tương lai chung châu gặp nhau cũng có nói. Số 1 cùng số 2 rời đi thời gian, định tại sáng sớm ngày thứ 2 đêm hôm đó, rất nhiều người đều không có ngủ. Lâm Đông Phương chân trời lộ ra đệ nhất lao màu trắng bạc thời điểm. Số 1 cùng số 2 riêng phần mình có một cái bao quần áo nhỏ đi tới trên tường đá, chuẩn bị xuất phát. Số 2 đối Hỏa Linh Nhi nói, "Dẫn chúng ta đi lên thành." Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu đến, "A, ta cũng muốn đi." Nàng còn tưởng rằng chờ hai người này đi, nàng liền có thể tự do đây. "Số 2, chỗ này cũng chỉ có ngươi biết đi lên thành con đường, không phải ngươi còn có thể là ai?" Hỏa Linh Nhi, nàng liên không nên ngâm nhiều như vậy. Nàng liên không nên nói, "Trả lại nàng tự do." Mắt thấy hai tiểu hài chuẩn bị hướng trên người nàng cưỡi, Hỏa Linh Nhi vội vàng nói, Cầm ngươi khẳng định muốn đi sao? Trú ấy đại yêu quái có thể cùng cái này hoàn toàn không phải một cấp bậc. Giống loại kia cấp bậc yêu quái bình thường đều là có huyết mạch pháp chế. Huyễn mạch pháp chế các ngươi biết là cái gì sao? Chính là các ngươi còn không có đối đầu tay đâu, đối phương một cái kinh sợ, ngươi liền rũ chân. Số 1 nhìn nàng một cái, huyễn mạch pháp chế có hữu dụng hay không, không phải cũng là tự thực lực quyết định sao? Chỉ cần mạnh hơn bọn họ không được sao? Hỏa Linh Nhi trừng lớn mắt, bật thốt lên, ngươi là nghiêm túc sao? Hai tiểu hài, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Lên thành bên trong, có rất nhiều ngàn năm lão yêu quái. Người này giọng điệu này Vậy mà này, thật không phải là tại chúng ta đang hoàng đùa giỡn hay sao? Số 2 phiền, trực tiếp cho Hỏa Linh Nhi một cái đống cắt lớn năm đấm. Để ngươi dẫn đường liền dẫn đường, cái kia nhiều lời như vậy. Hỏa Linh Nhi trên trán cấp tốc nô lên một cái đỏ dự bao. A, hiện tại số 1 cùng số 2 cưỡi tại chim yêu thân bên trên, chuẩn bị rời đi thời điểm. Bên trong tường rào đột nhiên chạy ra một người, sau đó là hai người, ba người, một đám người đều chạy ra. Lao đại, cầm đầu núi hô, chúng ta nghĩ kỹ về sau muốn đi đâu, chúng ta chuẩn bị một bên tu luyện, đi một bên cái khác khai thác đá điểm, tập kết càng nhiều người cho chúng ta thay đổi đến đủ mạnh, chúng ta liền đến Trung Châu tìm các ngươi." Số 1 gật gật đầu, "Được, chúng ta tại Trung Châu chờ các ngươi." Phốc phốc. Tại mọi người nhìn kỹ, mâu đỏ rực chim nhỏ giương cánh, theo gió nhẹ, vèo bay về phía bầu trời. Càng bay càng cao đón sắp đi ra mặt trời mà đi. Lúc này Hỏa Linh Nhi không nghĩ tới chính là, từ giờ khắc này bắt đầu, nàng yêu vốn liền phát sinh trọng đại chuyển hướng, cũng là một cái duy nhất toàn bộ hành trình chứng kiến tất cả tồn tại. Hai cái kia tiểu hài, vậy mà thật đi lên thành, còn đi Trung Châu. Một bên đi dạo, một bên tự học rất nhiều chiêu thức bởi vì bọn họ bày ra thực lực, cũng đưa tới không ít người cùng yêu đi theo. Cuối cùng, liên toàn bộ Trung Châu đều biết rõ danh hảo của bọn hắn. Giang Lâm nhìn thấy cuối cùng một màn, là hai vị người thiếu niên đứng tại trên đỉnh núi. Bầu trời tung bay tuyết, thế giới một mảnh ngân bạch. Số 1 cùng số 2 đón đông tuyết, nhìn xem chân núi thế giới. Đục quyền độc quyền. Lư cười tự tin bên trong, nhiều một tia không thuộc về thiếu niên chúng trạc. Số 1 cười nói, "Được, vượt qua nhân gian lực lượng bộ phận giao cho ngươi, sau khi chết bộ phận giao cho ta." Tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa. Tu tập rất nhiều đạo thân ảnh, tiến tính mà nhìn xem hai người. Bọn họ có rất nhiều người, có rất nhiều yêu, trang phục khác nhau, tựa như đến từ từng cái địa phương khác nhau. Hỏa Linh Nhi cũng tại trong đó. Hình ảnh cuối cùng kết thúc. Giang Lâm Đại Náo đã bắt đầu kim đâm giống như đau. Hắn ruốt ruột huyết thái dương, xem ra sau này là không thể đem nhiều như thế thần lực cùng một chỗ chuyển hóa. Lần này nhìn xem đến, hình như nhìn rất nhiều, nhưng lại hình như cái gì đều không có ghi nhớ. Cần thật tốt trải duyệt một cái mới được. Chờ một chút. Giang Lâm ngảo nặn huyết thái dương động tác đột nhiên đình trệ. Hiện tại là lúc nào? Chương 806, không muốn đi đập lão hổ cái mông. Chương 806, không muốn đi đập lão hổ cái mông. Lại là hắn. Tại Giang Lâm bắt đầu dung hợp luồng thứ nhất thần lực thời điểm, Nam Minh phân thân liền phát giác. Bản thể của hắn cũng tại ngay lập tức chạy tới phòng tu luyện cao cấp. Bất quá, lúc ấy Giang Lâm còn tại tu luyện bên trong. Nam Minh sợ tùy tiện đi vào, khả năng sẽ tạo thành cái gì sự cố. La lấy, hai tay vòng ngực, tại phòng tu luyện quẩy Lễ Tân trở lại đối với muốn làm sự tình, muốn đạt tới mục tiêu. Nam Minh kiên nhẫn luôn luôn rất tốt. Ngược lại là bên cạnh quẩy Lễ Tân. Có cái Diêm Vương đại nhân tại cái này lầm, luôn cảm giác chính mình vô luận làm cái gì đều không thích hợp. Tay không phải tay, chân không phải chân. Ngươi muốn nói trò chuyện cái ngày đi. Vạn nhất trọc cho đối phương không cao hứng người bình thường nhiều nhất chính là trưởng người hai mắt. Nhưng Diêm Vương cấp bậc trưởng người hai mắt, ngươi có lẽ liền không đây chính là vì cái gì? Mọi người thường thường nói, không muốn đi đập lão hổ cái mông. Bởi vì đập không lên, giá quá lớn. Cứ như vậy, hai cái quỷ, một cái ôm lưng đứng, một cái cũng không tiện ngồi. Cứ như vậy đâm tại quầy lễ tân. Hai cái quỷ nghĩ đều là chờ đi. Chờ đối phương đi ra rồi đi. Chỉ là không nghĩ tới, cái này vừa chờ, chính là 7 ngày. Trong 7 ngày này Trong bắt điện cũng phát sinh không ít sự tình. Tại Giang Lâm tiến vào phòng tu luyện ngày đầu tiên. Máy móc bóng cùng Hứa Nam ra ngoài chơi đùa trở về, biết Giang Lâm đi phòng tu luyện phía sau. Hứa Nam khệ miệng giật một cái đội trưởng để bọn họ thừa dịp nghỉ đông thật tốt chơi, chính hắn lại đi tu luyện. Ta cũng đi tu luyện." Hứa Nam nói một câu, chạy đi phía sau hào hoa sen. Máy móc bóng nhìn xem lập tức chỉ còn lại bản thân thập bắt điện, ngẩn người. Tiếp tục đi ra ngoài chơi đi. Ngày thứ 2, Hứa Nam tiếp tục tu luyện. Máy móc bóng nhàm chán tại bên trong thập bắt điện cùng vệ sinh quỹ cấp công tác. Quét dọn trên giá sách cho buổi lúc, nhìn thấy chủ nhân gần nhất một mực tại nhìn cái kia một chồng tài liệu. Nó cầm lên nhìn qua hai lần. Làm sao? Để âm phủ mạng lưới liên lạc. Mạng lưới liên lạc. Máy móc bóng nghiêng đầu đúng a, âm phủ hình như vẫn luôn không có internet tới, nó thế mà đều không có phát hiện qua. Chủ nhân vì cái gì muốn nghiên cứu cái này? Ngày thứ 3. Long cung. Thất thải đàn mới vừa kết thúc một lần huấn luyện ra, liền có một cái to lớn hải quy bơi tới. Mang đến đến từ địa phủ bốc thư cùng bà quả. Thất thải đàn đón lấy bà quả hướng không gian chứa vật bên trong để xuống. Sau đó một bên hướng phía trước dù Một bên bóc thư dạ kiện đầu tiên là chủ nhân. Chủ nhân nói không nhiều, câu nào lời nói vẫn là ngày trước những cái kia, cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên trên loại hình. Thế nhưng cuối cùng lại có nói, làm vài món thức ăn cho hắn đưa tới. Thất Hải Đản nghĩ đến vừa vặn mấy cái kia ba khóa, con mắt quét một cái sáng lên. Bây giờ, Thất Hải Đản thân thể đã tiếp cận dài 1m, không biết có phải hay không nhận đến truyền thừa ký ức bên trong cái kia thanh long ảnh hưởng. Hắn ngày bình thường vẫn là thích huyễn hóa thành thanh long giá dấp, cảm giác lại khốc lại bà khí. Hắn một bên hướng phía trước du, một bên tranh thủ thời gian mở ra mặt khác hai phong thử kiện. Một phong là Hứa Nam, Hắn rất hiểu Thất Thái Đản, nói rất nhiều địa phủ gần nhất phát sinh chuyện lý thú. Còn có Thập Bất Điện bản bếp không gian, Nam Điện Quỷ sai giao lưu lôi đài. Trước đây, Thất Thái Đản là có chút chua hờn Nam. Thế nhưng tại có cái kia 100 năm ngậm cảnh kinh lịch về sau, Thất Thái Đản ít nhiều có chút trưởng thành, cũng hiểu hứa Nam một chút cách làm. Hiện tại Thập Bất Điện chỉ là vì mưu cầu một vị trí, một cái tại âm phủ, địa phủ vị trí. Thất Thái Đản tâm thái để nằm ngang rất nhiều. Bất quá, có đôi khi vừa nghĩ tới chỉ có chính mình không thể tại chủ nhân bên cạnh, liền vẫn còn có chút đau răng. Thất Thái Đản chính nhìn xem Ngao Bạch cũng từ sân huấn luyện bên trong đi ra, theo sau. "Thiếu Kỷ mà nói, nhìn cái gì đấy, cười đến vui vẻ như vậy?" Ha ha ha. Thất Hải Đản giơ tay lên bên trong giấy viết thư, máy móc bóng cho chính mình cứ vậy mà làm cái mỹ nữ dáng dấp, còn xuyên trang phục hầu gái. "Máy móc bóng? Là cái kia, a ta nhớ ra rồi." Ngao Bạch suy nghĩ một chút, trang phục hầu gái chơi rất vui sao? Thất Hải Đản miệng hơi cười, chơi vui chính là bóng, nó nghĩ bằng vào cái này làm trò sủng, cái này đường đi sai rồi à. "Ngao Bạch, máy móc bóng cũng sẽ có tư duy sao?" Nang phía trước liền nghĩ hỏi, máy móc không phải là dựa theo chương trình đi sao? Thất Hải Đạn, ta cũng không biết, có lẽ nó là đặc biệt đi. Thất Hải Đạn một đường bay vào phòng nghỉ. Chan đây phấn khởi lấy giấy bút, bắt đầu cho máy móc bóng viết hồi âm. Đoan sủng không phải như vậy làm. Sau lưng, Nga Bạch một bên tự hỏi cái gì, một bên hướng phòng nghỉ bấy tới. Trong miệng lẩm bẩm nói, máy móc nữ nữ, người máy. Ta có vẻ giống như ở đâu trên quyển sách nhìn thấy qua cùng loại chữ. Ngày thứ 4, huấn nam tu luyện, máy móc bóng lật xem chủ nhân phía trước nhìn những tài liệu kia. Ngày thứ 5, thật bất điện nhận đến hồi âm. Máy móc bóng đem Thất Hải Đạn học trưởng gửi đến tin lập đi lặp lại nhìn mấy lần lập tức bừng tỉnh đại ngộ. À nguyên lai like là dạng này, học trưởng ta hiểu. Máy móc bóng kích động đứng lên, liền muốn đi thử nghiệm. Nhưng chuẩn bị trước khi đi, nó nhìn thấy trên bàn còn chưa xem xong tài liệu. Suy nghĩ một chút, cái này không gấp, có thể là chủ nhân một mực tại nhìn cái này, vạn nhất có thể giúp một tay, có phải là lại cách đoàn sủng tiến thêm một bước. Thửa Nam cũng luôn nói muốn giúp đỡ đại gia bận rộn. Một phen giấy rủ phía sau, máy móc bóng quyết định nhanh chóng quét một lần. Sau đó liền đi cải tiến. Ngày thứ 6, Thửa Nam tu luyện. Máy móc bóng không tại thập bắt điện. Ngày thứ 7, phòng tu luyện cao cấp. Một gian đóng 7 ngày giam phòng, cuối cùng mở ra. Giang Lâm một bên nặng nặng xuống mũi, nhấc nhấc tinh thần đi ra ngoài. Chẳng biết tại sao, trong lòng có loại dự cảm khô ổn. Vừa tới đến tầng 1 khoẻ lệ tân, hắn lại lần nữa nhìn đến hai đạo quen thuộc thân ảnh màu đen. Trong đó một đạo, đen sì chẳng khác nào là than đá. Nhưng cùng lần trước không giống chính là, lần này Giang Lâm lại có thể từ cái kia than đá thân ảnh bên trên, nhìn ra từng đạo mạch lạc đường cong. Bởi vì còn chưa kịp đi làm rõ những ký ức kia hình ảnh, cho nên tầm mắt của hắn cũng còn không có hoàn độ tới. Giang Lâm do dự một chút, tiếp tục đi về phía trước, lên tiếng chào hỏi. Nam Diêm Vương đại nhân tốt, vị này Nam Diêm Vương đại nhân sẽ không phải lại là tới làm cái gì điều tra a? Thượng như lần trước đồng dạng, nhưng kỳ quái là, đối phương lần này chỉ là nhẹ gật đầu, không hề nói gì, cái gì cũng không có hỏi. Giang Lâm không biết đối phương là tới làm gì, rốt khoát cũng không có nhiều lời. Một đường đi tới Quầy Lễ Tân, ta ở bên trong bao lâu? Quầy Lễ Tân nhân viên cứng ngắc lại bảy ngày khoe miệng, kéo ra cái từ đấy lòng nụ cười đến. Bảy ngày? Giang Lâm nhịn không được, đưa tay nâng trán. Bảy ngày? Vậy mà bảy ngày? Quả nhiên không thể duy nhất một lần dung hợp quá nhiều thần lực, quá đột thể. Nam Minh Kỷ quấy nhìn xem Giang Lâm động tác này, liền có chút quấn mắt, giống như là trung quỷ thường xuyên sẽ làm đông điện không phải không thiếu tiền sao? Giang Lâm thở dài một hơi, nhận mệnh bắt đầu móc các loại túi trữ vật. 7 ngày, một tấm tu luyện thẻ có thể ở bên trong chờ 2 giờ. 7 ngày chính là 84 tấm tu luyện thẻ. Còn tốt an tiết thời điểm mới phát tiền lương. Vừa chờ quỷ sai phúc lợi không sai. Giao xong sổ sách về sau, Giang Lâm cũng không đi nhìn quẩy lễ tân bên trên đống kia núi nhỏ giống như tu luyện thẻ. Quay người liền đi ra ngoài. Khó trách đại gia bế quan đều là chuyên môn tìm sân động. Phòng tu luyện cao cấp chờ không tầm thường a. Kỳ thật cũng không luôn là tìm sân động. Phía sau bỗng nhiên truyền đến cái thanh âm, có đôi khi cũng có thể tự mình mở ra cái tiểu không gian, ở bên trong nghỉ ngơi cái mấy chục năm. Bất quá trước đây cũng có người đi vào về sau, luyện đau xuất hồng. Quên cái nào mới là chính mình chân chính sinh hoạt thế giới, không ra được. Còn có chuyện như vậy, Giang Lâm nghe lấy có chút yêu thích. Vô ý thức nhìn lại, liền thấy cái kia đen than đá đồng dạng thân ảnh. Lập tức cứng đờ. Chương 807, thật chẳng lẽ tồn tại 3000 thế giới cùng với chủ thế giới. Chương 807, thật chẳng lẽ tồn tại 3000 thế giới cùng với chủ thế giới. Nam Diêm Vương đại nhân Giang Lâm không nghĩ tới vị đại nhân này đi theo chính mình đi ra, làm sao còn trò chuyện. Nam Minh biểu lộ như thường, trong ánh mắt mang theo vài phần hứng thú. Ta không nghĩ tới cố lực lượng kia vậy mà là ngươi, lần trước thi đấu lôi đài cũng không có gặp ngươi dùng đến. Chờ ánh mắt ngươi tốt, chúng ta lại đánh một trận a. Giang Lâm, a, hắn là người. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng đối phương nói cái gì, một hồi lâu mới giật mình đối phương trong miệng cố lực lượng kia là cái gì. Hắc nguyên lão tiền bối có thể cảm nhận được. Cái này liền nói rõ, số ít đứng tại lực lượng đỉnh phong tồn tại đều là có thể phát ra được. Mà Nam Điện Diêm Vương đại nhân, một mực có 4 điện chiến lực đứng đầu tuyệt pháp. Giang Lâm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Thừa nhận, phủ nhận, nhưng hắn cũng nói không rõ, vì sao chính mình sẽ có thần lực, tại sao lại dung hợp cái này hai cỗ lực lượng. Trong này đều dính đến hệ thống. Gặp hắn không nói lời nào, Nam Minh tưởng rằng có chuyện gì khó xử đưa tay chỉ chỉ con mắt của mình, "Ánh mắt ngươi, lần trước gặp cũng là dạng này, cần hỗ trợ sao?" Giang Lâm lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lập đầu, "Không cần. Cảm ơn." Nam Minh cũng không miễn cưỡng, nếu không hiện tại liền đến một khônga. Con mắt hẳn là cũng không có quá lớn ảnh hưởng là không. Giang Lâm trong lòng ngẫy dựng, theo bản năng nói, khục khụ. Qua mấy ngày đi, hắn hiện tại đau đầu, còn muốn trở về trại vứt ký ức đây. Nam Minh được đến sát tự hồi phục, cũng không để ý lại nhiều chờ mấy ngày. Được, sau năm ngày. Giang Lâm, ân. Y thân suy nghĩ một chút, có thể có một phương Diêm Vương đại nhân làm luyện tập cũng rất tốt. Hắn cũng một mực không có cơ hội thử qua cỗ lực lượng kia. Mà còn, tất nhiên là Diêm Vương đại nhân. Hẳn là thời kỳ đó tồn tại a. Vệ thập bắt điện trên đường, Giang Lâm trong lòng xem chừng. Độ trưởng tốt, độ trưởng tốt. Thập bắt điện cửa ra vào. Giữ cửa quỷ hứa đa bảo cùng Nưu Tiệu Quả cùng kêu lên chào hỏi đồng thời báo cho hai ngày trước có bức thư đến. Giang Lâm gật gật đầu, bay vào. Tại trên bàn phát hiện bà Phong thư, trong đó một phong thuộc về máy móc bóng đã mở ra. Giang Lâm đem chính mình cái kia một phong nhặt lên, thu sơ giản lược nhìn một chút, cảm giác lực đảo qua toàn bộ thập bát điện. Máy móc bóng không tại, ngược lại là tại hậu viện Áo Hoa Sen phát hiện Hứa Nam. Giang Lâm không có đi quay dậy, tự mình đi phòng nghỉ. Ngồi xếp bằng tại trên giường, bắt đầu trải vướt lên lần này nhìn thấy ký ức hình ảnh. Rất nhanh, hắn liền thành công đem ánh mắt hoán đổi trở về. Nhìn xem chính mình tay lúc Cuối cùng là bình thường mẫu ra. Nhìn xem ký ức hình ảnh bên trong, số 2 trong tay lô điện, Giang Lâm trong lòng kinh ngạc đứa trẻ này. Vậy mà là cùng số 1 đồng dạng biến thái cấp bậc tồn tại. Lúc trước, hình như cũng là cùng một chỗ từ trên trời rơi xuống. Từ chỗ nào rơi xuống? Giang Lâm nghe lời hai người đối thoại, cảm tụ được số 1 trong lòng những ý nghĩ kia, có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn làm sao cảm thấy? Hai người này chẳng lẽ đến từ thế giới khác? Thật chẳng lẽ tồn tại 3000 thế giới, cùng với chủ thế giới? Giang Lâm trợn mắt vì kinh ngạc. Sau đó trong trí nhớ, càng là không ngừng mà xác định cái suy đoán này. Nhìn xem số một mở ra đến hoàn chỉnh nhân loại tu luyện pháp, nhìn xem bọn họ một đường tiến về lên thành, tiến về Trung Châu. Gặp phải cái này đến cái khác cường đại đối thủ. Hai người này luôn có thể phân tích ra đối phương lực lượng nơi phát ra, cùng sử dụng chiêu số đã không phải là dùng biến thái cấp bậc có thể hình dung. Giống như là bọn họ tay nắm lấy cái này thế giới sách hướng dẫn đồng dạng, chỉ cần quan sát, phân tích, liền có thể ra kết luận. Hơn nữa còn có thể đem lực lượng của đối phương, chiêu thức tiến một bước thăng cấp. Hỏa Linh Nhi theo một đường, cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Số 1 thậm chí chuyên môn cho nàng tìm một đầu thích hợp với nàng cái này nhất tộc tiến giai tu luyện pháp, mặc dù tại số 1 xem ra, chỉ là làm cái thử nghiệm. Nhưng Hỏa Linh Nhi tu vi cảnh giới, nhưng từ cái này nhất phi trùng thiên đây cũng là vì cái gì đến cuối cùng nàng Y Nguyên có thể đi theo bên cạnh hai người, không có ngọn củ tỏi nguyên nhân một trong. T. Đây là Giang Lâm nghe lấy hai người đứng tại đỉnh núi tuyết đã nói lời nói, nhìn xem cái kia từng đạo, đi theo tại phía sau hai người thân ảnh, không nhịn được tạt lưỡi. Vượt qua nhân gian lực lượng bộ phận, sau khi chết bộ phận. Chẳng lẽ đây chính là thiên cung cùng địa phủ tồn tại. Vậy những này tùy tùng chẳng phải là tiên cung cùng địa phủ ban đầu nhân viên. Đáng tiếc, những người theo dõi kia dáng dấp đều nhìn không rõ lắm. Chỉ có Hỏa Linh Nhi thân ảnh tương đối quen thuộc, có khả năng phán đoán ra. Bất quá, còn có một hai đạo thân ảnh, Giang Lâm cũng cảm thấy có chút bất mắt, thế nhưng không cách nào xác định. Thiên cung, địa phủ luân hồi, là dùng pháp tắc lực lượng, vẫn là đặc tù nào ở đó vật phẩm. Hai người này từ lâu đến, vì sao lại bắt đầu quản lý lên cái này thế giới? Giang Lâm lẩm bẩm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cảm giác chính mình nhìn thấy khó lường đồ vật. Không, những ký ức này hình ảnh vốn chính là rất đồ vật ghê gớm đồng thời. Trong lòng hắn mơ hồ có một cái suy đoán, cùng những này bắt đầu so sánh, núi đám người kia tựa hồ là nhân tộc quật khởi mới bắt đầu, tựa hồ cũng không như vậy khiến người kinh ngạc. Chờ Giang Lâm Tử Phong nghỉ bên trong lúc đi ra, đã lại là một ngày trôi qua. Mới vừa mở ra cửa phòng nghỉ ngơi, Giang Lâm liền cảm giác một cái mềm hồ hồ đồ vật hướng bên chân kéo đi lên đồng thời vang lên, còn có mềm hồ hồ một tiếng. Meo meo. Giang Lâm trong đầu hiện ra một cái dấu chấm hỏi, túi đầu nhìn. Vừa vặn đối mặt một cái ngẩng đầu nhìn chính mình, màu trắng sữa, mềm hồ hồ mèo con. Hai viên màu xanh thẳm trong mắt, mong đợi nhìn xem Giang Lâm. Sau lưng cái đuôi giễu a riêu. Giang Lâm, máy móc bóng. Meo. Meo con lập tức cao hứng kêu một tiếng, dùng khuôn mặt tại hắn trên dày cổ a cọ. Giang Lâm, hắn vừa bắt đầu là không nhận ra được. Thế nhưng hắn đổi thị giác về sau, liền thấy con mèo năng lượng trong cơ thể nguồn gốc. Cơ giới thể năng lượng nguồn gốc, cùng quỷ quái khác biệt, cùng các loại có linh tính vũ khí càng thêm tương tự. Ngươi làm thế nào thành bộ dáng này? Máy móc bóng cao hứng lung lay đầu, ngâm meo. Học trưởng nói, muốn bổ sung, có mấy đầu lộ tuyến. 1. Ngoan ngoãn, giống như là nghịch tập liên minh tiểu đồng bọn đồng dạng, có thể tùy tiện làm nũng chơi đùa. 2 có thể giúp đỡ lại ra một tay, cốc tách ôn nhu gió sáng sủa. Đối năng lực cùng nhãn lực có yêu cầu tương đối. Ví dụ như chủ nhân, khẳng định chỉ hy vọng ngươi là cố gắng học tập, chú trọng tự thân phát triển. Meo meo tiểu kỳ trưởng. Ngày nào đó, Tề Giao Giao mang theo Miêu Hữu Hữu đi qua thập bát điện, vừa vặn gặp gỡ dẫn chương trình cùng máy móc bóng. Trong chốc lát, Miêu Hữu Hữu ánh mắt rơi vào máy móc bóng trên thân. Một đôi mắt bá sáng lên. Liền Giang Lâm nguy hiểm như vậy tồn tại đều tạm thời bị quên hết đi. Miêu Hữu Hữu từ Tề Giao Giao trên vai nhảy xuống. Màu đen cái đuôi dựng đứng lên, khinh khinh lắc lư đối với máy móc bóng phát ra hiếu hảo gọi tiếng. Meo meo. Máy móc bóng, mèo trắng. Chương 808, năm minh tới. Chương 808, năm minh tới. Về sau trong vòng vài ngày, giữ cửa quỷ hứa đa bảo cùng Nưu tiểu quả thu được vài thế kỳ giả, mang theo đội trưởng cho đại hường bao, còn có một chút trái cây điểm tâm, vui mừng về nhà. Bọn họ đi rồi, Giang Lâm liền ở tại thập bát điện bên trong, làm quen một chút lần này hồi ức mang đến thu hoạch, kiến thức cùng số một một chút triêu thức. Thời gian dư thừa, liền lại bàn nhìn đằng trước cây điện mang về tài liệu. Mỗi khi hắn ngồi ở đằng kia thời điểm, một cái trắng sữa mèo con liền sẽ có tới, dính lại bên cạnh hắn. Giang Lâm nhìn xem tiểu gia hỏa này, đưa tay sờ lên. Súc cảm rất mềm lẹo. Hắn nghĩ tới cái gì, giơ tay lên nhìn một chút, "Ân, không, có dụ lộng." Vốn là muốn để tiểu gia hỏa này bản thân đi chơi chính mình, nhưng suy nghĩ một chút, tiểu sủng vật không phải liền là yêu cùng chủ nhân hô động sao? Có thể máy móc bóng, cũng sẽ cảm thấy cô độc sao? Nhắc tới, người này vì sao lại đột nhiên bắt đầu cải tạo bên ngoài? Liên tại Giang Lâm suy tư thời điểm, mèo trắng thuận thế chờ mình, lộ ra mềm dẻo cái bụng. Một đôi màu xanh thẳm con mắt, lóe sáng phát sáng nhìn xem Giang Lâm. Meo meo. Giang Lâm đưa tay tại nó trên bụng sờ lên, mở miệng hỏi: "Ngươi vì cái gì một hồi biến thành người, một hồi biến thành mèo?" Meo trắng hơi híp mắt, hai cái chân trước khinh khinh đáp lên Giang Lâm trên tay. Nghe nói như thế, nó mô phòng theo bá một cái biến mất, màu xanh thẳm mắt to mở ra đấy lòng một trận nhẹ gợn, "Đến rồi đến, đến rồi." Bởi vì muốn trở thành đoàn sủng mèo, mèo. Giang Lâm vuốt mèo động tác dừng một chút, "Đoàn sủng mèo? Chính là đoàn sủng. Mèo, mèo?" Vì cái gì muốn trở thành đoàn sủng? Bởi vì trở thành đoàn sủng liền có thể nắm giữ rất nhiều thứ mèo mèo muốn sửa thế nào bồi dưỡng làm sao cải tạo mèo mèo. Cải tạo? Giang Lâm nhìn xem máy móc bóng Ngươi bây giờ sức chiến đấu tương đương với quỷ quái cấp bậc gì? Máy móc bóng. Bài trừ đi một kích chí mạng vũ khí lời nói, U Bình Định Phong. Giang Lâm khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm, còn có thể tiếp tục cải tạo để cao. Ấn được. Máy móc bóng nằm trên mặt đất, liên tục gật đầu, chỉ cần tài nguyên đủ đủ, ta còn có thể hướng bên trên tạo. Giang Lâm gãi gãi mèo trắng cái cằm, mặc dù biết máy móc bóng chỉ là mô phỏng theo thần sắc động tác, nhưng động tác vẫn là vô ý thức làm được. Mèo trắng cũng phối hợp nheo lại mắt, trong cổ họng phát ra hô lô hô lô âm thanh. Giang Lâm mặt mày buông xuống, suy tư một lát sau, hắn mở miệng nói, "Ngươi phương thức tu luyện cùng Hứa Nam bọn họ khác biệt. Từ hôm nay trở đi, ngươi tiền tiêu vật tăng gấp đôi, nhiều ra đến chính là ngươi tài nguyên tu luyện. Được rồi Meo Meo. Máy móc bóng nháy mắt cao hứng quên mình, trực tiếp xoay người nhảy dựng lên. Giang Lâm, không cho phép lãng phí. Được rồi Meo Meo. Nhất định Meo Meo. Giang Lâm lấy ra túi trữ vật, cho máy móc bóng tăng tiền tiêu vật. Được rồi, đi chơi ngươi đi. Đa đừng. Chủ nhân tốt nhất Meo Meo. Máy móc bóng cao hứng hướng Giang Lâm bên cạnh cọ sát. Sau đó nhanh như chớp chạy nhanh ra thập bát điện đến thập bát điện cửa ra vào thời điểm, nó quay đầu nhìn một chút. Chủ nhân tiếp tục xem lên trên bản tài liệu mạng lưới liên lạc. Thoạt nhìn đối chủ nhân rất cho yếu. Máy móc bóng một bên đi ra ngoài, vừa nghĩ, tại thất thái đàn học trưởng dạy nó làm sao trở thành đoàn sủng phương pháp phía dưới. Còn có một đoạn văn. Chú thích, đoàn sủng cái từ này rất khó nắm chắc, không cẩn thận liền sẽ trở thành linh vật đồng dạng tồn tại. Nếu là ngươi muốn bằng vào đoàn sủng đạt tới mục đích gì, nhất định muốn hiện ra chính mình năng lực, trợ giúp người xung quanh. Chủ nhân nói qua, quan hệ tốt đẹp, nhất định là có qua có lại. Máy móc bóng nghĩ đến vừa vận tăng lên tiền tiêu vật, đó cũng không phải là tăng một lần, mà là về sau đều gấp bội. Nếu không Xem trước một chút có thể hay không đem chủ nhân muốn làm, cho làm ra đến. Nói làm liền làm. Máy móc bóng quay người hướng tài liệu thị trường chạy đi. Những tài liệu kia hắn cũng nhìn qua, biết thử nghiệm cần dùng đến cái nào tài liệu. Toàn bộ đều khắc ở trong đầu của nó. Năm ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua không giờ vừa vặn vừa qua. Ngồi tại thập bát điện bên trong Giang Lâm liền cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng thập bát điện nhìn ra ngoài. Thập bát điện cửa ra vào đột nhiên nhiều ra một thân ảnh, đem vừa vặn nghĩ kết thúc trở về hứa đa bảo cùng Nưu Tiểu Quả giật lại mình. Muốn nói gặp ủy. Nhìn kỹ, nhưng lại kém chút run chân. Nam, Nam Nam Diêm Vương đại nhân. Không phải bọn họ vô dụng, cái này, đây chính là một phương Diêm Vương đại nhân a. Nam Minh không có xem bọn hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng thập bát điện bên trong. Mặt mày như kiếm, cả người mang theo một cỗ sắc bén bá khí cảm giác. Năm ngày qua, Hứa Đa Bảo cùng Nưu Tiểu Quả giận mình, cái gì năm ngày? Đang muốn mở miệng cung kính hỏi thăm, có nên đi vào hay không thông báo một chút. Dư quan bên trong, bỗng nhiên liền thấy một vị tân ảnh màu trắng xuất hiện trong sân. Giang Lâm đi ra, trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Đi đâu? Theo ta đi. Nam Minh tiến lên, một tay bắt lấy Giang Lâm bả vai, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mấy cái chớp mắt đi qua, không khí bên trong gió lúc thì gấp rút, lúc thì chậm chạp. Trương Giang Lâm dừng lại, trên đầu vai cái tay kia bung ra lúc. Hắn cuối cùng thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Một mảnh non xanh nước biếc, nhìn xem rất bình thường, thế nhưng cho Trương Giang Lâm cảm giác có chút kỳ quái. Nơi này là Nam Minh, ta mở ra đến, chuyên môn dùng để bình thường huấn luyện. Hắn cũng nhìn xung quanh, lần trước chỗ này đã bị đánh trọc, hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm. Nói xong, hắn nhảy ra một đoạn, cùng Trương Giang Lâm mặt đối mặt vẫn duy trì một khoảng cách. Có chút hưng phấn nói: "Tới đi, đem ngươi cố kia lực lượng kinh khủng toàn bộ đều xuất ra." Cuối cùng lại tăng thêm một câu, chỗ này rất cần đánh, tùy tiện đến cũng được. Giang Lâm nắm tay nắm đấm đặt ở bên miệng, rồi ho một tiếng. Được rồi. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một cái cảm xúc. Trong cơ thể màu xám hỗn độn thể khí vận chuyển lại. Vạt áo không gió mà bay. Một cỗ khí tức kinh khủng từ hắn trên người khuyết tán ra tới đối diện Nam Minh, hơn phấn hơn. Trên thân chiến ý khó được bị kích phát ra tới. Hai người bên chân cỏ đều hướng hai bên tránh đi. Bá. Giang Lâm dưới chân thổ địa chọc một mạnh. Hắn biến mất ngay tại chỗ. Gió đang động. Một giây sau, Giang Lâm xuất hiện tại Nam Minh bên phải cách đó không xa đưa tay, nắm tay đối với Nam Minh đánh ra ngoài. Nam Minh ánh mắt tiến đến gần, tại công kích đến phía trước một giây, khó khăn lắm nâng lên hai tay đó đỡ. Oeng! Ma khí liệt thế công trong không khí nổ tung lên. Lăng liệt gió kéo theo trên người hắn tóc, quần áo, toàn bộ đều về sau lướt tới. Cước bộ của hắn cũng về sau rời đi. Sau lưng một ngọn núi, càng là trực tiếp vỡ ra. Ha ha ha. Không sai không sai, chính là cái trận này. Nam Minh cảm thụ được cỗ lực lượng này, trong lòng vui vẻ đối diện. Giang Lâm nhìn xem quả đấm mình, lại nhìn một chút Nam Minh sau lưng núi, trong lòng có chút nghi hoặc. Vừa vận vận chuyển cỗ kia màu xám lực lượng lúc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lập tức tựa như là bị đả thông đồng dạng, tràn đầy vô tận lực lượng. Chỉ cần hắn nghĩ, phiến sơn đảo hải cũng chỉ là đưa tay ở giữa sự tình. Bàng bạc lực lượng cũng theo nắm đấm của hắn gào thét mà ra. Nhưng kết quả, hình như cũng không có hắn tưởng tượng bên trong hiệu quả. Nam Minh nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói: "Nơi này một ngọn cây quặng cỏ cùng bên ngoài khác biệt, kháng đánh tính rất cao. Tuy tiện một kích liền có thể có dạng này hiệu quả, đã vượt ra khỏi ta mong muốn. Xem ra ta cũng có thể ít ép điểm cảnh giới, thật tốt đánh một trận." Nam Minh hoạt động hạ thủ cổ tay, tàn ảnh vọt thẳng tới tiếp xuống, tới phía ta. Chương 809, nếu không đi năm điện. Chương 809, nếu không đi năm điện. Bên trái, phía trên. Giang Lâm một mực chú ý đến Nam Minh trong cơ thể lực lượng hướng chạy, mỗi một lần đều có thể vừa vận chuyển thoát hoặc là làm ra phản ứng. Qua mấy lần, Nam Minh tựa hồ cũng phát giác cái gì, nhấc nhượng lên. Một giây sau, Nam Minh đột nhiên đề cao tốc độ, nhanh đến mức để người nhìn không thấy. Chờ Giang Lâm phát giác được thời điểm, công kích của đối phương đã gần trong gang tấc. To lớn lực trùng kích đè Giang Lâm cực nhanh lui lại đập vào một tòa núi xanh bên trên. Giang giác lấy hắn làm trung tâm, từng đạo giống như mạng nhện vết dạn hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra quá nhanh. Giang Lâm lao đi khẽ mép máu, nhìn chăm chú lên nơi xa đạo thân ảnh kia, không hổ là Diêm Vương đại nhân. Mâu xám lực lượng gia trì, có thể để cho Giang Lâm nói tốc độ cùng lực lượng đều đề cao đến một tầng khác, nhưng còn chưa đủ. Hắn lực lượng còn chưa đủ. Rất liều lời nói, hắn không có quá lớn ưu thế, chỉ có thử xem cái kia. Giang Lâm từ núi xanh đứng lên, trong lòng bàn tay quỷ khí hiện lên. Chờ Nam Minh lại một lần nữa xông lên lúc, trực tiếp đem một cái mê ngươi không gian vang ra ngoài. Một cái mê cung tại giữa hai người mở rộng, đem bọn họ đều bao bọc ở bên trong, đây là Giang Lâm thăng lên minh sứ cảnh về sau, khai phát ra đến năng lực. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể mở rộng một cái mê người không gian. Nhưng loại này mê ngươi không gian cấu tạo cần thời gian. Giang Lâm vừa vận vậy đi ra, chính là trước đây làm tốt. Từng tầng từng tầng tầng không quy luật cầu thang cùng hẻ lang, xuất hiện ở xung quanh, ngăn trở hai người ánh mắt. Nam Minh mặc dù nhìn không thấy Giang Lâm, nhưng lại có biện pháp mở ra mê cung này. Hắn không để ý cười nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn lại ta. Mê cung này, vẫn là quá yếu. Vậy dạng này đâu? Giang Lâm lẩm bẩm đầu ngón tay tràn ra một sợi màu xám khí tức đưa tay trước người không gian bên trong, vẽ một vòng tròn. Màu xám lực lượng cũng theo hắn động tác, tạo thành một cái vòng tròn. Liên tại viên đầu cùng đôi nối liền cùng một chỗ lúc, toàn bộ vòng tròn đều dần hiện ra một đạo màu vàng quang mang. Lập tức dung nhập mê ngươi mê cùng, biến mất không thấy gì nữa ầm. Nam Minh vung ra một đạo công kích, rơi vào mê cung bên trên. Trực tiếp hư hại một mảnh cầu thang cùng thông đạo. Ân. Vậy mà không có trực tiếp phá giải. Ầm ầm. Rất nhanh, bị phá hư rơi cầu thang cùng thông đạo. Tựa như là mùa xuân bên trong cỏ nhỏ mọc dạng, vậy mà một lần nữa mọc ra. Mà còn càng kiên cố hơn, cũng càng thêm rườm rà. Con con quấn quấn, để người một cái nhìn không ra chân chính xuất khẩu. Không có quy củ không thành phương viên đây là Giang Lâm 2 ngày trước tại trại vượt số 1 năng lực thời điểm phát hiện, một chủng loại giống như thiên địa pháp tắc lực lượng. Muốn thi triển lực lượng, loại này màu xám thể khí là tốt nhất môi giới ẩm. Ẩm. Trong mê cung, thủy hội âm thanh không ngừng vang lên, nhưng tại xuất khẩu xuất hiện phía trước, lại lần nữa lớn lên trở về, che đậy tất cả. Ngược lại là có chút ý tứ. Nam Minh sờ lên cầm suy tư một hồi, "Vừa vặn, ta cũng có cái cùng loại năng lực." Hắn giơ tay lên, Một tia màu vàng lực lượng hiện ra tới, tạo thành từng cái phong chữ, cuốn quanh ở tay của hắn ở giữa, không đánh tan được, vậy liền toàn bộ đều phong ấn lại tốt. Trong cơ thể lực lượng vận chuyển, từng cái phong chữ lóe ra tia sáng, tản đi khắp nơi mà ra, rơi vào từng cái cầu thang cùng trên lối đi, tạo thành phong tỏa. Chỉ chốc lát sau, nam minh xung quanh kiến trúc liền đều bị phong tỏa ngăn cản. Hắn từ khoan thai tự đắc, đi bộ nhàn nhã đi về phía trước. Một cái chớp mắt một chỗ, chỉ chốc lát sau liền đi ra rất xa. Hắn đi tới chỗ nào? Phong ấn lực lượng liền xuất hiện ở nơi nào? Cuối cùng, hắn đi tới mê cung hàng rào chỗ. Nâng lên nắm đấm, một quyền đánh đi lên ẩm. Âm thanh lớn vang lên. Mê cung hàng rào bị đánh ra một cái đường tính 5m đến trong động. Phía ngoài ánh sáng thông qua động khẩu rọi vào. Nam Minh bước chân nhẹ nhõm đi ra ngoài. Bên ngoài, Giang Lâm Sớm đã chờ tại cái kia, lặng lặng nhìn hắn. Nam Minh trong lòng kỳ quái, đang muốn tra xét rõ ràng xung quanh. Một giây sau, bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Bốn phía đen kịt một màu. Không có sân thủy, không có bầu trời, không có cỏ xanh. Tất cả hướng không có. Nam Minh phát hiện, lộ ra cảm giác rất lực, cái gì cũng không có cảm giác được đầu ngón tay hắn điểm sáng một vệt quỷ hỏa. Quỷ hỏa lại tại vừa mới sáng lên ngay mắt. Dập tắt. Sáng lên một cái mắt, nhưng cũng để Nam Minh bắt được tất cả xung quanh. Nơi này, cái gì cũng không có. Đen nhánh thế giới bên ngoài. Giang Lâm nằm tại xanh ngượp trên đồng của ánh mắt rơi vào trên không cái kia đen ngòm hình tròn thân thể bên trên. Mặc dù tên là không có mặc dù bên trong cái gì cũng không có, nhưng kỳ thật vì cái gì đều có. Trong đó, mấu chốt phá giải chính là tại thời gian nhất định bên trong, lưu ý đến cố kia tiêu diệt tất cả lực lượng tìm về tất cả. Nam Minh trong bóng đêm suy nghĩ, một lần một lần làm thử nghiệm đánh đi ra lực lượng biến mất phóng ấn lực lượng căn bản sử dụng không đi ra. Tất cả mọi thứ đều sẽ tại nơi này hóa thành hư vô đã là hư vô, vậy hắn vì sao lại tại chỗ này? Hắn tồn tại, có hay không muốn cũng không phải là trong cái không gian này vẫn có. Hắn là ai? Trên cỏ xanh, Giang Lâm nằm một hồi về sau, bắt đầu ngồi xếp bằng khôi phục chính mình lực lượng. Trong lòng thì là nhớ kỹ thời gian, cũng không phải sợ đối phương ra không được. Lấy Nam Minh thực lực, những vật này không cần dùng hắn lo lắng. Hắn chỉ là muốn nhìn xem đối phương sẽ dùng bao lâu thời gian đi ra. Thời gian từ từ trôi qua ước chừng 10 phút trôi qua. Trên khung màu đen hình cầu phát ra phanh một tiếng, một thân ảnh từ bên trong bắn ra. Nam Minh nhìn trước mắt lại xuất hiện ánh sáng, núi xanh, nước biếc, còn có đạo kia thân ảnh màu trắng. Nói ra, ngươi những chiêu thức này ngược lại là hiếm thấy, còn nước không? Giang Lâm vội vàng hơ ngừng, tới không được tới không được, lực lượng dùng hết. Quỷ khí ngược lại là còn có. Thế nhưng Cố Kiêm màu xám lực lượng lại dùng hết đang chuẩn bị thật tốt tiến hành phản kích Nam Minh. Run lên 3 giây, Nam Minh mới nhướng mày hỏi: "Nhanh như vậy liền không có? Giang Lâm, ta cũng là trong lúc vô tình mới được đến Cố lực lượng này, chỉ tích góp đến một chút xíu." Hắn cũng không nói dả đúng là đủ loại dưới sự trùng hợp, mới biết được thần lực và quỷ khí có thể dung hợp. Từ bắt đầu làm Phiêu Lưu Bình Tâm Nguyện đến bây giờ, hắn cũng không có tích lũy bao nhiêu. Sau đó Nam Minh liền tới. Nam Minh hồi tưởng chính mình cảm nhận được cỗ lực lượng kia đến nay, xác thực không có quá khứ bao lâu. Trong lòng lập tức tiếp tụ. "Dừng a." "Không có ý nghĩa." Nam Minh nhế môi, "Chờ ngươi lực lượng tích góp đủ rồi, lại đánh đi." "Giang Lâm." "Ân." "Quá yếu, quấy rầy ngươi hảo hứng thật sự là xin lỗi." "Đương nhiên." Nam Minh nghĩ đến cái gì, nói ra. "Đúng rồi, ngươi nếu không liền đi nam đi tốt." Lúc nào lực lượng tăng lên, liền đến tìm ta. Giang Lâm, ai? Chương 810, máy móc bóng đại mục tiêu. Chương 810, máy móc bóng đại mục tiêu. Rầm rầm, một đống linh kiện cùng tài liệu bị đổ vào màu bạc bản điều khiển bên trên. Súng thú nghịch tập liên minh trụ sở bí mật bên trong. Máy móc bóng mới vừa mua xong tài liệu, vội vàng đi tới cái này, chuẩn bị bắt đầu chính mình nghiên cứu. Bên cạnh ăn dưa khoác lác nhổ nước bọt đám tiểu đồng bạn nghe đến âm thanh, nhộn nhịp tụ lại mà đến. Trụ sở bí mật bên trong không lớn, nhưng đầy đủ lận nấp. Nghe nói trước đây là cái nào đó quỷ sai trỗ ở địa phương, nhưng bây giờ đã bỏ phế. Phòng nhỏ không có người tu bổ, cũng để dưới. Tiểu sủng vật bọn họ phát hiện về sau, đơn giản tu bổ một cái, thêm thêm một đạo quỷ khí khóa, liền đem chỗ này tạm định vì bọn họ trụ sở bí mật. Lúc ấy thất thải đạn cũng vẫn còn ở đó. Thu hoạch được thuộc về chính bọn chúng địa bàn nhỏ về sau, đại gia không thể nghi ngờ là hưng phấn. Mỗi lần tới, đều đưa đến một vài thứ. Cứ như vậy, người mang cái bàn, ta mang đồ chơi, hắn mang đồ ăn vặt. Một cái tiểu động vật mang một điểm, rất nhanh liền đem cái nhà gỗ nhỏ này hóa trang thành bọn họ thích dáng dấp. Máy móc bóng lả về sau mới ra nhập vào. Có thất thải đạn dẫn đầu, Sự gia nhập của nó rất nhanh liền bị cái khác tiểu đồng bọn tiếp thu. Mà máy móc bóng tại tới mấy lần về sau, cũng rời cái này đi vào đó chính là nó bản điều khiển. Nghiên cứu linh kiện nhỏ a, cải tạo a. Trên cơ bản đều là nó bản thân bí mật tại chỗ này hoàn thành. Một lần nào đó nghiên cứu còn xuất hiện trục trặc, kém chút không có đem nơi này buộc cháy, máy móc bóng luồn cuốn một cái. Vì vậy chờ đoàn người lại lần nữa đến trụ sở bí mật thời điểm, liền thấy trong phòng nhỏ tu bộ vết tích lại tăng lên, nhưng cũng nhiều rất nhiều kim loại nguyên tố. Có gan, không hiểu cao cấp cảm giác. Lạch cạch lạch cạch. Một cái trắng đen xen kẽ bò sữa hướng phía trước đụng đụ. Hai cái chân sau đứng vững, chân trước nâng một đĩa lậu phộng, trong miệng phát ra giòn vang. Máy móc bóng, ngươi lại biến thân a?" Hoa nhỏ nói, "Cho đến bây giờ, nó ý nguyên không thể thành công đổi tên không không một chuột chũi cũng ôm một cái lớn chừng nắm tay em bé màu đỏ trái cây tại gặm. Rang rắc rang rắc, ngươi lần này muốn chơi cái gì? Có hay không chúng ta cũng có thể chơi." Trước đây máy móc bóng cải tạo thân thể phía sau lưu lại một bên đầu thừa đồ đẽo, liền sẽ biến thành cái khác đồ chơi nhỏ, đưa cho nghịch tập Liên Minh đám tiểu đồng bạn. Ví dụ như, sẽ tự động cảm ứng né tránh bóng, đuổi theo chơi cùng vui có khả năng lặp lại bọn họ âm thanh beep xịt. Sẽ đúng giờ báo giờ chi quốc. Sùng thú sùng thú. Trừ ra chủ nhân cần thời điểm, cùng với các chủ nhân cho báo chương trình học. Bọn họ phần lớn thời gian vẫn là nhàn trán, cần chính mình tìm thú vui chơi. La lấy, máy móc bóng còn rất được ham nên. Làm mạng lưới. Máy móc bóng nói, mèo con trong thân thể, hai bên trái phải, từ phần bụng riêng phần mình đưa ra ba cái tinh tế nhỏ nhắn người máy. Tản ra lạnh giá kim loại sảng bóng, làm cho mèo trắng nhìn qua có loại không hiểu không hài hòa cảm giác. Mạng lưới. Hỏa hồ ly cất bước thân hình nhất là ưu nhã. Nó khinh khinh nhảy lên rơi vào máy móc bóng bản điều khiển bên trên đôi mắt to xinh đẹp rơi vào máy móc bóng trước người một đống trong tài liệu, viết đầy hiếu kỳ. "Là nhân gian loại kia thấp tín hiệu sao?" Hỏa Hồ Ly hỏi. Máy móc bóng một bên chỉnh lý tài liệu, một bên nói: "Thấp tín hiệu muốn dùng đến tài liệu quá nhiều, ta tính toán trước làm một cái tiểu nhân tùy thân tín hào nghi thử xem." Không không một chuột trối nghe lén bọn họ đối thoại, con mắt lóe sáng phát sáng, liền trong tay trái cầy cùng quên ngẩm. "Hy vọng ngươi có thể thành công. Nếu là chúng ta địa phủ cũng có mạng lưới liên tốt, liền có thể giống nhân gian một dạng, làm truy kịch độc tiểu thuyết." Máy móc bóng nghiêng đầu mèo suy nghĩ một chút, "Ừm." Cố gắng cố lên. Hỏa Hồ cái đuôi lung lay, trong thanh âm cũng có chút hưng phấn. Đến lúc đó chúng ta cũng cả nhóm trò chuyện, vô luận là ở đâu đều có thể cùng một chỗ tán gẫu. Hoa nhỏ cũng tưởng tượng một cái, vậy chúng ta chẳng phải là còn có thể mạng lưới liên lạc chơi game. Tây điện quỷ khí bên trong, mặc dù cũng có cơ bản máy chơi game, nhưng đến cùng có hạn chế, không có có mạng lưới chơi vui. Mấy cái nhỏ sủng thú ngươi một câu, ta một câu. Vừa nghĩ tới có mạng lưới tương lai, liền vô cùng hưng phấn. Nhột nhịp cống hiến ra chính mình đồ ăn vặt cho máy móc bóng. Máy móc bóng vung vung tay, ta không ăn những thứ này. Đúng nha. Hoa nhỏ nâng lên bên phải chân trước vũ vô trán. Máy móc bóng ngươi muốn cái gì, ta về nhà cho ngươi tìm. Muốn cái gì? Máy móc bóng nhìn xem trước mặt bản điều khiển, nếu là tài liệu nhiều một ít liên tốt. Hoa nhỏ, tốt, chúng ta trở về tìm. Hỏa hồ ly cũng từ bản điều khiển bên trên nhảy xuống, ta cũng đi. Không không một chuột chui gặp tất cả mọi người đi, cùng tranh thủ thời gian ôm gặp một nửa quả hồng đi ra ngoài. Toàn bộ trụ sở bí mật lập tức yên tĩnh quặng cué e xuống. Máy móc bóng hồi tưởng đến đám tiểu đồng bạn vừa vận nói những cái kia, nếu có lỗi, có phải là cũng có thể tùy thời liên lạc lên thất thải đàn học trưởng. Còn có thể cùng một chỗ chơi game. Nhương cho chết. Suy nghĩ một chút, còn giống như rất có ý tứ. Vậy liên làm một cái cực lớn mạng lưới đi ra tốt. Máy móc bóng định cho mình mục tiêu, huấn luyện không gian bên trong, non xanh nước biếc biết bị hủy một nữa. Ngay tại một chút xíu tự động chữa trị đối với Nam Minh đề nghị, Giang Lâm cuối cùng đương nhiên không có đồng ý đối với Nam Minh đến nói, chỉ là vì thuận tiện đánh nhau. Nhưng đối với Giang Lâm đến nói, chính là trực tiếp đổi một cái địa phủ. Mà còn, Giang Lâm cũng không cho rằng bằng mình bây giờ, thật có thể cùng hoàn toàn thực lực Nam Minh đánh lên 1 2. Bởi vì đối phương từ đầu đến cuối, căn bản là vô dụng vũ khí. Mặc dù chính Giang Lâm cũng vô dụng vũ khí, nhưng tại số một ký ức hình ảnh bên trong, hắn nhưng là nghe nói qua, vị này nam địa địa chủ, tại niên kỷ còn nhỏ thời điểm, liền cho thấy chát tuyệt thiên phú, thậm chí được vinh dự nhân tộc tương lai đại nhất kiếm, có thể nói, có kiếm tại tay Nam Minh, mới là tối cường thời khắc. Về sau, hai người trở lại địa phủ. Thông tin truyền đến Diêm La trong hai, Diêm La khó thở, đuổi theo Nam Minh đánh, từ địa phủ đến nhân gian, lại từ nhân gian đến địa phủ. Ngươi thế mà muốn cướp tá quỷ? Tại chỗ này ăn không ở không coi như xong, còn muốn đảo chết tượng? Diêm La một bên nâng cây gậy truy, một bên thở phì phò hô. Nam Minh chạy ở phía trước, vẫn không quên vị chính mình giải thích một câu. Ta chính là muốn để hắn đi qua ở một đoạn thời gian, thuận tiện đánh nhau. Một cái quỷ mã tôi, cần thiết hay không? Lời tuy như vậy, Nam Minh nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Tiểu tử kia, hắn sử dụng lực lượng phương thức, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Cái gì gọi là một cái quỷ mã tôi? Diêm La ở phía sau đuổi theo, cây gậy trong tay giơ lên cao cao, liền muốn đối với Nam Minh đầu dùng một cái. Một cái quỷ không phải quỷ sao? Lại nói, các ngươi nam điện, tây điện, bắc điện đều đi ra truyền bá giả. Liên chúng ta đông điện thật nhiều năm không có suất hiệu quả. Ngươi không biết xấu hổ sao ngươi? Ngươi không biết xấu hổ sao? Chương 811, giáng sinh. Chương 811, giáng sinh. A, lại đi ra a. Trong màn đêm, tiếng tinh tiểu trấn trên không vang lên một đạo thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Tăng thêm không khí bên trong cạo qua gió lạnh, mang theo một loại không cách nào nói rõ bi thương cảm giác. Nữ tử nội đồng bệnh giữa không trung, xinh đẹp tuổi trẻ gương mặt bên trên, khóe miệng thoáng ánh lên đăm chắc. Nàng Têu Lâm nhược y nhã giàu nhất chi nữ, Lâm thị tập đoàn tiên kim, 16 tuổi liền tự mình đầu tư mở công ty bị rất nhiều người chối gán định, gọi là quốc dân bạn gái. Nhưng chỉ có chính Lâm Nhược Yyia biết thân thể của mình là cái như thế nào tình huống. Bởi vì lâu dài hồn phách xuất thể, tuổi thọ của nàng bị không ngừng mà giảm. Mà còn, mỗi lần linh hồn xuất khiếu đều kèm theo nhất định nguy hiểm. Người trong nhà tại biết những tin tức này về sau, đối nàng yêu cầu cũng không cao, chỉ hi vọng nàng vui vẻ liền tốt. Sở dĩ 16 tuổi liền mở công ty game, không phải là vì sau này kế thừa gia sản, hoàn toàn là bởi vì chính nàng muốn đi thử nghiệm, đi thực hiện càng nhiều khả năng. Tại có hạn sinh mệnh bên trong, tận lực phong phú nhân sinh của chính mình. Lần trước gặp phải Giang Lâm dẫn chương trình thời điểm đối phương cũng đã nói, nếu là tình huống tiếp tục kéo dài, nàng rất có thể sống không quá 30 tuổi. Một ngày này, cuối cùng vẫn là tới. Lâm Nhược Yizi che lại mắt, muốn khóc, nhưng khóc không được. Nàng lại dựa vào cái gì khắp đây? Vì nàng, người trong nhà đều cố gắng như vậy. Không tiếc các loại nhân lực vật lực, vì nàng tìm kiếm tất cả biện pháp. Một mực để nàng sống đến nay lại linh hồn xuất khiếu một lần, nên đón ngươi chính là tử vong. Cho nên, nhất định muốn cẩn thận. Lúc ấy mời tới vị cao nhân kia nói như thế, Lâm Nhược Yizi cũng tại tận lực tranh cho. Nhưng làm một cái nhân loại Nàng làm sao có thể không ngủ được đây? Cảm xúc tại nhỏ nhỏ hằng mất một hồi về sau. Lâm Nhược Y hít sâu một hơi, vu vu gõ má, nhanh chóng thu lại cảm xúc. Không quản như thế nào, hết thảy đều đã phát sinh, lại thế nào cũng không có tế tại sự tình. Tốt tại nàng đã sớm viết xong di thư, về sau liền ngồi chờ quỷ sai đại nhân tới đón. Bất quá, ở trước đó, nơi này là nơi nào? Lâm Nhược Y liền mở mịt nhìn xem xung quanh. Ban đêm đen kịt, tiếng tĩnh tiểu trấn, gió lạnh xiêu xiêu, chỉ có đèn đường mờ vàng tại bên đường loé lên loé lên, có loại không hiểu cảm giác quỷ dị. Lâm Nhược Y không biết người khác linh hồn xuất khiếu là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng mỗi lần linh hồn xuất hiếu, trên cơ bản đều không có cái gì ký ức, có lẽ là ngơ ngơ ngác ngác liền đi ra. Dù sao chờ nàng tỉnh táo lại, có ý thức thời điểm, hồn đã không biết bay tới đi nơi nào, mỗi lần đều muốn chính nàng tìm đường trở về. Nếu là cách gần đó còn tốt, cách khá xa liền thật phiền toái. Bất quá, bởi vậy hai lần gặp phải dẫn chương trình, cũng là xem như là trong bất hạnh may mắn. Lâm Nhược Y liền lơ lửng thân thể, hướng phía dưới khu phố cột mốc đường bay đi. Cột mốc đường làm có điểm đặc sắc, là dùng tấm bảng gỗ làm. Nghiêng nghiêng đính tại một cái trên của gỗ. Trên đó viết: Bánh ngọt đường phố. Mà lúc này, nàng cũng chú ý tới, xung quanh công trình kiến trúc cùng nàng bình thường nhìn thấy có chút không giống. Gạch đá trần trụi tại bên ngoài đơn, cao nhất tầng lầu mới 2 tầng. Chỗ này tựa hồ chính là cái này phong cách. Nước ngoài. Hiện tại Lâm Nhược Y Lye muốn đi tìm kiếm nhiều đầu mối hơn thời điểm. Bên cạnh trong một gian phòng truyền đến động một tiếng. Giống như là người nào nửa đêm rời giường không có bật đèn, không cẩn thận đụng phải góc bàn đồng dạng. Trong chốc lát, một chiếc màu da cam ngọn đèn nhỏ liền từ trong nhà phát sáng lên. Xem như trong buổi tối duy nhất sáng gian phòng. Lâm Nhược Y liếc voi ý thức liền nghĩ ngang nhiên xông qua nhìn xem, có người ở đây, cái này ban đêm cũng liền không có dọa người như vậy. Nang hôn phách giật giật, hướng cái kia phòng nhỏ bay đi, rẽ vào trước cửa sổ, thấy được bên trong một người có mái tóc hoa dâm lão phu nhân, chính chậm rãi cầm qua một cái kim câu hộ, hướng bên cửa sổ cái bàn đi đến, trên mặt bàn, chính để đó một kiện cũ kỹ áo khoác. Đương nhiên, lão phu nhân bước chân bỗng nhiên dừng một chút, nàng ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi di chuyển lên, rơi vào cũ kỹ cửa sổ thủy tinh bên trên. Lâm Nhược Y trong lòng một giật mình, nàng nhìn thấy ta? Không đúng, ta hiện tại là hôn phách. Nàng không thể nào thấy được ta. Hiện tại Lâm Nhược Y lịa bản thân trấn an thời điểm, trong phòng nhỏ, lão phu nhân nhìn cửa sổ thủy tinh, khóe miệng hướng về hai bên giương lên. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, nụ cười kia lộ ra mười phần quỷ dị. Bốn mắt nhìn nhau. Không đợi Lâm Nhược Y kịp phản ứng, một giây sau, trong phòng bạch quang sáng rõ đâm vào nàng không thể không hai mắt nhắm nghiền. Xung quanh tựa hồ trở nên náo nhiệt. Mọi người tại trên mặt đất hành tẩu âm thanh, cửa hàng lão bản cùng khách nhân đối thoại âm thanh. Tiểu hài cười chạy tới chạy lui âm thanh. Trong đó, một đạo tiếng âm nhạc đặc biệt cuốn hay. Vê đuốc e và ríu á mẹ gì cỡ rít mợ. Về đuốc Fartsil a mẹ gì cờ rít mợ địa phủ. Gần nhất, mấy nhà sủng thú chủ nhân phát hiện. Nhà mình nhỏ sủng thú làm sao tổng ra bên ngoài chuyển đồ? Chuyển đồ coi như xong đem vũ khí dọn ra ngoài là chuyện gì xảy ra? Còn có đèn lư ly, cái này khiêng đi ra làm gì? Bọn họ lại tại làm cái gì tiểu động tác? Mấy nhà sủng thú chủ nhân có thời gian rảnh, tụ tập cùng một chỗ. Nổ nước bọt nhà mình sủng thú mấy ngày nay kỳ quái hành động. Các ngươi những này khá tốt nhiều, nhà ta cái kia đứa nhỏ độc, còn muốn đem ta vừa mua quỷ khí cho nện cái khuyết giác, đem khuyết giác cho mang đi ra ngoài, đem ta chọc tức. Giang vô thượng Nhà người máy móc bóng đầu, có hay không lén lút chuyển đồ đi ra. Mấy cái quỷ Hàn Nguyên sau một lúc lâu, mới nhớ tới Giang Lâm hôm nay hình như không hề nói gì. Giang Lâm lấy lại tinh thần, cầm lấy trên bàn đậu phụ ăn hai viên, nói ra: "Không có a máy móc bóng gần nhất đều không có làm sao trở về. Ngược lại là Hứa Nam, tu luyện tu rất chuyên cần." Hoa nhỏ chủ nhân xách một tiếng, khẳng định nói, bọn họ khẳng định đang làm cái gì cho mới. Không không một chuột chuối chủ nhân ngược lại là hài lòng, giống như Giang Lâm, an cụ lạc. Không có việc gì, chờ thêm mấy ngày, bọn họ làm xong chúng ta liền biết. Sùng Thu kiếm truyện. Xem như có đôi khi nhằn nhức cả trứng các chủ nhân, khó tránh khỏi sẽ đi theo sủng thú sau lưng, nhìn xem bọn họ đi đâu. Mấy tiểu tử kia tự cho là trụ sở bí mật giấu rất tốt, thật tình không biết sớm đã bị phát hiện. Chỉ bất quá, mặc dù biết Lũ tiểu gia hỏa đi đâu rồi, nhưng lại không biết bọn họ lén lút tại làm thứ gì. Nhà ngươi máy móc bóng hình như tại nghiên cứu cái gì mới đồ chơi." Hỏa hồ chủ nhân nói. Giang Lâm nghĩ đến phía trước tăng tiền tiêu vật, lên tiếng, "Ân, nó thích cải tạo chính mình." Lời này, mấy cái khác quỷ cũng đồng ý gật đầu đừng nói, cái này công năng cũng thực không tồi. Phía trước hầu gái hình tượng cũng rất đẹp chờ một chút, không không một chuột chũi chủ nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Giang Lâm. "Nào động mở rộng, máy móc bóng có lẽ sẽ không cho nhà ta sủng thú cũng cho cải tạo a." Giang Lâm nhìn hắn một cái, "Làm sao cải tạo? Máy móc bóng có thể cải tạo, là vì vốn là cơ giới thể không không một chuột chũi chủ nhân, không biết ta. Vạn vật đều có khả năng." Giang Lâm, "Cái này quỷ hoàn toàn là quá rảnh rỗi. Mùi quan tâm ăn một hồi củ lạc về sau." Giang Lâm liền đập vô tay, đứng dậy. "Đi nha." Phía sau, một đám nhàn nhức cả trứng quỷ hỏi, "Lúc này đi, ngươi hôm nay tiếp nhiệm vụ a." "Ừm." "Không sai biệt lắm." Mặc dù không thể duy nhất một lần dung hợp tất cả thần lực cùng bí khí, nhưng hằng ngày phiêu lưu bình nhiệm vụ vẫn phải làm. Một ngày một sợi thần lực, đề cao thực lực, còn có thể nhìn thấy càng nhiều số một ký ức hình ảnh, biết càng nhiều chuyện hơn. Trừ cái đó ra, còn có trở thành ưu tú vừa chờ quỷ sai nhiệm vụ đây. Chương 812, uy, ngươi khóc cái gì? Chương 812, uy, ngươi khóc cái gì? Sáng sớm, lâu mười chín rưỡi vào các gia đình liền mở rộng ra môn. Trong phòng loạn thanh một bảy, thỉnh thoảng truyền ra binh binh bang bang tiếng vang. Lối đi nhỏ cửa thang máy mở chớp giức, đóng lại mở. Mấy người mặc màu xanh chế phục công ty dọn nhà nhân viên ra ra vào, vào, đem bên trong thùng giấy con ra bên ngoài chuyển. Tới tới lui lui được mấy chuyến phía sau, nguyên bản chen chúc lộn xộn gian phòng dần dần thay đổi đến trống trải ra. Liền trên bàn cắm hoa bình đều không lộn. Có thể thấy, nhà này chủ nhân hoặc là rất móc, hoặc là vô cùng nhớ tình bạn cũ đem trước mặt cuối cùng một dương chuyển xong, người của công ty dọn nhà nhìn một chút phòng khách cái kia sống động xe đạp. Suy nghĩ một chút, vẫn là cho chủ nhà gọi điện thoại. "Uy, nhà ngươi cái kia sống động xe đạp là trực tiếp khiêng xuống đi sao?" Ai có thể nghĩ Bên đầu điện thoại kia chủ nhà giống như là nghe đến cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Nói liên tục, không cần không cần, vật kia không có nó. Điện thoại cúp máy về sau, người của công ty dọn nhà liếc nhìn cái kia gần như chín thành mới sống động xe đạp, trong lòng cảm khái một tiếng người có tiền, cũng không có lại còn ẩm. Theo cửa lớn đóng lại, người của công ty dọn nhà rời đi. Thời gian biến thiên, theo môi giới ra sức chào hàng, căn phòng này lại lần nữa bị cho thuê đi ra. Cái này sống động xe đạp thật có thể dùng ha. Nữ sinh mặc màu trắng váy, bên ngoài phủ lấy vài ka ki áo khoác, tóc nửa kéo, phía trên đâm hai cái tóc mạ dù cổ tràn đầy thanh xuân sức sống cảm giác. Đúng vậy a, đúng vậy a." Môi giới cười theo. "Là nhậm chức khách trọ lưu lại, còn rất mới đây." Diêu Tiểu Vy vây quanh cái kia sống động xe đạp nhìn một chút, còn rất mới bộ dáng. Làm một cái thích trưng diện người, hàng ngày rèn luyện đối với nàng đến nói cũng rất trọng yếu. Lại xem xét trong phòng địa phương khác, không gian trống trải, mặt trời mới mọc. Diêu Tiểu Vy đánh nhịp nói, "Tốt, vậy liền nơi này." Môi giới lập tức cười nở hoa. Hai người cùng ngày sẽ làm thủ tục. Ngày kế tiếp Diêu Tiểu Vy quét dọn một cái, liền xách theo hai cái dương hành lý và ở không có cách, hai năm này khó tìm việc. Thật vất vả tìm tới một cái Qua 2 ngày liền muốn đi làm. Trước lúc này, có thể thuê đến cái không sai gian phòng, cũng coi là may mắn. Hô, một trận bận rộn về sau, nhìn xem rực rỡ hẳn lên gian phòng. Diêu Tiểu Vi té nằm giường lớn bên trên, nhìn ngoài cửa sổ chết xạ đi vào trời chiều, trong lòng tỏa khắp cảm giác thỏa mãn. Cuối cùng làm xong, cảm thụ được dưới thân mềm lẹo, mí mắt của nàng bắt đầu thay đổi đến nặng nề. Nếu không trước nghỉ ngơi một cái, muốn chút lại thức dậy ăn đồ ăn. Diêu Tiểu Vi nghĩ như vậy, liền yên tâm cởi giày ra cùng áo khoác. Kéo qua chăn đệm, bố trí đồng hồ báo thức. Mắt nhắm lại. Ta liền ngủ nửa giờ. Ô ô ô ô. Bao đông lạnh lẽo tiếng gió ở phòng khách qua qua, như khóc như kệ. O o o o, o o o o. Diêu Tiểu Vi mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc, trong tầm mắt đen kịt một màu. Nàng giói quen đi sờ điện thoại, màn hình sáng lên. Một giây sau, nàng bỗng nhiên xoay người ngồi dậy. "Thiên, đã 2 giờ sáng, ta đồng hồ báo thức đâu? Bị ta ngủ luôn mẹ tắt đi." Trong chốc lát, phòng khách dở âm thanh biến mất. "Thê, xương sống thắt lưng." Diêu Tiểu Vi sờ lên eo của mình, thở dài, lại lần nữa nằm xuống. Ngủ một giấc tinh thần là khá hơn, thế nhưng đau lưng. Quả nhiên Hôm nay vẫn là quá cực khổ chính mình. Nếu không dứt khoát một chút cái thức ăn ngoài tốt, Diêu Tiểu Vi suy tư, ngón tay tự giác điểm mở thức ăn ngoài áp. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có điện thoại yếu ớt ánh đèn tỏa ra nữ sĩ mặt. Bởi vì là nửa đêm, phía ngoài khu phố cũng rất yên tĩnh. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ngủ rồi đồng dạng. Ô, ô, ô, ô, ô, ô. Như khóc như kể tiếng gió vang lên lần nữa. Tại dạng này trong đêm, cũng càng rõ ràng, rõ ràng đến càng giống là người tiếng cộc đông. Trong phòng khách truyền đến một đạo trầm đục, giống như là có vật nặng rơi xuống đất đồng dạng. Một tiếng này, triệt để đem Diêu Tiểu Vi từ trong điện thoại bừng tỉnh. Nàng vô ý thức hướng về phòng khách phương hướng nhìn. Cửa phòng ngủ nửa đẩy, không có bật đèn. Nhìn một cái, mông lung không rõ ràng lắm. Những cái kia xa lạ đồ dùng trong nhà ở giữa, hình như hợp thành một cái kỳ quái bóng đen. Hình như có thứ gì, lại hình như cái gì cũng không có. Tinh tế lắng nghe, không khí bên trong mơ hồ truyền đến ồ ồ âm thanh, giống như là có người trong phòng khách khóc đồng dạng. Diêu Tiểu Vi nuốt một ngụm nước bọt. 3. Mở ra phòng ngủ đèn, xua tán đi trong phòng hắc ám. Một cái mắt. Trong phòng khách ồ ồ âm thanh không có. Diêu Tiểu Vi nắm chặt điện thoại. Nhìn một chút xung quanh, tiện tay cầm lấy một cái thập tự côn nạn thân khỏe đẹp cân đối thiết bị, cẩn thận từng ly từng tí hướng phòng khách đi đến. Một bước, hai bước, dần dần tới gần cửa phòng ngủ. Ba. Nhanh chóng mở ra đèn phòng khách ánh đèn sáng rõ, phòng khách tất cả đều hiện ra ở trong mắt Diêu Tiểu Vy. Cái gì cũng không có đồ dùng trong nhà đều tốt để đó đâu, cũng không có cái gì có thể ẩn ngấp người địa phương. Bốn phía nhìn một vòng về sau, Diêu Tiểu Vy nhẹ nhàng thở ra. Cái này hoàn toàn là chính mình dọa chính mình nha. Nàng dứt khoát liền mở ra đèn, ở phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống. Một bên chơi lấy điện thoại, một bên chờ lấy thức ăn ngoài. Trong yên tĩnh Nơi hẻo lánh bên trong lại lần nữa truyền ra như có như không ồ ồ âm thanh, mà còn cách rất gần. Diêu Tiểu Vy cẩn thận hướng âm thanh nguồn gốc chỗ nhìn. Toàn thân giật mình, kém chút không có dọa sợ ào ào, ào ào. Phòng khách sống động xe đạp, hai bên chân đạp vậy mà chậm rãi bắt đầu chuyển động. Phía trước bánh xe cũng chậm chậm chuyển động. Tại Diêu Tiểu Vy nhìn kỹ, cái kia sống động xe đạp phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo mông lung hư ảnh, đang ra sức cưỡi xe đạp. Diêu Tiểu Vy rủi rủi con mắt, hư ảnh không có. Lại nhắm lại mắt, hư ảnh xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn so vừa rồi rõ ràng hơn một chút xíu. Tiếng khóc cũng là từ chỗ ấy truyền đến, làm người thật bắt đầu sợ hãi, lại trong phòng chỉ có chính mình thời điểm. La căn bản kêu không được. Diêu Tiểu Vy trái tim phù phù phù phù nhảy, trong đầu loạn thành một đoàn. Chạy. Báo cảnh. Giả vợ không nhìn thấy. Chọn cái nào? Vạn nhất đối phương lập tức bạo khởi, muốn đánh người làm sao bây giờ? Bởi vì nghĩ đến quá nhiều, không quyết định chắc chắn được. Trong lúc nhất thời, Diêu ngồi tại trên ghế sofa, giả vợ nhìn xem điện thoại, ánh mắt lại lặng lẽ liếc qua sống động xe đạp. Cả người không lúc nhích. Dần dần, sống động xe đạp bên trên âm thanh kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Có hơi mờ hình đó là một người mặc rộng rãi đồ thể thao, một bộ mùa hè hóa trang nam nhân, bởi vì rất mập. Nó mỗi dẫm một lần xe đạp chân đạp, đều cho người một loại rất phí sức cảm giác, nhưng nó nhưng lại hết sức cố gắng, một bên dẫm, một bên khóc đều khóc, cũng không dừng lại. Ô ô ô ô. Tô ô ô ô. Diêu Tiểu Vy cảm thấy chính mình đại khái là hoảng hốt quá mức đại náo tại một lát đứng máy phía sau. Hoảng hốt, vậy mà biến mất. Tay cũng không run lên, trái tim cũng không đong đong đòng. Không phải liền là quỷ sao? Nó hình như cũng không có tổn thương ta. Những năm này phòng trực tiếp nhìn qua quỷ còn thiếu sao? Chẳng lẽ là chỉ có thể đang động cảm giác xe đạp bên trên. Diêu Tiểu Vi tự nhiên liếc nhìn điện thoại, ân, phòng trực tiếp không có phát sóng, nhưng vẫn là trước lưu một đầu tin tức, vạn nhất xảy ra sự tình, thủy hữu bọn họ còn có thể hỗ trợ báo cái địa phủ cảnh. Làm tốt tất cả chuẩn bị phía sau. Diêu Tiểu Vi mụ một khuôn mặt, nhìn xem bên kia sống động xe đạp. Uy, ngươi khóc cái gì? Nàng hỏi. Cùng lúc đó, bị thả xuống màn hình điện thoại hơi sáng lên. Một đầu thông báo không tiếng động bắn ra ngoài đinh người quan tâm ấm phủ chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp phát sóng, mau đến xem đi đoet, sống động xe đạp, một loại có thể ở trong phòng rèn luyện xe đạp. Phòng thể dục thường có. Chương 813, hẻm nhỏ sao? Chương 813, hẻm nhỏ sao? Tứ mạng. Ta thật hối hận. Giang Lâm nhìn thấy tâm nguyện bình tờ giấy về sau, liền một đường từ địa phủ chạy tới nhân gian. Thông qua tờ giấy nhỏ xác nhận cụ thể địa chỉ, xuất hiện tại tầng 19 hộ gia đình ban công. Hắn còn không có tinh tế xem xét, liền phát hiện bên trong có tiếng nói chuyện. Cảm giác lực hướng bên trong tìm đòi, nhìn thấy hình ảnh xác thực có chút khiến quỷ sai kinh ngạc. Phát sóng trực tiếp viên cầu nhỏ tích cực động lên đến, đem trong phòng khách một màn chiếu vào trong màn ảnh. Dẫn chương trình chào bữa tối. Ồ, ngủ chế hải tử có phát sóng trực tiếp nhìn. Ân, hiện tại là tình huống như thế nào, hai cái này đều là quỷ sao? Nửa đêm tự trả, mưa đạn qué qué thổi qua. Hơn nửa đêm, sống động thủy hữu cũng không ít. Trong phòng khách, Diêu tiểu vi bưng cái băng ngồi ngồi tại sống động xe đạp cách đó không xa. Hai tay chống cái cằm, du bạn vẫn lúng lung nhìn đối phương. Ai? Cho nên ngươi là vị nàng mới muốn giảm béo a? Sau đó thì sao? Sống động xe đạp chậm rãi chuyển động. Mập mạp thói quen đưa tay lau lau mồ hôi, thở phì phò mới nói, "Về sau ta liền lập tệ Muốn làm một cái soái khí người gậy, từ mập mạp cả đời này không có chút rung động nào, không có gặp phải đặc biệt lớn trên ép, cũng không có phát sinh cái gì trên trời rơi xuống đại hảo sự. Học nghiệp bình thường, nhân duyên bình thường, không có gì đặc biệt đáng nhắc tới tài năng. Suốt 25 năm, bắt mắt nhất thành tựu chính là cái kia một thân thịt mỡ. Người nào thấy đều phải nói một tiếng, ăn nha nha hương. 25 tuổi năm này, tất cả mọi người vội vàng giới thiệu cho hắn đối tượng. Từ mập mạp chính mình cũng rất muốn tìm đối tượng, nhưng bất đắc dĩ người khác không nhìn chúng hắn á cứ như vậy. Từ mập mạp nên đón chính mình thứ 36 lần giạ mắt. Lần này đối tượng hẹn hò tướng mạo nhu thuận, mang theo một bộ dịu dàng ít nói kính mắt. Gặp mặt qua về sau đối phương chẳng những không có ghét bỏ thân hình của hắn, còn chủ động cùng hắn tiếp xúc. Từ mập mạp trở về về sau, trong đầu 333 bắt đầu thả lên pháo hoa. Hắn cảm thấy, hắn muội xuân đến. Tiếp xúc mấy lần xuống. Song Vương cảm quan cũng không tệ. Từ mập mạp tại trên mạng các loại kiểm tra cấu lực, tại lần thứ 5 lúc gặp mặt. Lấy hết dũng khí, đưa ra xác nhận quan hệ ý nghĩ. A, đứa tử mọn người, tự hồ không nghĩ tới hắn lại như vậy nói. Mơ mị nói, có thể là ta chỉ là muốn sờ bụng của ngươi a. Mên hô hô thật rất dễ chịu. Từ Mập Mạp, "A, a a." Trong nháy mắt đó, cảm xúc hỗn nang, Từ Mập Mạp phảng phất đã trải qua tinh kiếp. Một đạo lôi từ trên trời giáng xuống, đem hắn bổ đến kinh ngạc. Nữ tử nhìn ra hắn thần sắc không đúng, lắp bắp nói: "Ngươi không sao chứ? Ta có phải hay không đả kích đến ngươi? Ta không phải ý tứ kia." Từ Mập Mạp ha ha một tiếng, lôi kéo khẽ miệng cười cười, "Không có việc gì, không có việc gì. Không có việc gì." Hắn nhận đến đả kích có nhiều lắm, không kém điểm này. Từ Mập Mạp bay người đi, nữ tử đuổi lên trước tới. Trịch trụ một lát, cái kia chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? Bụ. Còn có thể cho ta kiểm tra sao? Tư Mập Mập trầm mặc, lời này rất kỳ hoa. Hắn cũng có thể phẫn nộ cư tuyến, lại hừ một tiếng, sau đó quay đầu bước đi. Nhưng, một giây sau, thân thể của hắn lại nhẹ gật đầu, đáp ứng. Vạn nhất, vạn nhất lâu ngày sinh tình đây, hẹn hò sao? Có thể là, thế gian mập mạp tình yêu vốn là khó được đúng không? Dù sao, bọn họ lại không có một bộ đẹp mắt tối đa, có thể khiến người ta dừng lại, cẩn thận nghiên cứu bọn họ thú vị linh hồn. Cái kia về sau Từ Mập Mạp liền bắt đầu tại trên mạng các loại thu thập tài liệu làm sao trở thành một cái thú vị linh hồn. Làm sao để người cảm thấy ngươi rất thú vị? Nữ sinh sẽ hy vọng lúc hẹn, nhà trai làm thế nào? Trong mấy tháng trôi qua, Từ Mập Mạp có hay không thú vị linh hồn, hắn không biết. Thế nhưng vị kia đối tượng hẹn họ lại thoát đơn. Không phải hắn đối phương, là một cái gầy gò nam nhân. Nói cái gì thích mềm bụng, đều là gần người. Từ Mập Mạp nhìn phía xa hai người, giận ngã trà sữa. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, cuối cùng còn không phải lựa chọn cơ bụng. Sau khi về đến nhà, Từ Mập Mạp liền lập tệ muốn trở thành một cái người gầy. Đồng thời đặt hàng đủ kiệu vận động thiết bị. Nhưng mà, ài, trong phòng khách, Từ Mập Mạp cười tại sống động xe đạp bên trên, thở dài. Không phải tất cả tình cảm đặc kích cũng có thể làm cho người thành công giảm béo. Cũng tỉ như nói ta đi, sơ ý một chút, liền vận động quá liều, đồ tử. Diêu Tiểu Vi tán đồng gật gật đầu, xác thực. Lâu dài không rèn luyện người, đột nhiên muốn rèn luyện, nhất định muốn tiến hành theo chất lượng. Không phải vậy rất dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề. Nói đến đây, nàng dừng một chút, kỳ thật giảm béo. Trọng yếu nhất chính là khỏe mạnh. Vô bệnh không đau, so cái gì đều tốt. Tiểu tỷ tỷ lời này Rất khó không cho người ta đồng ý. Hợp lý vận động, giảm béo mặc dù lép mắt, thế nhưng có khỏe mạnh, mới có thể có về sau. Phòng trực tiếp bên trong, nghe lấy đối thoại trong phòng khách, Thủy Hữu bọn họ cũng nhộn nhịp phát biểu ra bản thân cảm tưởng. Nhất là một chút giảm béo thành công, hoặc là ngay tại giảm béo trên đường người. Ta khóc, mập mạp muốn thoát đơn, thật rất đâm tâm. Ta cũng không dám nói chính mình nghĩ thoát đơn. Trên lầu, không phải mập mạp ta, cũng rất khó thoát đơn a. Trước đây tổng xem ai người nào thất tình về sau, giảm béo thành công. Hiện tại ta không đến tí. Mưa đoạn khu trò chuyện một chút. Hòa Phong liền chậm rãi từ khỏe mạnh giảm béo chôi giật đến thoát đơn chủ để bên trên. Một tên vừa mới tiến đến không bao lâu thủy hữu liền mộng. Không phải, cái này một người một quỷ nửa đêm không chướng ngại chút nào nói chuyện thiếm, thật không có người để ý sao? Hai cái này, một cái là người, một cái là quỷ a. Một bên, không có hiện thân Giang Lâm nhìn xem phòng khách một màn này, cũng có loại cảm giác kỳ quái. Hắn hôm nay có thể hay không thay cái nhiệm vụ, luôn cảm thấy hình như không cần hắn ra sân giải quyết tâm nguyện. Trong phòng khách, Diêu Tiểu Vi tò mò hỏi, "Vậy ngươi làm sao sẽ biến thành quỷ? Biến thành quỷ về sau, cũng có thể giảm mẻo sao?" Tư mập mạp lộ ra cái sợ so với khóc khó khóc coi cười, ngươi cho rằng ta nghĩ a? Từ khi tại cái này trên xe đột tử về sau, ta liền căn bản là không có cách rời đi chỗ này, mà còn phải không ngừng đạp xe, đạp xe. Hôn phách tựa như là dính tại cái này sống động xe đạp bên trên đồng dạng. Hắn tại chỗ này cưới một lần lại một lần xe đạp, vị kia đã từng đối tượng hẹn hò, đều đã cùng người khác kết hôn sinh con. Nhưng hắn lại vĩnh viễn bị trói định tại nơi này, không thể nằm xem TV, không thể uống Coca-Cola, càng không thể đi ngủ. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, tư mập mạp liền nghi khóc. Ta lúc đầu liền không nên lập cái cơ thể Lập tệ thời điểm, hắn học người khác rất xuất khí nói một câu, không giảm béo thành công, thế không làm người. Kết quả, liền đến báo ứng. Diêu Tiểu Vi ngẩn người, còn có thể dạng này a? Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn Ngụy, ngươi chết thời điểm, xét đánh sao? Từ mập mạp, đều phải chết, ai đi chú ý cái kia a? Diêu Tiểu Vi, cũng đúng. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có lại mở miệng. Trong phòng khách chỉ còn lại từ mập mạp phí sức rỡi, vĩnh viễn sẽ không dừng lại sống động xe đạp. Chương 814, kinh hỉ hay không, ngoại ý muốn hay không? Chương 814, kinh hỉ hay không, ngoại ý muốn hay không? Thùng thùng Tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Một người một quỷ giật nảy mình. Diêu Tiểu Vi nhìn hướng từ mập mạp, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi sẽ không còn có cái khác quỷ bằng hữu a. Ngươi cái kia quỷ bằng hữu có lẽ sẽ không hại ta đi." Từ mập mạp nguyên bản còn tốt, nghe nàng tiểu nói này, chợt liền có chút luống cuống. "Ta từ đâu tới cái quỷ gì bằng hữu? Những cái kia quỷ thấy ta, còn không phải ăn ta a?" Dứt lời, một người một quỷ cùng nhau nhìn hướng cửa chính. "Cái kia hơn nửa đêm, ai sẽ đến?" "Ông ngoong, ông ngoong." Chấn động âm thanh mới từ Diêu Tiểu Vi sau lưng truyền đến. Một người một quỷ quay đầu nhìn. Là trên ghế sofa điện thoại vang lên. Diêu Tiểu Vy cầm lấy nhìn một cái, lập tức ngượng ngùng cười cười. Hắc hắc, là ta thức ăn ngoài đến. Ẩm. Cửa lớn khép lại. Diêu Tiểu Vy xách theo thức ăn ngoài vào nhà. Phía trước nàng vốn là đang ngoại học bán, chẳng qua là bởi vì Từ Mập Mạp bỗng nhiên xuất hiện, cho khẩn trương đến quên. "Ngươi điểm cái gì?" Từ Mập Mạp hỏi. "Nồi lẩu nhỏ." Diêu Tiểu Vy hồi đáp. Tại bên bàn trà ngồi xuống, mở ra chính mình nồi lẩu nhỏ, mi mi bắt đầu ăn. Cái kia mùi thơm, thanh âm kia. Sống động xe đạp bên trên Từ Mập Mạp nhìn, thằn nuốt nước miếng. Rầm rầm. Diêu Tiểu Vy điểm chính là tê cay nồi lẩu nhỏ chỉ chốc lát sau liền ăn bở môi đỏ lên. Nang đối với không khí hô hai lần, tranh thủ thời gian uống một ngụm nước Coca, Coca-Cola. Lấy ta đối âm phủ hiểu rõ, có khả năng hay không, ngươi là vị." Diêu Tiểu Vy một bên nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Mập Mạp. "Cái này xem xét, liền thấy Từ Mập Mạp cưỡi sống động xe đạp đối với bên này chạy ra thật dài chạy nước miếng." "Ê." Diêu Tiểu Vy nháy nháy mắt, nhìn một chút trước mắt nổi lẩu nhỏ, lại nhìn một chút Từ Mập Mạp, thăm dò hỏi một câu, "Muốn ăn sao?" Từ Mập Mạp nghe vậy, hai mắt vẹo phát sáng lên. Nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì lại tối thấp xuống mí mắt, không xác thực tin mà hỏi, có thể chứ? Diêu Tiểu Vi lấy ra khăn giấy lau miệng, cái này có cái gì nha, ngươi nếu là không chê trước hết ăn, ta lại điểm một phần thôi. Từ mập mạp lắc đầu liên tục, không chê không chê, cùng mỹ nữ cùng một chỗ ăn, làm sao sẽ ghét bỏ. Lại nói, rất lâu không ăn một cái tay, có ăn hắn liền rất vui vẻ. Diêu Tiểu Vi nói cho liền cho, bưng lên nồi lẩu liền lững đi từ mập mạp. Tại khoảng cách 1 mét khoảng cách lúc, bước chân của nàng đỗng nhiên dừng một chút. Thổi vào mặt gió lạnh, lạnh nàng một cái dần mình. Diêu Tiểu Vi bỗng nhiên ý thức được trước mặt vị này mặc dù nhìn xem giống người tồn tại, nhưng kỳ thật là quỷ. Một cái có thể muốn mạ quỷ. Phía trước bởi vì đại lão đứng máy mà biến mất hoàn hốt, lại một lần nữa đột kích. Nàng đứng tại chỗ, không còn dám tiếp tục hướng phía trước đi nha. Làm sao bây giờ, còn muốn hay không tới gần? Đều đã đi đến nơi này. Có thể là phòng trực tiếp bên trong đề cập tới, có chút quỷ không hại người, chỉ là bởi vì còn chưa đầy đủ điều kiện đặc biệt. Vạn nhất đối phương sợ dĩ không thể rời đi xuống động xe đạp, là vì không tìm được kẻ chết thay đâu. Xuống động xe đạp ở phòng khách nơi hẻo lạnh bên trong. Trưa sáng không phải rất sáng. Từ mập mạp biểu lộ cũng không lớn rõ ràng, làm sao vậy? Diêu Tiểu Vy vô ý thức nói, không có. Hiện tại Diêu Tiểu Vy quyết định bởi không chừng thời điểm. Trong đầu đột nhiên toát ra một thanh âm. Một cái 10 phần quân hai, làm người an tâm âm thanh không có việc gì, cho hắn. Ta nhìn xem ngươi. Giản Trương Trình im thanh. Diêu Tiểu Vy giật mình, vô ý thức lần đầu, vẳng hai bên nhìn. Lại cái gì cũng không có thấy được. Nghe nhầm. Nàng nghĩ đến cái gì, cùng từ mập mạp nói một câu, ngươi chờ một chút. Sau đó tranh thủ thời gian chạy về ghế sofa một bên, đem nồi lẩu nhỏ thả xuống, mở ra điện thoại nhìn một chút lập tức vừa mừng vừa sợ. Dẫn chương trình vậy mà thật đến rồi, đương nhiên sẽ sợ a, đây chính là quỷ a. Ta nếu là không biết dẫn chương trình tại, ta cũng không dám tới gần. Phong trực tiếp thủy hũ bọn họ đem động tác của nàng thu hết vào mắt. Vạn vặn nhìn thấy Diêu tiểu vy cứ như vậy không hề cố kỵ đi lên phía trước lúc, không ít thủy hũ đều có chút lo lắng. Thầm nghĩ tiểu cô nương này cũng quá thiếu thông minh. Vạn nhất đối phương một cái bạo khởi, chạy đều chạy không thoát. Lúc này, thấy nàng cầm điện thoại lên, biểu lộ giận mình. Cơ trí như nước bằng hữu, lập tức nghĩ đến cái gì. Ta đoán nàng tại nhìn phong trực tiếp, đầu chó. Ha ha ha. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không. Mỹ nữ là gan thật lớn, ngưu bức, cam đoan hoàn thành sứ mệnh. Diêu Tiểu Vi hoan hoan hỉ hỉ tại phòng trực tiếp bên trong, phát xong đầu này mưa đạn phía sau. Liên Yên Tâm bưng lên nồi lẩu nhỏ, chạy đến sống động xe đạp phía trước. Đến, mở chỉnh. Tư Mập Mập trên chân như cũ tại khởi động cảm giác xe đạp, trên tay tiếp nhận nồi lẩu nhỏ, tranh thủ thời gian hút trượt hai cái thịt. Sau đó trông mà thèm nhìn xem trên bàn trà vui vẻ mập chặt nước. Diêu Tiểu Vi lần theo hắn ánh mắt nhìn, sẵn khoái nói, chờ lấy. Trong chốc lát, Tư Mập Mập liền một cái nồi lẩu nhỏ, một cái nước có ca bắt đầu ăn. Nôi lẩu nhỏ là tê cay khẩu vị. Bắt đầu ăn thời điểm, trong miệng trong dạ dày tất cả đều là tê tê, nóng rát, lại cay lại thoải mái. Lúc này lại đến một cái nước Coca, thật là vui sướng sống qua thần tiên. Ăn ngon, ăn ngon. Quả nhiên giảm béo gì đó không thích hợp ta. Vì cái gì muốn cự tuyệt nhân gian mỹ vị đây? Thần cốc, thần cốc. Trong miệng hắn nhét tràn đầy, lầm bầm lời nói, Diêu Tiểu Vi cũng nghe không rõ lắm, chỉ có thể đại khái đoán được một chút. Bất quá, nàng lại nghe ra thanh âm hắn bên trong nghẹn nào. Không nhịn được cắt đùi, ăn từ từ, ta vừa vặn lại gọi hai phần, không đủ đợi chút nữa con có. Ân, từng, tư mập mạp nghẹn nào đáp lời, quỷ nước mắt vào nồi lẩu nhỏ đỏ rực trong canh. Diêu Tiểu Vy vốn chỉ là ở bên cạnh ăn ủi, dần dần, ánh mắt của nàng thay đổi đến kinh ngạc. Một đôi trong đôi mắt đẹp, chiếu rọi ra từ mập mạp dần dần phiêu lên thân ảnh. "Ngươi, ngươi, ngươi thoát ly xe đạp." Diêu Tiểu Vy hoảng sợ nói đắm chìm tại thức ăn ngon bên trong từ mập mạp căn bản không có nghe thấy đang khiếp sợ sau khi. Diêu Tiểu Vy bỗng nhiên minh bạch cái gì? Vừa rồi ăn lẩu thời điểm, nàng liền nghĩ nói, hắn sợ dĩ dính tại sống động xe đạp bên trên ra không được, rất có thể cũng là bởi vì một loại nào đó chưa hoàn thành chấp niệm. Lấy nàng đối âm phủ hiểu rõ, quỷ tồn tại, tựa hồ chính là bởi vì chấp niệm mà tạo thành. Mà bây giờ, hắn đại khái là buông xuống, cũng đã từng chứng minh, hòa giải đi. Nghĩ đến đây, Diêu Tiểu Vi khẽ miệng hiện ra một vệt nụ cười. Thưởng về sự vật tốt đẹp, là người bản năng, quỷ cũng không ngoại lệ. Hắn từ xe đạp bên trên đi ra. Mỹ nữ làm tốt lắm. Phòng trực tiếp bên trong, từng đó từng đó pháo hoa nở rộ ra đó là thủy hữu bọn họ khen thưởng. Mặc dù bọn họ không phải người trong cuộc, cũng không có tại hiện trường. Nhưng thấy cảnh này, lại từ đấy lòng cảm thấy cao hứng, vui vẻ, cũng là sẽ truyền nhiễm. Tiểu tỷ tỷ quá đẹp. Ô ô ô. Nước có ca mị lực vô cùng lớn, ta thích nhất. Hắn hẳn là thả xuống chấp niệm đi. Bất quá trước lúc này, hắn sợ rằng chính mình cũng không biết chấp niệm của mình là cái gì. Cũng đúng lúc là gặp vị này mỹ nữ. Nói chưa thèm, thức ăn ngon. Có lẽ chính là tại cái này từng bước một bên trong, từ mập mạp mới ý thức tới chính mình chân chính muốn chính là cái gì. Từ đó hoàn thành chấp niệm ở trong đó mỗi một bước cũng không thể thiếu. Mỹ nữ quên, lại thêm chữa trị thức ăn ngon. Hoàn mỹ Giang Lâm nhìn xem một màn này, cũng vui vẻ. Trong lúc Lơ đãng đảo qua mưa đạn, hắn không nhịn được lâm vào suy tư bên trong. Hiện tại không cần hắn giải thích, thủy hữu bọn họ đều có thể đoán ra cái như thế về sau. Xem ra hắn tuyên truyền địa phủ văn hóa, làm cũng không tệ lắm. Tiểu Kỳ Trưởng, hai ngày sau, Diêu Tiểu Vy đi công ty 10 báo danh, lại không nghĩ một đường đi vào, toàn bộ công ty nhân viên đều tại cùng nàng chào hỏi. Liên lão bản cũng mỉm cười gật gật đầu. Tiểu Vy là gan rất lớn a, không sai không sai. Công ty liền cần người dạng này nhất tại. Về sau đi công tác gì đó, nhất định mang lên ngươi. Diêu Tiểu Vy Không, nàng không nghĩ. Lão bản, đúng rồi, đi công tác có tăng cả phụ cấp. Diêu Tiểu Vi, ta có thể. Mới nhất định muốn mang ta lên. Chương 815, tại cái này tốt đẹp đêm giáng sinh. Chương 815, tại cái này tốt đẹp đêm giáng sinh. Vê đút Fs gì á mẹ gì cờ dít mợs. Vê đút Fs gì á mẹ gì cờ dít mợs. Vui sướng mà giàu có tiết tấu âm nhạc quanh quẩn tại đầu đường trên không. Cao lớn cây thông Noel dựng lên tại quảng trường trung ương, trên cây treo đầy đèn màu cùng các loại sinh đẹp trang sức. Lui tới người đi đường mặc áo lạnh dài cuộn, hồ da màu trắng xương ngủ. Hoặc hai người cùng một chỗ ở một nhà ba người. Tiểu Hải trên cổ buộc lên màu đỏ khăn quàng cổ, nhẹ nhẹ nhõp nhót đi tại ba mẹ chính giữa đi qua nơi hẻo lánh thời điểm, Tiểu Nam Hải nhìn thấy một đạo thân ảnh gầy yếu đối phương ăn mặc cũng không tốt, cũng vây quanh thật dày khăn quàng cổ, nhưng nàng hình như rất lạnh bộ dạng. Co lại thành một đoàn, run rẩy rẩy. Nhưng cái này cũng không hề có thể gây nên Tiểu Nam Hải hứng thú, trong lòng hắn, hai bên đường phố cửa hàng càng có thể hấp dẫn hắn ánh mắt. Cái kia, ta muốn ăn cái kia. Tiểu Nam Hải lôi kéo ba mẹ tay, hướng một nhà mùi sữa nồng đậm tiệm bánh gạ tội đi đến. Một nhà ba người thân ảnh rất nhanh liền nhìn không thấy. Trong cửa hàng thỉnh thoảng truyền ra tiếng Tiểu Nam Hải vui sướng âm thanh: "Ta muốn cây thông Noel dáng dấp, lại thêm điểm xinh đẹp ngôi sao cùng bánh kẹo hộp đem cây thông Noel hóa trang siêu lộng lẫy." Lâm Nhược Y liền nốt ở khu phố nơi hẻo lạnh bên trong, lạnh đến tay chân trở nên cứng. Nàng hiện tại rất xác định, chính mình đi tới một cái kỳ quái địa phương. Phía trước nơi này rõ ràng là một cái đen nhánh tiểu trấn, tất cả mọi người còn đang trong giấc ngủ. Nhưng làm nàng ghé vào phía trước cửa sổ, cùng tóc kia hoa dâm lão phu nhân vừa ý thời điểm, bạch quang sáng rõ. Chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra lúc, xung quanh đã biến thành bộ dáng này. Náo nhiệt, vui mừng, lại tràn ngập mùa đông rét lạnh, tựa như là một giây hoán đổi tình cảnh cầu đồng dạng, liền chính nàng, trên thân quần áo cũng biến thành phù hợp cái này bối cảnh trang phục mùa đông. Bất quá, trên người nàng y phục, so với người đi trên đường, rõ ràng muốn rách nát rất nhiều. Tại phát hiện tình huống không đúng về sau, Lâm Nhược Ý Ly liền đã đem chỗ này dò xét một lần. Nàng giống như là một cái mèo túi người lang thang, từng bước một lưu lạc tại tất cả mọi người trong hoa lạc, không sai, không chỉ là quần áo thay đổi, nàng tựa hồ còn thật sự có được thân thể. Xung quanh không có bất kỳ cái gì quen thuộc tiêu chí. Dùng trong cửa hàng điện thoại riêng gọi điện thoại cũng căn bản liên lạc không được quen thuộc người, báo cảnh, càng là nhắc nhở ngươi gọi là không tồn tại. Một vòng xuống, Lâm Nhược Y dị thân thể cũng không có bởi vì chạy mà ấm áp lên, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng lạnh giá. Hàn ý tận xương, căn cứ đã biết tin tức, Lâm Nhược Y liền suy đoán, chính mình hoặc là trôi dạt đến thế giới khác, xuyên qua, hoặc là bị thứ gì vậy ở một không gian khác. So ra, nàng cảm thấy cái thứ hai khả năng phải lớn một chút. Nếu như là tại quỷ vực bên trong, liên lạc không được mọi giới mới là bình thường. Cái này thế giới có quỷ, chỉ cần ta chống đỡ đi xuống. Không sớm thì muộn có thể đợi đến địa phủ quỷ sai. Lâm Ngực ý dự trà sát lạnh giả tay. Mặc dù không có dụng, nhưng có thể mang đến một điểm trong lòng ăn đuổi. Nàng đem tình huống trước mắt nhanh chóng làm một cái phân tích. Bởi vì chính mình là mợ công ty Dream. Nàng bản năng thay vào điều kiện, số liệu, trang bị chờ đã biết. Hiện nay sinh tồn hoàn cảnh khắc liệt. Lại tiếp tục như thế nàng không sớm thì muộn biết chết quổng. Trạy trốn điều kiện hiện nay không rõ ràng. Nhưng chỉ cần chống đến quỷ sai các đại nhân đến liền có thể được cứu, cho nên nàng hiện tại trọng yếu nhất chính là cầu sinh đến mức trang bị. Nàng từ trong túi lấy ra một hộp diêm, là loại kia trước đây thật lâu không có biết ra, tất cả mọi người rùng rợn, tuổi nấu cấp lúc, sinh ra thời đại vật phẩm. Một cái cục tẩy lớn nhỏ hộp giấy nhỏ, bên trong đựng là từng cây đỉnh màu đỏ que gỗ. Chỉ cần dùng que gỗ màu đỏ cái kia một đầu, tại hộp giấy nhỏ bên cạnh nhanh chóng quẹt qua. Thông qua ma sát liền có thể đốt hóa. Nhưng ngọn lửa chỉ có thể duy trì liên tục một lát, liền sẽ dập tắt. Tại quần áo biến hóa về sau, nàng túi áo bên trong cũng nhiều rất nhiều diêm. Lâm Nhược Y đi đến, tổng cộng có 19 hộp đây coi như là trên người nàng duy nhất thứ đáng tiền. Nàng ánh mắt đảo qua đối diện cửa hàng đỏ rực dáng xinh vòng, còn có đỏ rực. Nướng toàn bộ gà u cục. Bụng không hăng hái vang lên. Muốn sống sót, một cái chỗ ấm áp, còn có mỹ vị đồ ăn là không thể thiếu. Muốn thu hoạch được hai thứ này, trước mắt có 3 loại phương pháp. 1, làm công. 2, tìm kiếm người hảo tâm trợ giúp. Nếu thật là quỷ vực, phương pháp này khả năng cực kỳ bé nhỏ. 3, bán diêm. Chờ một chút, bán diêm. Một đạo linh quang nhanh chóng từ lâm lực Ilya trong đầu vạch qua. Nàng chợt nhớ tới một cái cố sự. Mặc dù là cho tiểu hài nhìn chuyện cổ tích, nhưng kết quả không hề tốt đẹp, cô bé bán diêm. Lâm lực Ilya vèo đứng lên, bởi vì cứng ngắc, động tác hơi chậm một chút chỉ hoãn. Nàng nhìn phía sau thủy tinh, cẩn thận quan sát đến mặt mũi của mình. Những này thủy tinh không hề đủ rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Nàng phía trước chỉ chú ý tới quần áo, nhưng bây giờ, Lâm Nhược Ilya nhìn xem thủy tinh bên trên, mơ hồ, nhưng rất lộ ra non hai gò má. Hoàn toàn không vui. Nàng hiện tại có thể là chừng 30. Liên tính bảo dưỡng rất tốt, cũng không có khả năng giống mười mấy tuổi tiểu cô nương như vậy đầy mặt collagen, retin. Nàng gãy lòng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, chỗ này sẽ không phải cự tuyệt lao động trẻ em a, bán diêm, bán diêm. Tiên sinh, muốn tới một cái giống gà nướng đồng dạng đỏ diêm sao? Thanh thúy tiếng dao hàng xuất hiện tại đầu đường, cùng dáng xinh nhạc thiếu nhi tiếng âm nhạc hỗn hợp lại cùng nhau đi qua người đều là vung vung tay, gặp thân qua. Lâm Nhật y liền một bên phù hợp nhân thiết dao hàng, một bên suy tư như thế nào mới có thể bán đi. Tại cô bé bán diêm cố sự bên trong, tiểu nữ Hải một cái diêm cũng không có bán đi đói khổ lạnh lẽo. Cuối cùng tại mọi người toàn ra mỹ mãn khúc mắc thời điểm. Chết tại cái này tốt đẹp đêm dáng xinh. Chương 816, dẫn chương trình, xin phù hộ. Ba canh. Chương 816, dẫn chương trình, xin phù hộ. Ba canh. Nếu là mình bán ra diêm, có phải là liền có thể đánh vỡ trước mặt cục diện này? Bất quá, những này người sẽ mua sao? Căn cứ âm phủ chưa trị hàng ngày phòng trực tiếp chỗ biểu diễn ra. Quỷ vực bình thường chia làm hai loại. Loại thứ nhất, quy tắc loại. Liền xem như quỷ vực chủ nhân cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc tới. Loại thứ hai, lấy quỷ vực chủ nhân làm chủ thế giới, tất cả theo quỷ vực chủ tâm ý mà đến. Hiện tại liền nhìn có thể hay không bán đi. Làm một cái tiếp thụ qua mười mấy năm giáo dục, nhìn qua không ít tuyên truyền văn nhắn người. Lâm Lực Yy không cảm thấy bán một hộp nhỏ diêm có thể làm khó chính mình. Trừ phi tiên sinh Xin hỏi ngài là mua một cái gạ tây sao?" Lâm Ngực Ilya đứng tại lối đi bộ bên trên, nhìn đúng một nhóm đi qua một nhà ba người. Thiển lên một bước, lễ phép nhấc nhấc hai bên váy, mỉm cười chào hỏi nói, "Cái này một nhà ba người quần áo ngăn nắp, nhưng lại không tính là đặc biệt tinh xảo. Nhà như vậy, trong nhà cũng không tính quá giàu có. Có thể tiểu nữ hài trên đầu đầu hoa là mới, vòng tay là mới. Hiển nhiên bọn họ không hề keo kiệt tại dạng này thời gian bên trong, tốn thêm mấy mao tiền. Trọng yếu nhất chính là, ba người ở giữa bầu không khí rất tốt, không giống như là loại kia một lời không hợp liền phát cáu người." Ân bị ngăn lại một nhà ba người tạm thời dừng lại. Trên người mặc áo khoác nam nhân nhìn xem trước mặt cái này ước chừng 14-15 tuổi tiểu cô nương đối với nàng đột nhiên đặt câu hỏi, hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng phong độ của thân sĩ vẫn là để hắn lễ phép trả lời. Đúng thế. Lâm Nhược Y giơ hai tay tại ngực khép lại, một tay nắm chặt một cái tay khác. Biểu lộ vui vẻ nói, "Đó nhất định là một cái vô cùng mỹ vị gà tây, nguyện các ngươi đều có thể có một cái tốt đẹp đêm dáng sinh." Nam nhân liếc nhìn bên cạnh thế tử, hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Không có người không thích ca ngợi cùng chúc phúc. Lâm Nhược Y tiếp tục nói, "Suy nghĩ một chút, Tại mỹ rượu đêm giáng sinh, bên ngoài có tuyết rơi, mọi người cùng một chỗ ngồi tại trước bàn ăn. Trên mặt bàn bày đầy các loại mỹ vị đồ ăn, ánh nến chiếu sáng tất cả mọi người mắt. A bao nhiêu ấm áp a. Nói đến đây, Lâm Nhược Y Li lại bỗng nhiên dừng một chút, giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Hiếu Kỳ dò hỏi, "Đúng rồi tiên sinh, xin hỏi ngươi chuẩn bị ký càng điểm sáng cấp ngươi ấm áp ban đêm tiểu tiểu diêm sao?" Nghe đến cái này, nam nhân trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, hắn nhìn hướng thế tử, thân hái, "Trong nhà của chúng ta còn có diêm sao? Có chừng." Lần trước lưu lại. Nữ nhân không quá xác định nói. Tiểu nữ Hải theo trên đường âm nhạc hơi rung nhẹ thân thể, cao hứng nói: "Diêm, diêm, ba ba, nếu là buổi tối ăn gà tây thời điểm, không có ngọn nến vậy liền quá mất hứng." Nam nhân khẽ gật đầu, nói cũng đúng. Lâm Nhược Y triệt trực thời chào hàng ra bạn thân tương phẩm, mỉm cười nói: "Tiên sinh, nếu là ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi giải quyết cái này vấn đề khó khăn nho nhỏ." Nam nhân tiếp nhận một hộp cục tẩy lớn nhỏ diêm đồng thời, đưa cho cô gái trước mặt một tấm chỉ số là hai màu xanh tiền giấy. Lâm Nhược Y triệt tiếp nhận tiền giấy, nhấc lên hai bên váy có chút không người. "Cảm ơn ngài hào phóng, chúc các ngươi có một cái tốt đẹp ban đêm." Nam nhân khẽ miệng ngậm lấy nụ cười, nhìn xem nàng ý vị thâm trường nói, đồng dạng chúc phúc cũng đưa cho người. Không đợi Lâm Nhược Yili suy nghĩ sâu xa, nam nhân đã mang theo thê tử cùng nữ nhi rời đi. Lâm Nhược Yili nhìn xem trong tay tiền giấy, trong lòng đã có quyết đoán, đây là một cái quy tắc loại quỷ vực. Nếu không bọn họ rõ ràng có thể trực tiếp chết đối nàng, không cần thiết lại để cho nàng làm cái quỷ chết no. Thung thũng, thung thũng. Liên tại Lâm Nhược Yili nhìn xem tiền giấy thời điểm, một đạo thấu xương lạnh giá bỗng nhiên trải rộng toàn thân. Trái tim kịch liệt nghẹn lên, tầm mắt một trận trời đất quay cuồng. Nữ hài ngã trên mặt đất, Vệ đúc Evertzu á mẹ gì cờ rít mượt. Vệ đúc Evertzu á mẹ gì cờ rít mượt sơm nhạc hoàn toàn như trước đây truyền bá vui vẻ nốt nhạc. Chết đi trong tầm mắt, chạy qua đủ kiểu giày. Mũ đỏ giày cao gót, giày da màu đen, màu xanh mang theo nơ con bướm đường hải. Mọi người tiếng nói chuyện vẫn như cũ. Khoảng cách ngăn cách rất xa, lại hình như rất gần. Nghe không rõ ràng lắm. Thân thể càng ngày càng lạnh, sắp đông lạnh thành khối băng. Vì cái gì? Vì cái gì? Đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót? Lâm Nhược Y liễu não không ngừng mà xem vượn tất cả, tư duy lại càng ngày càng chậm chạp. Chẳng lẽ đây là mua mệ tiền? Không. Nàng là đang lúc giao dịch đến. Vậy thì vì cái gì? Vượt qua nhất định thời hạn, hay là nói, có cái gì là bị ta xem nhẹ. Trong tay tiền giấy không ngừng mà tỏa ra hàn khí, An Mẫn Lâm Nhược Ý ý thức thân thể ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Nàng phảng phất nghe thấy được ma quỷ tiếng cười đúng lúc này. Trước mắt một trận bạch mang hiện lên, Lâm Nhược Ý ý lý ngực truyền ra từng trận nóng bỏng. Nhanh chóng xua tan đi trên thân hàn khí cũng để cho bám vào tiền giấy bên trên khói đen tiêu tán trống không. Không biết trôi qua bao lâu, Lâm Nhược Ý thì ý thức dần dần hấp lại, nàng ngồi dậy, khó khăn di động tới đến ven đường đi ngồi. Nàng sợ lên lực, nơi đó một trận ấm áp đó lạ ra, ra vì nàng tìm thấy Ngô bội. Chư Ngô bội, mặt trên còn có một viên bình ăn châu, là từ dẫn chương trình phòng trực tiếp lấy được, xem ra là tạm thời nhặt về một cái mạng. Nàng quét mắt mắt người đi trên đường, giờ khắc này, trong tầm mắt trên người mọi người đều bước lên quái đen. Bọn họ vô tình hay cố ý nhìn xem bên này, giống như là tại nhìn cho cười, lại giống là đang đợi cái gì. Biểu lộ âm trầm. Là tiền giấy, còn là bởi vì thời hạn. Lâm Nhược Y suy nghĩ một chút, dứt khoát đứng dậy. Mua đồ ăn liền tốt đã có thể đem tiền giấy tiêu xài, lại có thể bổ sung thân thể năng lượng. Nàng một đường hướng về khu phố nơi hẻo lánh cửa hàng đi đến. Trên mặt không có hiện lộ ra tâm tình gì đặt ở hai bên tay, nhưng là siết sao nắm thành quyền đấu, nàng nhất định muốn sống sót, cuộc dân bạn gái qua đời âm phủ chữa trị hằng ngày phòng trực tiếp bên trong. Dẫn chương trình mang đi từ mập mạp về sau, liền đóng lại phòng trực tiếp. Thủy Hữu bọn họ mới từ phòng trực tiếp bên trong lui ra ngoài, liền thấy tối nay họ sẽ ấp. Trên mạng đã sôi trào. Phát sinh cái gì? Có hay không ta đã làm sai điều gì, không phải vậy vì sao muốn mang đi lão bà ta? Trên mạng nói bệnh qua đời. Có thể là nàng không phải mới chừng 30 sao? Như thế tuổi trẻ a? ban cẩu, đừng mang đi bạn gái ta. Các ngươi còn nhớ rõ không, trước đây lão bà ta lên qua dẫn chương trình phòng trực tiếp. Có thể hay không cũng là bởi vì cái kia. Cái nào? Chính là linh hồn xuất hiếu, tổn hại thân thể cái kia a. Thì ra là thế cho nên lão bà ta thật sự có tại tu tiên. Ngươi ngốc à, tu tiên làm sao có thể như thế tuổi trẻ liền. Động phộng, không phải là tẩu hỏa nhập ma. Trên lầu các ngươi biết được quá nhiều, hụy giật đi, tớ, hiện nay có thể thấu lộ nội tình, tiền giấy bản thân là vô hại, thế nhưng phía trên có kèm theo quỷ quái ác ý nếu là tình trạng cơ thể tốt đẹp sẽ chỉ tạm thời khó chịu một cái. Nhưng nếu là tình trạng cơ thể vốn là không tốt lắm, đó chính là đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Ngoài ra, ủy quái cũng có thể bằng vào bám vào tiền giấy bên trên áp ý, tìm kiếm được người nam dữ. Chương 817, ta, ta là quỷ hay? Chương 817, ta, ta là quỷ hay? Theo Lâm Nhược Ý dì qua đời thông tin truyền tới, trên mạng mấy ngày nay gần như đều là cùng nàng có liên quan môn luận. Không chỉ là bởi vì nàng quốc dân bạn gái thân phận, còn có nàng mở công ty, cùng với nàng mới chừng 30 tuổi. Tuổi đẹp nhân sinh vừa mới bắt đầu. Tại cái này internet bên trên, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, ước mơ lấy Nhưng mà, chính là như thế bình thản không có gì lạ một ngày. Vị này nữ thần cứ như vậy không có. Không có. Nói không có liền không có. Bị đả kích người trẻ tuổi vô số, thậm chí còn có người đau buồn phía dưới, quyết định lui lùi. Trên đời này, không còn có ta chỗ yêu nữ thần cùng trò chơi. Đối với rất nhiều năm người tuổi trẻ đến nói, liền tính đối Lâm Nhược Y y không có cảm giác, nhưng cũng ít nhiều nghe nói qua một chút. Nhưng đối với họ Fleur, Lǐn Đại Mụ, Đại Gia đến nói, cái gì? Cái gì dừng? Cái gì Y Y? À có người qua đời. Cái kia lên đường bình an. Những tin tức này đối với đại mụ các đại gia đến nói, Còn không bằng bên cạnh lão Vương cùng hắn nàng dâu lại gãi nhau càng có lực hấp dẫn, cũng không nhận ra, hơn nữa còn không biết ở đâu đâu, càng không phải là cái gì trên tivi danh nhân. Thôi nói chuyện đều thôi không nổi. Hạ Khinh khinh lớp bộ tộc tan học trở về thời điểm, liền thấy trong khu cư xá đại mụ đại gia tập hợp tại cùng một chỗ, náo nhiệt thảo luận thảo luận cái gì. Tôi thật sự là nghiệp chướng a, nhỏ như vậy một đứa bé. Nghe nói là học tập hấp lực quá lớn, mới chạy đi lầu chót này lầu. Người nói người nhà này ba mụ chuyện gì xảy ra, đều không lên điểm tâm. Ai nha, ai biết sẽ phát sinh chuyện này. Chính trò chuyện. Một cái đại mụ quay đầu liền thấy có túi sách nhỏ trở về Hạ Khinh Khinh, há miệng liền chào hỏi: "Tiểu Khinh Khinh tan học à? Đây là lại đi lớp bộ tốc?" Hạ Khinh Khinh mang trên mặt lễ phép mỉm cười, nhẹ gật đầu. Vị này đại mụ trong nhà là cửa tiểu khu bán kho đồ ăn. Hạ Khinh Khinh nhà hai vị quần công việc ba, tự nhiên là thường xuyên điệm phía ngoài ăn uống. Cho nên cùng những này chủ tiệm cũng lăn lộn cái khuôn mặt. "Bán kho đồ ăn đại mụ ơi một tiếng, cái này mới tiểu học à, đều khổ cực như vậy." Hạ Khinh Khinh mỉm cười, học tập khiến người tiến bộ, làm sao sẽ vất vả đây. Bán kho đồ ăn đại mụ chậc chậc hai tiếng, không có đạt được mong muốn trả lời. Đây mình lời nói đều cắm ở trong cổ họng. Khen một câu thật là một cái hảo hài tử, nhanh đi làm bài tập đi. Liền quay đầu tiếp tục cùng những người khác thổi nói chuyện. Hạ Khinh Khinh cóm chính mình túi xách nhỏ, bước chân nhẹ nhàng hướng nhà mình đi đến. Mới vừa mở ra cửa lớn, trên ghế sofa liền có một cái đầu nhìn lại. Quả đống, từ A Tam Tử Lục, nói: "Ba mẹ ngươi tăng ca, tối nay đoán chừng muộn chút trở về." "Nhà." Hạ Khinh Khinh đội đi giày, nhìn thấy trong phòng khách chiếu phim tivi, hỏi một câu. Nhìn bao lâu? Quả đống ánh mắt phiêu hốt một cái, cũng liền một hồi. Hạ Khinh Khinh liếc mắt nhìn hắn, tiến lên sờ lên tivi phía sau. Nóng rồi, còn rất nóng. Ngươi nếu là lại đem tivi xem báo phế đi, ngươi liền vào ở đi đừng đi ra. Quả Đống lầm bầm một tiếng, Sa Đạ cô mới ở trong tivi. Hạ Khinh Khinh mặc kệ hắn, xoay người đi trong tủ lạnh lật ra quả xoài vị bánh bông lan bắt đầu ăn. Quả Đống đóng lại tivi, đưa tới. Thôi mở thân thể, một nửa tại trong phòng bếp, một nửa tại cửa phòng bếp bên ngoài. Cứ như vậy nói với Hạ Khinh Khinh, ta nói với ngươi, các ngươi trên lầu chết người. Hạ Khinh Khinh liếm liếm khóe miệng bờ, sau đó thì sao? Quả Đống, hắn buổi tối khả năng sẽ linh hiện. Cái gọi là linh hiện, chính là nói hồn phách sau khi chết không đi. Sinh ra dị biến, sẽ tại chỗ tử chi, lập lại tử vong như trường. Nha. Hạ Khinh Khinh có cũng được mà không có cũng không sao lên tiếng, lập tức nghĩ đến cái gì? Nhìn hướng Quả Đống, ngươi sẽ không phải là nghĩ tới ta cho ngươi tìm bầu bạn a? Muốn nói yêu đương. Quả Đống nghe xong, bĩu môi, cái kia nhảy lầu chính là cái nam sinh, ta lại không có cái này yêu thích. Cái kia cho ngươi tìm nữ. Hạ Khinh Khinh ăn xong bánh ngọt, đem hộp giấy ném vào trong thùng rác. Hỏi, ngươi cái gì khẩu vị, la lị. Ngự tỷ? Thanh thuần. Có phải là ngự tỷ? Ngươi mỗi lần tiểu thuyết nữ chính đều là ngực lớn phong yêu. Quả đống đông nhiên liền cong lên, ai nói, ta ta thật không nghĩ cái này. Ngươi một đứa bé đừng nghĩ như vậy nhiều. Nhanh đi làm bài tập đi. Nó nói xong, chạy nhanh như làn khói, không cho Hạ Khinh Khinh nói ra càng nhiều lôi quỹ ngôn luận cơ hội. Đêm đó, 3 giờ sáng, trong khu cơ xá truyền gia đông một tiếng vang trầm đang ngủ Hạ Khinh Khinh bị bừng tỉnh. Vốn là nghĩ xoay người tiếp tục ngủ, lại không nghĩ bên ngoài lại đâu một tiếng. Không kết thúc, nàng mở ra đầu giường đèn đêm, rủi rủi con mắt ngồi dậy. Một giây sau, một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa sổ chợt lóe lên, giống như là có đồ vật gì bị từ cao ốc ném xuống. Hạ Khinh Khinh dụi mắt động tác giường một chút, cũng không lâu lắm đạo hắc ảnh kia xuất hiện lần nữa tại ngoài cửa sổ, từ trên hướng xuống rơi xuống. Lần này, Hạ Khinh Khinh nhìn thấy một tấm khuôn mặt non nớt, sâm bệ mặt, đen nhằn con ngươi. Hạ lắc lúc, mặt không thay đổi nhìn xem trong phòng ngủ nàng. Hạ Khinh Khinh cầm lấy bên cạnh một cái đồ chơi thú đông, hướng về bản đọc sách ném đi. Thú đông nện ở múa bút thành văn quả đông trên thân, cái sau mở miệng xoay đầu lại. Cái cổ vặn ra 180 độ cong. Trên tay viết tiểu thuyết động tác không ngừng, làm sao vậy? Hạ Khinh Khinh ngăng lên tay nhỏ, chỉ ra ngoài cửa sổ, nó ồn ào ta đi ngủ. Quả đống Cho nên nó náo náo ngươi có quan hệ gì với ta. Trong lòng mặc dù dạ này nổi nức bọn, nhưng hắn vẫn là lập tức đứng lên, nói ra: "Tới." Hắn trực tiếp đi tới bên cửa sổ, đem mẩu đen cửa sổ có rèm mở ra. Sau đó cứ như vậy đứng ở đằng kia. Mấy giây sau, đạn hắc ảnh kia lại lần nữa rơi xuống đi qua cửa sổ thời điểm. Quả đống đưa tay, bắt lại đối phương mắt cá chân. "Thiếu niên." Quả đống cúi đầu, chăm chú nhìn hắn, "Ngươi có thể hay không chuyển sang nơi khác ngay?" "Quá ổn." "Thiếu niên." Quả đống xách theo mắt cá chân lung lay, "Có nghe hay không, không cho phép lại phát xuất ra thanh âm." Thiếu niên từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần, lụ bộp nhấp nhở: "Ta, ta là quỷ hay? Làm sao cùng quỷ dạng đạo lý? A ngươi cũng là quỷ? Thì ra là thế. Nhưng luôn cảm thấy có cái kia không thích hợp. Đây cũng không phải là ta có thể khống chế a." Thiếu niên nói như thế, trong ánh mắt có 3 phần vô tội, 2 phần mờ mịt, 5 điểm thất thần. Quả đống liếc nhìn chính mình còn không có viết xong tiểu thuyết, hơi không kiên nhẫn nắm tóc. Lúc này, trên giường Hạ Khinh khinh đưa tay, đưa qua một cái đầu màu đỏ dây thường ánh mắt còn mơ hồ, "Dùng cái này, nhanh lên. Ta muốn đi ngủ." Đầu kia dây thường có dài nửa thước, là có thể buộc lên lại đâm một cái nơ con bướm. Quả đống sau khi nhận lấy, đối với thiếu niên khóa tay một cái. Trong đầu có chú ý thiếu niên thân thể theo quả đống động tác mà chi phối lắc lư, thỉnh thoảng còn phịch một tiếng, chán đâm vào trên tường. Tê. Ôi, ngươi muốn làm gì? Rất nhanh, hắn liền biết, bởi vì hắn bị treo ngược, cột vào cửa sổ có rèm bên trên. Theo gió đêm bay a bay. Uy, hắn là quỷ a. Quả đống vụt tay, tốt, dạng này liền yên tĩnh. Ân. Hạ Khinh khinh hàm hồ lên tiếng, trực tiếp về sau khế đạo liền nằm ở trên giường và Đống cũng chuẩn bị đi tiếp tục viết tiểu thuyết đi hai bước lại trở về cho trên giường tiểu hài đắp kín mền, sau đó mới chạy thẳng tới bàn đọc sách mà đi. Liền tại đại gia ai về chỗ nơi thời điểm, trong phòng đột nhiên dị biến. Trên trần nhà xuất hiện một cái lỗ đen, giống như vòi rồng một dạng, đem trong phòng một người một quỷ cho hút vào. Bên cửa sổ thiếu niên khiếp sợ nhìn xem một màn này, còn không có lấy lại tinh thần. Lỗ đen bên kia liền truyền đến một trận hấp lực, đem hắn cũng hút tới. Nhưng, chân hắn mắt cá chân còn cột vào trên cửa, cuối cùng cắm ở lỗ đen cửa ra và ước chừng nửa phút trôi qua, lỗ đen biến mất. Tất cả khôi phục yên tĩnh chỉ còn lại thiếu niên bị treo ở bên cửa sổ, theo gió bay a bay, trên mặt một trận mờ mịt. Lô đen kia đến cùng là cái gì? Thiếu niên sức tưởng tượng phong phú, chỉ chốc lát sau liền nghĩ một vạn loại khả năng. Dị thế giới cửa ra vào. Địa phủ? Xạ gì rằng? DS, Hạ Khinh Khinh. Phía trước mạnh bà chuyển thế, ký ức trong phòng hắn. Trên thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chương 818, muốn mạng trò chơi. Ra bột. Chương 818, muốn mạng trò chơi. Ra bột. Lại cạnh. Hạ Khinh Khinh ngã trên mặt đất, lần này là triệt để tỉnh. Nàng chưa kịp biết rõ chuyện gì xảy ra đỉnh đầu liền vang lên một đạo bộc bộ âm thanh, "Ngao, làm sao liền Tiểu Hải cũng kéo tới?" Bên cạnh lại có một đạo giọng nữ trả lời, nói không chừng chỉ là thoạt nhìn nhỏ đây. Nữ nhân nói xong, đi lên phía trước, tối người nhìn xem Hạ Khinh Khinh, "Ngươi tốt, ta gọi Tiên Tuyết, ngươi gọi cái gì?" Quả đống trốn sau lưng Hạ Khinh Khinh, lẳng lẽ tiến vào tay áo của nàng bên trong trốn đi. Hạ Khinh Khinh ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh. Hai nam nhân, một người dáng dấp thô kệch, một người mặc câu phục giống như là cái thành phần chi thức. Còn có chiếc mắt nàng cái này che kín nàng hơn phân nửa tia sáng nữ nhân, trên mặt vẽ lấy đậm trang, giống như là cái mới vừa tốt nghiệp một hai năm sinh viên đại học. Bên cạnh là một cái đen như mực thư viện. Bọn họ đang đứng tại thư viện phía trước trên đất trống. Hạ Khinh Khinh không có trả lời nữ nhân lời nói, mà là khẩn trương về sau rụt rụt. Bất đắn hỏi, nơi này là nơi nào? Nữ nhân cười nói, đại khái là thế giới kinh dị đi. Nhìn qua tiểu thuyết sao? Bên trong tất cả đều là các loại kinh dị vượt quan trò chơi. Tướng Mạo Thu cùng nam nhân cười lạnh một tiếng, đúng vậy a, trò chơi, sẽ muốn mệnh trò chơi. Hiển nhiên Mấy cái này người trưởng thành không phải lần đầu tiên tham gia trò chơi Âu phục nam chẳng biết lúc nào chạy tới thư viện trước cửa đưa tay cảm ứng một cái, nói ra, phía trên này bình chứng đã không có, xem ra người chơi đều đã đến đông đủ. Đi thôi." Tô Kịch nam nhân lấy ra trên lưng đũa, hướng thư viện đi đến. Nữ nhân Đối Hạ Khinh khinh vỗ tay, kéo nàng, "Chúng ta cũng đi vào đi." "Người lớn bao nhiêu?" Cái này Hạ Khinh khinh không có che giấu, chi tiết trả lời, "Nhan 10 tuổi." "Tiểu tỷ tỷ, ta vừa vẫn đang ngủ đâu đột nhiên liền đến nơi này. Nơi này nguy hiểm sao? Ta muốn làm sao mới có thể trở về đâu?" Nữ nhân biểu lộ có một nháy mắt kinh ngạc, ngươi thật mới 10 tuổi. Nơi này cũng quá phát rồi đi. Nàng nhìn xem Hạ Khinh Khinh non nớt khuôn mặt, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ dễ rủa địa phương quỷ quái này nguy hiểm sao? Đương nhiên nguy hiểm. Muốn tiếp tục sống sao? Đương nhiên. Loại này cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài đi vào, sẽ chỉ bị trở thành vật hi sinh. Một lát sau, nữ nhân dắt Hạ Khinh Khinh tay nắm chặt, nói nghiêm túc, ngươi lợi chút nữa đi theo bên cạnh ta, không nên chạy loạn. Hạ Khinh Khinh gật gật đầu, ân. Phía trước vang lên một đạo tiếng cười lạnh, là cái kia thổ kịch nam nhân. Chính mình cũng không bảo vệ được con muốn người khác, á đợi chút nữa cũng đừng kéo ta chân sau. Nếu không trên tay của ta búa nhưng không mà mắt. Một đoàn người mượn trong tiệm sách yếu ớt khẩn cấp ánh đèn đi về phía trước. Quả đống lặng lẽ từ hạ khinh khinh tay áo chuôi vào phần gáy đánh giá xung quanh. Đương nhiên, tầm mắt của nó dừng lại. Trên trần nhà. Những cái kia tỏa sáng văn tự là chuyện gì xảy ra, cái này thế giới có chút kỳ quái a, làm sao liền tiểu hài đều kéo vào. Quỷ lâu sẽ không phải là ra được đi. Tiểu hài nếu là không có, cái này thế giới đoán chừng sẽ so thế giới khác đều muốn chết sớm. Nghe nói nơi này có tiểu hài. Hắc hắc. Ta thích xem. Cái khác đều nhìn phát chán. Tiểu hài này tuyệt đối là trước hết nhất chết. Mưa đạn. Quả đống không xác định nghĩ đến. Nó cũng nhìn qua phòng trực tiếp, nhưng vậy cũng là tại điện thoại, trong máy tính. Chứ nghe nói qua trần nhà cũng có thể phát mưa đạn a là nơi nào mà nhỉ sao? Quả đống nhìn một chút những người khác, những người này đều nhìn không thấy sao? Chẳng lẽ bởi vì hắn là quỷ, cho nên có thể nhìn thấy. Quả đống lặng lẽ chọc chọc Hạ Khinh Khinh lưng, nhất bút nhất họa viết có đồ vật đang nhìn các ngươi. Hạ Khinh Khinh khẽ giật mình. Phía sau cái tay kia lại viết giống như là ở đâu nhìn phát sóng trực tiếp đồng dạng. Trong tiệm sách quanh quần mấy người tiếng bước chân Âu Phục Nam lấy ra một cái đèn tin, dẫn đầu thăm dò xung quanh. Rất nhanh, hắn liền tại một cái tự học trên bàn phát hiện một bản mang áo bạn bút ký. Nơi này hẳn là phát sinh cái gì, ta niệm cho các ngươi nghe, các ngươi chú ý đến xung quanh. Âu Phục Nam một bên cầm đèn tin, một tay mở ra bản bút ký. Tô Kịch Nam cầm lửa, đánh giá xung quanh. Nữ nhân cũng cảnh giác nhìn xem một phía. Hạ Khinh khinh thì ngẩng đầu, đánh giá Trần nhà Âu Phục Nam từ từ nói, "Ngày 13 tháng 6 trời trong xanh. Hắn nói hắn thích thành tích tốt nữ hải, nếu là ta có thể thi đỗ niên cấp trước 10, hắn liền sẽ cân nhắc ta." Ngày 14 tháng 6, mưa nhỏ. Rất thích, rất thích, rất thích. Ngày 15 tháng 6, mưa nhỏ. Ta nhất định có thể để cao thành tích. Hôm nay lên ta liền tại trong tiệm sách ở lại. Ngày mùng ngày 1 tháng 7, trời trong xanh. Trường học nghỉ, ta phải thừa dịp 2 tháng này bận rộn, chờ khai giảng cầm một cái thành tích tốt. Rất thích, rất thích. Hắn vậy mà cũng ở lại trường học tập. Ngày mùng ngày 5 tháng 7, trời trong xanh. Mấy ngày nay nóng quá, không biết có phải hay không là nóng da ảo giác. Thỉnh phòng liền có thể nghe đến một chút kỳ kỳ quái quái âm thanh. Tháng 7 năm 1 năm, trời trong xanh. Thiên Những cái kia kỳ quái quái âm thanh vậy mà là. Ngày 20 tháng 7, giết bọn hắn, giết bọn hắn, toàn bộ giết, toàn bộ giết, chết đi, chết đi. Âu Phục Nam về sau mở ra, phía sau toàn bộ loạn, tất cả đều là giết, chết đi loại hình, không có cái gì tin tức hữu dụng. Thô Kịch Nam nghe đến một động động, cái này đều cái gì cùng cái gì? Hắn không quá tiến nhiệm Âu Phục Nam, đi lên phía trước, đoạt lấy bản bút ký nhìn một chút. Trang giấyào àoạt lật qua lượt lại. Ngoá, đây coi là đầu mối gì? Cái này nhật ký chủ nhân hẳn là một cái nữ, nàng lúc ấy Âu Phục Nam bốn phía nhìn một chút, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên giá sách. Nàng lúc ấy hẳn là nhìn thấy cái gì, mà còn nhất định là cùng nam sinh kia có liên quan. Thô Cạch Nam cũng theo ánh mắt nhìn, trong tiệm sách không phải đều là đọc sách sao? Cái này có cái gì? Đi xem một chút liền biết. Âu Phục Nam đánh lấy đèn tin, dẫn đầu đi tới. Giá sách ở giữa gian cách không sai biệt lắm một thước rưỡi, vẫn là rất rộng rãi. Nhưng mỗi cái giá sách cũng rất cao, dặm dặm chẳng chịt để đọc sách, cho nên từ bên ngoài, một cái là không nhìn thấy bên trong. Mấy người tại giá sách ở giữa đi lòng vòng đến hàng thứ 2, cái thứ 3 giá sách thời điểm, Nhìn thấy một đống sách tán loạn trên mặt đất, "Sẽ không phải chính là chỗ này a?" Nữ nhân tiến lên, chỉnh lý một cái những sách vở kia. Lại không phát hiện chút gì âu phục nam nhìn một chút hai bên giá sách, chính là cái này. Mấy người khác cũng nhìn hướng giá sách. Phía trên tất cả đều là sách nữ tính khỏe mạnh, nữ tính sinh hoạt hộ lý tự khiết yêu cùng bị yêu nam nữ tính bốn ta đi. Tích tích a. Cái kia nam tại chỗ này cùng những nữ nhân khác làm. Khó trách xe điên. Cái này phó bản có chút đơn giản a, nhắc nhở quá rõ ràng. Đội ngũ này không hài hòa, tiểu hài cùng nữ nhân khẳng định là trước hết nhất đưa phần. Quả đống nhìn trộm mưa đạt. Suy nghĩ một chút, tại hạ khinh khinh trên lưng viết quá quan mỗ chút, hẳn là nữ nhân điên. Nó mới vừa viết xong. Thư viện bên trong liền vang lên một đạo tiếng bước chân đi, đi, đi. Là từ lầu 2 truyền đến. Chương 819, nàng bay. Nàng bay tới. Chương 819, nàng bay. Nàng bay tới. Đi, đi, đi. Tiếng bước chân từ yên tĩnh trong tiệm sách đặc biệt rõ ràng. Mấy người không hẹn mà cùng im lặng, chậm lại hô hấp. Tắt đi đèn đi đi, đi, đi. Tiếng bước chân tại bọn hắn phía trên dừng lại, hô phục nam trong lòng có loại dự cảm không tốt. Một giây sau, Một cái đầu từ lầu hai hàng rào lộ ra, tóc hai bổ sủ nhìn phía dưới giá sách ở giữa mấy người. Cười gần nói, "Tìm, đến, ngươi, bọn họ. Không tốt, chạy mau." Âu Phục Nam kêu một tiếng, co cẳng liền hướng sách khác không chạy đi. Tiên Tuyết cũng tranh thủ thời gian lôi kéo Hạ Khinh Khinh hướng một phương hướng khác chạy đi ầm. Sau lưng truyền đến một đạo tiếng vang. Thằng hai cái kia nữ nhân điên, vậy mà trực tiếp nhảy xuống tới. Ha ha ha. Chạy đi, chạy đi. Ụp ụp ụp ụp. Nỏ nhỏ ánh lửa thử kéo toát ra. Nữ nhân điên lôi kéo cửa điện đuổi theo. Nàng tốc độ cực nhanh giống như là tại bay đồng dạng. Một cái nháy mắt liền đổi kịp Âu Phục Nam. Giơ lên cao cao cơ điện, từ bên trên bổ xuống. Khí tức tự vong đánh tới. Trong chớp mắt Âu Phục Nam bỗng nhiên một cái đánh ra trước, xoay người đối với nữ nhân điên, giơ lên một vật che ở trước người. Cơ điện rơi xuống Âu Phục Nam trước người toát ra một trận bạch quang, chặn lại cơ điện. Tự khiết tự ái, rất tốt, rất tốt. Nữ nhân điên lẩm bẩm. Kéo cơ điện, quay người liền hướng những người khác nơi đó đuổi theo, giống như là hoàn toàn quên Âu Phục Nam đồng dạng. Tại nàng đi rồi Âu Phục Nam nhẹ nhàng tỏa ra, trên tay sách hóa thành đất cát biến mất. Quyền sách kia, gọi là tự khiết là hắn vừa vặn chạy thời điểm bắt, xem ra hắn đoán đúng. Cái này phó bản bên trong, những này sách chính là mấu chốt đạo cụ. Một quyển sách có thể ngăn một lần công kích, lại giở đi nữ quỷ lực chú ý. Âu Phục Nam hồi tưởng đến vừa vặn trên giá sách những cái kia sách. Tất cả người chơi đều dùng lời nói khẳng định không đủ dùng, mà còn, dựa theo kinh dị định luật, mỗi lần hắn phải chết người. Nếu là toàn bộ đều sử dụng sách vợ ngăn hai, có thể hay không dẫn phát trong tiệm sách cái khác nguy hiểm? Căn tứ nhật ký ghi chép, nơi này chính là chết quá người. Ồ, ồ. Cửa điện âm thanh từ thư viện bên kia truyền đến. Thô Kịch Nam bị đội kịp, cầm lấy búa cùng nữ nhân điên đùa chém. Chặn lại một lần công kích, đúa cũng hụ. Nhưng nữ nhân điên còn tại. "Thảo ngươi em đi." Thô Kịch Nam mắng một tiếng, chuyển cái phương hướng, đem giá sách hướng nữ nhân điên đẩy đi ầm. "Ô ô ô ô." Cửa điện ra sức chuyển động, đem giá sách từ giữa đó phá vỡ. Nữ nhân điên bị tóc che kín hơn phân nửa khuôn mặt, từ giá sách khe hở ở giữa lộ ra. Nàng cười gằn, "Ha ha ha ha ha." "Chạy đi, chạy đi." Thô Kịch Nam nghe lấy sau lưng đuổi theo cơ điện động thành, cuống quýt tìm địa phương trốn. Vừa quay đầu, liền thấy nơi hẻo lạnh bên trong che miệng lại tiền tuyết cùng Hạ Khinh Khinh. Thô Cạch Nam không chút nghi ngờ, liền hướng về hai người chạy tới. Nữ nhân cùng Tiểu Hải, tại loại này thế giới bên trong, vốn là kẻ yếu, thuộc về bị hy sinh loại này, cho dù chết cũng trách không được hắn. Trong tiệm sách khẩn cấp đèn sáng rỡ ánh sáng ngông lung phát sáng. Nhìn thấy nam nhân hướng bên này chạy tới, Tiện Tuyết liền mơ hồ đoán được cái gì. Trong lòng vốn là sợ hãi, thấy thế càng lạ hoảng hốt, lôi kéo Hạ Khinh Khinh liền tùy tiện tìm cái phương hướng, chạy loạn. Mới vừa chạy hai bước, liền bị dưới chân rải rác giá sách đập phải đập phải phía trước, nàng vô ý tức buông lòng giá hạ Khinh Khinh tay, tránh khỏi hai người cùng một chỗ ngã xuống. Sau lưng Thô Kịch Nam càng ngày càng gần, một bàn tay lớn chụp vào tiền tuyết tóc. Tiền tuyết trong lòng thình thịch nhảy, biết chính mình chạy không được. Nhìn xem bên cạnh góc đứng tiểu nữ Hải, nàng gấp khóc đẩy nữ Hải một cái. "Chạy a." Ở cái thế giới này, ai cũng không thể tin tưởng. Muốn sống sót, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà nàng, rốt cuộc không ra được. "Chạy." Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hạ Khinh khinh gật gật đầu, nghe lời chạy. Chỉ bất quá, nàng đem tiền tuyết nâng tại đỉnh đầu, cùng một chỗ chạy về phía trước. Tốc độ còn tốc hành. Chỉ chốc lát sau liền chạy tới 10 mét có hơn. Thô Kịch Nam tay bắt hụt. Sau lưng nữ quỷ đuổi theo, cửa điện âm thanh gần tại bên hai. A ah, ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. Máu tươi vẩy ra đến trên trần nhà, trên giá sách, còn có nữ nhân điên trên thân. Nữ nhân điên liếm láp máu trên quẻ miệng, cười đến càng thêm điên cuồng. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha ha. Đều chết sạch. Đều chết sạch. Đứa bé kia khí lực làm sao như thế lớn? M, M Vương Tà Ca. Con tưởng rằng là trước hết nhất chết, không nghĩ tới tiểu hài này mới là hắc mã. Ta liền nói quỷ lâu làm sao có thể ra đột, nguyên lai là đến cái vương giả. Lần này có trò hay để nhìn. Trên trần nhà phát sáng mưa đạn qué qué tồi qua. Một nửa trận chơn mắt, một nửa đã bắt đầu hừng phấn lên, thậm chí rơi ra tiền đặt cược. Hai bên là đi nhanh gió, cùng rút lui ra xách. Không khí bên trong làn đọng đụi máu tươi. Tiên Tuyết bị nâng tại giữa không trung, cả người đều ngộng. Nàng không có chết. Nàng còn bay lên. Tiểu hài này làm sao khí lực lớn như vậy? Bất quá bây giờ tình huống không cho phép nàng tiếp tục ngộng mức đi xuống. Nữ nhân điên cầm cơ điện o o o đỗi eo. Tiên Tuyết lại quay đầu, liền đối diện đối mặt nữ nhân điên bước lên tia lửa cơ điện. Nàng bay. Nàng bay tới. Tiên Tuyết nhịn không được hô. Bởi vì quá mức kích thích, âm thanh cũng không tự chủ báo tố cao. Hạ Khinh Khinh nghe vậy, nâng Tiên Tuyết chính là một cái đột nhiên thay đổi đang đang đang hướng bên cạnh trên bậc thang chạy đi. Tốc độ kia, liền so nữ nhân điên chậm một chút. Cửa điện âm thanh theo sát mà lên. Cẩn thận. Hạ Khinh Khinh bỗng nhiên nói một tiếng. Tiên Tuyết còn không có kịp phản ứng, một giây sau cả người liền bị ném tới một bên. Hạ Khinh Khinh ôm lấy bên cạnh cao nửa thước xanh thực vật, liền chậu mang cây, hướng về đã chạy đến đầu bậc thang nữ nhân điên ném một cái o o o o. Cửa điện đem chậu gốm sứ từ giữa đó tách ra. Bùn đất rơi lả tả trên đất. Hạ Khinh Khinh lại ném cái này đi ra, quả đống. Lên. Quả đống. Nhìn xem đối diện liền muốn đụng vào cứa điện, quả đống sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng ở giữa không trung một cái dị chuyển. Nhao về phía nữ nhân liên con mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Cầm trong tay cứa điện nữ nhân bị che kín mắt, trong đầu hiện ra nàng thích nhất người đi theo Hạ Khinh Khinh bên cạnh những năm này, nó trừ viết tiểu thuyết, truy kịch, cũng khôi phục một chút thực lực. Trong chốc lát, không khí bên trong điên cuồng chuyển động cứa điện ngừng lại. Nữ nhân điên kinh ngạc sửng sở tại nguyên chỗ, trong đầu tựa hồ là nhìn thấy cái gì. Hạ Khinh Khinh mau tới phía trước, đoạt lấy cứa điện, sau đó nhảy lên, một đấm đánh vào nữ nhân điên trên đầu ẩm. Hạ Khinh Khinh nắm đấm uy lực lớn không lớn. Xem như lâu dài bị truy quả đống là có quyền lên tiên nhất. Thế nhưng một quyền này, so ngày trước bất luận cái gì một quyền đều muốn hung mãnh. Nữ nhân điên trực tiếp bị đánh bay rất xa ngoài, nên ở tầng 1 trên mặt đất, tạo thành một cái hình người hố. Quả đống kịp thời buông tay, tung bay ở trên không, mới không có cùng một chỗ rơi xuống. Nơi hẻo lạnh bên trong lâu phục nam khiếp sợ nhìn xem một màn này, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Cùng lúc đó, thư viện bên ngoài xuất hiện mịt mờ ánh sáng, xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào. Ngày sáng lên. Trong nhật thực, buổi sáng 7 giờ. Kính kinh, rời giường. Hạ bà gõ gõ nữ nhi cửa phòng ngủ. Chờ vài giây đồng hồ phía sau không có nghe được đáp lại. Ba ba đi vào. Hắn nói một tiếng, lại đợi vài giây đồng hồ, sau đó đẩy cửa vào. Trong phòng ngủ yên tĩnh, thật dày chăn đông bị nửa vắt lên, trên giường không thấy bất luận bóng người nào. Kinh kinh, nữ nhi của ngươi tối hôm qua đã không thấy tam hơi. Bị treo ngược tại bên cửa sổ thiếu niên nói. Nhưng Hạ ba cũng không thể thấy được hắn, cũng không nghe thấy thanh âm của hắn. Tại trong phòng một phen tìm kiếm về sau, Hạ ba có chút luống cuống. Hải tử mụ nàng. Kinh kinh không thấy. Chương 820, nhà ai bên cửa sổ treo ngược một cái quỷ ạ? Chương 820, nhà ai bên cửa sổ treo ngược một cái quỷ a thùng thùng. Linh dị văn phòng cửa bị gõ vang. Đi vào. Đường Thiên Trạch lên tiếng, đỉnh lấy mắt quan tâm nhìn. Một tên dáng người cao to, sống lưng thẳng tắp, nhất cử nhất động lộ ra quân nhân chi phong nam tử đi đến. Trong tay còn cầm một cái màu nâu túi văn kiện Đường Thiên Trạch, lại có người không thấy. Nam tử gật gật đầu, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Ba người, một cái là đầu đường lưu manh, một cái là trường học giáo viên, còn có một cái là học sinh tiểu học. Bọn họ biến mất thời gian, địa điểm, chúng ta đều đại khái thống kê tại văn kiện bên trong. Đường Thiên Trạch trực tiếp nhận văn kiện là xem một lượt, cau mày nói, "Liên tiểu hài đều bị kéo vào đi, thật sự là không nói võ đức." Nam tử rũ xuống bên người tay cầm nắm, "Chuyện lần này, liền làm phiền các ngươi." Thuật nghiệp Hưu chuyên công. Sự kiện lần này xuất hiện về sau, bọn họ đã đem xung quanh kiểm tra cái útsấp, nhưng đều không có tìm tới bất cứ dấu vết gì. Những người kia tựa như là biến mất không còn tăm hơi, đồng dạng Đường Thiên Trạch gật gật đầu, "Chúng ta hết sức." Tại nam tử đi rồi không bao lâu, ra ngoài xem xét tình huống Khương Tử Duy cùng Diệp Hựu thì liền trở về Đường Thiên Trạch đứng dậy, "Thế nào?" Khương Tử Duy lắc đầu, Hiện trường không có lưu lại bất kỳ khí tức gì. Đường Thiên Trạch nhìn hướng Diệp Hữu Thị, cái sau cũng lắc đầu. Tối hôm qua cả đêm, bọn họ liền đi những người kia biến mất địa phương đi một lượt. Lúc này, văn phòng cửa lại lần nữa đẩy ra, Giang Hiểm vội vã đi đến. Có đầu mối. Dứt lời, trong phòng ba người cùng nhau nhìn Đường Thiên Trạch, đầu mối gì? Giang Hiểm, không biết, thế nhưng quẻ bên trên biểu thị, hôm nay văn phòng bên trong sẽ có đầu mối mới. Diệp Hữu Thị suy nghĩ một chút, hỏi, có cái gì cái khác nhắc nhở sao? Giang Hiểm lắc đầu, không có, rất mơ hồ. Đường Thiên Trạch một đêm không có nghỉ ngơi. Nghe vậy, bó tay toàn tập, ta một mực tại văn phòng bên trong, từ đâu tới cái gì đầu mối mới. Hắn đặt ngông ngồi trở lại vị trí bên trên, ánh mắt rơi vào trước mặt trên mặt bàn. Trong đầu linh quang chợt lóe lên ầm. Đường Thiên Trạch bỗng nhiên đứng dậy, ta đã biết. Hắn cầm lấy màu nâu túi văn kiện, nhìn hướng ba người, là cái này. Hôm nay mới vừa đưa tới. Nửa giờ sau, Khương Tử Duy cùng Diệp Hựu thì xuất hiện tại Hạ Khinh kinh nhà. Vào nhà về sau, hai người liếc mắt liền phát hiện bên cửa sổ khác thường. Không có cách, quá chói mắt. Nhà ai bên cửa sổ treo ngược một cái quỷ á hai người đẩy ra hạ ra người về sau, đem thiếu niên kéo lên. Làm một cái đơn giản vấn hỏi, kêu cái gì, lớn bao nhiêu ở đâu ra, vì sao lại tại chỗ này mang theo. Ta gọi Trần Văn Vũ, 17 tuổi. Thiếu niên ngoan ngoãn trả lời, kỳ thật ta không nghĩ nhảy lầu. Là cha ta cùng mộ ta cãi nhau về sau, đi lầu chóp uống rượu. Ta không yên tâm, liền lên đi gọi hắn. Kết quả hắn uống say, tại lầu chóp lan can chô gào to. Ta đi kéo hắn, không cẩn thận liền ngã. Mỗi lần nghĩ đến cái này, thiếu niên trong lòng liền kìm nén một hơi đều nói thi lên đại học liền có thể tự do, liền có thể bay lên bản thân. Hắn cũng không phải chỉ là chịu khổ, thêm 1 năm nữa liền thi đại học. Kết quả thời gian khổ cực còn không có hết khổ, trước hết một bước ngoại ý muốn tử vong. Quá oan uổng. Cha mẹ hắn vì cái gì muốn cái nhau a? Cái nhau coi như xong, đến lầu chốc uống rượu nổi điên lại là cái gì cái kỳ hoa thao tác a? Thiếu niên không nghĩ ra. So tối hôm qua lỗ đen còn khiến người không nghĩ ra. Lỗ đen? Diệp Hữu thì bắt được mấu chốt tin tức, ngươi tối hôm qua đều thấy được cái gì? Trong chốc ngắn này, thiếu niên náo phản phất bị đội quang. Hắn liền nói làm sao đột nhiên tới hai cái có thể nhìn thấy hắn người? Các ngươi lạ vì cái kia không thấy tiểu nữ Hải đến a? Hắn chỉ chỉ trần nhà. Đôi hôm qua trên trần nhà xuất hiện cái lỗ đen, đem một người một quỷ đều cho hút đi vào. Bất quá nói thật, cô bé kia là gan quá lớn, thấy được ta không có chút nào sợ hãi. Trong nhà còn nuôi tên tiểu quỷ, ta hoài nghi nàng không phải người bình thường. Thiếu Niên náo động mở rộng, nói không chừng chính là cái gì thiên tuyền người, đến dị thế giới cứu vớt thế giới đi đây. Khương Tử Duy cùng Diệp Hựu thì liếc nhau đứng dậy đi tới trong trần nhà ương xem xét. Một cái mắt phải bên trong hồng mang hiện lên, một cái thả ra diêm bản giấy đâm người, còn thử một chút la bùa. Nhưng đều không có bất luận phát hiện gì. Sau đó, hai người mang theo Thiếu Niên rời đi hạ gia. Về tới văn phòng, Nghe đến tiếng mở cửa, Đường Tiên Trạch cùng Giang Hiểm lập tức nhìn lại. Khương Tử Duy cùng Diệp Hựu thì vào nhà ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. Thẩm giọng nói, một bên đem tin tức mới vừa nhận được nói ra. "Lô đen." Đường Tiên Trạch vặn lên lông mày, nhìn hướng bị trói ở một bên thiếu niên. "Thế nhưng chúng ta không có tìm được bất cứ dấu vết gì cùng ký tức." Khương Tử Duy đặt chén trà xuống, khuỷu tay đặt tại trên đầu gối, hai tay nắm tại cùng một chỗ. Biểu lộ nghiêm túc nhìn xem mấy người. "Xuất hiện trường hợp này, đối Vương hoặc là lợi hại đại quỷ, hoặc là vượt qua chúng ta thưởng thức một loại nào đó tồn tại. Vô luận là hắn đạo ra bên kia đã biết ghi chép." vẫn là những năm này, nhìn phòng trực tiếp tích lũy âm phụ thường thức đều điệu lộ, trên đời này còn có rất nhiều cao vi độ, tồn tại bí ẩn. Nói ví dụ như thần minh nói ví dụ như linh, đây cũng không phải là chúng ta có thể ứng phó." Khương Tử Duy nói, dứt lời. Văn phòng bên trong không có người nói chuyện, không khí có chút nặng nề. Bị trói tại trên ghế sofa thiếu niên nhìn hai bên một chút, oa, những người này hắn hình như ở đầu gặp qua. Thế nhưng là ai đâu? Nửa ngày, Diệp Hựu thì gõ gõ bàn trà, đem mấy người suy nghĩ kéo trở về. Không hoàng hốt, còn nhớ rõ dẫn chương trình đã nói sao? Lần trước gặp mặt Dận Trương Trình nói, đừng liên quan đến quá sâu. Chuyện này rõ ràng đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Mở ra phòng trực tiếp A, nhìn xem có thể hay không liên lạc lên Dận Trương Trình. Tính đến cho đến trước mắt đã bị phát hiện biến mất người đã nhanh đạt tới 3 chữ số. Nếu là tăng thêm những cái kia còn không có bị phát hiện, lặng yên không một tiếng động biến mất người. Tổng số người sợ rằng đã sớm vượt qua 3 chữ số. Chư biến mất vô thanh vô tức. Những người này tuổi tác, công tác, vị trí điểm cũng đều không giống nhau. Căn bản không có quy luật có thể nói. Thượng như là, lập tức rút ra đồng dạng. Giang Hiểm liếc nhìn Diệp Hữu Thị, cứ làm như vậy đi. Tại phòng trực tiếp liên hệ dẫn chương trình, cái này cũng mang ý nghĩa hướng thế nhân công khai sự kiện lần này, sẽ trình độ nhất định dẫn phát dân chúng khủng hoảng. Nhưng, phòng trực tiếp xuất hiện nhiều năm như vậy, thủy hữu bọn họ cái gì chưa có xem. Đoan Trừng đã sớm luyện thành ra một viên cường đại trái tim. Khương Tử Duy cũng gật gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Nếu như có thể mà nói, thử xem có thể hay không nói truyền riêng. Đường Tiên trạch gặp tất cả mọi người đồng ý, đứng dậy cầm qua điện thoại. Được, ta đến liên hệ. Mặc dù bọn họ bên này làm ra quyết định, thế nhưng thực hiện hay không, vẫn là muốn cùng phía trên thông một hơi. Chương 821, vận khí tốt sao? Chương 821, vận khí tốt sao? Xin hỏi, Giang Vô Thường đại nhân ở đây sao? Thập Bất Điện cửa ra vào. Một tên trên người mặc thực tập quỷ sai chế phục quỷ hỏi. Thân thể tinh tế, khuôn mặt cũng nghiêng về non nớt, nhìn xem hết sức trẻ tuổi. Giữ cửa quỷ hứa đa bảo cùng Nưu Tiểu Quả chưa từng thấy cái này quỷ đoán chừng là gần nhất mới trở thành thực tập quỷ sai, trước đây cũng không có tới qua Thập Bất Điện. Hứa đa bảo hỏi, ngươi là ai, tìm Giang đội trưởng có chuyện gì? Thực tập quỷ sai bị hỏi đến có chút khẩn trương, "Ta, ta là cùng Tề Giao giao tiền bối cùng một chỗ tại thực tập chỗ công tác." Ta gọi Mộ Thanh. Vừa tới thực tập chỗ không bao lâu. Hứa Đa bảo nghe xong, "Thề giao giao." Cái này bọn họ nhận biết. Ngươi tìm Giang đội trưởng có chuyện gì? Thực tập quỷ sai vỗ trán một cái, "Đúng, chính sự còn chưa nói đây." Hắn vội vàng nói, "Thề giao giao tiền bối không thấy." Hứa Đa bảo cùng Nưu tiểu quả liếc nhau, không có nghe quá hiểu đang muốn tiếp tục hỏi. Một đạo thân ảnh màu trắng từ thập bát điện bên trong đi ra. Giang Lâm nhìn xem cái kia thực tập quỷ sai, có chút bất mãn. Tựa như là phía trước cái thứ nhất phát hiện đệ tam trung học, tại chí vũ, dị thường cái kia thực tập quỷ sai. "Thề giao giao làm sao không thấy?" Giang Lâm hỏi. Thực tập quỷ sai gặp chính chủ đi ra, vội vàng đem chính mình biết, một mạch nói ra. Tiền bối gần nhất nhiệm vụ chính là tuần tra, như loại này phiến khu tuần tra bình thường 1-2 ngày liền sẽ trở về đệ trình một lần báo cáo. Thế nhưng nàng đã 4 ngày không có trở về qua. Ta đi nàng vị trí phiến khu đi tìm, chỉ có thấy được một cái rơi trên mặt đất đầy lồng. Tiền bối tuyệt đối là xảy ra chuyện. Giang Lâm sau khi nghe xong, hỏi, báo lên tới thực tập chỗ sao? Thực tập quỷ sai gật đầu, báo báo. Sở dĩ sẽ tìm đến Giang đội trưởng, là vì hắn nghe nói tiền bối nhận biết 18 đội đội trưởng, có thể nói lên lời nói cái chủng loại kia. Hắn nghĩ đến thêm một cái đội trưởng cấp bậc quỷ sai biết, tiền bối kia liền nhiều một phần hy vọng. Giang Lâm khẽ gật đầu, "Được, ta đã biết. Ngươi bận rộn đi thôi." Hắn nói xong, quay người liền muốn đi. Thực tập quỷ sai mà người, đây là giúp hay là không giúp a? Đình lấy đại đội trưởng uy áp, hắn hỏi tới một câu. "Cái kia tệ giao giao tiền bối." "Giang Lâm, địa phủ sẽ không bỏ mặc chuyện này không quản." Hắn hiện tại chính là muốn đi nhiệm vụ trung tâm. Vừa vặn có quỷ oa đến truyền lời, để hắn tới một chuyến. Chính là thảo luận chuyện này được đến chuẩn xác hồi phục thực tập quỷ sai nhẹ nhàng trợ ra, từ đấy lòng mà nói. Đa tạ Giang đội trưởng không trách hắn lo lắng. Vô luận là nhân gian vẫn là âm phủ đồng dạng dạng dạng này biến mất rất nhiều ngày, cuối cùng hoặc là bị thương nặng, hoặc là mất mạng. Dù sao không có cái gì kết cục tốt. Có thể sớm một bước được cứu, liền không thể tốt hơn. Giang Lâm một đường đi tới nhiệm vụ trung tâm. Còn không có đi vào, liền gặp gỡ mấy cái quỷ vương cảnh trở lên quỷ sai. Phía trước dẫn hắn lên qua Thiên cung Thần Lạc cũng tại. Giang Lâm tiến lên lên tiếng chào, nói: "Ngươi cũng là vì biến mất sự kiện đến." Thần Lạc gật gật đầu, nghe nói tốt hơn một chút cái thực tập quỷ sai cùng vừa mới chuyện chính thức quỷ sai đều không thấy. Nhân gian cũng không có gì. Bọn họ một bên nói, một bên hướng nhiệm vụ trung tâm đi vào trong. Trong đó, lại có cao đẳng quỷ sai lần lượt bay tới. Người chính là Giang Lâm. Một tên đồng dạng trên người mặc bạch vô thường phục nam tính quỷ sai đi lên phía trước, cùng Giang Lâm bọn họ đồng hành. Có chút nhắc lên cái cằm, ánh mắt liếc xéo hắn. Giang Lâm liếc nhìn bên cạnh quỷ sai, "Ừm, ngươi là?" "Bạch vô thường thứ 12 đại đội đội trưởng, Bàng Phi." Tự giới thiệu xong, đối phương hừ lạnh một tiếng, "Ngươi có thể lên làm vừa chờ quỷ sai, bất quá là vận khí tốt mà thôi." Vừa vận trở thành khóa này truyền bá giả, vừa vận nhặt đến một viên chứng rương. Môn o nhiễm sự kiện chủ yếu là công, cũng là cái kia là tiểu lãnh bảo. Nhưng làm chủ nhân, Giang Lâm cũng bị ly công. Nếu không, ngươi căn bản làm không được vừa chờ quỷ sai. Cái này quỷ nói xong, nhanh chân hướng về nhiệm vụ trung tâm đi đến. Căn bản không có ý định nghe Giang Lâm hồi phục. Trên thực tế, Giang Lâm cũng không có tính toán hồi phục. Nếu như đối phương nhất định muốn hắn hồi phục lại nói, hắn đại khái cũng sẽ chỉ nói, "À, thì ra là thế." Thất Lạc nhìn hắn một cái, nói khẽ, "Ngươi thế mà không tức giận." Giang Lâm mắt nhìn phía trước, hắn khen ta đâu, ta sinh quỷ làm gì? Vận khí thứ này, cũng không phải người bình thường nghĩ có liền có được. Người khác cầu còn cầu không được đây." Thất Lạc che miệng cười khẽ, nguyên ngược lại là tốt tính. Hắn muốn làm vừa chờ quỷ sai hơn mấy trăm năm, đều không thành công. Đại khái là gen gật đi. Câu nói này, nàng không có nói ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Giang Lâm, Tiên An Vương từng nói qua, sinh khí khí hỏng sẽ chỉ là thân thể của mình. Là loại này sự tình, không cần thiết. Vẫn khí tốt sao? Giang Lâm xem chính mình cả đời này, khi còn sống, khi còn nhỏ gặp phải thiên tai, cùng những người khác cùng đi đô thành, về sau cùng lão đầu cùng một chỗ làm tên ăn mày đô thành đại loạn, cùng Tiên An Vương cùng một chỗ đối kháng ngoại địch. Sau khi chết, tại Quỷ thị dãy rủa sinh tồn đại khái là hạo vật đi. Trong là thế, hắn gặp lão đầu, gặp Kiến An Vương. Sau khi chết, có Kiến An Vương làm đệ tử, có Diêm La dạng này, một vị bao che khuyết điểm Diêm Vương. Về sau còn tu được hệ thống, có rất nhiều fan hâm mộ thủy hữu. Quen biết đủ kiểu quỷ sai, kết giao 2 3 bạn tốt. Vẫn khí ta là rất tốt." Giang Lâm đột nhiên nói. Thân lạc không biết hắn trong chốc nhoáng này nghĩ đến cái gì, che miệng cười nói. "Vậy thì tốt quá, về sau tìm người cùng một chỗ làm nhiệm vụ còn có thể có cỏ, cỏ vật khí." Nhiệm vụ trung tâm. Quỷ sai bọn họ vây quanh bàn tròn ngồi. Nhiệm vụ trung tâm nhân viên công tác đứng tại phía trước, đem hai phần văn kiện dùng ủy khí phân phát đi xuống. Tin tưởng mọi người đều nghe nói, gần nhất có thật nhiều người cùng vị đều biến mất không còn tăm hơi. Phía trên này là lần này địa phủ biến mất quỷ quái danh sách, cùng với chúng ta điều tra phía sau được đến tin tức. Tại liên tiếp có quỷ quái mất tích phía sau, bọn họ liền phái quỷ tiến đến biến mất địa điểm điều tra qua. Thậm chí còn muốn biện pháp cùng châu ấy động thực vật tiến hành câu thông đều chỉ được đến cùng một cái kết luận, trống rỗng xuất hiện, lại biến mất không còn tăm hơi lỗ đen. Trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì có thể dùng thông tin. Không có người biết lỗ đen thông hướng chỗ nào lại lạ là làm sao xuất hiện, lại xuất hiện địa điểm lỗ nhân. Thông qua nam điện giao lưu quỷ sai, chúng ta còn được đến thông tin, phương nam điện giới cũng xuất hiện giống nhau tình huống. Chúng ủy đại nhân đã trước mang theo mấy tên quỷ sai trở về xử lý. Về sau, chúng ta lại liên hệ tây điện cùng bắc điện, cũng đã nhận được đồng dạng thông tin. Một tên hắc vô thưởng đại đội trưởng thả ra trong tay tài liệu, mở miệng nói, bọn họ đều là ở nhân gian biến mất. Nhiệm vụ trung tâm nhân viên công tác gật đầu, đúng thế. Mà còn hiện nay biến mất quỷ quế đều là thực lực yếu kém, còn không biết đối phương tương lai có thể hay không đem bản tay hướng âm phủ. Thế nhưng không bài trừ khả năng này. Trong điều nhất chính là, căn cứ chúng ta điều tra, chúng ta hoài nghi. Hắn dừng một chút, đưa khí trừng trọng. Chúng ta hoài nghi sự kiện lần này rất có thể cùng nguồn ô nhiễm sự kiện là cùng một cái cấp bậc. Đều là ngoại lai xâm lấn sự kiện. Chương 822, thứ này thế mà lại còn hèn mọn chuẩn thành. Chương 822, thứ này thế mà lại còn hèn mọn chuẩn thành. Ngoại lai xâm lấn, có thể được gọi tới phòng này đều là có thực lực, lại hiện nay có thời gian quỷ sai. Mặc dù có thực lực, nhưng cũng có một hai cái đối với cái này không hề hiểu rất rõ quỷ sai. Phía trước nguồn ô nhiễm sự kiện phát sinh lúc, Bọn họ có tại bế quan, có đang bận chuyện khác. Chờ có thời gian lúc, chỉ nghe nói sự tình kết thúc, cũng không có đi nhiều hỏi thăm. Giang Lâm lúc trước cũng là bận rộn thành một đoạn, tại bốn trong điện xung làm khẩn cấp người liên hệ. Hắn thật là hiểu rõ một chút, nhưng biết rõ cũng có hạn. Ngoài lai sâm lớn, kỳ thật chính là chỉ tứ thủy lam tinh bên ngoài đến giống loài. Nhiệm vụ trung tâm nhân viên công tác đơn giản giải thích một chút để cho tiện đại gia lý giải. Hắn còn cử đi hai cái ví dụ. Ví dụ như người ở vào không khí bên trong thời điểm, không cẩn thận liền sẽ bị virus phụ thuộc nhập thể. Lại ví dụ như Một cái trong vùng biển sinh vật, tiến vào một cái khác hải vực. Bên ngoài tướng mạo đạt tụ, tập tính, đồ ăn thức uống trở đều cùng nguyên trụ cư dân khác biệt, có khả năng có thể hòa thuận ở chung, cũng có khả năng mang đến xâm lược tính tổn thương. Dứt lời, vừa rồi đặt câu hỏi cái kia quỷ sai suy tư một lát sau, kỳ quái nói: "Hiểu được. Bất quá, nếu như là vi rút phụ thuộc khái niệm, vậy nói rõ, trong vũ trụ tồn tại cái khác sinh vật, nếu như là hải vực, đó có phải hay không liền đại biểu cho trừ thủy lâm tinh, còn có cái khác văn minh?" Trên thực tế, Giang Lâm lúc trước cũng nghĩ như vậy qua, thế nhưng cũng không có xác thực chứng cứ. Căn cứ nguồn ô nhiễm sự kiện đến xem, ngoại lai xâm lấn, càng giống là virus phụ thuộc, xâm lấn. Bất quá, tại có số 1 ký ức hình ảnh phía sau, hắn gần như có thể xác định, trên đời này không chỉ thủy lam tinh một cái thế giới, có lẽ vẫn tồn tại cái khác, nắm giữ độc lập văn minh, độc lập sinh mạng thể thế giới. Vấn đề này, ta không cách nào trả lời. Nhân viên công tác trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói, ta chỉ biết là, căn cứ ghi chép, năm đó xuất hiện trước nhất ngoại lai xâm lấn giống loài, cực kỳ cường đại. Với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cái thứ nhất ứng chiến, thành công ngăn chặn đối phương, là một vị cường đại Long tộc. Mặc dù là đại gia tranh thủ đến thời gian, nhưng vị kia Long tộc cũng chẳng giá thế thảm đau đớn đại giới. Đây cũng là vì cái gì? Long tộc tại Tam giới bên trong có như vậy địa vị? Bởi vì Long tộc tại Vạn tộc có ân, tại Tam giới có ân. Ngoại lai giống loài như thế cùng sao? Có tham dự qua nguồn ô nhiễm sự kiện quỷ sai nhớ lại một cái, kỳ quái nói, mặc dù không lượng được, ô nhiễm tính cũng rất mạnh, nhưng sức chiến đấu hình như cũng không có mạnh đến không thể chiến thắng. Nhân viên công tác chậm chậm giải thích nói, đó là bởi vì chúng ta đã có ngoại lai xâm lấn kinh nghiệm. Cũng có đáng tin tin tức nơi phát ra, trước thời hạn lạm tốt phòng bị, tiến hành phản kích. Không có cho nguồn ô nhiễm cơ hội trưởng thành. Có đôi khi, tin tức kém cũng có thể trở thành vũ khí. Trở thành quyết thắng mấu chốt đã từng lần thứ nhất ngoại lai xâm lấn sự kiện, sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng. Nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì bọn họ đối bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Cho hắn trưởng thành bắt đầu chỗ mã cơ hội. Hiện tại chúng ta có thể biết rõ là, ngoại lai xâm lấn giống loại mặc dù có cường đại là tính. Thế nhưng, tại vừa tới thời điểm thực lực kỳ thật không hề cường. Các cứ ngày trước điều tra đoạt được đến tin tức, những vật kia tại tiến vào Thủy Lam tinh thời điểm, không hề nhẹ nhõm, hoặc là bị áp chế thực lực, hoặc là bị tiêu giảm bản thể. Chỉ khi nào cho bọn họ đầy đủ thời gian trưởng thành, bọn họ liền có thể nhanh chóng trưởng thành, khôi phục thực lực, thậm chí vượt qua đã từng định phong thực lực. Đây cũng là vì cái gì? Nhiệm vụ trung tâm tại biết sự kiện lần này quỷ dị về sau, liền ngay lập tức triệu tập nhân thủ điều tra. Thậm chí mời đến như vậy nhiều quỷ vương cảnh trở lên quỷ sai hỗ trợ. Cũng chính bởi vì bọn họ thận trọng như thế đối đãi, liền Nam Điện Diêm Vương đều xuất thủ. Muốn ô nhiễm người có thể kịp thời bị ngăn chặn trong trứng nước. Cuối cùng, nhân viên công tác hít sâu một hơi. Chuyện lần này, liền xin nhờ các vị, vì an toàn của các ngươi suy nghĩ, mới nhất định muốn toàn lực ứng phó. Quỷ sai bọn họ từ trong phòng họp lúc đi ra. Không khí có chút nặng nề. Chờ đi xa về sau, mới có quỷ sai 22 nhỏ giọng thảo luận nói, lần này nên tính là đặc cấp nhiệm vụ đi. Món đồ kia thế mà lại còn hẹn bọn trưởng thành. Lô đen lô đen. Thất nhiên là ngẫu nhiên xuất hiện, cái kia muốn đi đâu tìm đâu. Bên này, thân lạc cũng tại hỏi Giang Lâm, ngươi có ý nghĩ gì sao? Giang Lâm còn đang suy nghĩ vừa vận nhân viên công tác nói long tộc sự tình. Lần thứ nhất ngoại lai xâm lấn sự kiện là long tộc ngăn cản. Thất thải đàn cũng dự báo một lần ngoại lai xâm lấn sự kiện. Hai cái này ở giữa có hay không có cái gì liên quan? Giang Lâm, cái gì? Giang Lâm lấy lại tinh thần. Thân Lạc đem vấn đề mới vừa rồi lặp lại lần nữa một lần. Giang Lâm suy nghĩ một chút, nói ra: "Trước thử một chút có thể hay không tìm tới lỗ đen." Tìm không được lời nói, liền tự xem phân thân. Vật kia giai đoạn trước yếu kém, bắt đi vào quỷ quái cũng là yếu nhược. Nếu là yếu thế, có lẽ có thể trà trộn đi vào. Nói xong ý nghĩ của mình về sau, Giang Lâm hỏi ngược lại, "Ngươi đây?" Thân Lạc cười cười, "Ngươi vận khí tốt, giả theo ngươi la lộn." Trước tìm lỗ đen, Giang Lâm mở ra âm phủ thông đạo, nhìn hướng Thân Lạc, "Vậy liền lên đường đi." Mặc dù còn không có biết rõ lần này kẻ đầu tiêu thực lực, nhưng loại này đặc cấp nhiệm vụ, có thể thêm một cái cường giả tổ đội liền nhiều một phần lực lượng. Về sau trong vòng vài ngày, các đại đội các đội viên phát hiện, nhà mình đội trưởng lại bắt đầu không còn hình bóng đám đội trưởng có khả năng tại từng cái địa phương, nhưng chính là sẽ không tại trong điện. Mỗi một người đều đang suy đoán, có phải là xảy ra chuyện gì? Thực tập chỗ thực tập quỹ sai bọn họ gần nhất cũng có chút mênh hoạc, nghe nói có đồng sự tuần tra tuần tra, đã không thấy tăng hơi, nghe nói gần nhất mới gia nhập rất nhiều thực tập quỹ sai hỗ trợ. Mà còn đồng nghiệp mới bọn họ nhiệm vụ, tất cả đều là ở nhân gian tuần tra. Chứ cái đó ra, sẽ không đi bất luận cái gì cái khác cương vị hỗ trợ. Trọng điếu nhất chính là, đồng nghiệp mới bọn họ hình như không phải một chút xíu lợi hại. Có cái ủy vào trong nhà bối cảnh thực tập quỹ sai, thường ngày liền yêu chỉ huy cái khác đồng sự. Bị đại gia vụộm trộm gọi là tiểu bá vương đồng nghiệp mới đến về sau. Tiểu bá vương hoàn toàn như trước đây chỉ uy đối phương làm việc, lại bị phản đánh một trận. Mỹ danh gọi đến từ xã hội giải bảo. Ngươi chờ đó cho ta." Tiểu Bá Vương buông mặt, buông lời. Kết quả ngày thứ 2 đồng nghiệp mới như cũ tại. Ngược lại là Tiểu Bá Vương bị điều đến xa xôi địa khu, Mỹ danh gọi lực luyện. Cái kia về sau, tất cả thực tập quỷ sai đều hiểu, gần nhất đến đồng nghiệp mới không thể chọc. Đoán lấy lần này đặc cấp nhiệm vụ quỷ sai chia ra mấy đường, riêng phần mình dựa theo phương pháp của mình làm việc. Bên kia, Giang Lâm cùng Thân Lạc đang tìm lỗ đen không có kết quả về sau, bắt đầu tính toán ôm cây đợi thỏ. Lỗ đen kia sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở nhân gian, lại chỉ bắt đi người nhỏ yếu. Giang Lâm cùng Thân Lạc cùng hợp lại, Chọn cái ngu ngốc, cũng là trực tiếp nhất biện pháp đó chính là hai người bọn họ riêng phần mình dùng cảm giác lực bao trùm một cái phi khu. Một khi phát hiện lỗ đen xuất hiện, liền lập tức thông báo đối phương. Trừ cái đó ra, Giang Lâm cũng một mực mở ra phòng trực tiếp. Chỉ cần thủy hữu bọn họ gặp phải lỗ đen, đều sẽ hết sức phát ra tin tức, thời gian thực báo lên địa chỉ. Chương 823, tiến vào lỗ đen. Chương 823, tiến vào lỗ đen người đã tiến vào âm phủ chữa trị hằng ngày phòng trực tiếp. Vừa tiến vào phòng trực tiếp thủy hữu, mới vừa theo thường lệ đến một đợt chào hỏi, liền phát hiện phòng trực tiếp bắn ra tới một cái nhắc nhở như thấy được lỗ đen, mới nhắn lại. Cái này cái gì a? Thủy Hữu mở ra nhắc nhở về sau, phát hiện thương ngày náo nhiệt mưa đã khu, hôm nay vậy mà hoàn toàn yên tĩnh. Không khí bên trong phòng phật có ba cái quả đen cặc cặc bay qua. Lỗ đen? Đó là cái gì? Thủy Hữu ngộp một cái, cảm giác tình huống hình như có chút không đúng. Hắn định mở chính mình thường dùng cái kia âm phủ nhóm trò chuyện. Vừa mới chuẩn bị hỏi một chút tình huống, trong nhóm liền bắn ra tới một cái thông báo, đại khái ý là không nên tùy tiện phát mưa đạn, để tránh che giấu những cái kia thấy được lỗ đen người, phát ra đến tin cầu cứu. Thủy Hữu đọc nhanh như gió đã qua. Sau đó phát ra một đầu thông tin. Phong Tiêu tiêu hề, nguyên lai like là dạng này, có thể lỗ đen đến cùng là cái gì? Phía dưới có nhóm Hưu nói ra, một loại thần kỳ xuyên qua tổ chức, không phải vật gì tốt, gặp được liền biết. Trên thực tế, hôm nay phòng trực tiếp bên trong đã xuất hiện qua 3 lần tin cầu cứu. Cái kia ba vị thủy hưu chỉ tới kịp phát hai chữ lỗ đen liền không có tiếng. Giẫn chương trình chỗ ấy ngược lại là có biện pháp thông qua mưa đạn tìm tới thủy hưu địa chỉ. Nhưng bởi vì quá xa, chạy tới thời điểm, lỗ đen hoặc là đã biến mất, hoặc là vừa vận đóng lại. Cái này nghe lấy làm sao giống như là khác thường thế giới a, bất quá tất nhiên dẫn chương trình xuất thủ, cái kia đoán chừng là quỷ giở trò quỷ. Phong Tiêu Tiêu Hề nghe xong nhóm Hữu bọn họ giải thích về sau, càng cái một câu. Trong hiện thực, thanh niên thu hồi điện thoại đi ra khỏi phòng, truyền cái ngoạc chuẩn bị đi bên cạnh trên đường mua chút đồ lướng. Trên đường tiếp điện thoại, là bằng Hữu đánh tới. Cho chuyện một chút, thanh niên đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Điện thoại ta đâu? Thanh niên tranh thủ thời gian sờ lên hai cái túi, lại nhìn xung quanh một chút. Ta đi, ta mua cái đồ lướng, đem điện thoại quên ở nhà. Hắn cùng đầu bên kia điện thoại nói một tiếng. Quay người liền hướng đi trở về, bước đi vội vàng. Bên đầu điện thoại kia bằng hữu nhõm một cái, lập tức che miệng, kém chút cười rút, phốc phốc phốc phốc. Người cười cái gì cười? Thanh niên còn rất gấp đạo mắt liền lên tầng hai, đi tới cửa nhà mình. Trước không cùng ngươi nói, ta cầm điện thoại lại cùng ngươi đánh tới. Hắn nói xong, không đợi bên kia bằng hữu mở miệng, liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Vừa muốn lấy ra chìa khóa mở cửa, thanh niên bỗng nhiên sử sốt. Hắn nhìn xem vừa vặn cúp điện thoại tay phải, a, tìm tới điện thoại. Ta dựa vào. Thanh niên vỗ trán một cái, lập tức trợn khóc trợn cười. Hắn vừa mới chuẩn bị đem chiếc cửa cắm vào chìa khóa thu hồi lại, trước mắt tầm mắt đỗng nhiên làm mơ hồ một cái. Cánh cổng kim loại không thấy, thay vào đó, là một cái xoay chậm chậm, không nhìn thấy cái lỗ đen. Nguyên lai like, lỗ đen là cái dạng này. Tại bị kéo vào lỗ đen phía trước, thanh niên chỉ tới kịp ôm hành lang bên trên lan can, tại phòng trực tiếp bên trong lưu lại ba cái dấu chấm than. Sau đó liền người mang điện thoại biến mất tại hành lang ở giữa. Giang Lâm, tại mưa đạn khu xuất hiện dấu chấm than 1 giây sau, Giang Lâm liền thông qua phòng trực tiếp, chạy tới thanh niên vị trí phương. Cũng trong lúc đó, thân lạc thông báo cũng thông qua ý niệm truyền tới muôn lai thanh niên vị trí, đúng là tân lạc sở cảm ứng khu vực kia, tựa như là tuấn di đồng dạng. Thanh niên vừa vận biến mất trong chốc lát, thân lạc cùng Giang Lâm liền xuất hiện tại hành lang ở giữa. Cửa lớn bên trên lỗ đen đã thu nhỏ lại một nửa, tiếp qua mấy giây, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hai thân ảnh không do dự, cùng nhau xông tới. Lại vào không được. Giang Lâm trong lòng hơi động, lập tức chế tạo phân thân, giảm xuống chính mình thực lực. Minh xứ cảnh, quỷ vương cảnh, đại quỷ tướng đến đại quỷ tướng thời điểm, phân thân thành công bay vào lỗ đen. Bên cạnh, một vị thân ảnh màu xanh cũng cùng một chỗ bay vào. Một giây sau, cửa lớn bên trên lỗ đen hoàn toàn biến mất. Phát sóng trực tiếp viên cầu nhỏ chia ra làm 3, một cái lưu tại hành lang ở giữa, trông coi Giang Lâm cùng thân lạc bản thể, mặt khác hai cái, thì riêng phần mình đi theo hai quỹ phân thân vào lỗ đen. Phòng trực tiếp bên trong, chính mở ra điện thoại ngủ gà ngủ gật hoặc là làm việc nhà thủy hữu bọn họ, thấy cảnh này, chợt một cái dừng mình, ngủ gật không có, làm việc nhà tay cũng chậm chậm ngừng lại. Một đôi mắt không nháy một cái nhìn xem phòng trực tiếp hình ảnh. Dẫn chương trình thế mà biến thành hai cái. Nửa ngày, một cái mưa đạn thông thả thổi qua, hiện tại có thể phát mưa đã sao? Gặp dẫn chương trình không có phản ứng. Một lát sau, lại một cái mưa đạn thổi qua. Trong lỗ đen đến cùng là cái gì? Dị thế giới sao? Trong lỗ đen là cái gì? Giang Lâm cũng muốn biết đi ngang qua một trận rơi xuống về sau, phía trước bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Theo ánh sáng càng lúc càng lớn, thế giới phát sáng lên. Giang Lâm chân cùng cuối cùng rơi vào trên mặt đất. Xung quanh người đến người đi, kèm theo hài đồng vui sướng tiếng cười. Không khí bên trong tràn ngập mùi thơm của thức ăn, mùi sữa thơm, gà nướng vị, vị hoa quả. Nơi xa, một cái cao lớn, xinh đẹp cây thông Noel sừng sững trên quảng trường. Trên đường phố về tay không đi lại quen thuộc mà giờ có cảm giác tiết tấu nhạc thiếu nhi. Vệ đúc e phải ríu á mẹ gì cờ rít mợs. Vệ đúc e phải ríu á mẹ gì cờ rít mợs. Một cái náo nhiệt lễ giang sinh, hiện ra ở Giang Lâm cùng Thủy Hữu bọn họ trước mắt. Chỗ này nhìn qua chính là một cái phố thông khu phố mà thôi. Nhưng Giang Lâm lại rất nhanh chú ý tới tự thân biến hóa. Hắn đưa tay gãi gãi, mò tới một đầu tóc con dài. Không những như vậy, hắn quỷ sai chế phục cũng biến thành một bộ cũ nát váy. Trong túi còn giấu mười mấy hộp diêm. Tốt tại, hắn nguyên bản những vật kia cũng còn tại. Biến hóa trên người càng giống là tại hắn nguyên bản dáng dấp cùng hóa trang bên trên, lại chụp vào một tầng hóa trang mà thôi. Cô bé bán diêm Cố sự này Giang Lâm cũng đã nghe nói qua. Cuối cùng tiểu nữ hài một hộp diêm cũng không có bán đi, lại đối lại lạnh chết tại tuyết dạ bên trong. Hắn cuối cùng cũng sẽ như thế nào? Là đóng vai loại trò chơi, vẫn là quy tắc hình thức? Nếu như là cái trước, chỉ cần đối phó quỷ vực chủ liền được. Nếu như là cái sau, liên tính hắn là quỷ, cũng sẽ nhận quy tắc hạn chế. Bất quá, đang làm trong những ngày phía trước. Giang Lâm nhìn hướng lên trời trống không. Nơi đó, có một cái cái phát sáng đồ vật, rất quen mắt. Ha ha ha, lần này thế mà nắm lấy cái nam nữ trang đến chơi đêm giáng sinh. Hắn nhìn xem ngược lại là bình tĩnh. Lần trước tiểu cô nương kia biến đổi bất ngờ, kém chút liền có thể cạo chết, đáng tiếc. A. Hắn tại nhìn bầu trời, chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy chúng ta phát đồ vật. Chương 824, đến cái bán đạn đạo tiểu nữ hài. Chương 824, đến cái bán đạn đạo tiểu nữ hài. Trong lỗ đen là quỷ vực sao, dẫn chương trình có thể tới cái bán đạn đạo tiểu nữ hài. Ha ha ha ha, sinh thời thế mà có thể nhìn thấy dẫn chương trình nữ trang. Nguyên bản, phòng trực tiếp thủy hử bọn họ còn tại thảo luận hoàn cảnh xung quanh, cùng với dẫn chương trình nữ trang. Có thể theo phát sóng trực tiếp màn ảnh rời đi hướng lên bầu trời. Nhìn xem cái kia quen thuộc mưa đạn thức phát biểu. Thủy Hữu bọn họ dần mình, sau đó kính hãi. "Ta đi, cái này quỷ vực bên trong thật tiê tiến, thế mà còn làm phát sóng trực tiếp hình thức. Ta kèm chút cho rằng dẫn chương trình tại chúng ta không biết địa phương, mở một cái khác phòng trực tiếp. Kia có phải hay không chính là dẫn chương trình tiểu thảo? Có thể cảm giác lại không giống. Nếu là dẫn chương trình một mực có thể nhìn thấy trong này, phía trước cần gì phải lớn như vậy phí khổ tâm tìm lỗ nên đâu? Mà còn, dẫn chương trình biểu hiện bây giờ, so với đã sớm biết, càng giống là tại rất bình tĩnh dò xét xung quanh. Như vậy kết luận chỉ có một cái, Cái này quỷ vực vốn là có phát sóng trực tiếp hình thức. Có những thứ khác, tại Vây Xem bị bắt vào đến người. Hiện tại, những cái kia mưa đạn tại kỳ quái dẫn chương trình có phải là có thể nhìn thấy trên bầu trời chứ điều này nói rõ, bị bắt vào đến người. Vốn là không thể nhìn thấy lên tiếng của bọn họ. Một đám quỷ cách màn hình, lén lút Vây Xem người bị bắt vào đến phía sau cử động. "Ta đi, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a." Long Thơ đã giực lên. Giang Lâm không để lại dấu vết từ trên bầu trời thu tầm mắt lại, phản phất không thấy gì cả. Xem ra, cái này quỷ vực có cao cấp hơn quỷ. Lại lấy Vây Xem nhân loại bị hại làm niệm thú. Giang Lâm ánh mắt đảo qua trước mắt khu phố, cái kia lần lượt từng thân ảnh, toàn bộ đều tràn ngập khói đen. Bọn họ riêng phần mình vội vàng trong tay sự tỉnh. Hoà cười, hoặc mặt không hề cảm xúc, nhưng Giang Lâm lại có thể mơ hồ cảm giác được bọn họ tại nhìn hắn. Hôn Phách trung gian kiếm lời ngậm lấy ác ý hô hô. Không khí bên trong cạo qua gió lạnh, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Nếu như là bình thường người, cùng nhiều như thế quỷ quái ở cùng một chỗ, lúc này đã lạnh đến co lại thành một đoàn. Liên Tĩnh không có bị công kích, cũng sớm muộn chết quổng. Nhưng đội vơi vốn là Quỷ Giang Lâm đến nói, cái này hơi lạnh còn có thể hiện tại, liền đến thử xem đây là cái như thế nào quỷ vực đi. Chỗ này trừ hắn cũng không có nhìn thấy những người khác loại hoặc là quỷ sai. Hẳn là còn có cái khác lỗ đen không gian. Giang Lâm một bên suy tư, một bên bắt đầu cái thứ nhất thử nghiệm. Hắn lấy ra một hộp diêm, nhìn xung quanh một chút, tiến vào khu phố bên cạnh trong một ngõ hẻm. Cô bé bán diêm không thấy đầu ngõ chỗ, thỉnh thoảng có người đi qua, hoặc là mặc cáo khoác nam nhân, hoặc là một nhà ba người. Bọn họ tại dạ phố, đang thảo luận hôm nay muốn mua đồ vật. Cũng tại quan sát. Tiểu nữ Hải kia đi đâu rồi? vào trong nói nhỏ làm gì? Chẳng biết tại sao, lần này tới người chơi cho bọn họ một loại cảm giác kỳ quái, giống như là nhất cử nhất động của bọn họ đều bị xem thấu đồng dạng. Phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hưu bọn họ cũng tại đối lần này quỹ vực tiến hành quan sát cùng phân tích. Còn có trực tiếp tại trên mạng đem cố sự tìm ra đến, từng cái phiên bản tới tới lui lui nghiên cứu. Cô bé bán diêm là vì không có bán đi diêm mới chết, có phải là bán đi diêm là được rồi? Không, nàng là vừa lạnh vừa đói, cuối cùng chết tại tuyết dạ bên trong. Cần giữ ấm, một cái chỗ ở, còn có mỹ vị đồ ăn. Các ngươi xem nhẹ một vấn đề. Một cái thủy hữu tại lẫn xem tài liệu rồi nói ra: "Lấy thời đại này hạ bối cảnh, điểm này Diêm, căn bản không bán được bao nhiêu tiền. huống chi, muốn thỏa mãn đàn uống ở giữ âm cái này mấy điểm. Đây không phải là khó xử người sao?" Liên tại thủy hữu bọn họ cảm thấy nhức đầu, trên đường người đi qua đầu hẻm, lén lút quan sát tiểu nữ Hải thời điểm. Trong ngõ nhỏ đột nhiên vươn ra một cái tay, thần tốc mà tinh chuẩn bắt lấy một cái đi qua tiểu Hải. Tiểu Nam Hải nguyên bản nhảy nhảy nhót nhót đi qua, trong tay còn cầm một cái màu đỏ rực rỡ dáng sinh vòng đột nhiên liền bị đưa đến đen nhánh trong ngõ nhỏ. Nam Hải luống cuống một cái, tại thấy rõ trước mặt là một cái người trời phía sau khôn hoàng dưới gương mặt, khóe miệng không nén được muốn lên dương. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn có chút và mèo, lại nghĩ biểu hiện sợ hãi, lại nghi cười to. Khóe miệng xé rách đến lao đại rồi. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tiểu Nam Hải yếu ớt mà hỏi. Giang Lâm nhìn xem khóe miệng của hắn chảy ra nước bọt, còn có mơ hồ ánh mắt hưng phấn. Chầm mặc một chút, lấy ra một hộp diêm, "Mua diêm sao?" "Ta, ta không có tiền." Tiểu Nam Hải nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt dần dần điên cuồng. "Bất quá ngươi nếu là nguyện ý bị ta ăn hết lời nói, ta có thể cân nhắc gọi ta ba ba đến mua bên dưới." "Mới là lạ." Hắn mới sẽ không kêu ba ba đến cùng một chỗ chia sẻ. Người chơi này thế mà chính mình tiến vào hắc ám địa phương, thật sự là đưa tới cửa ăn một mình. 3. Giang Lâm đưa tay cho hắn một cái tát mạnh đầu tiểu Nam Hải đều bị cánh lệch, phẫn nộ nghiêng đầu lại, "Ngươi." 3. Giang Lâm đưa tay lại là một cái tát mạnh đem đối phương nửa người đều cánh lệch đối với loại này muốn lăn chính mình quỷ, quỷ sai bọn họ từ trước đến nay sẽ không mềm tay. "A a a, ta liều mạng với ngươi." Tiểu Nam Hải hai mắt cùng khuôn mặt đồng dạng đỏ, khóe miệng nứt ra đến lỗ hai, lộ ra miệng đầy răng nanh. 3. Lại làm một cái tát mạnh. Lần này Nam Hải trực tiếp bị lập bay, nện ở ngói nhỏ trên tường. Không chờ hắn bỏ dậy, Giang Lâm liền một bước tiến lên, giơ tay lên. U ám trong nó nhỏ, liên tiếp vang lên ba ba thùng thùng tanh tanh đấm thành. Giang Lâm một bên đánh tiểu quỷ, một bên ra kết luận. Xem ra nơi này là có thể đánh quỷ, chỉ cần nắm đấm lớn liền được. Nam Hải ánh mắt từ vui bắt đầu tham lam, đến tiêu căng có thuần, đến nhiệt toa, cuối cùng biến thành tội nghiệp. "Ngươi, ngươi, ngươi có tin ta hay không tìm cảnh sát giúp thúc, thúc kiện ngươi?" Sương mặt sương mũi Nam Hải nhìn xem Giang Lâm, cố gắng phát ra uy hiếp ngữ. Giang Lâm nhíu mày, cảnh sát có thể đánh được ta sao? Nam Hải hít mũi một cái, giống như là tìm về một điểm sức mạnh. Cố gắng uy hiếp nói: "Khứ ai dám phản kháng bọn họ, bọn họ có súng, một thương liền có thể bắn chết ngươi." Giang Lâm suy nghĩ một chút, lại lần nữa lấy ra một hộp diêm, "Mua diêm sao?" "Nam Hải, ta đang uy hiếp ngươi a. Ngươi cầm diêm làm gì?" Hắn ngậm một cái, nghĩ đến người này năm đấm, vẫn là hồi đáp: "Ta không có tiền a." Giang Lâm nhìn xem hắn, nghiêm túc lặp lại một lần: "Mua diêm sao?" Một khắc này, Nam Hải cảm nhận được đến từ sinh mệnh uy hiếp đến từ năm đấm trọng lượng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đem hai cái túi đều là khác Cuối cùng chỉ tìm tới năm viên dùng tất thải giấy gói kẹo bao quanh bánh kẹo. Yếu rớt đưa tay mở ra cho Giang Lâm nhìn, cái này, cái này có thể chứ? Giang Lâm đưa mắt nhìn hai giây, tại Nam Hải thấp phòng chờ đợi bên trong, nhẹ gật đầu. Cũng được, ít nhất là ăn. Hắn tiếp nhận năm viên bánh kẹo, thả một hộp diêm tại Nam Hải trong tay. Thản nhiên nói, giao dịch đã tới. Ngươi là tự nguyện giao dịch đúng không? Nam Hải run run một cái, gật gật đầu. Giang Lâm, cho nên báo cảnh là không thành lập đúng không? Nam Hải lại lần nữa tự nguyện nhẹ gật đầu. Giang Lâm khẽ gật đầu. Trong lòng bắt đầu suy tư, diễn có thể bán đi, cảnh sát có thể bằng vào pháp luật quy phạm hắn người. Xem ra đây là cái quy tắc loại quỷ vực. Vừa văn tiểu quỷ này còn muốn năng chứng mình, là phát động điều kiện gì? Giang Lâm nhìn xung quanh, là vì cái này cái hẻm nhỏ, đen nhánh nhỏ hẹp, thích hợp dùng để lén lút làm chuyện xấu. Các ngươi ăn người tử vong điều kiện có cái nào? Nam Hải há miệng, ngông ngông nô. Giang Lâm, không thể nói thẳng. Nam Hải gật đầu. Giang Lâm, là vì ngõ nhỏ đen nhánh nhìn không thấy sao? Nam Hải tiếp tục gật đầu. Các ngươi từ đâu đến? Vì cái gì tại chỗ này? Nam Hải lắc đầu. Cậu người có thể nhìn thấy trên trời văn tự sao? Nam Hải bỗng nhiên trừng lớn mắt, thần sắc kinh ngạc, ngươi có thể thấy được? Giang Lâm, ta vì sao không thể thấy? Nam Hải trợn tròn mắt, người này có phải là bất hắc? Giang Lâm tiếp tục hỏi, gửi công văn đi trừ những cái kia quỷ là cao cấp hơn tồn tại. Nam Hải gật đầu, lại lắc đầu. Giang Lâm đoán chừng đối phương cũng không rõ lắm, đổi cái vấn đề, bọn họ có thể can thiệp trong này không? Nam Hải lắc đầu. Muốn làm sao mới có thể đi ra? Nam Hải này biết, hắn tranh thủ thời gian trả lời, tại chỗ này nghỉ ngơi một ngày, có thể còn sống sót lên được. Chương 825, chuyên nghiệp thao tác, xin chớ mô phòng theo. Chương 825, chuyên nghiệp thao tác, xin chớ mô phòng theo. Nhỏ hẹp nó nhỏ, u ám mà ẩn nấp, càng không có camera. Trong này đã làm những gì, rất khó bị người phát hiện. Bọn quỷ quái từ trước đến nay thích ở loại địa phương này ăn một mình. Tại cái này bao hàm ác ý thế giới bên trong, chỉ cần không có bị thấy được là bọn họ ép buộc người chơi đi vào, liền không tính làm trái quy tắc. Cho nên, tại nhìn thấy cô bé bán diêm Liechtenstein đi vào trong ngõ nhỏ lúc, phụ cận bọn quỷ quái liền bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, bọn họ phảng phất trong lúc lơ đãng đi qua đầu ngõ. Một bên đi, trong mắt một bên hướng bên trong nhìn. Mai đến, trong nói nhỏ vươn ra một cái tay, đem một cái tiểu quỷ kéo vào. Trong chốc lát, mấy đạo người qua đường ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Thế nhưng bởi vì ngõ nhỏ tính cả tù, bọn họ không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Muốn đi vào sao? Cái kia người chơi có chút cổ quái. Chờ một chút nhịn. Vạn nhất bị tiểu quỷ kia ăn một mình làm sao bây giờ? Bọn quỷ quái đứng tại trên đường phố, hoặc nhỏ giọng nói nhỏ, hoặc giả vờ nhìn đường một bên tư phẩm, một bên quan sát trong ngõ nhỏ tình huống. Cùng lúc đó, Trên bầu trời mưa đạn cũng biến thành không hưng lam song, lại một cái bị an an một mình. Khó được nhìn thấy cái nam dạng nữ trang, không nghĩ tới là cánh cốc. Tiểu hắc ngõ hẻm loại này địa phương không phải có thể tùy tiện vào. Náo là cái đồ tốt, đáng tiếc không phải ai đều có. Không thú vị. Đổi đại đổi đại. Phong trực tiếp thủy hưu bọn họ cũng chú ý tới một màn này. Mần người về sau mới kịp phản ứng. Cái này không có náo, mắng là dẫn chương trình. Thế mà mắng dẫn chương trình. Thủy hưu bọn họ lựa giận trong lòng cọ một cái liền bốc lên đi lên. Bất quá rất nhanh bọn họ liền ý thức được, hiện tại trọng yếu nhất không phải cái này. Những tên kia sẽ nói như vậy, có phải là đại biểu cho cái này tiểu hắc ngõ hẻm rất nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Thủy Hữu bọn họ đem bàn phím đập đến ba ba vang. Dẫn chương trình, dẫn chương trình mau đi ra, cái này tiểu hắc ngõ hẻm rất có thể sẽ phát động hãn phải chết điều kiện. Những tên kia cho là chúng ta nhìn không thấy mưa đạn, bọn họ mới là tự phụ giang hỏa. Quỷ sai đại nhân cẩn thận, nơi này có thể là quy tắc loại hình quỷ vực. Căn cứ phía trước học tra quỷ vực đến xem, một số quy tắc là không thể làm trái, hoặc là nói, rất khó làm trái. Cũng tỉ như học tra quỷ vực bên trong, khảo thí thất bại mới có thể thông qua nhập học kiểm tra tiến vào quỷ vực. Thế nhưng đi vào phía sau lại muốn mắt điểm mới có thể đi ra ngoài đây đều là cứng nhắc điều kiện. Nếu như nơi này là quy tắc loại hình quỷ vực, nếu như cái này tiểu hắc ngõ hẻm là hận phải chết điều kiện. Liên tại Thủy Hữu bọn họ nhìn xem hình ảnh bên trong, Tiểu Nam Hải cảm tham lam thần sắc, trong lòng lo lắng thời điểm. Đột nhiên, không khí bên trong vang lên ba một tiếng vang dọn. Tiểu Nam Hải cả khuôn mặt đều bị đánh sai lệch. Phong trực tiếp mưa đạn nháy mắt tiến tĩnh. Rất nhanh, cái thứ hai to mồm, cái thứ ba to mồm liên tiếp vang lên. Tiểu Nam Hải cũng triệt để bay ra ngoài. Phong trực tiếp bên trong còn bắn ra vài cái chữ to, chuyên nghiệp thao tác Xin chớ mồ phòng theo. Thủy Hữu bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, chấm dãi đập ra mưa đạn. Sẽ không xe không, cái này mồ phòng theo không tới. Ngươi quan sát dẫn chương trình sử dụng to muòm kỹ năng. Tác dụng, đánh gãy thi pháp, lấy lý phục người. Hiệu quả, vô cùng mãnh nice. sở. Dẫn chương trình nghi vũ. Là ta nghĩ nhiều rồi, bây giờ xem ra. Liên xem như phát động hận phải chết điều kiện, cũng muốn đối phương có cái này thực lực mới được. Vì vậy, Thủy Hữu bọn họ nhìn xem Tiểu Nam Hải từ lúc mới bắt đầu kiêng ngạo, càng về sau tội nghiệp, ngoan ngoãn mua diêm, ngoan ngoãn trả lời dẫn chương trình vấn đề. Phúc, mặc dù nhìn xem rất đáng thương, thế nhưng ta rất muốn cười làm sao bây giờ? Trên lầu ngươi đã bắt cười, đừng giấu. Dẫn chương trình làm sao có thể đánh tiểu hài đây? Hai tử nha, luôn có gấu thời điểm, ta tới giúp ngươi đánh là được rồi, vén tay áo lên gì mà gở. Người về cười. Bởi vậy, thủy hưu bọn họ cũng phải ra một cái kết luận, trên bầu trời vây xem những tên kia là không nhìn thấy trong ngõ nhỏ tình huống. Xem ra cái này cái hẻm nhỏ không đơn thuần là vì bọn quỷ quái thiết kế, chỉ cần lợi dụng được, nó cũng có thể là dẫn chương trình bọn họ bí mật không gian. Tại chỗ này làm sự tình, cũng sẽ không bị phát hiện. Nó nhỏ bên ngoài quỷ quái ngoe ngoe muốn động. Trong nó nhỏ, Giang Lâm đang hỏi liên tiếp vấn đề về sau, thói quen lấy ra chữ quỷ đại. Một chảo để xuống, liền đem tiểu quỷ đặt đi vào. Mấy giây sau, mới kịp phản ứng, bệnh nghề nghiệp phả bảo. Tình huống hiện tại cùng ở bên ngoài nhưng khác biệt. Cô bé bán diêm cuối cùng chết tại tuyết dạ bên trong. Trừ đói bụng, còn có rét lạnh. Nhưng nếu như nàng có đồ ăn, có ấm vô cùng gian phòng đầu. Thay cái thuyết pháp chính là, buổi tối ở tại bên ngoài sẽ chết. Giang Lâm hoài nghi, nơi này quỷ quái ban ngày nhìn xem bình thường, đến buổi tối liền sẽ nội khủng. Quỷ quái lực lượng rất có thể sẽ tăng vọt. Nếu như đem quỷ quái cất vào chữ quỷ đại bên trong, có lẽ sẽ xúc động quy tắc lực lượng. Khi đó, khả năng sẽ xuất hiện hai loại tình huống. 1. Cưỡng ép thả ra chữ quỷ đại bên trong quỷ, để hành tẩu trên đường. 2. Quỷ quái lực lượng tăng vọt, nứt vỡ chữ quỷ đại. Hiện tại biết rõ tin tức còn quá ít, không cần thiết cùng quy tắc lực lượng cứng đối cứng. Nghĩ đến đây, Giang Lâm mở ra chữ quỷ đại, đem tiểu quỷ lại phóng ra. Trước mắt đột nhiên tối đen, lại đột nhiên khôi phục ánh sáng. Tiểu Nam Hải vừa rơi xuống đất, liền xiêu xiêu xiêu tựa vào vách tường rời xa Giang Lâm. Trên mặt Lam Mặc Trần có thể thấy sợ hãi, lươi thắt nút, ngươi ngươi ngươi ngươi vừa vận làm cái gì? Người rốt cuộc là ai? Vừa vận thế giới đột nhiên đen kịt một màu, còn tưởng rằng chết đây. Giang Lâm nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, địa phủ quỷ sai, Giang Lâm. Quỷ sai? Địa phủ? Tiểu Nam Hải trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Là thế giới này thế lực sao? Giang Lâm phất giác, xem ra cái lô đen này nguyên bản chỗ thế giới là không có địa phủ. Có quỷ quái, có phát sóng trực tiếp. Thế giới kia hoặc là tất cả đều là quỷ quái, hoặc là có số so quỷ quái cao cấp hơn tồn tại, ví dụ như những cái kia vây xem phát sóng trực tiếp tồn tại. Giang Lâm không có quản tiểu nam hài, đứng tại chỗ suy tư một lát sau, nhìn về phía ngõ nhỏ bên ngoài, từng cái người qua đường thỉnh thoảng chạy qua đầu hẻm, trên mặt mơ hồ mang theo cấp thiết chi sắc, làm sao còn không có động tĩnh, sẽ không thật chết rồi a? Lần này nhanh như vậy liền kết thúc, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy buổi tối trò hay đây. Tiểu Quỷ ăn đồ ăn chính là chậm, như thế nửa ngày còn không có ăn xong, hách. Chênh thủ thời gian ăn xong rồi bắt tân nhân đi vào. Trên bầu trời, sẽ tỏa sáng mưa đạn vụn vật lệ lẻ tẻ bay qua đồng nhân, trong ngõ nhỏ đưa ra một cái tay. Lấy phương thức quen thuộc, thần tốc Mã Tinh chuẩn đem đầu hẻm đi qua nam tử kéo vào. Trong chốc lát, trên bầu trời mưa đạn nhiều hơn cái kia nam dạ nữ trang không có chết. Hắn đem cái kia tiểu quỷ giải quyết. Gần nhất tân nhân hình như đều có chút bản lĩnh. Lần trước cái kia nữ trên thân có đạo cụ, người này có phải là cũng có. Xem ra cái này thế giới cư dân đều có chính mình thủ đoạn bản mệnh. ĐS, xin lỗi, hôm nay thiếu canh một, về sau bổ lên. Chương 826, nếu quỷ sai tiến vào thế giới cái gì? Chương 826, nếu quỷ sai tiến vào thế giới cái gì? Tại sao lại đi vào một cái? Trên đường phố, một mục chú ý đến tiểu hắc ngõ hẻm những người đi đường nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì góc độ khác biệt, bọn họ có nhìn thấy cái kia vươn ra tay, có lại không có nhìn thấy. Cái trước kinh dị tại cái kia người chơi còn chưa chết, cái sau thì là cho rằng lại một cái đi vào triệt cắt mỹ vị. Trong nhỏ nhỏ đến cùng phát sinh cái gì? Có phải là bắt đầu tranh đoạt người chơi? Ôm ý nghĩ như vậy, một chút người qua đường bị quái cũng chuẩn bị xông đi vào nhìn xem. Mà những cái kia nhìn thấy tay, suy đoán người chơi còn sống bọn quỷ quái thấy cảnh này, cũng không làm nhắc nhở. Ngược lại ôm một loại xem kịch vui tâm thái. Tại không rõ ràng người chơi thực lực dưới tình huống, có pháo hôi đi làm đã đặt chân không thể tốt hơn. Tại dạng này tâm thái bên dưới, một nhà ba người ở bên cạnh cửa hàng điểm tâm mua mấy túi điểm tâm ăn. Một cái ăn mặc thật rầy nam nhân từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, ngậm tại bên miệng, một cái tay chắn gió. Không nhanh không chậm đốt. Vê đút evertzu á mẹ gì cờ dít ngượts. Vê đút evertzu á mẹ gì cờ dít ngượts. Thức ăn ngon mùi thơm tràn ngập tại chóp mũi, vui vẻ dáng xinh nhã thiếu nhi quanh quẩn trên đường phố. Tại cái thứ hai gầy gò nam tử bị kéo vào về sau, rất nhanh lại có một nam một nữ vào vào. Cũng không lâu lắm, lại có một cái vóc người khỏe mạnh nữ hài xách theo giỏ đi vào. Rất khó tưởng tượng Bên trong ngay tại phát sinh như thế nào một trận tranh đoạt chiến. Nhưng mà, theo thời gian từng giờ từng phút đi qua đi vào quỷ quái không có một cái đi ra. Quỷ dị bầu không khí bắt đầu tại trên đường phố lan tràn ra. Bầu trời càng u ám, vội sướng nhạt thiếu nhi thay đổi đến tinh tế kéo dài, phản phất lấy mạng nữa quỷ. Gió lạnh qué qué thổi qua, kéo theo cửa hàng trên cửa mang theo dáng sinh trung. Chuyến ra đinh linh đinh linh nghiêm thanh. Tiếng cười cười nói, nói nói biến mất không thấy gì nữa, từng đạo quỷ ảnh nhìn chăm chú lên ngó nhỏ. Dần dần, không khí thay đổi đến lạnh hơn. Lấm ta lấm tấm bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào mọi người trên sợi tóc, trên bả vai. Tại bị thấy rõ phía trước, lại biến thành một đoàn nhỏ nước tuyết. Cuối cùng, tại tuyết rơi một hồi phía sau, trong ngôi nhỏ cuối cùng lại lần nữa có động tĩnh. Hai thân ảnh một trước một sau, một thấp một cao đi ra đi ở trước nhất, rõ ràng là vị kia quần áo cũ nát, giữ lại một đầu tóc căn dài của bé Bảng Nhiêm. Giang Lâm đi ra về sau, bước chân chỉ hoãn một chút, chờ lấy sau lưng an mặc một thân đen gầy gò nam tử đuổi theo. Sóng vai tiến lên, hắn biểu lộ lạnh nhạt, âm thanh lại rõ ràng truyền đến xung quanh quỷ quái bên hai. "Tiết Hựu, rất cao hứng ngươi có thể mời ta đến nhà ngươi làm khách." "Mời làm khách?" Trong chốc lát, Mấy chụp đạo ánh mắt rơi vào kiệt hưu trên thân. Là chúng ta điên, vẫn là ngươi điên. Một thân đen gầy gò nam tử kéo ra khóe miệng, đón người xung quanh ánh mắt đứng thẳng lôi kéo mi mắt, mà thủ mày chau nói: "A, đây là vinh hạnh của ta, tiểu thư." Giang Lâm nhìn hướng bên cạnh cửa hàng, "Hôm nay thật là một cái vui mừng ngày lễ, chúng ta phải làm thế nào chúc mừng đâu? Mua chút gà tây cùng bánh ngọt thế nào?" Gầy gò nam tử lần theo hắn ánh mắt nhìn, trong lòng co rút đau đớn một cái, nhưng vẫn là nói ra, "A, đây thật là cái ý đồ không tồi. Giang Lâm, ta bắt đầu chờ mong tối nay đêm dáng sinh." Gầy gò nam tử, "Ta cũng thế." "Mới là lạ." Trờ tối nay ta liền đem ngươi ăn. Không quản trong lòng là nghĩ như thế nào, gầy gò nam tử thân thể lại rất thành thật. Tại những người đi đường hoặc bất khả tư nghị, hoặc trầm tư ánh mắt bên dưới, ngoan ngoãn đi mua gà tây cùng bánh ngọt. Trên đường về nhà, còn mua một bình rượu đỏ. Nhìn xem hai thân hành cư đi như thế, trên đường đám người mới nhộn nhịp nghĩ lộ lên. Kết hữu điên rồi đi. Cái kia người chơi xem xét liền không đơn giản. Vậy cũng không nhất định, hắn có lẽ là đang chờ buổi tối đến, sau đó ăn một mình đây. Mỹ vị người chơi, còn có như vậy thật đẹp ăn. Cái kia đúng là một cái mỹ rượu ban đêm. Cái kia người chơi đến cùng là thế nào làm đến? chẳng những không có bị ăn sạch, còn tiến vào trong phòng. Hắn đến cùng cho chúng hạ cái gì tốt mê. Các ngươi mau đến xem a. Đúng lúc này, bởi vì tò mò mà tiến vào ngõ nhỏ xem xét quỷ quái chạy ra, phất tay kêu gọi những người khác. Trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Ha ha. Cái kia người chơi tổng sẽ không đem bọn họ ăn a. Những người đi đường một bên trêu ghẹo, một bên cẩn thận đi vào. Trong ngõ nhỏ là ba không khu vực. Cái này không chỉ là nhằm vào người chơi, đối với quỷ quái ở giữa, đồng dạng dùng thích hợp. Rất nhanh, bọn họ liền thấy trong ngõ nhỏ tình hình Từng cái kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới. Trong nó nhỏ, quỷ quái tất cả đều bị đánh mặt mũi bầm dập, trói lại tay chân, ngăn chặn miệng, nằm trên mặt đất. Thấy được bọn họ đi vào, trường lớn mắt ngông ngô lên tiếng. "Ngày, người chơi này đến cùng làm sao làm được?" Một nhà ba người bên trong phụ thân sợ hãi than phục lên tiếng. Hắn nhìn xem trên đất bọn quỷ quái, giật giật trên tay bao tay, từ trong túi lấy ra một cái dao gọt trái cây. Khóe miệng nứt ra đến bên hai. "Không quản như thế nào, đưa đến bên miệng đồ ăn cũng không thể buông tha." U ám trong nó nhỏ, từng đôi mắt toát ra hừng quang. Không cần một lát, Trong nó nhỏ tất cả bị chói lên quỷ quái liền bị tốp đoạt trong không. Cho dù Giang Lâm Lưu lại bọn họ một mạng, cái này thế giới ác ý cũng sẽ không tiêu dừng. 666. Nguyên lai còn có thể dạng này. Là ta chợt hẹp. Dẫn chương trình cái này thao tác thần. Phòng trực tiếp bên trong, thủy hữu bọn họ nhìn từ đầu tới đôi. Trong lòng một cái viết hoa độ phộng, hơn nửa ngày đều không ngậm miệng được. Nan nghĩ và nghĩ, không nghĩ tới còn có thể dạng này. Bọn họ còn ở lại chỗ này lật chuyện cổ tích, các loại phân tích quy tắc đây. Kết quả dẫn chương trình vừa ra tay, trực tiếp toàn bộ giải quyết. Ăn có, ở có con không có làm trái quy tắc, đem lửa tuổi bắn đi. Nguyên lai like còn có thể trực tiếp để nguyên chủ cư dân mời a. Quả nhiên, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Năm đấm lớn rất trọng yếu, thế nhưng dẫn chương trình có thể nhanh như vậy phân tích đồng thời lợi dụng nơi này quy tắc, mới là nhất vượt quá ta dự đoán. Mưa đạn vũ vụt thổi qua. Thủy Hữu bọn họ trong lúc kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Nhìn thấy dẫn chương trình lợi hại như vậy, có loại phe mình đại lão đánh quái vượt ngoài quan cảm giác. Còn lật cái gì chuyện cổ tích xa, trực tiếp đi theo đại lão đi là được rồi. Vào lúc ban đêm Trên mạng liền xuất hiện mấy cái mới hot sẽ gặp cô bé bán diêm thông quan bản nếu quỷ sai tiến vào thế giới cái gì. Tại thủy hữu bọn họ nhận nghị bên trong, phát sóng trực tiếp hình ảnh theo Giang Lâm, đi tới cái kia gầy gò nam nhân nhà. Nam nhân nhà không tính là rất giàu có, nhưng cũng không tính là khó. Trong nhà các loại đồ dùng trong nhà nên có đều có đóng cửa lại. Gầy gò nam nhân vô vụ trên thân tuyết. Suy nghĩ một chút, lại đưa cho Giang Lâm một đầu khăn mặt. Gặp Giang Lâm ánh mắt rơi vào trong phòng lò sưởi trong tường bên trên, hắn tranh thủ thời gian đi đốt, dù vẫn là vừa vận mua diêm. Chương 827, Bạch chơi tuyệt tuyệt. Chương 827, Bạch chơi tuyệt tuyệt. Theo ngọn lửa sáng lên, tuổi bị chớp lửa. Trong phòng dần dần ấm lên. Giang Lâm trong phòng nhìn một vòng, đây là một người ở căn phòng. Căn cứ nam nhân chính mình tuyệt pháp, hắn 2 năm trước cùng thê tử ly hôn, hiện nay sống một mình đứng tại phòng ngủ cửa sổ, có thể nhìn thấy phía ngoài nói đường. Trên trời bông tuyết càng ngày càng dày đặc, mang theo mũ dạ người đi đường vội vàng chạy qua. Một chút ánh mắt vô tình hay cố ý hướng bên trên nhìn qua, đối đầu bên cửa sổ Giang Lâm, lại cấp tốc rời đi ánh mắt. Giang Lâm nhìn một hồi về sau, xoay người, liền thấy gầy gò nam nhân đứng tại cửa ra vào nhìn xem chính mình. Giang Lâm Gầy gò nam nhân bị cặp kia con người băng lãnh nhìn chăm chú lên, lập tức nhớ tới còn có việc không có làm. Trân Chu đi đến phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bữa ăn tối hôm nay chuẩn bị cũng không khó, bởi vì bánh ngọt cùng gà tây đều là thành phẩm. Chỉ cần đơn giản xử lý một chút, lại mang lên bát cùng dao nĩa liền được. Nửa đường gặp Giang Lâm ngồi ở trên ghế sofa, còn rót một ly nước nóng đi qua. Giang Lâm không có uống, thế nhưng phần bụng lại rõ ràng cảm thấy đói bụng. Cảm giác đói bụng đối với quỷ đến nói, có thể chia làm hai loại, một là cảm giác bên trên đói bụng, hai là hồn thể năng lượng không đủ, sắp biến mất đói bụng. Loại tình huống thứ 2 có thể trực tiếp bài trừ. Giang Lâm cũng xác định chính mình cũng không có thèm xuất hiện trường hợp này, hoặc là quy tắc để hắn nói, hoặc là nơi này trong lúc vô tình tiêu hao hắn thực lực. Giang Lâm nghĩ đến cái gì, lấy ra phía trước tại Tiểu Nam Hải trong tay giao dịch được đến bánh kẹo, lột ra một viên bỏ vào trong miệng. Mật liệm hương vị ở trong miệng tan ra. Cùng lúc đó, một dòng nước ấm tiến vào trong dạ dày. Thân thể thay đổi đến ấm áp lên, phân bụng cảm giác đói bụng cũng giảm mất rất nhiều thì ra là thế. Giang Lâm sở lấy trong túi còn lại gói kia ho diêm. Quy tắc của nơi này càng giống là một cái mô phỏng cầu sinh loại trò chơi. Dì giao. Ngoài cửa sổ tuyết dày đặc rơi xuống, tại lạnh lẽo trong gió, có vẻ hơi gấp rút. Sắp trời càng cú ám, mặt đất cùng nóc nhà lại dần dần biến thành một mảnh trắng xóa. Thường gian gian phòng được thắp sáng, từ cửa sổ nhìn, có thể nhìn thấy từng màn ấm áp tình cảnh đêm giáng sinh sắp xảy ra. Ban đêm rốt cuộc đã đến, nhìn lễ giáng sinh chính là vì giờ khắc này. Người chơi xin hãy chuẩn bị, đêm tối tiến đến. Hắn có thể sống qua tối nay sao? Ta cược 300 minh tệ. Trong phòng này không giống tiểu hắc nó hẻm, ta còn thật tò mò hắn bảo mệnh đạo cụ là gì đó. Giang Lâm nhấc lên mí mắt, liếc nhìn chẩm nhà muốn bạn chỉ ở trên bầu trời phát sáng mưa đạn, xuất hiện ở trên trần nhà. Là vì tình cảnh chuyển đổi sao? Từ cái kia vọt tới vọt thần tốc lóe lên phát biểu bên trong, có thể thấy được, những cái kia vây xem ra hỏa rất hưng phấn. Dì Dao, trên bàn ăn dưới ánh nến, Giang Lâm phát giác cái gì, quay đầu nhìn hướng phòng bếp. Thông qua nửa mở cửa phòng bếp, gầy gò nam tử thân ảnh dần dần mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh màu đen ở bên trong xuyên qua màn rợn. Không khí bên trong tràn ngập âm khí càng nồng đậm. Một tia quỷ khí từ trong phòng bếp tỏa khắp đi ra, mang theo nóng lạnh khí tức. Giang Lâm biết, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn bưng lên trên bàn cắt gọn gà tây, trực tiếp quay người vào phòng ngủ, trở tay đem cửa khóa ẩm. Tại cửa đóng lại một khắc này, phòng bếp bên trong quỷ ảnh bỗng nhiên nhô đầu ra. Dân dân quỷ hóa trên mặt, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Trong phòng ngủ, Giang Lâm nhanh chóng giải quyết xong gà tây. Sau đó trong phòng thiết trí một cái vô hình kết giới chế đậy, chỉ cần có quỷ tiến vào liền sẽ nhắc nhở hắn. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn ngồi xếp bằng tại chiếc giường, liên xung quanh càng âm khí nồng đậm, bắt đầu tu luyện. Nơi này âm khí còn đang không ngừng gia tăng, đã có thể so với sơ cấp phòng tu luyện. Trên trần nhà mưa đạn phát ra linh hồn hỏi một chút hắn tại tu luyện. Dùng quỷ lâu bên trong âm khí tu luyện. Huynh đệ, đây là quỷ lâu a. Thời khắc kèm theo nguy cơ sinh tử a. Thế mà đem quỷ lâu trở thành tài nguyên tu luyện. Ta dựa vào. Cái này thao tác thật mẹ nó lẳng lơ. Cái này thế giới người chơi rất thú vị, quan tâm. Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu tại ngẩn người về sau, ôm bụng cười hưng phấn. Ha ha ha, ta người nào đều không phục, liền phục dẫn chương trình. Dẫn chương trình, cái này ổn thỏa đưa tới cửa tài nguyên tu luyện, không dùng tỉ phí. Bạch chơi tuyệt tuyệt. Luôn một cái quỷ sai tiến vào tất cả đều là quỷ địa phương, sẽ phát sinh cái gì? Vậy liên tự như Tại hang chuột bên trong vào một con mèo, xem ra nơi này quỷ quái, còn chưa ý thức được, bọn họ trêu chọc phải một tổ tại ra sao, không có hậu thứ, thật đáng sợ, ta đã bắt đầu mong đợi. Theo đêm tối giáng lâm, trên đường phố tuyết rơi đến càng lớn. Tại mặt đất cùng trên nóc nhà trải thật dày một tầng. Những cái kia hẫm áp ánh sáng chẳng biết lúc nào biến mất. Hắc ám bên trong, từng nhà cửa phòng mở ra. To lớn quỷ ảnh từ trong nhà đi ra, tỏa khắp ra quỷ khí tản ra cuồng bạo khí tức. Càng ngày càng nhiều quỷ ảnh xuất hiện trên đường phố. Dậm đạp trăm chỉ, tạo thành một cái đội ngũ khổng lồ. Bọn họ mở đỏ đôi mắt Không hẹn mà cùng hướng về cùng một cái phương hướng đi về phía trước cổng. Gậy gò nam tử trong nhà. Cửa phòng ngủ bị bỗng nhiên nện vang lên. Trong phòng khách lại không có gậy gò nam tử thân ảnh, chỉ còn lại một cái thân cao 2m quý ảnh. Năm chặt năm đấm, nóng nảy đệm đện cửa ẩm. Ẩm. Ẩm. Một bên nện, trong cổ họng một bên phát ra giống như như dã thú gầm lên một tiếng. Trên giường thân ảnh mở mắt ra. Giang Lâm tạm dừng tu luyện, cảm giác lực huyết tán ra. Nhìn thấy ngoài cửa cảnh tượng, cũng nhìn thấy trên đường phố thành đàn quý ảnh. Dẫm đạp chằng chịt hỗn náo, hướng bên này tụ lại mà đến. Có ở đến gần thậm chí đã bò đến tòa nhà này nóc nhà. Nam Sấp Tứ Chi, giống con nhện đồng dạng hướng trên cửa sổ bò tới đối với nhân loại đến nói, đây có lẽ là ác mộng đồng dạng tình cảnh. Nhưng đối với quỷ sai đến nói, là thật phổ biến. Thậm chí, còn có chút ngửa tay. Giang Lâm nghĩ đến cái gì, từ trong túi lấy ra cái kia hộp còn lại diêm. Từ trong lấy ra một cái nho nhỏ diêm, tại hộp diêm bên trên bài xượn. Diêm tốt bị châm lửa. Nho nhỏ ngọn lửa phát sáng lên. Trong chốc lát, ngoài cửa yên tĩnh trở lại. Cao 2 mét quỷ ảnh ngồi hồi trong phòng khách, phản phất một nháy mắt mất đi mục tiêu. Trên đường phố chen chúc quỷ quái cũng ngắn ngủi ngưng bước chân, tại nguyên trô đăm ước chừng 10 giây đồng hồ đi qua. Nho nhỏ diêm tốt đốt hết, ngọn lửa biến mất ầm. Ầm. Ngoài cửa tiếng phá cửa xuất hiện lần nữa, lực đạo lớn, toàn bộ cánh cửa đều đang lắc lư đến mức bị nhiều dân hàng xóm đã bò tới cửa sổ phòng ngủ phía trước. Mở một đôi tinh hồng mắt, lộ ra răng rõ ràng, chảy nước bọt, Tham Lam nhìn xem Giang Lâm. Trong phòng Giang Lâm không nhanh không chậm lấy ra cái thứ hai diêm. Bạch. Thế giới lại lần nữa yên tĩnh lại. Tất cả quỷ quái đều lâm vào ngắn ngủi mê man, tại chỗ đi loan quanh. Diêm giật tắt. Bọn quỷ quái lại lần nữa gầm hét lên. Thế giới lại lần nữa yên tĩnh. Trên trần nhà mưa đạn đã ngẫm hắn bây giờ còn chưa đến nguy hiểm nhất thời điểm, làm sao lại đem lửa tùy dụng? Ta dựa vào, tại sao ta cảm giác hắn tại đùa ở bản quỷ quái nở vở kở? Rõ ràng là rất phấn chấn quỷ tâm bách quỷ dạ hành, làm sao đột nhiên ngốc điệu? Hắn là thật không một chút nào sợ. Chương 828, rút khoát bắt vào địa phủ làm công tốt. Ba canh. Chương 828, rút khoát bắt vào địa phủ làm công tốt. Ba canh. Trên mặt nền tản mát mấy cây đốt hết diêm tốt. Giang Lâm ngồi ở trên giường, không có lại tiếp tục sử dụng diêm. Thông qua vừa vận thí nghiệm, hắn biết chính mình đoán không lầm xem như cô sự bên trong nửa cái nhân vật chính. Những này diêm là có thể coi như đạo cụ sử dụng đang bán diêm tiểu nữ hải cố sự này bên trong. Tiểu nữ hải tại Z lạnh tuyết dạ bên trong, vừa lạnh vừa đói. Nàng nhìn xem những cái kia sáng lên trong phòng, ấm áp hình ảnh. Bởi vì lạnh giá mà cứng ngắt tay, đốt lên một cái diêm. Tại yếu đốt trong ngọn lửa, nhìn thấy ấm áp lò sưởi trong tường, mỹ vị gà nướng. Mà bây giờ, giang lâm đốt diêm, cũng có thể đưa đến ngắn ngủi nguyện vọng hiệu quả, lại hoặc là, ngủ đẹp hiệu quả. Không lo, không có gì lo lắng. Không có bất kỳ cái gì bên ngoài hoặc là ở bên trong nguy hiểm cũng không biết sau khi rời khỏi đây còn có thể hay không tiếp tục sử dụng. Giang Lâm lẩm bẩm, cất kỹ còn lại diêm, bỏ vào trong túi. Nếu là rời đi lỗ đen phía sau còn có thể nắm giữ đồng dạng hiệu quả, đó chính là tự nhiên kiếm được một cái quỷ khí. Phanh phanh phanh, ngoài cửa quỷ ảnh vẫn còn tiếp tục phá cửa. Bên cửa sổ cũng tụ tập mấy cái quỷ quái, chính gốc ở chỗ này, muốn tìm địa phương đi vào. Thủy tinh cũng bị đập đập thùng thùng vang. Giang Lâm cảm thụ được không khí bên trong, đã nồng đậm đến có thể so với chúng cấp phòng tu luyện âm khí đột nhiên cảm giác được nơi này rất không tệ điều kiện tiên quyết là không tùy tiện bắt người đi vào. Hắn tăng cường trong phòng kết giới, lại lấy ra mấy cái cao một thước giấy đâm người canh giữ ở bên giường. Sau đó bắt đầu hôm nay tu luyện. Tất nhiên là quy tắc quỷ vực, vậy liền nhất định sẽ dựa theo quy tắc tới. Không có khả năng hoàn toàn không cho người ta lưu đường sống. Chỉ cần trong phòng thật tốt đợi, không tùy tiện đứng thanh, mở cửa mở cửa sổ tìm đường chết, bụng cũng không có cảm giác đói bụng. Có lẽ liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhìn xem Giang Lâm bình tĩnh dáng dấp, trên trần nhà mưa đạn thổi qua 6 cái lực bất điểm. Khắp nơi đều là quỷ, hắn còn tại tu luyện. Huyết tính đâu? Bạo lực đâu? đa điểm ở chính là quỷ lâu phòng trực tiếp, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Cái này thế giới đại lão không thể nghi ngờ, chờ mong hắn tại quỷ lâu cao tầng biểu hiện. Nhân gian, thế giới hiện thực thời gian cùng trong lỗ đen khác biệt, nhưng cũng tới gần trạm vào tối. Nhìn thấy dẫn chương trình ăn gà tây thời điểm, từng cái cũng điểm thức ăn ngoài, điểm thức ăn ngoài, phía dưới đầu phía dưới đầu. Sau đó một bên ăn, một bên nhìn xem phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy dẫn chương trình lúc tu luyện, có thủy hữu một miếng cơm phun ra ngoài, bị người trong nhà trường mắt liếc, ăn cơm liền ăn cơm, làm cái gì nhơ cậu. Chờ nhìn thấy Bạch Quỷ Dạ hành thời điểm, Một số người hội chứng sợ lỗ phá vào, chui vào chăn, bắt đầu phát ra mạ cả bà thẻ. Theo màn ảnh nhất truyện, thể hiện ra trên trần nhà nhỏ nước bọn mưa đã lúc. Thủy Hữu bọn họ biểu hiện đặc biệt tự hào. Quỷ sai lực lượng, nguyên căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Các người cái kia phòng trực tiếp nào có chúng ta được sắc? Quỷ lâu cao tầng. Cái này quỷ vực gọi quỷ lâu. Cho nên dẫn chương trình cái này quỷ vực quá quan về sau, còn muốn tiến vào những tầng lầu khác. Trừ An Dương nhìn yêu thích Thủy Hữu bọn họ. Phòng trực tiếp bên trong còn có một bộ phận biến mất người người nhà. Người trong nhà vô cớ mất tích, cảnh sát cùng giám sát cũng không tìm tới bất cứ dấu vết gì. Bọn họ vận dụng các loại quan hệ, nhân mạch, lại đều không có tin tức gì. Mãi đến hai ngày này, có người nói cho bọn họ, tại cái này phòng trực tiếp bên trong, có khả năng sẽ tìm đến manh mối. Hạ Khinh khinh ba mụ cũng tại trong đó. Hai người không quản làm cái gì, luôn có một người canh giữ ở phòng trực tiếp phía trước. Vốn chỉ là ôm một chút xíu hy vọng, một chút xíu khả năng. Không nghĩ tới, vậy mà thật trong này nhìn thấy nữ nhi. Hơn nữa, còn là tại như thế hình ảnh bên trong. Tại Giang Lâm cùng thân lạc tiến vào lỗ đen thời điểm, phát sóng trực tiếp viên cầu nhỏ liền chia ra làm ba. Một cái lưu lại trong hiện thực, một cái đi theo Giang Lâm một cái đi theo thân lạc. Giang Lâm bên này xuất hiện tại lễ dáng sinh thời điểm. Phân cảnh bên trong, thân lạc trước mắt quang mang đại thịnh, cũng xuất hiện ở một cái tình cảnh bên trong. Xung quanh là một mảnh mê vụ, chỉ có trước mắt mạ vàng xa hoa cao ốc, nhìn đến hết sức rõ ràng. Cao ốc mặt ngoài mang đeo ba chữ to phòng bài bạc. Phòng bài bạc. Thân lạc khẽ ồ lên một tiếng, là nàng lý giải cái kia sao? Là một cái thưởng xuyên đi dạo nhân gian quỷ sai, nàng đối nhân gian rất nhiều thứ đều tương đối quen thuộc. Phòng bài bạc xem như giải trí hạng mục, bình thường mà có. Mặt trược, bài poker, bài 9, bạc dạ cá, cờ tướng, cờ vây. Cửa Cazzo, cơ hội theo lộ chờ. Cái này giải trí hạng mục, không những nhân dân có, âm phủ quỷ thị bên trong cũng có. Kẻ U Thích Đông Đảo, Thân Lạc cũng chơi qua. Là muốn chơi trò chơi sao? Nàng thăm dò một cái xung quanh, lại phát hiện cao ốc vào không được. Xung quanh mê vụ cũng vô pháp cảm giác được bất kỳ vật gì. Phòng bài bạc bên trong bình thường là nhiều người giải trí hạng mục, cho nên hiện tại là ngẫu nhiên xứng đôi người chơi giai đoạn, đợi đến người đã đông đủ mới có thể vào. Nghĩ đến đây, Thân Lạc liền đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ lấy, thuận tiện kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Cũng không lâu lắm, Ba đạo thân ảnh trước sau xuất hiện, ở xung quanh đều là trống rông xuất hiện. Cái thứ nhất là mặc quần cổ sai giờ to, trên thân chất đống đại lượng mỡ nam nhân. Nhìn thấy thân lạc, phản ứng đầu tiên chính là che lại phía dưới, ngươi ngươi ngươi ngươi là ai? Đỏ bừng mặt, liền kém kêu phi lễ. Thứ hai là cầm đem đỏ vàng giao nhau cây quạt đại mụ. Tại đi vào phía trước, tựa hồ còn tại quảng trường này múa. Theo thói quen lú léo mấy lần về sau, mới kịp phản ứng chính mình hình như đổi cái địa phương. Nhìn xung quanh một chút. Xung quanh trừ thân lạc cùng mập mạp, chính là xương ngủ trắng xóa, cùng với cái kia kỳ kỳ quái quái, thổ hào kim cao ốp đại mụ lập tức che lại ngực, một mặt hoảng sợ. Ta, ta đột tử. Nơi này là muốn đi địa phủ sao? Cái cuối cùng xuất hiện là một cái khuôn mặt tinh xảo tiểu nữ hải, nho tím mắt to, lông mi thật dài, mang theo hải nhi mập khuôn mặt. Trên thân còn mặc bộ áo ngủ. Mặc dù nhìn xem nhỏ, nhưng là trong ba người, nhất là bình tĩnh cái kia. Vừa xuất hiện, liền đánh ra bốn phía, cũng không có tùy tiện phát biểu. Giống như là đã sớm trải qua loại này kỳ kỳ quái quái hiện tượng. Lúc này, trong sương trắng đã tụ tập bốn tên người chơi. Thân lạc đơn giản cùng ba người biết nhau một cái. Xuyên quần cục sải giờ to nam nhân kêu bình phi. Quản trưởng Múa Đại Mộ Têu Chu tiểu phần, tiểu nữ Hải Têu Hạ khinh khinh. Ta gọi thân lạc. Thân lạc cũng không để ý bọn họ nói có phải là thật hay không tên, dù sao danh tự đều chỉ là vì thuận tiện xưng hô, ký ức đang lúc nói chuyện. Cao ốp tầng một vang lên đinh một tiếng. Trước mắt mạo vàng tự lớn, chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Một tên trên người mặc sườn xám nữ tử, lắc lắc dáng người đi ra. Tinh xảo dung nhan mở rộng nụ cười, cùng trên người nàng đỏ chót đóa hoa đồng dạng diễm lệ. Hoan nên đi tới phòng bài bạc, bốn vị người chơi xin mời đi theo ta. Phòng trực tiếp bên trong, thủy hũ bọn họ còn tại một bước. Chẳng lẽ bắt người đi vào? chính là vì đánh bại. Trong này quỷ có như thế buồn chán sao? Dứt khoát bắt vào địa phủ làm công tốt. Trước màn hình, Hạ Mộ lại đột nhiên đứng dậy. Kinh kinh. Nàng nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong cái kia nhu thuận thân ảnh, lập đi lặp lại quan sát mấy lần. Xem nhận người không có việc gì, còn sống rất khỏe. Mới hít mũi một cái, ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn, đem nước mắt bực về đi. Sau đó nhanh chóng điểm mờ điện thoại bàn phím. Mùa hè khen thưởng dẫn chương trình máy bay 10. Đồng thời phụ lời, dẫn chương trình, xin hỏi đây là địa phương nào? Nữ nhi của ta như thế nào mới có thể trở về? The S, ổ này hôm qua đổi mới. Ngày hôm qua kẻ văn tăng thêm thân thể có chút khó chịu, đổi mới tương đối trễ. Chờ đổi mới đại đại bọn họ vất vả trả tim đen đú ám. Cập nhật gần đây thời gian tương đối loạn, đại đại bọn họ nếu là buổi tối không nhìn thấy, liền sớm tới tim a, chương 829, bọn họ rõ ràng có thể trực tiếp cướp. Chương 829, bọn họ rõ ràng có thể trực tiếp cướp. Phòng trực tiếp bên trong. Trừ hạ mụ còn có mấy cái khác hỏi thăm người nhà mưa đạn. Nhưng Tân Lạc nhìn không thấy, tự nhiên cũng vô pháp đáp lại. Liên Tĩnh nhìn thấy, hiện tại cũng không tiện đáp lại. Tại sơn sáng nữ tử mời mọc, trong xương trắng bốn người nửa tin nửa ngờ đi theo. Không theo sau cũng không có biện pháp. Hiện nay trừ ca ốc, bọn họ chỗ nào cũng đi không được. Bốn người vừa vặn đi vào, sau lưng cửa lớn liền tự động khép lại, đại mụ nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy ra phòng, lại nhìn một chút sau lưng đóng lại cửa lớn. Bất an đối phía trước dẫn đường Sương Sám nữ tử nói: "Tiểu cô nương, nơi này đến cùng là nơi nào? Ta tại sao lại tới nơi này?" Sương Sám nữ tử có chút gò má, kiên nhẫn giải thích nói: "A di ngươi không cần phấn trương, nơi này chính là cho người bâng lãng địa phương mà thôi." Đánh một chút mặt trượng, bên dưới đánh cờ loại hình. Đại mụ sau khi nghe xong, chẳng những không có bâng lãng Ngược lại càng cảnh giác, âm thanh đều nghiêm túc. "Tiểu cô nương, ta cũng không có những cái kia tiền nhàn rỗi, ngươi để ta trở về, ta cái gì cũng sẽ không nói, ngươi yên tâm đi." Xuân Sám nữ tử cười cười, "Xin lỗi, nơi này là đêm khuya phòng bài bạc, Hường Đông mới sẽ lại lần nữa mở cửa." Đại Mụ nhíu mày, trong lòng có chút không vui đây không phải là ép mua ép bán sao? Bất quá chỗ này nhìn xem có tiền như vậy, đoán chừng tay chân cũng không ít. Cứ rắn đến thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Nàng nhìn xem bên cạnh ba người khác, có phải hay không là kẻ lừa gạt. Tại đại mụ trong lòng tự định giá thời điểm, mập mạp cũng mở miệng chị cần chơi là được rồi sao? Cần tiền sao? Sương xám nữ tử trên mặt từ đầu đến cuối đều không mảng danh lợi mỉm cười, đúng thế. Mập mạp, vậy ta không chơi. Cục cục cục. Phía trước giày cao gót thanh âm ngừng lại. Sương xám nữ tử ngừng lại, có chút nghiêng người sang, mỉm cười nhìn Mập mạp. Thiên sinh, ngươi xác định sao? Nàng không có mở miệng âm thanh là từ phía dưới truyền đến. Mập mạp cúi đầu xem xét, tại nữ tử phần bụng nhìn thấy một tấm bóng rổ lớn miệng, trong miệng đưa ra mấy cây xúc tu. Xúc tu đỉnh hoặc là trong mắt, hoặc là một tấm răng lợi. Trong mắt nhìn chằm chằm vào Mập mạp. Răng lợi theo nói chuyện, Răng trên răng dưới răng va chạm, bắn ra bắn ra vàng. Thiên Sinh, ngươi xác định không tham dự trò chơi sao? Thiên Sinh, ngươi xác định không tham dự. Mấy tấm răng lợi cùng nhau mở miệng, âm thanh trùng điệp cùng một chỗ. A, quái vật, có quái vật. Mập mạp lui về sau lui, doa đến toàn thân phát run. Một cái mông ngồi dưới đất, dùng cả tay chân muốn rời xa nàng. Bên cạnh quảng trường múa đại mụ hít vào một hơi, trực tiếp ôm cây quả hôn mê bất tỉnh. Bị hạ khinh khinh tay mắt lênh lẹ đỡ. Sau đó trừng mắt liếc sần sám nữ tử, cau mày nói, ngươi nói chuyện liền hảo hảo nói chuyện, đừng đem cái kia xấu kinh thế hai tộc đồ vật thả ra. "Sấu, xuân xám nữ tử lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn tới, phân bụng trong mắt nhìn hướng Hạ Khinh Khinh, xúc tu kết nối lấy răng lợi mở ra đóng lại, ngươi lại còn nói ta xấu." Song phương ánh mắt đối đầu, bầu không khí thay đổi đến khẩn trương lên. Trên chân nhà mưa đạn, là một đám xem náo nhiệt không che sự tình lớn đánh nhau đánh nhau. "Rất đẹp a, cái này thế giới người chơi thẩm mỹ thật là kỳ quái." Đuổi theo tiểu nữ hài đến, liền nghĩ nhìn nàng đánh đỡ vờ cờ, ngược lại là cái cổ quái địa phương. Thân lạc không để lại dấu vết từ phía trên chân nhà bên trên thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước Dương cung bạn kiếm hai người, không nhanh không chậm nói: là muốn chúng ta chơi gì vậy?" Đem Quy Tắc nói một chút. Sương Sám nữ tử nhìn nàng một cái, trên thực tế, nó cũng không có chuẩn bị đối cô bé kia xuất thủ. Không phải vậy liền làm trái quy tắc. Sở dĩ lộ ra nguyên trạng, đều chỉ là vì dọa một cái bọn họ ần, nếu như cái tên mập mạp kia xác định không tham gia lời nói, nàng cũng không để ý đem hắn ăn hết đem phần bụng xúc tu thu hồi, khôi phục thành nhân loại bình thường dáng dấp. Sương Sám nữ tử khôi phục nụ cười chuyên nghiệp, tựa như là một cái hợp cách người phục vụ đồng dạng giải thích nói, đại gia chỉ cần chơi một đêm là được rồi, có thể tự mình lựa chọn giải trí hạng mục. Chơi chơi sáng thời điểm Giao năm vạn thủ tục phí liền tốt. Thân Lạc, phí thủ tục. Nếu như không có tiền làm sao bây giờ? Sương Sám nữ tử cười cười, quay lễ tân có thể giao dịch tiền. Giao dịch đồ vật có thể là khí quan, huyết dịch, tuổi thọ chờ, đều là người chơi có thể thanh toán đến lên. Thân Lạc gật gật đầu, bọn họ rõ ràng có thể trực tiếp cướp, lại còn muốn làm cái trò chơi. Hoặc là nơi này là quy tắc loại, hoặc là chính là bọn giá hỏa này vì phát sóng trực tiếp hắc thú vị, một đám muốn xem phát sóng trực tiếp quỷ, là vì buồn chán, thân phận cao, vẫn là không thể đi ra. Nếu như là ngoại vật xâm lấn sự kiện, Những cái kia nhìn phát sóng trực tiếp ra hỏa, rất có thể còn tại lỗ đen nguyên bản thế giới. Không tiện tới đồng dạng, cũng nói một chuyện. Cái lỗ đen này còn kết nối lấy nó nguyên bản thế giới. Chẳng qua trước mắt tất cả đều vẫn là suy đoán của nàng mà thôi. Thân Lạc nói ra, dẫn chúng ta đi đổi đồ vật đi. Tuổi trẻ thứ này, nàng thật nhiều. Xin mời đi theo ta. Xuân Sám nữ tử đạp giày cao gót, cộc cộc cộc tiếp tục đi lên phía trước. Thân Lạc không có lập tức theo sau, mà là nhìn phía sau biểu lộ không đồng nhất ba người. Nhất là cái kia ngồi dưới đất, suýt nữa dọa đi tiểu mập mạp. Thân Lạc khí chất huyền chuyển hàm súc, nữ khí ôn hòa, Nhận biết Giang Vô thường sao? Ta là đồng nghiệp của hắn." Lời này mới ra, mập mạp mặt người, trên mặt hiện lên một vẻ kinh hỉ. Tiểu nữ Hải đã đem lại mũ tạm thời đặt ở trên mặt đất. Nghe nói như thế, cũng tỏ mò nhìn lại. Thân Lạc tiếp tục nói, "Đợi chút nữa ta sẽ cho các ngươi mấy cái phòng thân quý khí, cái khác tạm thời dựa theo quy tắc của nơi này đến liền được. Tiện sự tình các ngươi không cần lo lắng." Mập mạp phản phất bất đến tai cổ cứ mạ, dùng sức gật đầu. "Được rồi đại lão, ta nghe ngươi." Hạ Khinh Khinh trong lòng kinh nghi một cái, ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là quỷ sai? Thân Lạc bị nghi ngờ, cũng không có xí khí. Tiến vào lô đen phía trước nàng cùng Giang Lâm liên thu Liễm Khí tức. Lúc này, nàng lấy ra địa phủ cung bài, mặt không đổi sắc thả ra thuộc về quỷ sai mới có khí tức. Trong chốc lát, một đạo khí tức tử vong đập vào màn trận chứa trong đó uy áp, càng là để cho người trong lòng mờ sợ. Mập mạp vừa vặn đứng lên, lập tức lại bị dọa đến quỳ xuống đông. Hai đạo quỳ xuống đất âm thanh cùng nhau vang lên. Tại cách đó không xa trở lấy mấy người nói chuyện sườn xám nữ tử chân mềm nún, trực tiếp quỳ xuống. Thân sắc còn có chút ngộng. Mắt đẹp kinh nghi bất định nhìn xem thân lạc, người chơi này chuyện gì xảy ra? Tốt tại, thân lạc thả ra một nháy mắt về sau, liền lập tức thu hồi khí tức. Tiến sau Nàng đối Hạ Khinh khinh nói. Hạ Khinh khinh gật gật đầu, "Ân." Nàng phủi phủi quần áo bên trên túi, bên trong quả động chính run lên bẩy. Cái này khí tức, nó hình như ở đâu gặp phải. Trời sinh khắp nó. Về sau, bọn họ đánh thức đại mụ. Sau đó cùng Sơn Sám Nữ Tử chạy qua thông đạo thật dài, đi tới cái gọi là quầy lễ tân giao dịch chỗ. Toàn bộ quá trình bên trong, Sơn Sám Nữ Tử vô tình hay cố ý đánh giá thất lạc, lại không có lộ ra phần bụng bản thể. Liên ở phía trước dẫn đường thời điểm, đều thời khắc cảnh giác, để phòng phía sau bị tập kích. Trên trần nhà mưa đạn tăng lên gấp mấy lần. Từ từng cái phát sáng văn tự bên trong, có thể thấy được bọn họ khiếp sợ kha lắm, nợt trợ cỡ, cỡ trực tiếp quỷ. Vừa vận nữ nhân kia làm cái gì? Thế mà còn có so tiểu nữ hài mạnh hơn Giang Hỏa. Địa phủ, quỷ sai, đó là cái gì? Bên cạnh lễ trang sinh bên trong, cũng xuất hiện quỷ sai chữ. Địa phủ hẳn là một cái lợi hại tổ chức. Ta có loại dự cảm không ổn, nhưng thì tính sao đâu? Chơi đến càng này điểm đi, ta muốn nhìn thấy càng đặc sắc hình ảnh. TheS nói xuống nhân loại không thể nhìn thẳng quỷ sai khuôn mặt điểm này, thân lạc tu liễm phi tức, nhìn xem cùng người thưởng không khác. Chương 830 Quỷ sai đi ra ngoài, Bạch quỷ né tránh. Chương 830, Quỷ sai đi ra ngoài, Bạch quỷ né tránh. Vô tri quỷ quái a, các ngươi đối lực lượng căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Quỷ sai đại đại nhũ bức. Nhìn thấy sơn sám nữ tử phần bụng xuất hiện quái vật thời điểm, Thủy Hữu bọn họ xác thực bị bẩn nôn một cái. Thế nhưng nhìn thấy Lở vợ cờ trực tiếp bị Thần Lạc Uy áp cho dọa quỷ lúc, Thủy Hữu bọn họ bỗng nhiên đã cảm thấy sảng khoái. Để ngươi làm chúng ta sợ, có bản lĩnh ngươi lại dọa a. Quỷ sai đi ra ngoài, Bạch quỷ né tránh. Vô luận là Thần Lạc bày ra thực lực, Vẫn là Giang Lâm những năm gần đây phát sóng trực tiếp đều để thủy hữu bọn họ có loại tràn đầy cảm giác an toàn, tin vậy cảm giác, đáng tin cảm giác. Lại xem xét trên trần nhà mưa đạn, có rất nhiều các ngươi khóc thời điểm, địa phủ tất thắng. Trên lầu đi ra, đừng tùy ý lập phờ lạc. Phát sóng trực tiếp hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Các ngươi dùng chính là minh tệ. Thân Lạc nhìn xem vậy, Lễ Tân Nữ Quỷ lấy ra tiền giấy, một bó một bó chất thành một đống, mỗi một chói đều có 2 cm dài như vậy. Biểu lộ thay đổi đến có chút kỳ quái. Có vấn đề gì sao? Quay Lễ Tân Nữ Quỷ trên đầu ghim hai cái vết thịt, mặc trên người cũng là một thân màu đỏ. Ngán khoản náo thêm a loại hình váy xếp liếp, nhìn xem tựa như cái linh vật. Thân lạc lắc đầu, không có việc gì. Chúng ta không cần hồi đoán đồ vật. Trực tiếp dẫn chúng ta đi phòng bài bạc đi. Minh tệ sẽ trở thành âm phụ thông dụng tiền tệ, là vì có thể từ phía trên hấp thu đến năng lượng nhất định. Quỷ quái thông qua phía trên tinh khí hương hỏa khí trợ, có thể bảo trì hồn thể không tiêu tan, ổn dưỡng hồn phách trợ. Quay lễ tân nữ quỷ trên mặt duy trì lấy linh vật khuôn mặt tươi cười, ngươi xác định không đổi. Ân. Tại thân lạc cứng thanh về sau, Tư sơn xám nữ tử mang theo bốn người tiếp tục hướng phòng bài bạc đi vào trong. Một bên đi, một bên giải thích Chúng ta nơi này giải trí hạng mục rất đầy đủ, mặt trượt, bài poker, bài chín, cờ tướng, cờ vây, cờ caro chờ. Các ngươi có thể chọn một dạng đi vào. Thân Lạc gật gật đầu, ta trước đây chơi qua một điểm mặt trượt, liền đi mặt trượt phong tốt. Nàng nhìn hướng ba người khác, các ngươi biết chơi cái gì? Hạ Khinh khinh nghiêng đầu, cờ caro cùng cờ tướng. Mập mạp gãi đầu một cái, ta sẽ chỉ cờ caro. Đại Mụ mặc dù đối với nơi này một mặt mờ mịt, nhưng cũng biết nơi này rất quỷ dị. Không còn dám hỏi nhiều thứ gì, hỏi cái gì liền nói cái gì, ta sẽ mặt trượt. Thân Lạc nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi sần sám nữ tử. Chúng ta vừa vặn có 4 người, có thể cùng một chỗ ngồi một bàn không? Sơn Sám nữ tử tự duy trì mỉm cười, một người một bàn. Vậy cũng chỉ có thể tách ra. Thất Lạc đầu tiên là cầm mấy món quỷ khí phân phối cho ba người, sau đó tại Sơn Sám nữ tử ánh mắt kinh ngạc bên dưới, bắt đầu lấy tiền, một bó, hai chói, ba chói. Trong chốc lát, trước mặt liền chất nửa thước cao minh tệ. Sơn Sám nữ tử ánh mắt cũng dần dần từ kinh ngạc biến thành kinh hãi. Trợn tròn mắt, nhìn xem Thất Lạc, lại nhìn xem trên đất tiền. Người chơi này làm sao có tiền như vậy? Thất Lạc, ba người các ngươi phân a, không có tiền liền để nàng mang các ngươi đến tìm ta. Ngay vậy, Mật Mạc cùng đại mụ ánh mắt rơi vào Sương Sám nữ tử trên thân, cũng không dám mắt nhìn thẳng nàng, nghĩ đến vừa rồi quỷ dị hình ảnh, trên thân một cái giật mình, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Mật Mạc run rẩy nói, "Cái kia, cái kia nếu là tìm không được nàng đây." Thân Lạc tiện tay cầm một bó minh tệ cho Sương Sám nữ tử, "Mang cái đường, không có vấn đề a." Sương Sám nữ tử cấp tốc tiếp nhận minh tệ, giấu tốt, nụ cười diễm lệ, âm thanh phát ngọt. "Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần trên cửa đập 3 lần, ta sẽ xuất hiện." Thân Lạc nhìn xem mắt trợn tròn hai người, "Đã nghe chưa?" Mật Mạc cùng đại mụ cùng nhau gật đầu. Nguyên lai like có tiền thật có thể sai khiến quỷ thần. Bây giờ là thấy được, ta cũng không muốn, có thể nàng, nàng thật tốt có tiền. A, cái này thế giới vậy mà cũng có minh tệ. Phú bà nhìn xem ta. Trên trần nhà mưa đạn họa phong lập tức thay đổi. Nữ nhân này thật tốt có tiền. Nhiều như thế minh tệ, liền xem như bọn họ cũng không có khả năng nói cho liền cho. Chỉ là tiền qua, vậy mà liền cho một bó. Ba người chia xong tiền. Tại sân xám nữ tử ánh mắt hâm mộ bên dưới, phân biệt vào một gian phòng. Hạ Khinh khinh đi cơ tướng, mập mạp đi cửa casino, đại mũ đi mật trữ phòng. Thân Lạc cuối cùng cũng là đi mặt trước phòng đẩy cửa ra, bên trong ba vị bạn chơi bài cùng nhau nhìn lại. Hai vị phụ nữ, một cái 2122 cô gái trẻ tuổi. Cắc nàng nhìn xem Thân Lạc trong ánh mắt, có tham lam, có nghi ngờ. Liền nghĩ là mèo nhìn thấy chuột, muốn đùa bỡn một phen, sau đó từ từ chế ăn. Nhưng chưa từng nghĩ, vị kia mới tới người chơi trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, còn mang theo cười yếu ớt, hướng Cắc nàng gật gật đầu. Bà tiên bạn chơi bài. Cái này mới tới đầu góc tốt giống có chút không đúng. Thân Lạc không nhanh không chậm đi vào phòng, dạo qua một vòng. Cái nhà này còn rất xa hoa. Phong giày khác phòng thay quần áo, phòng nghỉ. Trang trí đều để lộ ra một cỗ thổ hào hoang huy. Liên phong khách bàn mạt trược đều là nạm vàng. Do xét xong, không đợi cái kia ba vị bạn chơi bài thúc dục, Thất Lạc liền đi tới bàn mạt trược phía trước. Tại duy nhất trống không tấm kia chỗ ngồi ngồi xuống, mang trên mặt không màng danh lợi thích hợp mỉm cười, ta không quá biết chơi, đại gia thủ hạ lưu tình. Trên kia cô gái trẻ tuổi liếm liếm quẻ miệng, lưới còn có chỗ rải. Sẽ không chơi không quan hệ, không có tiền liền dùng thân thể trả lại. Thất Lạc, vậy nếu như các ngươi không có tiền đâu? Ngồi tại bên tay phải phụ nhân nghe vậy, cười đến trước ngực nhún dậy. Chờ cơ đủ về sau, Nàng ngước lên ngực, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem thân lạc. Nếu là chúng ta không có tiền mặc cho người phân phó, điều kiện tiên quyết là ngươi có bạn sự kia lời nói. Tích. Bên trái phụ nhân mở ra bản mặt trượng, cầm khăn đút xoa xoa ngón tay. Lơ đãn nói: "Tiểu cô nương, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đánh bại, chúng ta là chuyên nghiệp." Cùng lúc đó, Hạ Khinh khinh vị trí cờ tướng trong phòng, bên trong chỉ có một cái lão đầu ngồi tại cờ tướng bàn phía trước. Lão đầu nhắm hai mắt, cái gì cũng không nói đưa tay vung lên. Xung quanh cảnh tượng liền thay đổi. Hiện ra chân chính sở Hà Hán giới, từng người từng người binh sĩ riêng phần mình canh giữ ở biên giới chỗ. Tại biên giới cách đó không xa, hai tên binh sĩ các điều khiển một cái đại pháo. Mà Hạ Khinh Khinh cùng lão đầu ở giữa cách khoảng cách thật xa, riêng phần mình ngồi tại tướng vị bên trên. Xung quanh là theo thứ tự sắp xếp chính là sĩ tượng ngựa xe. Gió lạnh phân phật, lay động lưỡi rơi lá cỏ. Không khí bên trong quanh quẩn trổng trận âm thanh. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Khinh Khinh liền hiểu, thực cảnh mô phỏng trên cục. Vậy dạng này lời nói, nàng nhìn xung quanh hai bên, đại biểu cho sĩ cao lớn nam nhân. Hai người này đúng lúc là một văn một võ. Bảo Tiêu cùng nữ sĩ, mập mạp vị trí cỡ cazo trong phòng, thì là một cái tiểu nữ hải dáng dấp nữ quỷ. Nữ Hải ngồi tại cờ ca rô trên bàn, lung lay hai chân. Nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu đã nhìn thấy Mập Mạp. Nhìn chăm chú 2 giây về sau, trên mặt lộ ra ác liệt nụ cười, "Thiếu niên, ngươi thân thể yếu ớt à?" Mập Mạp mặt đỏ lên, "Tiểu Hải không nên nói lung tung a." Nữ Hải ôm lấy khóe miệng, cùng một chỗ vui vẻ trêu đùa đi, "Thua là chó nhỏ." Một cái khắc mạt trược trong phòng đại mụ vừa căng thẳng liền nghĩ đi Vên Cở. Tốt tại nơi này lại có đi Vên Đốt Cở địa phương. Nàng đi vào ma ma thạng thạng một hồi, ngoài cửa bạn chơi bài không nhịn được gõ cửa thúc giục nói, "Tốt trưa." Nghe thanh âm là cái mới nhìn qua kia liền rất hung nam nhân. Tốt tốt đại mụ liên tục cứng thành, mở ra vòi nước rửa mặt. Hoàn toàn tỉnh táo không xuống. Nơi này đều là quái vật à? Nàng thật có thể đánh thắng những này quái vật sao? Lại cạch. Một bó minh tệ từ trong túi bồn rửa tay bên trên trượt xuống, không sai, nàng đem tiền cùng một chỗ ôm vào nhà vệ sinh. Đúng, ta có tiền, ta có tiền đại mụ từng lần một tái diễn, tự lẩm bẩm ôm một đống tiền trở lại ban mạc chờ phía trước, trái tim của nàng y nguyên tỉnh thị nhảy. Có loại một giây sau liền muốn cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Tích. Theo mặt trượt cơ hội bị mở ra. Mô lấy mặt trượt một khắc này, đại mụ hốt hoảng cảm xúc vậy mà thần kỳ bình tĩnh lại. Phạm Vật về tới đã từng cùng tiểu khu đại mụ các đại gia cùng một chỗ trà mặt trượng thời điểm. Mặt trượng tại tay, thiên hạ ta có. Chương 831, nàng có tiền giấy năng lực. Chương 831, nàng có tiền giấy năng lực. Nguyên lai like đây chính là tiền giấy năng lực. Hiểu, cái này liền đi đốt văn mã, lớn mạnh bên ta thực lực. Nhìn thấy Thân Lạc lấy ra một đống lứa tiền, Sương Sám nữ tử mắt trợn tròn thời điểm. Phòng tiếp tiếp thủy hũ bọn họ thật hưng phấn đi lên. Vừa mới bắt đầu, Sương Sám nữ tử nói, chơi một đêm liền có thể đi ra thời điểm. Bọn họ liền biết, sẽ không có chuyện tốt. Quả nhiên, muốn chơi liền muốn dùng thân thể, tuổi thọ cấp thứ đến thế chấp. Cái này không phải là thèm người thân thể sao? Đương tưởng rằng bọn họ không biết. Lúc đó Thủy Hữu bọn họ chỉ muốn chửi một câu giang trá, lại đến một câu ác độc vương bát đản. Thậm chí có người tại chỗ phát huy, viết một thiên tiểu luận phát đến trên mạng, bị lại ra điên cùng giật khen. Có thể tại phát hiện nơi này thế mà dùng chính là địa phủ cùng khoản minh tệ về sau. Thủy Hữu bọn họ hỏa khí lập tức liền biến mất, ngồi thẳng người, tay nâng ngũ vị hương hạt dừa, chỉ còn chờ xem kịch vui. Minh tệ, địa phủ quỷ sai nắm giữ minh tệ, có vấn đề sao? Cầm tiên mệnh quỷ, có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Thủy Hữu bọn họ nhộn nhịp bày tỏ hỗ trợ, vung tay lên. Mưa Đạn bên trên liên tiếp khen thưởng cùng pháo hoa, thật đẹp. Độ kiếp 7 giờ đúng khen thưởng dẫn chương trình xe thể thao 10, Minh Hy nhu khen thưởng dẫn chương trình khí cầu 5. Đồng thời phụ lợi, làm tốt lắm. Các huynh đệ lên, sử dụng tiền giấy năng lực. Sự thật chứng minh, quân chúng lực lượng là to lớn. Mới đó vừa mua sắm tiền giấy, đến liền đi đốt. Trước màn hình, Hạ Khinh Khinh ba mụ nhìn xem Mưa Đạn, có chút ngộng. Hai cái cuộc công việc người bình thường rất ít lên mạng giá trị. Không phải tại công tác chính là bất thời gian về nhà cùng Nữ Nhi bảo bối đối với âm phụ sự tình kiến thức được rồi. Bất quá vừa vận phòng trực tiếp bên trong tình huống, bọn họ xem hiểu đó chính là nói rõ Quỷ Sai đem chính mình tài sản riêng phân cho Nữ Nhi đây là quý nhân a. Vậy khẳng định không thể để quý nhân thua thiệt. Vì vậy, hai người tranh thủ thời gian xuống trị, lại làm một mảnh khen thưởng bày qua. Trong lòng Khẩn Trương lẩm nhẩm. Khinh Khinh, cố gắng. Cờ tướng trong phòng. Bàn cờ mở rộng, tạo thành chân chính sở hà hán giới đối diện chủ soái, chính là vị kia nhắm hai mắt lão đầu. Lão đầu cách Đông Đảo binh sĩ, âm thanh truyền đến Hạ Khinh Khinh bên tai. Ngươi thua. Lúc này, Trên bản cờ quân cờ đã thay đổi đến rất ít đi. Hạ Khinh Khinh bên này hai pháo hai xe một sĩ đều không có, ngựa cũng ném đi một cái. Lão đầu bên kia xe cũng đã đến nàng bên này. Trên chiến xa binh sĩ, cầm trong tay trường thương, nhắm thẳng vào Hạ Khinh Khinh mi tâm. Lăng liệt sát ý, phản phất xuyên thấu qua ra, chui vào trong xương. Dưới súng, nữ hài mặt không đổi sắc nhíu mày. Sau đó theo bên cạnh một bên một trồng minh tệ bên trong, rút ra 10 cái cho đưa cho cái kia trên chiến xa binh sĩ. Lại đến một cục, 10 cái 1000 đồng. Vừa lúc là một cục tiền đặt cược. Trên chiến xa binh sĩ thu hồi trường thương, tiếp nhận minh tệ Dưới chân chuyến xa chuyển cái phương hướng, ung dung cục hướng về nhắm mắt lao đầu đi thẳng đây đã là thứ bại cục. Bảy trong cục, Hạ Khinh Khinh chỉ thắng 3 lần. Làm một cái tiểu hải, đối với cỡ tướng cũng chỉ là báo cái hứng thú ban đánh không lại loại này đam yêu túc trí lao đầu rất bình thường. Hạ Khinh Khinh cũng không có cảm thấy thất lạc. Ngược lại, lần lượt thất bại, ngược lại kích thích nàng lòng háo thắng. Khắp khuôn mặt là đối những thứ mới lạ hưng phấn cùng thăm dò. Nang hướng binh lính của mình bọn họ vây vây tay, một lần nữa tới qua, ai vào chỗ đấy? Phải. Bị giết rơi đám binh sĩ một lần nữa biến thành nguyên dạng đáp lại tướng quân của bọn nó. Đi đến cương vị của mình, đi đến bên địch trận doanh cắt chiến sĩ khác, cũng nọn nhịp đuổi trở về. Hạ Khinh Khinh nhìn đối phương nhắm mắt lao đầu, từ đầu đến cuối, lao đầu này đều không có mở mắt ra qua, cũng không biết là nhìn không thấy, vẫn là trang tâm trầm. Bất quá cái này lại có quan hệ gì đâu? Hai bên trái phải sĩ đã vào chỗ. Hai người này một văn một võ, mười phần cao lớn. Nhưng Hạ Khinh Khinh vừa mở miệng, bọn họ liền ngồi xổm xuống, xuống, nghiêm túc lắng nghe. Tả Hữu hộ vệ, thuộc Hạ Tại. Hạ Khinh Khinh nhìn xem bọn họ, trong mắt to sáng lấp lánh, giống như là phát hiện cái gì tốt chơi sự tình đồng dạng. Các ngươi cưới lão bà sao? Tạ hữu hộ vệ sử xuất, ngước mắt nhìn nhà mình Tống Quân. Mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là trả lời, không có. Hạ Khinh Khinh, đám binh sĩ kia thành ra sao? Bên phải Mưu sĩ tựa hồ minh bạch cái gì, nói ra, Vương Nghị Đàn, Tô Vũ. Chờ năm người có giá thất, còn lại cũng còn chưa thành thân. Hạ Khinh Khinh nhếch miệng lên, ta đã biết. Lao đầu đối diện tiếp nhận cấp dưới đưa tới Minh Thế, liếc nhìn đối diện chủ vị Mưu đồ bí mật ba người, căn bản không để vào mắt. Một đứa bé mà tôi, học thức cùng kinh nghiệm đều có hạn. Phía trước thua trận ba cục, cũng bất quá là hắn vì tham dò đối phương năng lực mà thôi mỗi cục một loại chiến thuật, hắn có thể không giống nhóc chơi. Theo các chiến sĩ ai vào chỗ lấy, chống trận một lần nữa quanh quần ở trên thung, hai phe lá cờ trong gió bay phất phới. Lần này, lão đầu dẫn đầu phái ra xe, hướng phía trước mở hai đoạn đường, tiến hành bộ cục. Sau đó chờ lấy đối diện nữ hoa phải bình. Các chiến sĩ, đối diện bỗng nhiên vang lên thanh thúy tiếng hô to. Nhắm mắt lão đầu nhìn đi, chỉ thấy nữ hoa kia bị chi phối hai cái hộ vệ cùng một chỗ nâng ở trên bay, ngồi thật cao. Trên tay nâng một vận, hô lớn, các ngươi có lão bà sao? Có hại từ sao? Các chiến sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi có chút không rõ ràng cho lắm. Tiễn Tính nghe lấy. Hạ Khinh Khinh tiếp tục nói, muốn với xinh đẹp cô nương sao? Nghĩ đưa hải tử đi học sao? Cô nương xinh đẹp. Lão bà Nhi tự nhiệt kháng đầu. Các chiến sĩ trong lòng lập tức lửa nóng. Nghĩ lời nói, liền mời ta cùng một chỗ đánh thắng trận chiến này. Hạ Khinh Khinh lắc lắc trong tay giờ cao lên đồ vật, ăn nói mạnh mẽ. Tháng quân lương lật gấp 5 lần. Nghĩ về nhà ăn Tết đi. Quân lương gấp bội, còn có thể về nhà ăn Tết. Vô luận lúc nào, ăn Tết đều là một cái khiến người mong đợi ngày lễ. Trong một năm khó được ăn đến đồ ăn, khó được đổi mới y phục, người một nhà đoàn tụ. Các chiến sĩ bị nói đến nhiệt huyết sôi trào, khí thế dâng cao, giơ lên vũ khí hô to, đáp lại tướng quân của bọn hắn, chiến thắng, chiến thắng, một trận, tất thắng. Hạ Khinh khinh đưa tay chỉ về phía trước, phóng khoáng tự do. Binh sĩ toàn bộ áp lên đi, pháo kích chuẩn bị. Trong chốc lát, tiền tuyến đám binh sĩ toàn bộ liền xông ra ngoài, giết a. Sau lưng, pháo kích tay chuẩn bị, ngắm chuẩn bên địch phía sau doanh địa ẩm. Ẩm. Doạn địa nổ bay, lương thảo cùng ngựa toàn bộ đều biến mất tại đại hỏa bên trong. Bất thình lình tấn công mạnh, để bên địch chiến sĩ có chút mất bực. Tại dưới sự ứng phó không kịp, tổn thất không ít người nhân viên. Chủ soái vị bên trên, một mực nhắm hai mắt, khí định tần nhàn lao động động. Một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, thẳng tắp nhìn hướng đối diện nữ hoa. Chỉ thấy nữ hoa kia trong tay vung vẩy đồ vật, không phải cái khác, chính là một bó thật dày mịn tệ. Lão đầu nhìn xem lãnh địa của mình chiến hỏa bay tán loạn, khó thở, làm ẩu. Hắn vô vô bắt đuổi, nhìn không được trùng tiên bên trên kêu một cú họng. Cái này chẳng lẽ không tính là làm trái quy tắc sao? Cờ tướng, rõ ràng là hiệp chiến, ngươi đi một bước, ta đi một bước. Chỗ nào là dạng này chơi? Trên bầu trời yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Zạ. Hạ Khinh Khinh đại quân ép vào, công kích trực tiếp cứ điểm. Mang theo cô lương, về nhà an tết. Chương 832, Hạ Khinh Khinh xuất thủ. Chương 832, Hạ Khinh Khinh xuất thủ thêm kiến thức, cỡ tướng còn có thể chơi như vậy. Lao đầu tư duy quá khô khan, nếu là không thấu đáo tượng hóa bản cờ chắc thắng. Thất nhiên cụ tượng hóa, cái kia cách chơi cũng liền đa dạng hóa. Tiểu hài tử tư duy phát tán ha ha. Lao đầu này cũng có gặp phải đối thủ một ngày. Trên trời, phát sáng phụ đề thổi qua. Những này quan khách đã không biết nhìn qua bao nhiêu trảng quỷ lâu phát sóng trực tiếp đối với cái này luôn là nhắm hai mắt lão đầu, cũng có chút quen thuộc. Mỗi lần gặp hắn trên tài, đều là một bộ nắm vững thắng lợi dáng dấp, đem bên địch giết đến không chừa mảnh giáp. Phạm La vào gian phòng này người chơi, cuối cùng đều thua đến quần lót đều không thừa không nghĩ tới cũng có mủ lão đầu ăn quả đắng một ngày ha ha ha cái này tiểu nữ oa là cái tiềm lực, ta ném. Quỷ lâu không có trả lời lão đầu làm trái quy tắc tố cáo. Trên bầu trời, chỉ có một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mưa đạn thổi qua. Trên chiến trường, chống trận anh minh. Hạ Khinh khinh đại quân công tới, lão đầu bên này đáp ứng không xuê. Đại thế đã mất, ai thắng ai thua, một cái liền có thể nhìn ra. Tiểu nữ oa, Lao đầu chậm rãi đứng dậy, ngờ tướng, không phải như thế hạ. Vạt áo cùng bên thái sợi tóc không gió mà bay, âm thanh giống như tăng thêm loa phóng thanh vang vọng trên không trung. Phảng phất đến từ chỗ rất xa, lại tựa như gần ngay trước mắt. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, nồng đậm vũ khí tỏa khắp mà ra. Toàn bộ chiến trường bầu không khí đều thay đổi đến không đồng dạng. Hạ khinh khinh trong lòng có loại dự cảm không ổn, Thu Bình, nàng còn chưa có nói xong, liền thấy lao đầu đối diện thân ảnh lóe lên, liền rời đi chủ soát vị trí. Xuất hiện lần nữa lúc Hai tay so sánh sống bàn tay đồng thời rơi vào hai tên dũng cảm tiến tới binh sĩ trên cổ. Ken két. Hai tên binh sĩ cái cổ phát ra giòn vang, ngã trên mặt đất. Lão đầu thân ảnh lại lần nữa di động, tay áo bầy bời vì quỷ khí mà phùng lên. Hắn động tác nhìn như chậm chạp, nhưng rất có uy lực đưa tay đẩy, một trưởng rơi vào một tên tốc độ cực nhanh xe trên thân ẩm. Chiến sĩ tính cả dưới thân xe, cùng nhau bay ra bà trưởng bên ngoài, nên ở một góc cây bên trên. Xe hương người chết, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, chiến cuộc liền xuất hiện rõ ràng như truyện. An Dư tích cực, tự động mở ra phân cảnh phát sóng trực tiếp viên cầu nhỏ bay tại bầu trời một góc. Thấy cảnh này, Thủy Hữu bọn họ trong lòng không nhịn được siết chặt. Lao đầu này vậy mà chính mình hạ chẳng, còn dùng tới quý khí. Không nói võ đức, một cái lao quỷ đối phó một cái tiểu nữ hải, tiền giấy năng lực muốn mất hiệu lực sao? Đây là tại chơi cờ tướng, lao đầu ngươi đừng đả thương người a. Nhìn xem các chiến sĩ từng cái ngã xuống, Hạ Khinh Khinh vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Trong túi quả đống giống thay đổi cái quỷ, trực tiếp sử dụng năng lực, để thanh âm của mình xuất hiện tại Hạ Khinh Khinh bên tai. Khiêu Khích nói ra, đối phương mạnh như vậy, ngươi có thể đánh được sao? Tướng quân, để ta đi thôi." Tả hộ vệ lên tiếng nói. Hữu hộ vệ lập tức lên tiếng nói. Hiện tại sông đi lên không khác chịu chết. Tướng quân, tuyệt đối không thể xúc động. Trong túi quả đống a một tiếng, ngươi đánh ta thời điểm không phải rất có thể sao? Lúc này liền sợ. Ngầm miệu. Hạ khinh khinh vỗ xuống trong túi quả đống. Tả hữu hộ vệ còn tưởng rằng là tại để bọn họ ngầm miệu, lập tức không còn dám lên tiếng. Không đợi bọn họ minh bạch chuyện gì xảy ra, một giây sau, bị cảm giác trên vai trống không. Lại xem xét, tướng quân không thấy. Trong lòng hai người nảy dựng, cầm bên hung vũ khí, ánh mắt trên chiến trường tìm khắp tứ phía. Chỉ chờ tìm tới tướng quân, liền lập tức đi lên bảo vệ. Rất nhanh, bọn họ liền tìm được tướng quân. Nhưng tướng quân bên cạnh cũng không có lệnh nhân. Hạ Khinh Khinh xuất hiện tại cao lớn đại pháo một bên, bên cạnh thao tác đại pháo binh sĩ giật lại mình, "Tướng quân, ngươi có thể thấy được đối phương chủ xoay sao?" Hạ Khinh Khinh một tay đáp lên đại pháo bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện trên chiến trường, đạo kia không ngừng váng hiện thân ảnh. Binh sĩ kia giật mình, bật thốt lên, "Có thể, xem như pháo kép tay, thì lực của hắn vốn là vô cùng tốt. Mặc dù đối phương tốc độ có chút nhanh, nhưng còn không đến mức nhìn không thấy. Vậy liên tốt." Hạ Khinh Khinh tay hiện ra quỷ khí, liên tục không ngừng chui vào đại pháo bên trong. "Ta nói đánh, ngươi liền đánh tới." Bình sĩ nhìn xem trong tay đại pháo, luôn cảm thấy có chỗ nào không đồng dạng. Lại xem xét bên cạnh tướng quân, luôn cảm thấy có loại không hiểu uy nghiêm cảm giác, làm cho lòng người bên trong siết chặt. Có thể đánh được sao? Trong túi quả đống hỏi, Hạ Khinh Khinh không có trả lời. Nàng cũng không biết. Nàng từ nhỏ thể chất đặc biệt, ở xung quanh tất cả đều là người địa phương, thường thường có thể thấy được không giống đồ vật. Khí lực cũng so với thường nhân phải lớn, trong cơ thể còn có một cố kỳ quái lực lượng. Tại cái này được cho là hòa bình xã hội, nàng gần như không có sử dụng qua toàn lực, cũng căn bản không biết chính mình thực lực bao nhiêu. Lúc này Theo cổ lực lượng kia không ngừng mà tràn vào đại pháo bên trong, nàng cảm giác trong cơ thể hình như xuất hiện một dạng bệnh chứng, hoặc là nói, giới tuyến có lực lượng nào đó tại ngăn đón nàng sử dụng càng nhiều năng lượng đó là cái gì? Hạ Khinh Khinh trong lòng nghi hoặc, lại không có biểu hiện ra ngoài. Nàng đối với bên kia chiến trường cất giọng nói, các chiến sĩ đều trở về. Một tiếng này, cũng để cho lão đầu lực chú ý rơi vào Hạ Khinh Khinh trên thân. Một địa cỡ tướng thắng thua mấu chốt, ngay tại ở có hay không hạn chế đối phương tướng lĩnh. Lão đầu quanh thân quỷ khí vật chuyện, phu cận chiến sĩ tất cả đều bị chấn động ra. Hắn ném xuống những tiểu binh kia tiểu tướng, chạy thẳng tới Hạ Khinh Khinh mà đến. Khí thế bức người. Hạ Khinh Khinh trong cổ khẽ động, chính là hiện tại. Nạp pháo. Theo tác đại pháo binh sĩ toàn thân giật mình, ánh mắt bắt được cái tia lao cấp tốc di động thân ảnh điều khiển đại pháo. Phen. Một viên bóng rổ lớn nhỏ, hoàn toàn do quỷ khí ngưng tụ đại pháo bắn ra. Tại trên không lưu lại một vòng tàn ảnh. Quỷ khí tăng thêm đại pháo lực trùng tích, tốc độ cực nhanh. Lão đầu nguyên lai tưởng rằng bất quá là một viên đạn pháo mà thôi, phất tay liền có thể lượ bay. Có thể theo đạn pháo tới gần. Cái tia đạn pháo bên trên nồng đậm lại thuần túy khí tức, lại để hắn không tự chủ được hở sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại có vật này? Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển. Trong nháy mắt, hắn chỉ tới kịp nâng lên hai tay, trong cơ thể quỷ khí bộc phát lấy phòng ngự. Tại vô số đạo tầm mắt nhìn kỹ, lão đầu bị màu đen đạn pháo đẩy lui về sau một trượng về sau, không khí bên trong mới vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ. Tiếng nổ quanh quần tại mỗi vị chiến sĩ bên hai, chỉ cảm thấy mặt đất đều đi theo chấn động. Các chiến sĩ nhìn trước mắt một màn này, trong lòng kinh hãi không thôi. Trung tâm vụ nổ, một đóa to lớn hoa bị nạn tại trên không nở rộ ra đẹp đến nỗi làm người chấn động cả hốc mắt. "Đoét, quả đúng giọng nói chuyện vì cái gì thay đổi?" bởi vì hắn có hai nhân cách mang một cái từ A Tam, một cái từ Lục. Cái trước yêu thích truy kích, tiểu thuyết, cái sau tính cách tương đối táo bạo, yêu thích chiến đấu trở. Xuất hiện thời gian, quỹ trưởng quỹ sự kiện. Chương 833, xông vào hắc mã bảng. Chương 833, xông vào hắc mã bảng. Mỹ lệ hoa bị nạn tại trên không nợ độ. Phòng trực tiếp thủy hũ bọn họ đều nhìn ngốc. Vừa vặn còn tưởng rằng, ván này lại muốn thua đây. Lao đầu không nói võ đức, không thương tổn người chính là tốt nhất. Không nghĩ tới còn có thể dạng này. Cái kia đại phá uy lực như thế còn sao? Trung cực một pháo. Không đúng. Trung Cực Đại Chiêu, hẳn là quỷ sai đại nhân cho quỷ khí a. Bất quá ta thế nào cảm giác, cái này hoa bị ngạn nhìn quen mắt như vậy chứ? Hoa bị nạn, hoa bị ngạn. Có Thủy Hữu nhìn trước mắt màn hình, nhíu mày tự mình lẩm bẩm. Luôn cảm thấy hình như ở đâu gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời lại cùng ký ức không khớp hảo. Trên chiến trường khói thuốc súng, theo trên không hoa bị ngạn chậm chậm tan đi. Không cần Hạ Khinh khinh nói, sống sót các chiến sĩ liền chủ động đi tìm bên địch chủ soái. Bọn họ lần theo trên mặt đất cái kia hố sâu nhìn, dùng cây gậy hướng bên trong chọc chọc. Không có bất cứ động tĩnh gì. Sau đó Có binh sĩ xung phong nhận việc tại bên hông trói lại sợi dây, tiến vào trong hố sâu tìm kiếm. Tại đáy hố tìm tới bị đập thành không hoàn chỉnh lũ lâu đầu. Thắng, chúng ta thắng. Binh sĩ bỏ lên, đem lâu đầu giơ lên cao cao. Hưng phấn cao giọng nói, chúng ta thắng. Thắng. Tất cả quân sống chiến sĩ cũng nhịn không được lộ ra vẻ vui sướng, huy động vũ khí trong tay, nhẹ cơn hoan hô, về nhà. Chúng ta cuối cùng có thể trở về nhà, mang theo gấp 5 lần con lương, về nhà ăn Tết. Nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Khinh khinh nhẹ nhàng thở ra, chẳng biết lúc nào thay đổi đến bần thịt gương mặt bên trên cũng không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười. Thắng. Nàng vừa vặn còn đang suy nghĩ, nếu là cái này một pháo không thể thành công nên làm cái gì bây giờ? Theo lão đầu bị thua hôn mê, lại không thể tham chiến. Hắn Minh tệ tất cả đều bị không biết tên lực lượng kéo theo, bay đến Hạ Khinh Khinh bên này. Hạ Khinh Khinh cũng thực hiện lời hứa, cho mỗi vị chiến sĩ phát gấp 5 lần cô lương. Cảm ơn tướng quân, ta liền biết đi theo tướng quân ngươi khẳng định có thời an. Tướng quân ngươi thật tốt ồ ồ ồ. Các chiến sĩ lĩnh qua gấp 5 lần cô lương, gieo họ không thôi. Có tương đối cảm tính, còn lơ mắt, nghẹn nào. Hạ Khinh Khinh vừa bật lại thế nào mấy nhị cũng chỉ là tại nghiêm túc chơi đùa, trên bản chất vẫn là cái tiểu hài. Thấy được từng cái đại nam nhân đỏ hừng mắt tự nhủ cảm ơn, hình ảnh cảm giác quá mạnh. Phản phất bọn họ không phải từng cái quân cờ, mà là người sống sờ sờ. Nàng trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, lắp bắp nói: "Có thể về nhà ăn Tết." Đều vui vẻ lên chút. "Đúng vậy a, vui vẻ lên chút." Nàng cũng không biết lúc nào mới có thể về nhà đây. Nghĩ đến cái này, nàng viền mắt cũng đỏ lên. Lâu như vậy không có trở về, ba mẫu nên lo lắng đi. "Thượng quân, chúng ta đi về nhà." Các chiến sĩ đem tiền cất kỹ, nâng lên khuôn mặt tươi cười, nhìn xem Hạ Khinh Khinh. Trướng quân, năm mới vui vẻ a. Trướng quân ngươi cũng muốn về nhà sớm a. Hạ Khinh khinh gật gật đầu, phối hợp nói, "Ân, ta hiểu rồi. Thật tốt đi về nhà, cho ba mẫu một cái to lớn ôm. Quá chân thực, để ta nhớ tới tiền tuyến các chiến sĩ của AQ. Tất cả mọi người phải thật tốt." Phòng tiếp tiếp thủy hựu bọn họ nhìn xem cái kia từng trương gương mặt trẻ tuổi, không nhịn được trong lòng một sợ. Trên mặt bọn họ có chân thật nhất nụ cười, trong mắt tràn đầy đối tương lai, đối bình thản sinh hòa hướng về. Thủy hựu bọn họ nhìn một chút, đột nhiên liền viền mắt nóng lên. Nếu như có thể, người nào không muốn lớn lên tại hòa bình dưới bầu trời? Không cần đánh trận, liền có thể lão bà hài tử nhiệt kháng đầu đâu. Ô ô ô, nước mắt của ta, tiền tuyến các vị, cũng nhất định muốn thật tốt ta. Phòng trực tiếp bên trong, một mảnh lệ nóng rưng trọng, nhưng chưa từng nghĩ. Sau một khắc, Thủy Hữu bọn họ liền không tự chủ được trừng lớn mắt, tạm thời quên đi ngôn ngữ. Hình ảnh bên trong, các chiến sĩ đứng tại Hạ Khinh Khinh xung quanh, cùng nàng tạm biệt. Theo Hạ Khinh Khinh gật đầu, cái kia từng đạo tuổi trẻ thân ảnh, vậy mà dần dần trở thành hạt, trở thành hạt. Sau đó hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng, tiêu tán trong không khí. Một cái, hai cái, ba cái các chiến sĩ liên tiếp biến mất ở trước mắt, Hạ Khinh Khinh cũng sử sốt. So tài kết thúc, chẳng lẽ đại gia không phải nên khôi phục nguyên trạng sao? Bàn cờ đâu? Hạ Khinh Khinh bốn phía nhìn một chút, chẳng lẽ là vì lão đầu mất đi sức chiến đấu, không cách nào ứng chiến. Không thích hợp, không thích hợp. Hạ Khinh Khinh cảm giác rất kỳ quái, nhưng lại không biết trước mắt một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, một cái tay đáp lên trên vai của nàng. Hữu hộ vệ, cũng chính là cái kia văn nhược thiếu sĩ nhìn xem nàng, "Ngươi làm rất tốt." Trướng quân. Bên kia, tả hộ vệ ôm bội kiếm, quay đầu nhìn xem nàng. Vui mừng nói, mạnh đất này, chúng ta giữ vững." Hạ Khinh Khinh kinh ngạc mở một đôi mắt to, nhìn xem hai tên hộ vệ dần dần biến mất, mãi đến cuối cùng, tất cả chiến sĩ đều biến mất, chỉ còn lại trên chiến trường rợn buốt, cùng với cái kia hôn mê tàn hồn lão đầu. "Không." Hạ Khinh Khinh cúi đầu. Trên người nàng, còn nhiều thêm một tầng trong suốt, vô hình khôi giáp. Không có người giải thích, nhưng nàng chính là biết đó là các chiến sĩ lưu cho nàng lễ vật. Đây là vì cái gì đâu? Vượt quan thành công, chiến thắng khen thưởng. Bọn họ là chân nhân, vẫn là quân cờ. Trong lúc nhất thời, Hạ Khinh Khinh trong đầu chợt nức dấu chấm hỏi. Trong lòng cũng trăm mối cảm xúc hỗn mang, thương cảm, vui vẻ, cảm khái, không đợi Hạ Khinh khinh suy nghĩ nhiều, phương thiên điệu này lực lượng liền bắt đầu đem nàng đẩy ra phía ngoài, cho đến lui ra gian này cửa tướng phòng ẩm, cửa lớn khép lại. Ai? Người? Hành lang bên trên Sương Sáng nữ tử nhìn xem bị giam ở ngoài cửa tiểu nữ hải, mặt người, lại nhìn xem cái khác mấy cánh cửa, lại nhìn xem tiểu nữ hải, tình huống như thế nào? Làm sao trước thời hạn đi ra? Sương Sáng nữ tử cảm giác có chút không thích hợp, muốn đẩy ra cửa tướng phòng hỏi một chút tình huống. Một cái tay vặn tại tay nắm cửa bên trên, lại mở không ra. Hai cánh tay vặn, cửa gỗ cũng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ngươi làm cái gì?" Sương sáng nữ tử đành phải hỏi Hạ Khinh Khinh, trên ánh mắt bên dưới đánh giá nàng. "Cái này nhìn xem cũng không giống là thua sạch dáng rất a." Hạ Khinh Khinh mở nho tí mắt to, lấy đồng dạng mở mịt thần sắc nhìn đối phương. Nàng cũng không biết toa. "Tiểu hài này lợi hại a, trực tiếp con cờ trò chỉnh không có." Đại hoạch toàn thắng. "Kì kì, lão đầu gian này cở tướng phòng phong cửa hàng." Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nhìn xem nhỏ nhất nhất vô hại, nhưng là lớn nhất tợ săn. Nàng nếu là một mực mạnh như vậy đi xuống, trớ đối có thể vọt tới năm nay hắc mã bảng trước 10. Quả đống tại Hạ Khinh Khinh trong túi, nhìn trộm Trần nhà mưa đạn. Sau đó đem thông tin truyền lời cho nàng. Phong, quân cờ không có. Hắc mã bảng trước 10. Đối diện, Sương Sám nữ tử thì là Quang Minh chính đại quét mắt trên Trần nhà mưa đạn. Căn bản không sợ các người chơi nhìn ra, chỉ có nội bộ bọn họ Lờ ở cờ, cờ mới biết được, nhà này quỷ lâu, một mực ở vào phát sóng trực tiếp tràn thái. Nhìn xong mưa đạn, một người một quỷ đều bao nhiêu đoán được một chút tin tức. Lại lần nữa nhìn hướng Hạ Khinh Khinh lúc, Sương Sám nữ tử nâng đỡ rơi xuống cái cằm. Mắt đẹp trường lớn, đầy mắt bất khả tư nghị. Người không thể trông mặt mạo bắt hình dong, nguyên lai cái này thế giới văn hóa là dạng này dùng. DS lại là 1 năm mới 2023, người chiếu cố nhiều. Chương 834, nàng quả nhiên có thể thấy được. Chương 834, nàng quả nhiên có thể thấy được. So sánh với cỡ tướng phòng cảnh tượng hoành tráng, cái khác ba cái gian phòng liền muốn bình thường hơn nhiều. Mập mạp đối cỡ Kazoo thuần thục, cũng giới hạn tại không có chuyện gì thời điểm, tại phần mềm nhỏ bên trên chơi một chút, cùng Ngẫu Nhiên dân mạng chơi, cùng người mày chơi. Có đôi khi gặp phải đối thủ, không chịu thua, liên lên lưới kiểm tra mấy cái kỳ phổ. Cái gì trường tinh cục, vân nguyệt cục, tuệ tinh cục. Hắn tùy tiện nhớ ký mấy cái, lại phòng thủ nghiêm một điểm, liền đủ chơi điều kiện tiên quyết là, không có gặp phải đại lao cấp bậc. Thiếu niên, tới phiên ngươi. Đối diện tiểu nữ hài ngồi ở chỗ ngồi, lung lay chân. Trong miệng ngậm lấy kẹo que, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy ác thú vị. Mập mạp nhìn trước mắt bàn cờ, quân cờ đen trắng chiếm một nửa. Tạo thành một cái vây chặt hình ảnh. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tỉ mỉ đem đối phương quân cờ nhìn một lần, sắp nhận đối phương không có cái khác đường phía sau, mới chọn hạ cờ, tại hai viên hắc kỳ phía sau, giơ xuống một viên hắc kỳ tạo thành tam liên châu. Nhưng một giây sau, một viên bạch kỳ liền rơi xuống, ngay tại liên tam châu cái đuôi bên trên. Căn bản không cho hắn tiếp tục phát triển cơ hội. Cô bé này, so hắn chơi cờ cà giấu người máy thời điểm còn khó cuốn hơn. Ầm. Ba đầu. Đại mũ vị trí mặt trước trong phòng, liên tiếp vang lên mặt trước cùng cái bản va chạm âm thanh đại mũ trên thân còn mặc quảng trường mũ chế phục, đỏ vàng sắc lớn cây quạt đặt ở trên chân ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt một hàng mặt trước, sờ bảy, đánh bài đã đầu nhập cái này bầu không khí bên trong. Mặc dù nơi này kỳ kỳ quái quái, nhưng chỉ cần đánh bài liền tốt ta. Hai ống. Bên cạnh nam tử đánh ra một tấm mặt trước đại mụ nhìn qua, tiên tiểu tử này không muốn bạn hiện tại lại tại đánh ông đoán chừng là tại làm đầu thuần một sắc đại mụ suy tư xong, đối diện bạn chơi bài còn không có ra bài. Nàng cung thường ngày, bật thốt lên, "Cô nương a, thế nào còn không đánh đâu? Đừng ước lượt bài." Đối diện nữ tử nhìn xem trước mặt bài, thuận miệng nói, "Thúc dục cái gì thúc dục, cái này không tại nhìn bài sao?" Sau đó đưa tay đánh ra một tấm bài, "9 bạn." Hổ. Bên trái cháng hán đem trước mặt bài đẩy, sẵn sàng nói, "Long ta đúng." "Long ta đối, có 5 cái câu đối, một cái đòn khiến bài." Đại mụ nhìn xem chính mình vừa vặn xuống tiểu bài, nhịn không được lẩm bẩm một câu, ngươi cái này hồ bài tốc độ mới kêu nhanh nha. Tráng hán giải đến có chút giở người, cười lên phảng phất đen xã hội lão đại, hôm nay vận may tốt ha ha ha tự rút, thuần một sắc, đúng đúng hổ. Thất Lạc đem trước mặt bài đẩy, trên mặt mang không màng danh lợi cười. Ba vị bạn chơi bài khẽ giật mình, sau đó kéo dài cái cổ, thờ đầu nhìn một chút. Tất cả đều là vặn một cái 7 vặn tối đột kiêng, hai cái 3 vặn, ba cái 8 vặn. Thuần một sắc, đúng đúng hổ, không sai. Thất Lạc nhìn xong nhớ tới đưa tiền. Ba vị bạn chơi bài một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Nhìn một chút riêng phần mình bẹp hồ bao, nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Nói xong sẽ chỉ một chút xíu đâu. Nhân loại người chơi quả nhiên xảo trá. Thân Lạc cũng nhìn ra các nàng giật gấu và bay, khí định thần nhàn nhép nhợ, "Các vị, còn nhớ rõ phía trước cái ước định kia sao?" Cô gái trẻ tuổi vô ý thức hỏi ngược lại, "Cái gì ước định?" Thân Lạc nhưng cười không nói. Hai vị phụ nữ nhưng là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên rất khó coi. Tại mặt trược bắt đầu phía trước, các nàng nói, "Nếu là thua sạch, sẽ bỏ mặc nàng phân phó." Một đêm rất nhanh liền đi qua. Thân Lạc vị trí mặt trược phòng, là từ Hạ Khinh Khinh về sau. Cái thứ hai mở cửa. Bởi vì bên trong bạn chơi bài đều thua hết đi ra về sau, nàng liền thấy Hạ Khinh Khinh quá mức bắt mắt. Sa hoa trên hành lang, không biết từ chỗ nào đưa đến một bộ cái bàn. Màu trắng trên cái bàn tròn, bày biện một cái điểm tâm cùng. Hạ Khinh Khinh đang ngồi ở điệu thấp sa hoa trên ghế, nhàn nhã uống nước trái cây, thỉnh thoảng cắn một cái trong tay điểm tâm. Biết bao hưởng thụ. Nhìn thấy mặt trước phòng mở ra, nàng có chút kinh hỉ, thân lạc tí tí, nơi nơi đó đã kết thúc rồi à? Thân lạc gật gật đầu, một bên đi đi qua, một bên nói, chỉ có ngươi một người đi ra sao? Hạ Khinh Khinh tạm thời thả ra trong tay điểm tâm, tựa như là Ta sau khi ra ngoài không nhìn thấy những người khác. Nàng nói xong, từ phía sau lấy ra một cái nhìn xem liền rất đắt túi xách lớn. Hai tay đưa cho Thân Lạc, "Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi tiền." Thân Lạc nhìn một chút, bên trong tiền so với nàng phía trước cho còn nhiều ra rất nhiều. Hơi kinh ngạc, "Ngươi thắng nhiều như thế?" Hạ Khinh khinh xấu hổ cười cười, "Khả năng là vận khí tốt đi." Thân Lạc nhớ không lầm, cô bé này là tuyển chọn cỡ tướng phòng. Mặt trước còn có thể nói vật hí, cỡ tướng. Suy đoán thì suy đoán, Thân Lạc cũng không có nói ra tới. Mỗi người đều có chính mình bí mật, thắng liền được. Số tiền này ngươi thu a? Về sau có lẽ còn có thể dùng tới. Thân Lạc đem tiền thả lại trên mặt bàn. Gặp Hạ Khinh Khinh tựa hồ có chút xoắn xuýt dáng dấp, nàng lại nói, "Chờ ngươi rời khỏi nơi này, trả lại ta cũng không mượn." Đa Tạ tỷ tỷ. Hạ Khinh Khinh tiếp nhận túi xách, nhu thuận kêu một tiếng, "Tiền là cái thứ rất tốt. Không phải văn năng, nhưng không có tiền cũng là tuyệt đối không thể." Liền tại hai người đang lúc nói chuyện, Sương Sám nữ tử lại kéo tới một cái xe đẩy nhỏ, bên trong tất cả đều là đồ tiếu ăn uống. Tầng thứ nhất là cơm tẩu, tầng thứ hai là trái cây, tầng thứ ba là quả vặt, tầng thứ tư là đồ uống. Hạ Khinh Khinh hỏi Thân Lạc, "Tỷ tỷ Mau mau ăn một chút bổ sung xuống thể lực. Thức đêm chơi mạng trưởng cũng là rất mệt mỏi. Sương Sám nữ tử đem đẩy xe ngừng tốt, hướng Hạ Khinh khinh trừng mắt nhìn. Có cần tùy thời gọi ta a? Chỉ cần có tiền hoa, tất cả dễ nói. Nữ nhân này lai lịch không đơn giản a, là cái ngôn nhân. Ta hoài nghi nàng căn bản không phải nhân loại. Trên trần nhà, tòa sáng mưa đạn chậm chậm thổi qua. Vừa vận mạng trưởng phòng truyện phát sinh, bọn họ nhìn từ đầu tới đôi, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Cái kia ba vị nữ quỷ bạn chơi bài hoàn toàn không nghĩ qua chính mình sẽ thua đến tính quăng, cho nên vừa bắt đầu mới dám nói như vậy. Tại ván bài kết thúc về sau, Cấm nàng nghĩ đến người chơi có thể làm sự tình cũng liền cái kia mấy thứ đơn giản là hiểu rõ nơi này tin tức, hoặc là đi dạo đi dạo những tầng lầu khác loại hình. Nhưng chưa từng nghĩ. Thân Lạc hỏi xong tin tức về sau, trực tiếp đối với các nàng hạ thủ. Cũng không phải hạ sát thủ, nhưng sợ tác sở vi, cùng giải phẫu các nàng không khác. Cuối cùng còn tại trên người các nàng lưu lại phòng ấn. Chờ ngài ước định, cùng với thân Lạc thực lực. Ba vị nữ quỷ bạn chơi bài căn bản bất lực phản kháng, ma quỷ lâu cũng sẽ không nhận định là làm trái quy tắc. Cũng liền lúc này, các nàng cùng trên trần nhà đám kia quan khách mới ý thức tới tới. Vị này người chơi đến cùng khủng bố cỡ nào? gần như đã vượt qua nhân loại phạm vi kỳ quái, theo lý thuyết quỷ lâu thiết lập sẽ phù hợp 177. Mưa đạn tự mình thảo luận, có quan hệ quỷ lâu mấu chốt tin tức tự động bị đánh mã đúng lúc này. Hành lang bên trên, cùng Hạ Khinh Khinh ngồi đối mặt nhau tân lạc ngừng đầu, đối với Trần Nhã chậm chậm mở rộng mỉm cười. Bộ dáng kia giống như là đang nói, ai nha, bị các ngươi phát hiện a. Nàng quả nhiên phi nhân loại. Hoàn tở. Đột nhiên liền kinh khủng chuyện gì xảy ra. Chương 835, Tà Lạ Giang Lâm. Chương 835, Tà Lạ Giang Lâm. Hạ Khinh Khinh cùng Tân Lạc tại hành lang bên trên ăn ăn uống uống một hồi lâu về sau, Mặc khác hai cái gian phòng mới trước sau mở ra đại mụ không biết từ chỗ nào tìm cái túi, đem tiền đều chứa ở bên trong. Sau đó đem túi hướng dưới nách cả lấy, vừa mở cửa, một bên đối với phía sau nói: "Đi a, không cần tiễn." Đại mụ câu tiếp theo liền nghĩ nói, "Hẹn lại lần sau." Hành lang gió lạnh thổi qua, cao đến trên mặt nàng lạnh lẽo để nàng lập tức tỉnh táo lại ý thức được chỗ này không phải những đại gia kia đại mụ mặc trừ phòng. Nàng nửa câu nói sau ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt hai lần, lại nuốt xuống. Nói nhiều không được. Gâu đại mụ vừa ra đến, bên cạnh một gian phòng tay nắm cửa liền hướng xuống ép 45 độ. Mập Mạp ôm số lượng không nhiều hai quọ tiền đi ra, lực đều là mức, cả người hốt hoảng. Một bên đi, một bên giống như là ăn no dỗi việc đồng dạng đột nhiên liền đánh cái nấc, go. Đại mũ, Hạ Khinh Khinh, Thân Lạc. Mập Mạp che miệng lại, nhưng vẫn là nhịn không được, go. Đại mũ nhìn hắn vài lần, ngươi cái này thế nào a? Nếu không ta cho ngươi vô vô lưng. Mập Mạp xoa tay, vô dụng. Go. Là sự phạt trò chơi go. Thua cứ như vậy. Go. Thân Lạc ánh mắt rơi vào Mập Mạp sau lưng, còn chưa khép lại trong phòng, tiểu nữ hài ngồi tại trên mặt bàn, lung lay hai chân. Trong miệng còn cắn căn kẹo que, trên mặt mang ác liệt cười. "Fen." Cờ Cazo giải trí nhà cửa đóng lại. Tân Lạc trước mắt lại đột nhiên bắn ra một cái hơi mở màn hình. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện từng hàng chữ. Nàng không để lại dấu vết nhìn nhìn những người khác, phát hiện phía trên này chữ, tựa hồ chỉ có nàng mới có thể thấy được ta là Giang Lâm, chô ngươi tình huống thế nào? Ầm. Ầm. Ầm. Ngoài cửa cao 2m bóng đen còn tại chăm chỉ không ngừng đấm cửa phòng ngủ. Chân nhà thỉnh thoảng có cho bụi gì rào rơi xuống. Tại rơi vào Giang Lâm trên thân phía trước, lại bị một đạo bình chứng vô hình ngăn lại. Theo chân trời lộ ra dãy nhất lao màu trắng bạc. Trên đường phố, ghé vào nóc nhà, trên cửa sổ bóng đen, mang theo không cam lòng cảm xúc, giống như là thủy triều lui bước. Trong chớp mắt, liền thiếu đi hơn phân nửa bóng đen. Không khí bên trong âm khí nồng nặc cũng dần dần thay đổi đến mỏng manh. Trong phòng ngủ, Giang Lâm kết thúc tu luyện, chầm chậm mở mắt ra. Hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai mờ mờ, thế giới một trận tích mịn. Phía trước gấm ý, phản phất chỉ là một giấc mộng đáng nhắc tới chính là tối hôm qua âm khí nồng nặc nhất thời khắc, thậm chí có thể so với phòng tu luyện cao cấp. Khó trách như vậy nhiều thủy hữu đều thích mà chơi. Giang Lâm đứng dậy thu hồi trong phòng kết giới cùng xung quanh giấy da người. Bên hai truyền đến một thanh âm, "Chúc mừng người chơi thành công vượt qua đêm giáng sinh, thu hoạch được cây thông Noel 1." Sau 5 phút bắt đầu truyền tống, "00, 04, 59." Trải qua một đêm đánh, cửa phòng ngủ đã lung lay sắp đổ. Giang Lâm kinh kinh vừa mở, chỉnh cánh cửa liền rơi xuống dưới. Hắn cân nhắc tiện tay để xuống, đi vào phòng khách. Trên bàn ăn ngọt nến đã đốt hết, bánh ngọt cũng một cái không động còn tại đó. Mà phòng này chủ nhân, Kiệt Hưu, lúc này đã ghé vào trên ghế sofa nặng nề tiếp đi. Giang Lâm dò xét một phen, phát hiện đối phương trừ trong mắt nhiều mắt uẩn thâm, cùng với hai tay có chút đỏ lên bên ngoài. Tất cả đều rất bình thường. Nếu không phải hắn có thể thấy được, sợ rằng sẽ cho rằng người nơi này trong thân thể đều ở ác ma. Trò chơi vừa tối, ác ma liền đi ra kiếm ăn trên đường phố. Tâm Tuyết thật dày dần dần tiêu trừ, quen thuộc tiếng âm nhạc tựa như là từ chỗ rất xa truyền đến. Trên ghế sofa ngủ say kia tuyệt hựu ngón tay giật giật, tựa hồ tại theo âm nhạc tỉnh lại. Vệ đúc e ffsu á mẹ gì cờ zít mợs. Vệ đúc e ffsu á mẹ gì cờ zít mợs. Giang Lâm không nhanh không chậm ngồi ở trước bàn ăn, đem tối hôm qua còn lại cái kia bánh ngọt tan đổ ăn không thể lãng phí 0.00, 0.00, 0.100, 0.00, 0.00. Truyền tống thời gian đến. Trên ghế sofa kia kiện hữu cuối cùng khởi động máy thành công đưa lưng về phía Giang Lâm, chậm rãi ngồi dậy. Cũng trong lúc đó, Giang Lâm quanh thân phát ra ánh sáng, biến mất tại trong phòng. Thân ở truyền tống môn bên trong, bốn phía đen kịt một màu. Lần này, Giang Lâm đã sớm chuẩn bị hoán đổi ánh mắt. Vô số lưu động năng lượng đường con xuất hiện trong mắt hắn, rườm rà mà lộn xộn, phản phất bị mèo chơi hòng lèn sợi đoạn. Nhưng nếu là cẩn thận phân biệt, liền sẽ phát hiện những đường cong này cũng không phải là lung tung du tẩu. Năng lượng của bọn nó hướng chạy, tựa hồ cùng chỗ này đang tiến hành sự tình có quan hệ. Có cùng nhau hướng về một phương hướng tiến lên, có đột ngột xông vào năng lượng chào lưu. Thất ở trong đó, tựa như là tiến vào một cái số liệu khổng lồ khô đông dạng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Giang Lâm trong đầu hiện ra vô số suy đoán. Hắn thử đưa tay, chụp vào trong đó một sợi đột ngột xông tới năng lượng đường cong. Sau một khắc, trước mắt quang mang đại thị ý thức của hắn phóng xuyên qua dài dằng dặc thời gian, lại tựa như liền qua một cái chớp mắt. Cho hắn lại lần nữa thấy rõ xung quanh lúc, liền phát hiện chính mình ở vào một cái bốn phía trắng xóa trong phòng. Mà tay phải của hắn, chính rất một người. DS tới chậm. Đã đến nhà, chính là có chút say xe, xe. Thiếu cái một, về sau bổ lên. Chương 836, lại sợ lại chờ mong. Chương 836, lại sợ lại chờ mong. Ban đêm cuối cùng đã trôi qua, cảm giác muốn làm ác mộng. Không hổ là dẫn chương trình ha ha ha, trước khi đi vẫn không quên đem bánh ngọt ăn. Cái này thế giới muốn khởi động lại. Như vậy kiệt hữu phí tiền cũng sẽ khởi động lại sao? Đầu chó. Phòng trực tiếp bên trong. Rất nhiều thủy hữu bọn họ tại mấy cái trong màn ảnh vừa đi vừa về nhảy vọt, loay hoay quên cả trời đất. Dẫn chương trình vùi đầu lúc tu luyện, bọn họ liền đi nhìn thân lạc bọn họ vị trí phòng máy bạc. Thân lạc đem bọn quỷ quái thắng được không trời mạnh giáp, nhìn Hạ Khinh Khinh tiểu mới cỡ tướng cách chơi. Còn có chút đặc biệt thích đạt thủ, thì là lưu tại dẫn chương trình cái này màn ảnh, chuyên môn nhìn ghé vào cửa sổ bên trên quỷ đánh mấy cái HS, mấy ngoài cửa phòng ngủ kia tiếng đánh đong đong đong, đong đong đong, di chuyển mọi lúc gì chuyển mọi lúc. Nghe nói có cái thủy hữu còn linh cảm phù pháp, viết một bài từ khúc đi ra. Trờ Giang Lâm sau khi đứng dậy, Những cái kia chạy đi phân cảnh thủy hửu bọn họ lại một sóng lớn một sóng lớn chạy về tới. Nguyên lai like đây chính là cái gọi là nằm thắng, học được, suy nghĩ gì vở gở. Chỉ có ta chú ý tới, dẫn chương trình lại cuốn một đêm sao. Dùng lỗ đen tài nguyên tu luyện, tuyệt tuyệt tốt sao? Kỳ thật, vô luận là đêm dương sinh, vẫn là phòng bài bạc, rõ ràng đều là dị thường quỷ dị thế giới, dị thường quỷ dị hình ảnh. Một cái tùy thời cũng có thể phát động hẳn phải chết điều kiện, một cái cần dùng khí quan, tuổi thọ chờ đổi tiền, dùng sinh mệnh đến giải trí. Tràn ngập huyết tinh cùng kinh dị, nhưng chẳng biết tại sao Làm tiến vào nơi này, người ấy chơi biến thành quỷ sai về sau, cảm giác kia, tựa như là cao đoàn cục các vương giả, xâm nhập tân thủ trạm kiểm soát. Thông báo đến đâu hình ảnh, lại quỷ dị địa phương đều thất sắc mấy phần. Liên một chút ngày bình thường tương đối nhạt gan thủy hữu bọn họ, đều có chút thay đổi đến mong đợi. Lại sợ lại chờ mong, tiểu khác kích thích. Kế tiếp là xông ra một con sao. Vẫn là nói trực tiếp đi ra. Theo truyền tống môn mở ra, thủy hữu bọn họ màn ảnh trước mắt tối sầm đại khái qua vài giây đồng hồ. Màn hình lại lần nữa sáng lên. Sau đó đại gia liền thấy, dẫn chương trình cùng một cái tóc ngắn nữ tính tay nắm tay, đứng tại trang xóa trong phòng. Ta là cậu nhảy sao? Hay là nói, đã tiến vào cửa ải mới chúng? Không chỉ thủy hữu bọn họ ngậm, người trong cuộc cũng rất ngậm. Lưu Dao là điển hình hiện đại 996 người làm thuê, cho dù là cuối tuần nghỉ, đi đâu cũng sẽ mang theo máy tính. Tùy thời làm tốt tăng ca chuẩn bị. Vì thế, nàng còn đặc biệt đem lưu lại 3 năm tóc dài cắt, chỉ còn lại một đầu mát mẹ lưu loát tóc ngắn, thuận tiện xử lý. Cho nên, cho dù nhân gian hiện tại đã đến buổi tối, cho dù rất nhiều thủy hữu đều đã bắt đầu rút lại gì ổ nhìn phát sóng trực tiếp, cùng là thủy hữu nàng, cũng còn tại tăng ca. Liền cơm tối cũng còn không ăn. Đi tiện cắn hai cái bánh bao, liền vùi đầu tại cấp trên mới vừa gửi tới văn kiện bên trong. Tại liên tục tăng ca đến 10 giờ tối về sau, nàng rõ ràng cảm giác được dùng mắt quá độ, phần bụng đói bụng, buồn ngủ đột kích. Chống đỡ nặng nề mí mắt, đem cái cuối cùng ở von phát ra ngoài về sau, nàng dụi dụi mắt. Nhưng chưa từng nghĩ, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, ngày liền sáng lên. Tình huống như vậy rõ ràng rất không thích hợp, không phải nàng đang nằm mơ, chính là cái này thế giới điên. Mà còn, Lưu Dao nắm chặt lại tay trái, trên tay hình như rất cái thứ gì. Nàng hướng bên trái nhìn, cái này xem xét, dọa nàng sử dụng ra sức bú sữa mẹ, cầm trên tay đổi vật hết sức ra. Liên tiếp lui về phía sau 3 4 bước, dựa vào trắng gian phòng vẽ tượng, Khẩn Trương nhìn xem trước mặt một thân vô thượng trang Giang Lâm. Bởi vì đã rời đi đem dáng sinh Giang Lâm trên thân hóa trang cũng khôi phục nguyên trạng. Nếu không phải Giang Lâm sớm đã tu luyện tự thân khí tức, Lưu Giao lúc này nhìn thẳng Giang Lâm, liên lên nhìn thẳng vào tử vong, toàn thân rét run, không thể động đậy. Lưu Giao che lại mặt, sau đó lại thả ra. Che lại mặt, lại thả ra. Dẫn Trương Trình còn tại nguyên chỗ. Nàng đưa tay bấm một cái bắp đùi, a Cái này sảng khoái, thật mẹ nó đau. Cho nên hiện tại là cái gì tình huống? Nàng tăng ca đột tử. Vì sao lại đau? Hồn phách cũng sẽ đau. Không đối đây là nơi nào, nàng vì cái gì nhìn thấy dẫn chương trình mặt cũng không có bất cứ chuyện gì. Mặc dù không nghĩ tin tưởng, nhưng đủ loại dấu hiệu có vẻ như đều chỉ hướng một cái kết luận. Tại lưu giao suy nghĩ lung tung thời điểm, Giang Lâm cũng tại dò xét lưu giao đây là một người sống không sai. Trên thân còn không có niệm âm phụ khí tức, cho nên những cái kia đột ngột xông vào năng lượng lớn quân đường quang, chính là lỗ đen mới tử nhân Giang kéo đi vào. Giang Lâm nhanh chóng làm cái phân tích suy đoán về sau. Gặp Lưu Dao bộ kia thần sắc, liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Hắn mở miệng nhắc nhở, "Ngươi không có chết." Lưu Dao giật mình, thần sắc mở miệng, "A? A, dẫn chương trình ngươi muốn ăn bò bít tết?" Giang Lâm ánh mắt nghi hoặc, "Ngươi nói đùa?" Lưu Dao lắc đầu liên tục, "Không có, ta không có bò bít tết." Giang Lâm lặng yên lặng yên, từ trong túi trữ vật lấy ra một phần nóng hổi bò bít tết, "Ăn sao?" Lưu Dao, "A, ta cũng không có đũa, dẫn chương trình đây là bò bít tết, ngươi nếu không liền xứng dao nĩa tốt." Nghe lời cái này ông nói gà bà nói vịt lời nói, Giang Lâm trong lòng có một cái suy đoán. Hắn đang muốn mở miệng Màu trắng trong phòng đột nhiên vang lên một đạo thư hùng mạc biện điện tử âm. Chúc mừng người chơi thành công vượt qua đêm dáng sinh, thu hoạch được 7 ngày thời gian nghỉ ngơi. Tại trong lúc này, người chơi có thể bằng vào điểm tích lũy, tại thương thành hồi đới vật phẩm. Cũng có thể lựa chọn không nghỉ ngơi, lập tức tiến vào kế tiếp trò chơi. Sau đó, điện tử âm biến mất. Trong không gian phòng một bên trên tường, hiện ra một cái màn hình điện tử màn. Liên cũng hiện đại tinh thể lòng tivi giống như. Phía trên hiện ra cá nhân điểm tích lũy tham gia thương thành lập tức tiến vào trò chơi chờ tuyển chọn. Giang Lâm tiến lên kiểm tra một hồi. Hắn điểm tích lũy có 1500, là đêm dáng sinh lấy được. Trong thương thành vật phẩm phong phú, trà phục, vật dụng hàng ngày, máy tập thể hình, các loại vũ khí đều có. Hướng phía sau lật, thậm chí còn có biệt thự, người huấn luyện viên, người huấn luyện không gian trở. Người huấn luyện không gian. Giang Lâm thoáng nhắc lên chút hứng thú, nơi này nếu có thể làm ra đêm dáng sinh như vậy âm khí nồng nặc lời nói, chẳng lẽ có thể liên với tu luyện 7 ngày. Bất quá, ý nghĩ như vậy cũng liền suy nghĩ một chút là được rồi. Chờ hắn tu luyện 7 ngày lại tiếp tục cho chơi, sợ làm món ăn cũng đã lạnh. Thân lạc bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm a. Bất quá trước đó, Giang Lâm nhìn hướng bên kia nữ tử Lưu Dao chính kỷ quái nhìn xem bốn phía, không hiểu cái thanh âm kia là từ đâu đi ra. Nhìn xem cũng không giống là có giám sát, phát thanh bộ dạng. Gặp dẫn chương trình nhìn qua, nàng lập tức nhắc lên 800 cái tinh thần. Chỉ chỉ trần nhà, hỏi dò, "Dẫn chương trình, đây là cái gì thiên đường du lịch đứng sao? Chúng ta trạm tiếp theo muốn đi đâu? Vừa vặn cái kia phát thanh, nói là ăn no tranh thủ thời gian tiến vào trạm tiếp theo a." Chương 837, đại lão ngươi còn thiếu chân vật trang sức sao? Chương 837, đại lão ngươi còn thiếu chân vật trang sức sao? "A sao?" nàng lảng ngãng sao. Thủy Hữu bọn họ nghe lấy hai người đối thoại, Vừa bắt đầu nghe đến bỏ bit test 2 chưa thời điểm, hoàn toàn đều là ngộng. Làm sao đột nhiên liền mâng lên nào? Liền xem như tìm dẫn chương trình muốn ăn. Lá gan khó tránh cũng quá lớn chút, mà còn luôn có loại không hài hòa cảm giác. Mấy lần đối thoại xuống về sâu đại gia phát hiện, người này hình như thật chỉ là không nghe rõ. Ngây ngãng, cũng không thể lưng đến trình độ này a. Cái này hoàn toàn trẻ hướng nguyên thoại a. Trên lầu ngươi sợ là không cùng xã khu đại mụ đại gia đối thoại qua. Có phải hay không là sợ chọn v้าง? Tại một mảnh mộng bức trong màn đạn, có một ý thủy hữu căn cứ từ mình kinh nghiệm, bắt đầu phòng đoán. Nàng Xuyên không hề dạy, nói rõ phía trước trở địa phương là tương đối ấm áp. Có thể nàng xuyên lại là áo sơ mi cùng thêm lung rộng chân quần, giống như là người làm thuê. Nếu là người làm thuê, nên ngang thành dạng này còn có công ty tuyển nhận. Cái kia đoán chừng là công nghiệp công ty. Bất quá nàng phát âm rất chuẩn, nói chuyện cũng rất tự nhiên, không giống như là điệp. Ta cảm thấy nàng khả năng là cận chương thái quá, mặc dù chính nàng không có ý thức được. Nhưng đột nhiên đến loại này địa phương, còn gặp dẫn chương trình, thể sắc tinh thần đều là có áp lực. Lại có một cái thủy hữu hiện thân kết pháp dựa ra không giống suy đoán. Bạn cùng phòng ta trước đây liền gặp phải trường hợp này. Vừa tới Lạc Lâm thành thị làm công, đồng sự cùng hắn nói chuyện, thường thường liền nghẹn không rõ. Con bị đối phương tưởng lầm là nghe không hiểu bạn sứ lời nói. Nhìn thấy cái này một chuỗi mưa đạn, thủy hựu bọn họ phản ứng không giống nhau. Còn có trường hợp này, bất quá nghe lấy còn rất là có chuyện như vậy. Lần đầu tiên nghe nói, tăng kiến thức. Đẩuộng, ta cũng xuất hiện qua trường hợp này, vừa mới chuyển học thời điểm, lão sư nói cái gì đều nghe không rõ, kém chút bị đưa đến dị thường trường học đi. Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong. Giang Lâm nghe lấy Lưu Dao kỳ, kỳ kỳ quái quái tra hỏi, không lên tiếng nữa mà là sử dụng ý niệm trực tiếp truyền âm đến đối phương trong đầu. Người tên là gì? Đối diện Lưu Dao rõ ràng ngẩn người, sau đó lưu loát trả lời, ta gọi Lưu Dao, Lưu Băng Lưu, Dao chỉ Dao. Không cần thần chương, ngươi còn sống. Giang Lâm thuật lại một lần phía trước lời nói, sau đó ngắn gọn cùng nàng giải thích một chút tình huống trước mắt, cái sau liên tục gật đầu. Được rồi, dẫn chương trình, ta nhất định nghe lời không cho ngươi gây phiền toái, tranh thủ sống sót. Giang Lâm, ân, cố gắng. Tu cục cục cục. Hai người đối thoại vừa vận kết thúc, lưu dao bụng liền bắt đầu vang lên. Cái cái này trắng xóa không gian bên trong, để cho người muốn coi nhẹ cũng khó khăn. Giang Lâm cho nàng chỉ xuống tường trắng bên trên màn hình điện tử màn, bên kia có thương thành, ngươi muốn ăn cái gì liền tự mình mua. Cảm ơn dẫn chương trình. Lưu Dao nghĩ đến sắp đối mặt trò chơi cũng không có giả muộn, gật lật đầu liền chạy chậm tới. Nàng bên trên một bữa cơm vẫn là cơm trưa, khoảng cách hiện tại đã gần 10 giờ đồng hồ không ăn. Thu xếp tốt Lưu Dao về sau, Giang Lâm bắt đầu xem xét thân lạc tình huống bên kia. Bởi vì phát sóng trực tiếp viên cầu nhỏ tính tích cực, phòng bài bạc 4 người hắn ngược lại là nhìn cái đầy đủ. Thân tốc nhìn xong đại khái tình huống phía sau, Giang Lâm lợi dụng phát sóng trực tiếp viên cầu nhỏ, hướng thân lạc mở rộng một cái chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy mưa đạt cùng. Tâm niệm vừa động, phát động tin tức ta là Giang Lâm, châu ngươi tình huống thế nào? Hai người thông qua mưa đạt cùng, trao đổi lẫn nhau bên dưới riêng phần mình tình huống, cùng với suy đoán, cuối cùng tính ra mấy cái kết luận. 1. Quy tắc là có thể đảo ngược lợi dụng. Hẳn phải chết điều kiện cũng không phải là tuyệt đối. 2. Cái lô đen này bên trong thế giới, được xưng là quỷ lâu, hoặc là chỉ là một cái biệt danh, hoặc là nơi này tất cả tiểu thế giới kỳ thật đều là lệ thuộc vào cùng một tòa nhà ý vị này. Bọn họ đánh vơ trong đó một cái tiểu thế giới hằng rảo, liền có khả năng đến một cái khác tiểu thế giới, hoặc là trực tiếp rời đi quỷ lâu. 3. Quỷ lâu bên trong tiểu thế giới quy tắc cùng với giăng dấp đều là căn cứ Thủy Lam Tinh văn hóa diễn sinh ra, cô bé bán diêm tồn tại, cùng với người ở bên trong nói rõ ràng là ngoại văn, nhưng lại có thể tự động chuyển đổi thành bọn họ nghe hiểu được âm thanh, phòng bài bạc quỷ quái, bọn họ thẩm mỹ cùng Thủy Lam Tinh người khác biệt, sở dĩ biến thành bộ dạng này, đoán chừng chỉ là vì để người chơi càng nhanh thích ứng. 4. Mỗi cái tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua, cùng với quỷ lâu cùng nhân gian tốc độ thời gian trôi qua đều không giống nhau. 5. Quỷ lâu tại thông qua các loại phương thức hấp thu các người chơi năng lượng. Phòng bài bạc hối đoái quy tắc người bình thường nếu là thua, đó chính là liều mạng. Giang Lâm tại quy tắc lực lượng bên dưới cảm thấy nó bụng, cũng là một loại tiêu hao. Mặc dù về sau hắn thông qua tu luyện gấp đôi bổ sung trở về, nhưng nên chú ý vẫn là muốn lưu ý tại cái này nhận biết cơ sở bên trên. Giang Lâm kết hợp số một đặc thù ánh mắt, còn phải ra một cái suy đoán. Bất quá bởi vì còn cần xác định, cũng không tốt giải thích, Giang Lâm tạm thời liền không có nói ra. Ngắn ngủi giao lưu kết thúc về sau, Lưu Dao bên kia cũng mới vừa giải quyết xong một hộp cơm địa ôm hộp rỗng đánh cái thỏa mãn ở một cái quay đầu vừa vặn đối đầu dẫn chương trình nhìn qua ánh mắt, đương nhiên có chút xấu hổ, còn có chút bạn năng sợ. Nói thật, làm một cái 996 tăng ca tộc, năm đó thịnh hành viết gì thư thời điểm, nàng cũng viết một phong. Liền sợ bản thân lúc nào liền độ tử. Nàng lau lau miệng, đứng dậy, dẫn chương trình, muốn lên đường sao? Ân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Giang Lâm hỏi. Lưu Dao khẩn trương gật gật đầu, ta có thể dẫn chương trình. Không thể kéo dẫn chương trình chân sau. Sau đó, ôm chặt bắt đuổi. Lưu Dao nắm chặt Giang Lâm tay áo bảy. Vì càng tốt dung nhập quỷ lâu đánh xong đi ra tiểu thế giới văn hóa, Giang Lâm đã huyễn hóa ra người bình thường y phục, tóc cũng thành tóc ngắn. Bỏ đi mũ cao cùng toàn thân áo trắng, mặc dù vẫn là gương mặt kia, nhưng nhìn xem liền cùng tốt nghiệp 2 3 năm dân đi làm không sai biệt lắm. Hắn nâng lên một cái tay khác, điểm kích lập tức tiến vào trò chơi. Ngày tại chuyển tống, phát hiện sai lầm, phát hiện sai lầm, ngày tại tu bổ, tu bổ thành công. Đang tiến hành chuyển tống. Tại một trận thư hùng mạc biện điện tử âm về sau, chuyển tống môn đúng hạn mà tới. Giang Lâm trong mắt thị giác thay đổi, xung quanh lối đi đen kịt, trong mắt hắn biến thành phát sáng năng lượng thế giới. Căn cứ dòng năng lượng hướng Kết cấu khác biệt, bọn họ trôi tiến về phương hướng, cùng với tác dụng tự hồ cũng không giống nhau. Có kinh nghiệm lần trước, Giang Lâm cẩn thận quan sát tại lộn xộn dòng năng lượng hướng bên trong, nhìn ra một tia quy luật. Những năng lượng này hướng chạy, có tạo thành một cái hình lập phương hình thái, có giống như là một cái nhỏ bóng đá, có giống như là bốn phía ô vuông. Ngoài ra, Giang Lâm thông qua những này không ngừng lui về sau năng lượng kết cấu, có khả năng cảm giác rõ rệt ra, chính mình đang không ngừng tiến lên, lên cao, tựa như là ngồi thang máy đồng dạng. Cái này cũng tiến một bước tăng cường hắn cùng thân lạc đối với quỷ lâu phán đoán. Trong máy mắt, truyền tổng kết thúc. Giang Lâm cùng Lưu Dao cùng một chỗ đứng trên mặt đất. Cùng bọn họ cùng lúc xuất hiện, còn có ba người. Năm người đứng thành một hàng. Xung quanh là cao lớn xanh tươi cây cối, chim chóc tại đầu cảnh kêu to. Không khí bên trong tràn ngập tươi mát của cây khí tức. Không chờ bọn hắn nhiều quan sát, phía trước liền xuất hiện tiếng chào hỏi. "Tốt các bằng hữu, Thủy Lam tinh tương lai liền nắm giữ tại trong tay các ngươi, cầm lấy công cụ của các ngươi, cùng ta cùng lúc xuất phát đi." Mặc một thân sáng tỏ màu cam trang phục nam nhân đứng tại mấy người trước mặt, làn da hơi tối, hơi khô khô, lông mày phong thẳng tắp, cho người một loại cẩn trọng cũ chính trực cảm giác. Hắn throw một cú họng giống liền có một cái cái gùi, cầm trong tay một cái tự chế trường đao, tại cây gậy chúc một đầu cột lên tiểu đao, dẫn đầu xuất phát. Đơ S, nhìn thấy có đại đại đang hỏi, nơi này nói một chút, quỷ lâu chỉ là một sự kiện, sẽ không trở thành vô hạn lưu một mục tiêu tiếp tục viết. Chương 838, rõ ràng có thể nằm thắng, ta liền không. Chương 838, rõ ràng có thể nằm thắng, ta liền không. A, một đạo ngắn ngủi tiếng thét chói tai vang lên. Kinh hãi, hoảng hốt, bất an, đủ loại cảm xúc trộn lẫn cùng một chỗ. Cả kinh chim tức chấp ra. Trong rừng, trừ Giang Lâm cùng Lưu Dao, còn có ba người. Trong đó Một thân váy đỏ nữ nhân đặc biệt dễ thấy, chuyên môn làm qua tạo hình tóc dài, không có tay lễ phục, tinh xảo trang dùng, súng mãn bờ môi. Phản phất là mới vừa từ tiệc tối bên trên bị bắt tới. Đây là nơi nào? Nhà ta có tiền, chớ làm tổn chúng ta. Váy đỏ nữ nhân bất an sợ lấy cánh tay, tại cái gì cũng không biết dưới tình huống, ngay lập tức biểu lộ giá trị của mình, nàng có thể cho tiền hát. Váy đỏ nữ nhân bên trái, ôm máy tính người trẻ tuổi rất ngột. Nghe đến nữ nhân gọi hàng, trong đầu hắn tư duy kem chút liền bị kéo lại. Thế nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới, chính mình vừa vặn có thể là liền mắt đều không có nháy một cái, trừ phi có ma pháp không phải vậy rất khó tuấn gì đến nơi này. Đừng ngủ nào, cầm trước đồ vật vừa đi vừa nói đi. Phía trước nhắc người mở miệng đó là một người mặc màu xanh đậm tây trang nam nhân, đưa lưng về phía mấy người, đẩy một cái kính mắt. Sau đó cầm lấy bên chân chứa các loại công cụ cái gùi, đi theo cách đó không xa một thân nháy mắt cam trăng quẩy mấy người đang lúc nói chuyện, Giang Lâm Thỉ là cha xét hoàn cảnh xung quanh, lại kiểm tra bên dưới cái gùi bên trong đồ vật. Cuốc nhỏ, tiểu đao, túi lưới, bình nước khoáng, cái kéo trở. Tốt tại, lần này trên người hắn quần áo không thay đổi, trên đầu cũng không có đột nhiên toát ra đỉnh đầu hỗn tóc. Tại ban đầu bố rối dối về sau, Một nhóm năm người xếp thành xếp trước đi, đuổi theo phía trước nhất một vị người trên thân đều có cùng tự thân hình tượng không hợp cũ cái gù. Gió mát cạo qua, trong rừng lá cây dị dạng rung động. Có chút lạnh, lại không có đạt tới mùa đông trời giá rét thấu xương trình độ. Loại kia ý lạnh càng giống là xuân thu lúc. Mặc Tây Trang Tinh Anh Nam đi tại năm người phía trước nhất, vừa đi vừa cùng sau lưng Mạnh Tân nói ra: "Nơi này không phải địa cầu, nhưng cũng không phải thế giới song song. Nếu như nhất định phải nói lời nói, chính là từng cái độc lập trò chơi kinh dị thế giới." Sau lưng người trẻ tuổi còn ôm chính mình máy tính, vừa định hỏi chút gì, Tinh Anh Nam liền nói tiếp: Đừng hỏi ta làm sao tới được nơi này, làm sao đi ra, ta nếu là biết, các ngươi cũng sẽ không tại chỗ này nhìn thấy ta. Dù sao cố gắng vượt quan liền được, có thể sống sót tốt nhất. Váy đỏ nữ nhân cắn cắn môi dưới, "Cái kia, đại ca, chúng ta cần thiết phải chú ý thứ gì sao?" Không quản đối phương nói có phải là thật hay không, ít nhất hiện nay nên xem, những người này sẽ không tổn thương chính mình. Lúc này, thức thời phối hợp một điểm mới là cách làm chính xác nhất. Tinh anh nam a một tiếng, cỡi trên sơn dốc gầm thanh từ phía trước truyền đến, ngắn gọn lại sâu sắc. Nhiều quan sát suy nghĩ nhiều, ít nói chuyện, chớ chọc đến lời bựcở. "Ừ ừ, đại ca thật lợi hại." Váy đỏ nữ nhân nói ngậm nói, một bộ muốn ôm bắt đuổi chân chó dáng dấp. Tình anh nam đẩy một cái kính mắt, giống như là không nghe thấy đồng dạng. Vội đầu đi lên phía trước, giống như một cái động hành hiệp. Váy đỏ nữ nhân thấy thế, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cùng ôm máy tính người trẻ tuổi một dạng, rất bình tĩnh đánh giá bốn phía. Trong rừng yên tĩnh, chỉ có chim tức tại đầu cảnh này vọn. Nghiêng đầu, đầu xanh lớn trong mắt nhìn chằm chằm phía dưới người đi đường đi tại đội ngũ thứ 2 đến ngược lưu giao nghe lấy mấy người đối thoại. Trong lòng không nhịn được có một tia mườm thẳm. Chỉ có nàng biết, dẫn chương trình mới là ở trong sân lớn nhất đại lão cũng không biết phía trước mấy người kia lúc nào mới sẽ phát hiện, lại sẽ lạnh như thế nào biểu lộ. Tại màu trắng không gian bên trong thời điểm, trải qua dẫn chương trình Trần An, Lưu Dao đã có thể nghe rõ người khác. Mặc dù chính nàng cũng không có ý thức được điểm này, cũng không biết chính mình cùng dẫn chương trình đầu châu ngựa miệng đối thoại nửa ngày đến bây giờ cũng còn cho rằng, lúc đó điện tử âm thông báo chính là cái gì trạm tiếp theo du lịch sự tình. Nơi này thưởng thức làm sinh mệnh xem như trò chơi, vốn là rất biến thái. Nói thành du lịch, hình như cũng rất bình thường. Tại ăn cơm hộp thời điểm, Lưu Dao trong lòng liền đã tự bảo chữa. Một đoàn người đi theo nở tở cỡ sau lưng, kỳ hục leo núi. Xuyên qua cánh rừng. Váy đỏ nữ nhân đã sớm đem giày cao gót xách trên tay, thở phi phò, suýt nữa không có đuổi theo ôm máy tính người trẻ tuổi thấy thế, cho nàng tìm căn thu gậy gỗ đồng, còn đem áo khoác cấp cho nàng. Hắn không có bên trong áo khoác còn có cao cổ áo len, ở chỗ này còn không tính lạnh. "Cảm ơn." Váy đỏ nữ nhân nói. Người trẻ tuổi thuận thế hỏi một câu, "Ngươi là thế nào đi tới cái này?" Váy đỏ nữ nhân cảnh giác nhìn hắn một cái. Cái sau thấy thế, dẫn đầu nói, "Ta gọi Tề Lục, phía trước tại đại học chơi đùa đây." Người trẻ tuổi nói xong, còn giơ tay lên một cái bên trong máy tính. Có lẽ là gương mặt kia rất chân thành lại hoặc là cảm thấy những tin tức này có thể lộ ra. Váy đỏ nữ nhân nói, gọi ta San San liền tốt, tới đây phía trước ngay tại tham gia bằng hữu một cái tụ hội. Người trẻ tuổi căn cứ lẫn cận nguyên tắc, lại hỏi phía trước Tinh anh nam, "Đại ca, ngươi xưng hô như thế nào đâu?" "Tùy tiện." Tinh anh nam không quay đầu lại. "Ta đối với các ngươi danh tự cũng không có hứng thú, nếu là lần sau còn có thể sống được gặp phải, lại nói danh tự cũng không mượn. Nếu là tại cái này một quan liên chết, có biết hay không danh tự thì có ý nghĩa gì chứ? Bất quá là không duyên cớ lãng phí thời gian tinh lực mà thôi." Người trẻ tuổi nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn về sau, Há to miệng, một lần nữa trầm mặt lại, cũng không có lại hỏi phía sau hai người. Kính mắt viền vàng, "Ta, chủ đề kẻ hủy diệt, nhớ kỹ sao?" Mặc dù rất tàn khốc, nhưng quả thật có chút đạo lý. Phòng trực tiếp màn ảnh vẫn đối với mấy người. Thủy Hữu bọn họ nghe đến chỗ này, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào biểu lộ. Tình anh nam nói không thể nghi ngờ là không có ma bệnh. Nếu là mới ghi nhớ, người kia liền chết. Tại cái này tranh thủ thời gian, nguy cơ trùng trùng địa phương, cùng hắn tiêu phí thời gian đi nhớ những này, không bằng tốn thêm chút thời gian suy nghĩ một chút làm thế nào sống sót. Thế nhưng, đại huynh đệ Các ngươi lại lần nữa bỏ qua phát hiện dẫn chương trình cơ hội. Tính mắt viền vàng, rõ ràng có thể nằm thắng, ta liền không. Chân tướng thường thường đang ở trước mắt, thế nhưng đại gia thường thường đều không phát hiện được. Không thể không nói đám này An Dư thủy hữu rất chờ mong tinh anh nam phát hiện chân tướng một khắc này. Tốt, chính là chỗ này. Ước chừng sau 1 giờ, phía trước dẫn đường lở dở cờ mới ngừng lại được. Mọi người ngắm nhìn một phía. Nơi này là một mảnh trống trải khu vực, xung quanh xanh thực vật tươi tốt, liễn cây tối đều rất thấp nhỏ. So với vừa tới lúc, bọn họ nhìn thấy cái rừng, một mảnh màu xanh biết dạt dảo cảnh tượng. Chỗ này quả thực tựa như là bị rút trọc đồng dạng. Nhưng mấy người nhỏ tới, bọn họ trên đường đi không phải tại tới trước chính là tại trèo lên trên. Chỗ này cùng vừa vặn chỗ ấy, thật là cùng một ngọn núi sao?" Người trẻ tuổi kỳ quái nói lẩm bẩm. "Cái này khác biệt cũng quá lớn. Tựa như là núi một nửa tại mùa xuân, một nửa tại mùa thu đồng dạng. Tinh anh nam, cái này có cái gì tốt ly kỳ, thế giới kinh dị bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra." Người trẻ tuổi, "Cũng thế. Chương 839, ta hình như ở đâu gặp qua ngươi. Chương 839, ta hình như ở đâu gặp qua ngươi bây giờ. Theo sự phát triển của thời đại, càng ngày càng nhiều hoàn cảnh bị ô nhiễm, cây tối bị chặn tay. Rất cao hứng lần này có thể có nhiều như vậy bằng hữu tham dự vào lần này trồng cây trong hoạt động. Một thân chói sáng cam trắng nam nhân đứng ở phía trước, nhìn xem trước mặt năm tên người tình nguyện, thẳng cặp lông mày phòng hơi dương lên, để lộ ra vui sướng. Trong 7 ngày này, đại gia chỉ cần có thể chuyển lật vật một gốc cây mầm liền được. Góp rõ thanh báo, chỉ cần càng ngày càng nhiều người tình nguyện gia nhập chúng ta, ngọn núi này không sớm thì muộn có thể biến trở về bộ dáng lúc trước. Bộ dáng lúc trước? Thinh anh nam tức thời lên tiếng hỏi. Đúng vậy a. Nam nhân trên mặt hiện ra hồi ức chi sắc, nghe nói trước đây thật lâu. Nọn núi này là mười dặm tám thôn bên trong mọc tốt nhất, người đời trước thường xuyên có thể tại trong núi phát hiện cứu mạng nhân sâm, thảo dược trở. Cũng bởi vậy tụ tập rất nhiều có linh tính tiểu động vật. Bị người trong thôn gọi là Phúc Sơn. Mấy người biết, đây là bắt đầu kể chuyện xưa bối cảnh, toàn bộ đều nghiêm túc nghe lấy. Mãi đến 30 năm trước, dảo Hoa Sơn mỹ viện hóa thành người rắn rắp, tại ngày nào đó trong đêm đánh cắp sất bảo. Người trong thôn toàn lực đối bắt, mới đoạt về được cái. Từ đó về sau, nọn núi này liền thành bộ dáng này, một nửa chọc, một nửa xanh. Nam nhân nhìn xem dưới chân khối này cần cối thổ địa, thở dài. Chúng ta nghĩ hết các loại biện pháp, mới rốt cục phát hiện, dùng anh anh sơn bên trên nước suối tới nước, liền có thể để thực vật ở trên vùng đất này còn sống sót. Anh anh sơn. Lần này, không đợi mấy người đặt câu hỏi, nam nhân liền đưa tay chỉ cái phương hướng. Giang Lâm bọn họ lần theo cái hướng kia nhìn, quả nhiên nhìn thấy một ngọn núi. Mọn núi này cũng không quá bình thường. Chân núi là đất màu nâu, sườn núi là một mảnh màu xanh, đỉnh núi lại bị tuyết trắng bao trùm ánh mắt tụ tập tại ngọn núi kia bên trên lúc, Giang Lâm phảng phất thật nghe đến anh anh anh khóc nỉ non thanh âm. Tốt, chúng ta bắt đầu trồng cây đi. Nam nhân phủi tay, đem tất cả lực chú ý một lần nữa tập trung trở về. Hiện tại ta bắt đầu phân phát cây giống. Đợi chút nữa đại gia có cái gì không hiểu, đều có thể đến hỏi ta. Nam nhân tối người, từ cái rùi bên trong cẩn thận lấy ra 6 cây nhỏ mầm. Thinh anh nam dẫn đầu tiến lên, từ trong tay nam nhân tiếp nhận một khỏa cây giống. Cây giống mọc rất tốt, đỉnh đầu đỉnh lấy vài miếng xanh nhạt lá cây, rễ cây chốt thì dùng một nắm bùn bọc lấy. Thinh anh nam không có lập tức rời đi, mà lại dò hỏi, chỉ có thể lĩnh một gốc cây mầm sao? Nếu là một chủng giống làm sao bây giờ? Nam nhân, ngày thứ 2 có thể một lần nữa đến chỗ của ta lĩnh cây giống. Thinh anh nam chần chờ một chút, hỏi, sơn bảo là cái gì? Nam nhân, Sơn Bảo chính là Sơn Bảo. Nói cùng không nói giống như. Tinh anh nam biết hỏi không ra cái gì, gật gật đầu, mang theo cây giống đi ra. Sau đó, người trẻ tuổi đi lên linh cây giống, hắn nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Cái kia, ngươi xưng hô như thế nào? Nam nhân cười cười, gọi ta Phong Túc liền tốt. Phong Túc? Người trẻ tuổi mần người, ngươi nhìn xem cũng không già a, ngươi là làm cái gì a? Ở tại nơi này phụ cận sao? Phong Túc cũng không có ngại phiền, tỉnh tỉnh tốt hồi đáp, ta là nhân viên bảo vệ rừng, liền ở tại bên kia trên sơn núi. Bên này chỉ một mình ngươi sao? Người trẻ tuổi Không kém bao nhiêu đâu, những thôn dân khác đều ở tại chân núi. Phong Túc một bên trả lời, một bên đem cây giống phân cho những người khác. Các ngươi buổi tối cũng sẽ đến chân núi ở, nơi đó đã an bài cho các ngươi tốt chỗ ở. Người trẻ tuổi, ba bữa ăn sao? Các thôn dân sẽ cung cấp thức ăn. Phong Túc nói xong, chỉ chỉ phía trước lúc đến cái kia mảnh cánh rừng. Các ngươi cũng có thể chính mình trong rừng tìm đồ ăn. Đương nhiên, không thể thương tổn tiểu động vật. Bất quá bên trong vẫn là có rất nhiều trái cây, mặc gọi loại hình đồ ăn vật. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, những người khác cũng cẩn thận nghe lấy đồng thời, trong lòng không nhịn được hiện ra một ý nghĩ. Cái này thiếu niên Tế Lục đúng không? Hắn nhưng thật ra là cái sáng như a. Tế Lục muốn bạn còn muốn hỏi nhiều một chút. Ví dụ như ngoài núi sự tỉnh, có hay không điện thoại, có thể hay không mạng lưới liên lạc loại hình. Cho tới bây giờ, hắn còn ôm một ít khả năng. Chớ mong nơi này là cái bình thường địa phương. Nhưng lại nói xong chính mình cùng trong thôn cơ bản tin tức về sau, nhân viên bảo vệ dừng phong tốc liền lại không tiếp tục nói chuyện phiếm. Không quản Tế Lục hỏi cái gì đều chỉ cười nói, đại gia trồng cây mầm thời điểm nhất định muốn cẩn thận gốc rễ của nó, có cái gì không hiểu tùy thời đến hỏi ta. Lặp lại lời nói, khiến cho hắn nhìn qua cùng máy móc lở tở cỡ không có gì khác biệt. Tề Lục trong lòng chìm xuống, tâm tình của hắn rất tốt phân biệt, mặt mày lúc này liền đứng thẳng kéo lại đi, mà đủ mày chau rắn rớp. Tề Lục nhìn xem trên tay cây giống, hiện tại cũng chỉ có thể trước chiếu vào làm. Hắn quay đầu chuẩn bị trở về lưng của mình cái xòe phía trước, cầm công cụ trồng cây, dư quang chợt thấy cái cuối cùng tiến lên đây tìm phong tốc linh cây giống nam tử đối phương ăn mặc rất bình thường. Màu sáng bên trong dài khoản áo lông, màu đen quần thường. Lưu cũng là tông rắn, trên đầu còn đeo cái màu sáng mũ len sợi. Nhưng chẳng biết tại sao, trong giây mắt đó, Tề Lục trong lòng một sợ, có loại kỳ dị cảm giác quen thuộc. Mặc dù không thấy rõ nhưng không ngừng nháy nhót trơ giác, lại làm cho hắn hoàn toàn không cách nào coi nhẹ người này. Lai ai? Tề Lục bước chân dừng lại, không có che giấu lui về sau hai bước, trở lại vừa vặn vị trí. Sau đó liếc nhìn Giang Lâm, quả nhiên rất bất mãn, lại nhìn một chút, không xác định, lại nhìn một cái. Giang Lâm tiếp nhận cây giống, phát hiện có người tại nhìn chính mình. Hắn mở mắt ra liếc nhìn đối phương, thấy đối phương không có bày tỏ, liền quay người hướng đất trống bên trong đi. Ai, ai ai? Cái kia, soái ca. Tề Lục ai nửa ngày, mới phát hiện chính mình không hề biết tên của đối phương. Lại nói người này phía trước một mực đi theo bọn họ sao? Hắn làm sao không có chú ý tới? Tề Lục tranh thủ thời gian ôm cây giống đi theo, hắn lại muốn nhìn một chút. Thật dung mạo thật là giống a. Chủ, Lưu Dao đang muốn hỏi dẫn chương trình, bọn họ muốn tới chỗ nào trồng cây tương đối tốt. Kết quả liền thấy đuổi theo Tề Lục, lời ra đến khỏi miệng, lập tức kết lại. Nếu là thường ngày, Tề Lục khẳng định sẽ trước cùng Lưu Dao chào hỏi, nhận thức một chút. Nhưng là bây giờ trong lòng của hắn nhớ kỹ sự tình, căn bản không kịp để ý tới nàng đuổi theo về sau, liền không ngừng vây quanh Giang Lâm chuyện, lại không tốt ý tứ trực tiếp mở miệng nói, ngươi để ta xem một chút mặt. Liên hỏi: "Cái kia, ngươi tên là gì a? Ta hình như ở đâu gặp qua ngươi." Lưu Dao: "Ngươi sợ không phải đã thấy nhiều lâm muội muội, khá lắm, ngươi cuối cùng phát hiện, cuối cùng có người nhận ra hoặc náo viên. Ta còn tưởng rằng bọn họ muốn tới đại kết cục mới biết được chân tướng đây." Phòng trực tiếp bên trong, mong đợi nửa ngày thủy hửu bọn họ nhịn không được ha ha ha. Một bên vui vẻ, một bên nổ nước bọn. Dẫn chương trình quá vô danh bình thường loại này cố sự mở rộng, đều là thời khắc nguy cấp xuất thủ, sau đó cao quang thời khắc. Trang bước đánh mặt. Sinh hoạt chính là muốn ít mục tiêu đường, sớm một chút nằm thắng không tốt sao? Đầu chó Đầu năm nay muốn tìm lốc niết phá hôi không dễ dàng a. Tinh anh nam nếu là vừa bắt đầu liền các loại tự đại, xem thường người, cái kia sợ là cũng không thể sống đến bây giờ. Liên hắn tổng kết cái kia mấy câu mà nói, ít nhất đã trải qua hai cái trò chơi. Mà xinh đẹp tinh xảo vẫy đỏ nữ nhân thì là vừa bắt đầu liền nghĩ lệnh, chỉ muốn bả mệnh, căn bản không tâm tư đi cao ngạo tự đại. Cùng một chỗ hỏa thuận đánh đoàn mới là chính xác mở ra phương thức, nội đấu gì đó quá ngu. Một người một ngày chỉ có thể lĩnh một gốc cây mầm. Nếu là đến cuối cùng một ngày, cây giống vẫn không thể nào sống sót. Vậy sẽ đối mặt cái gì? Ai cũng không biết. Nếu là không có dẫn chương trình, những người tình nguyện này rất khó không phát sinh nội đấu. Dù sao, vị kia phong tục chưa hề nói qua, không thể lấy cớ đoạt những người khác cây giống. Chương 840, đây không phải là khó xử vì sao? Chương 840, đây không phải là khó xử vì sao? Lâm ca, chúng ta ở chỗ này loại sao? Có cần hay không lại khoảng cách xa một chút? Lâm ca, ngươi có Lâm ca, muốn hay không đem đất đai ép tới thật dày một điểm? Trên đất trống. Tề Lục đi theo Giang Lâm cái mông phía sau, một hồi đưa cốc, một hồi đưa cây giống đồng thời, hắn cũng không có đem chính mình cây giống rơi xuống. Liên tại Giang Lâm trồng cây bên cạnh tìm cái bằng phẳng vị trí, đem cây giống gieo xuống. Mỗi làm một bước, đều muốn hỏi trước một lần Giang Lâm. Lưu Dao nhiều lần muốn mở miệng, đều bị Tề Lục vượt lên trước một bước tra hỏi. Trong thời gian ngắn xuống, nàng vậy mà không thể cùng dẫn chương trình nói lên một câu. Liên dẫn chương trình quanh thân đều không thể tới gần qua. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Tề Lục, Lưu Dao cắn răng hô: "Ai?" Tề Lục đỡ cây giống, quay đầu lộ ra cái sang sảng nụ cười, tám quả răng trắng sáng trắng. "Thì, ngươi có chuyện gì sao? Cần hỗ trợ không? Ngươi đợi lát nữa a, ta trồng tốt liền đến." Lưu Dao đối đầu cái kia nháy mắt nụ cười, còn có cái kia liên tiếp trân châu lời nói. Miệng đầy lời nói lập tức cắm ở trong bụng. Thậm chí còn có loại chính mình tại Cố Tình gây sự cảm giác. "Không, không có việc gì." Nàng lắp bắp nói, bỗng nhiên liền thay đổi đến có khó quát. "Ta hình như nhìn thấy chính ta." Đột nhiên cũng không biết con nên hay không nổi giận, cười khóc gì vở gở. Phòng trực tiếp bên trong không ít tùy hữu bỗng nhiên liền cảm động thân thụ. "Cái này không phải liền là trên thế giới một cái khác ta sao?" Không am hiểu cùng người giao lưu, vừa căng thẳng liền cả lâm, có chút xấu hổ. Sẽ còn bởi vì người xa lạ đột nhiên hữu hảo mà lộ vẻ xúc động. Sang lưu thật rất lợi hại, thật, mỗi lần nhìn thấy loại kia tụ hội bên trong, vài phút liền có thể cùng mọi người tạo mối quan hệ, ghen tị nhưng tổng học không được. Như thế sang sảng người, bạn hắn nhất định rất nhiều đi. Cách đó không xa, Tinh Anh Nam đảo hồ sâu, động tác cẩn thận đem cây giống bỏ vào, lại đem xung phen khe hở dùng đất lấp đầy, chờ làm cho không sai biệt lẫm về sau, hắn ngẩng đầu, nhìn xem bên kia náo nhiệt tập hợp một chỗ ba người. Trong lòng không thập phần chút nào. Mạnh Tân luôn là yêu tụ tập, làm chút lãng phí thời gian sự tình. Tinh Anh Nam ánh mắt xê dịch, tại một cái góc nhìn thấy một khóa tùy tiện để đó cây giống. Tới giống xung quanh trống rỗng, cũng không có người. Hắn ý thức được cái gì, đem mắt chó cùng đất trống đều nhìn một vòng. Quả nhiên không nhìn thấy cái kia váy đỏ nữ nhân. Ngum đốc. Thinh anh nam đẩy một cái kính mắt, trong mắt hiện ra lạnh lùng quang. Một người mỗi ngày chỉ có thể lĩnh một gốc cây mầm. Lãng phí một gốc cây mầm, chính là lãng phí một lần sống sót cơ hội. Nữ nhân kia nếu là không muốn, hắn không ngại giúp nàng nhận. "Ngươi tốt, anh anh Sơn muốn làm sao đi?" Thinh anh nam tìm tới ngay tại trồng chọt cây giống phong tục. Phong tục cùng những người tình nguyện khác biệt, cái vườn bên trong còn có không ít cây giống, hắn tựa hồ là muốn từng cái loại xong. Nghe đến âm thanh Phong Túc ngồi dậy, chỉ cái phương hướng. Từ bên này dưới đường nhỏ núi đến chân núi về sau, phàm là chỗ ngã ba liền tuyển chọn đường bên trái, liền có thể đến Anh Anh Sơn. Đúng rồi. Phong Túc nhìn một chút Giang Lâm bên kia ba người, Anh Anh Sơn một lần chỉ có thể đi lên một người. Nếu không Sơn Linh thấy các ngươi nhiều người náo nhiệt, khả năng sẽ đi theo các ngươi đồng thời trở về. Sơn Linh, quả nhiên, lấy nước cũng là phát động tinh dị hiện tượng con đường một trong. Không cẩn thận liền sẽ mất mạng cái chủng loại kia. Tinh anh nam đấy lòng âm thầm giải độc, mặt không thay đổi tiếp tục hỏi, là nhất định phải dùng cái gùi bên trong bình nước khoáng tiếp nước sao? Dùng cái khác không được sao? Lấy nhiều sơn linh bọn họ sẽ không vui. Phong Thúc nói xong, đột nhiên liếc nhìn sắc trời. Đại gia tận lực tại trời tối phía trước trở lại dưới chân núi, đi trong thôn ở lại. Nếu không trời tối liền dễ dàng thấy không rõ đường. "Tốt, ta đã biết." Thinh Anh Nam trong lòng hiểu rõ. Nếu là tại bình thường thế giới bên trong, lời này ý tứ cũng chỉ là một câu quan tâm nhắc nhở ngữ mà thôi. Nhưng tại kinh dị trong trò chơi, cái này liền mang ý nghĩa tử vong cảnh cáo. Buổi tối tuyệt đối không thể ở tại bên ngoài, cũng không thể tùy tiện ra ngoài. Dựa theo ngày trước kinh dị định luật, ban đêm liền muốn lập tức đi ngủ. Nghe thấy cái gì cũng không thể lên tiếng. Hỏi xong muốn biết thông tin về sau, Tình Anh Nam liếc nhìn bên kia áo nhiệt ba người, cầm chính mình bình nước khoáng, hướng Phong Túc chỉ đường nhỏ đi đến. Tại hắn sau khi xuất phát trong chốc lát, Giang Lâm bọn họ cũng toàn bộ đều gieo xong cây giống. Lâm ca, Lâm ca, chúng ta sau đó muốn làm cái gì? Có phải là cũng muốn đi hỏi một chút Phong Túc? Tề Lục Tích cực phát biểu. Giang Lâm nhìn xem núi bên kia, váy đỏ nữ nhân ngay tại xuống núi, theo nàng dần dần rời xa, cảm giác của hắn lực cũng giống là bị thứ gì ngăn trở một dạng, dần dần mơ hồ. Đương nhiên muốn hỏi. Giang Lâm thu tầm mắt lại về sau, trả lời: "Tất nhiên là nờ gờ gờ." Tại không có đem tất cả tin tức đều nói xong phía trước, liền còn có thể tiếp tục hô động. Vì vậy, tại Tề Lục cùng Lưu Giao sáng ngời có thần nhìn kỹ. Giang Lâm đi tới Phong Thúc trước mặt, hỏi một chuỗi dài vấn đề. Tề Lục cùng Lưu Giao ánh mắt cũng thay đổi đổi mấy lần, chờ mong, thì ra là thế, đậu phụng, còn có thể dạng này. Giang Lâm, nước suối có thể ra tăng cây giống tỷ lệ sống sót, là mỗi ngày đều muốn tới một lần nước sao? Tới bao nhiêu thích hợp? Phong Thúc xứng trước trả lời, đương nhiên, mỗi ngày đều muốn tới một lần nước, một lần một bình liền được. Giang Lâm nhìn xem dưới chân mảnh đất này, cây giống rất khó sống sót, chỉ là bởi vì thổ địa vấn đề sao? Phong thúc lần này không có trả lời ngay, trầm mặc chỉ chốc lát về sau mới tiếp tục nói: "Trên tư thế, trừ thổ địa vấn đề, ta hoài nghi." Sơn Mị cũng tới quấy rối. Năm đó Sơn Bảo bị trộn về sau, đại gia cấp về một nửa. Cái kia về sau, Sơn Mị liền thường thường bồi hồi tại cái này ngọn núi bên trên. "Bất quá các ngươi yên tâm, ba ngày bọn họ là không dám đi ra. Chúc mọi người buổi tối tốt lành tốt ở tại trong phòng liền không có việc gì." Tề Lục cùng Lưu Dao đứng tại sau lưng Giang Lâm, nghe đến là trợn mắt há hốc mồm. "Cái kia Sơn Mị còn chưa đi. Đây là muốn đem còn lại cái kia nửa bên Sơn Bảo cũng mang đi?" Tề Lục Niện không được lên tiếng nói. Vậy chúng ta buổi tối lại không thể đi ra, cây giống chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây không phải là khó xử người sao? À đúng, cũng là làm khó quỷ sai đại đại. Phong thúc mặt lộ khó xử, nói, anh anh sơn nước suối, sơn mị bọn họ chán ghét cái mùi kia, cho nên lại ra tới nước thời điểm, nhất định muốn đủ lượng mới được. Nhiêu như thế trọng yếu tin tức, hắn vậy mà đều không nói ra. Ba người đường xuống núi bên trên, Lưu Gia hồi tưởng lại vừa vàng nghe, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là mình ngày nào lười biếng không có tới nước, hoặc là ít lấy nửa bình nước, chẳng phải là uổng phí một gốc cây mầm còn có cây giống tỉ lệ sống sót thấp hơn nhân. Nếu không phải dẫn chương trình nâng lên, nàng đều không có hướng bên này đi qua. Dù sao nơi này là thế giới kỳ dị, phong tục cũng nâng lên sơn mị sơn linh dạng này tồn tại. Người bình thường nghe sẽ chỉ cảm thấy La Sơn bạo biến mất đưa đến nửa tòa núi Càn Khôi, mà sẽ không suy nghĩ có phải là có cái gì nguyên nhân khác. Lưu Dao trong lòng còn tại sợ hãi thánh phục, bên kia Tề Lục đã nói thẳng ra. Wow, Lạc Ca đầu góc ngươi là thế nào lớn lên, cũng quá lợi hại. Lưu Dao, sáng nhu thật tốt. Bỗng nhiên, Lưu Dao dư quang bên trong nghiêng mắt nhìn đến một đạo hồng sắc thân ảnh. Vừa định mở miệng nhắc nhở, liền phát hiện cầm đầu dẫn chương trình chẳng biết lúc nào đã ngừng lại. GS. Tên ngấm vùng đấy, thật vùng đấy, có thể là mí mắt không mở ra được. Tối nay canh một vở Aqua, chương 841, quỷ sai phá cục, cái này kêu là chuyên nghiệp đối đáp. Chương 841, quỷ sai phá cục, cái này kêu là chuyên nghiệp đối đáp. Dẫn chương trình thật thông minh. Dính dính chỉ số IQ. Động động, dẫn chương trình vừa mở miệng, lộ ra ta hình như không có não. Để quỷ sai đến phá giải quỷ dị mạch suy nghĩ, đây mới gọi là chuyên nghiệp đối đáp a. Phòng trực tiếp thủy hửu bọn họ nghe lấy dẫn chương trình cùng phong tốc đối thoại. Từng cái biểu lộ cùng Tề Lục, Lưu Dao không sai biệt lắm ý tưởng này, cái này mạnh suy nghĩ, thật không phải là người bình thường tùy tiện có thể nghĩ tới, nên nói không hổ là quỷ sai sao? Thường xuyên gặp phải cái này chuyện quỷ dị, cho nên có kinh nghiệm. Mây Quỷ Quỷ Môn nhiều đến điểm dạng này chuyên nghiệp đối đáp, hướng quỷ sai đại đại bọn họ phát ra thư mời, đầu chó gì bở gờ. Thanh này cao đơn cục. A, cái kia áo đỏ mỹ nữ làm sao một mực tại xoay vòng vòng. Váy đỏ nữ nhân tiên đầy đủ gọi là Tô San San. Phía trước Tề Lục hỏi nàng tới đây phía trước ở đâu. Nàng nói tại bằng hữu tụ hội bên trên. Trên thực tế, không hề hoàn toàn là Tu hội nửa đường, nàng cảm giác có chút mệt mỏi, liền chuẩn bị ra bên ngoài hít thở không khí. Chưa từng nghĩ, tại một cái khác cửa phòng riêng cửa ra vào, gặp Lao Ba và mẹ thế, mang theo cùng cha khác mẹ muội muội đến chúc mừng. Không khí lúc ấy liền độc lại. Nàng cái gì cũng không nói, xoay người rời đi, cũng không có chú ý mình là chạy đi đâu đi không bao lâu, sau lưng rất nhanh liền truyền đến tiếng bước chân. Nàng tăng nhanh bước chân, sau lưng tiếng bước chân cũng càng lúc càng nhanh đi ngang qua một cái gian phòng chỗ ngoặt thời điểm, trước mắt nàng bỗng nhiên tối sầm. Chờ nàng lại lần nữa thấy rõ xung quanh lúc, liền đã xuất hiện ở trong rừng. Xung quanh đều là người không quen biết. Nàng rất có lý do hoài nghi, chính mình là bị bắt cóc. Rất kỳ quái chính là, những người này đã không có hạn chế hành động của nàng, cũng không có ra tay với nàng. Nhìn xem càng giống là đang chơi kịch bản giết đồng dạng. Mỗi người đều đóng vai một vai. Thân thân khổ khổ bò nửa ngày núi, lại là vì trồng cây. Hơn nữa còn chỉ loại một gốc cây mầm. Sợ không phải có cái gì bệnh nặng. Giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình là vào vây cái gì kỳ kỳ quái quái tổ chức. Thừa dịp những người này nhận lấy cây giống tại điểm, Tô San san tranh thủ thời gian chạy đi. Chỉ cần xuống núi, tìm tới người, hoặc là một bộ điện thoại. Nang Liên có thể rời đi nơi này. Trên đường nhỏ, Giang Lâm ba người nhìn xem váy đỏ nữ nhân thần sắc đờ đẫn đi về phía bên này, lại đi trở về đi trở về về sau, lại mơ mơ màng màng đi tới. Thần sắc lốc trẻ, giống như là mất hồn đồng dạng. Nang đây là làm sao vậy? Đồng dạng thân là nữ tính, lưu giao đối váy đỏ nữ nhân quan tâm bản năng nàng Liên muốn nhiều một ít. Tê Lục thầm nói, ta Liên nói vừa vặn làm sao không thấy được nàng đâu, nguyên lai là một người đi ra. Nhìn xem lại lần nữa đi tới váy đỏ nữ nhân, Giang Lâm đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Nữ nhân bước chân dừng lại, con mắt dần dần khôi phục thanh minh. Thấy rõ trước mặt ba người về sau, nàng thân sắc khẽ giật mình, "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Lâm, ngươi cho rằng ngươi ở đâu?" Váy đỏ nữ nhân liếc nhìn Giang Lâm, bật thốt lên, "Ta không phải đã đến nhà sao?" Lời con chưa dứt, nàng liên chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, cùng với bao phủ tại trống không trong đó có cây mùi thơm. Sắc mặt lập tức thay đổi đến tái nhợt, "Thôi miên, quỷ đa tưởng, hôm nay gặp phải tất cả đều quá mức quỷ dị." Rõ ràng rất sợ hãi, rõ ràng muốn thoát đi, nhưng nàng phản ứng đầu tiên, nhưng là nhìn về phía Giang Lâm. Cái kia mặc giống như người bình thường, Ngũ Quan lại đặc biệt quen thuộc tồn tại. "Ngươi, ta phải nên làm như thế nào?" Nàng muốn hỏi, "Ngươi là dẫn chương trình sao?" Nhưng giờ phút này, nàng gấp hơn tại biết chính mình nên ứng đối như thế nào này quỷ dị tình hình. Giang Lâm trả lời cũng rất đơn giản, "Trở về trồng cây, tưới nước, trước khi trời tối, và ở trong thôn an bài trong phòng." Nhìn xem váy đỏ nữ nhân vội vàng chạy về đất trống phía sau, Giang Lâm ba người tiếp tục xuống núi. Lưu Dao suy đoán nói, "Chẳng lẽ là không trồng cây liền không thể xuống núi?" Tê Luk sợ lên cằm, "Nếu như nơi này thật là kinh dị trò chơi." Loại kia cây cây hằn là cái gì cứng nhắc điều kiện, không phải vậy kịch bản liền không có cách nào tiếp tục phát triển tiếp. Tại phát hiện dẫn chương trình về sau, hắn liền đem bảo bối máy tính nút trong bụi cỏ. Loại này thời điểm, máy tính mang theo lại liền không lên mạng, còn vướng chân vướng tay. Giang Lâm gặp hai người đều tại nghiêm túc suy nghĩ, liền mở miệng chỉ điểm một cái. Phong tốc vì cái gì muốn ở trên núi trồng cây mầm? Tề Lục não linh hoạt, rất nhanh liền đáp, bởi vì sơn bảo bị trộm, nửa tòa núi đều cằn cỗi. Xem như nhân viên bảo vệ rừng, hẳn là hy vọng núi khôi phục như cũ bộ dạng đi. Lưu Dao mặc dù chậm nửa nhịp, nhưng cũng vắt hết óc bắt đầu hồi tưởng tin tức hữu dụng. Phong thúc đề cập tới ô nhiễm môi trường, cây tối bị chém, đây là một lần bảo vệ môi trường trồng cây hoạt động. Phong thúc có nói, hy vọng có càng nhiều người tình nguyện gia nhập vào. Phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hữu bọn họ cũng tại nô nước tập nập trả lời, nhưng nói cũng không có không phải là cái kia mấy điểm. Bọn họ biết tất cả tin tức đều là Phong thúc chỗ để lộ ra đến. Dẫn chương trình có phải là lại phát hiện cái gì? Chẳng lẽ còn có cái gì là ta xem nhẹ? Không nên a. Nói với các ngươi trò cười, ta náo buổi sáng hôm nay liền bỏ nhà trở đi. Trợ tê lục cùng Lưu Dao đều nói xong, Giang Lâm khẽ gật đầu, một bên xuống núi một bên cùng hai người nói ra, phía trước phong thúc đề cập tới, ngọn núi này trước đây bị đại gia gọi là Phúc Sơn. Sơn bạo bị trộm về sau, cũng là người cả thôn cùng một chỗ đột bắt, trở lên hai điểm, đều đủ để nói rõ ngọn núi này tại các thôn dân trong lòng tầm quan trọng. Có thể, hiện tại nửa toàn núi đều trọc, vì sao chỉ có phong thúc tại chăm chỉ không ngừng trồng cây? Trong thôn vì sao không ai đến giúp đỡ? Nghe đến Giang Lâm phân tích, hai cái tiểu tùy tùng cùng với một đám thủy hữu lập tức bừng tỉnh đúng nha. Vì cái gì người trong thôn không đến giúp bọn rộn? Bình thường mà nói, liền tính người trưởng thành không rảnh, tiểu hài tử cũng sẽ lên núi chơi đùa giúp đỡ một chút. Tề Lục suy nghĩ một chút, nói, các thôn dân có phải hay không là sợ Sơn Mị, cho nên không dám lên đến. Lời này mới ra, chính hắn liền ý tức được mâu thuẫn điểm, không đúng, Sơn Mị ban ngày sẽ không đi ra. Lưu Dao nói bổ sung, mà còn Phong Túc còn nói, Sơn Mị không thích ánh ánh sơn nước suối, cho nên liền tính không thể kịp thời xuống núi, cũng sẽ không lập tức bị Sơn Mị quở lên. Phía trước dẫn chương trình không có nâng thời điểm, hai người còn không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ cẩn thận vừa phân tích, lập tức cảm thấy cái kia cái kia đều không thích hợp. Thôn dân, Phong Túc, Sơn Mị, nước suối, toàn bộ đều rất khả nghi. Giang Lâm để lại cho hai người một chút suy nghĩ thời gian, cuối cùng tổng kết nói: "Từ cái này mà suy nghĩ đi nhìn, có 3 loại khả năng. 1. Các thôn dân cho rằng trồng cây đối với ngọn núi khôi phục vô dụng. 2. Phong tục đang nói dối, nước suối đối sơn mụ không có hiệu quả. 3. Sơn bạo bị trộn về sau, trên núi xuất hiện tổn tại càng đáng sợ, để các thôn dân tự uy không bằng. Nhưng nếu như là điểm thứ 3 lời nói, liền muốn cân nhắc sơn bạo tác dụng tính. Là hồ sơn, vẫn là chúng ta. Đương nhiên, hiện nay cũng còn chỉ là suy đoán." Chờ cho cây rông tới xong nước về sau, nhìn thấy các thôn dân, có lẽ liền có thể biết một chút tin tức mới. Người chơi này tư duy quá sinh động, cảm giác không cần bảy ngày, nhiều nhất 3 4 ngày liền có thể thông quan. Ta vẫn cho là đây chính là cái trong cây, sau đó hãm hại người chơi trạm kiểm soát, bên trong vậy mà còn có nhiều như vậy kịch bản sao? Đồng cảm. Trên bầu trời mưa đạn tràn đầy nghi hoặc, còn có chút ngột. Vẫn cho là đây là cái ngóc nịt trò chơi đánh người. Kết quả là cần nấu sao? Bất quá cái này lại có quan hệ gì đâu, bọn họ chẳng qua là đến xem các người chơi làm sao vùng vẫy dây chết mà thôi. Các người chơi càng cố gắng, lúc chết biểu lộ liền càng đặc sắc. Chương 842, đi theo dẫn chương trình, chỉ cần không tìm đường chết liền nhất định sẽ không chết. Chương 842, đi theo dẫn chương trình, chỉ cần không tìm đường chết liền nhất định sẽ không chết. Vô luận là nhìn gần vẫn là nhìn từ xa, anh anh sơn là một tòa rất có đặc sắc núi. Chân núi trù lủi, sườn núi lại tràn đầy xanh tự vật, đỉnh núi thậm chí còn bao phủ bởi tuy trắng. Thinh anh nam là cái thứ nhất đến anh anh sơn. Hắn độc lai like, độc vãng, cũng không có chờ đợi những người khác cần phải. Tại bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện cái gì rõ ràng nguy hiểm về sau, hắn liền cầm lấy bình nước cùng với vừa vặn trên đường đã được, mang theo sắc bén mũi nhọn gãy gỗ, bắt đầu leo núi. Một ngày bò hai lần núi, dù là tinh anh nam hàng ngày có vận động, cũng có chút chịu không được. Bò đến một nửa, liền bắt đầu ra mồ hôi. Thở dốc. Hắn nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu tiếp tục leo núi. Một lần chỉ có thể đi lên một người, nhưng lại muốn trước lúc trời tối trở về trong thôn. Nếu là người phía sau chờ không nổi trước thời hạn đi lên, cái kia tất cả mọi người phải tao ương. Leo đến đỉnh núi bộ phận thời điểm, không khí xung quanh chợt hạ xuống, tinh anh nam nhịn không được run lập cập. Mặc dù rất lạnh, nhưng hắn lại tại đỉnh núi đỉnh chót chỗ lom xuống. Phát hiện một cái ao nước. Ao nước đường kính chừng 5m, bốc lên sương trắng, nhìn không rõ ràng lắm. Hắn túm người, lấy ra bình nước lấy nước. Hô hô. Bên cạnh đột nhiên thổi tới một trận gió. Trong hồ sương trắng theo gió phiêu dãng, phản phất tiết khí. Dịu rít khóc nỉ non âm thanh từ chỗ rất xa truyền đến, lại tựa như liền tại bên hai. Mông lung ở giữa. Hắn nhìn thấy trước mắt sương trắng tan đi, lộ ra phía dưới một mảnh nhỏ áo nước, vừa vặn đủ phản chiếu ra mặt của hắn. Chỉ chốc lát sau, trong nước hồ lại biến thành thê tử mặt. Ngay sau đó, hắn cảm thấy phía sau chấm xuống. Phản phất có độ vật gì ghé vào trên thân. Hắn mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra. Lý Chi điên cuồng hô hào chạy mau, nhưng vô luận hắn làm sao giãy rựa, thân thể đều cứng tại tại chỗ, căn bản không nghe sai tiếng. Lúc này, sau thai thổi tới một đạo gió lạnh. "Nàng đi nha." "Nàng chẳng những xanh biết ngươi, còn mang theo hài tử của ngươi cùng nam nhân kia ăn cơm." Đạo thanh âm này phảng phất mang theo ma lực, từ mờ miệng trong nháy mắt đó. Tình anh nam tất cả suy nghĩ đều bị mang về đến lúc trước. Theo phía sau âm thanh kia, tâm trạng chập trùng, hai mắt đỏ thấm. Thừa dịp ngươi tăng ca đi công tác thời điểm, ba người tựa như là người một nhà một dạng, mỹ mãn, biết bao vui sướng cái kia hoàng đường nữ nhân, sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên cùng nàng kết hôn, không nên tin tưởng nàng về sau sẽ chỉ đối ngươi một lòng một ý lời nói. Ban đầu ở trường học bên hồ nước thời điểm, nên đem nàng đẩy tới đi. Giang Lâm ba người vừa tới đặt chân núi thời điểm, váy đỏ nữ nhân liền cầm lấy bình nước hoang chạy chậm đến đuổi theo. Trên chân tất cả đều là bùn, thật rai váy thì là bị xé nứt toạc thuốc liền hành động hình thức. Cùng chó gặp như vậy, Lưu Dao nhìn xem nàng vì ôm bắt đuổi làm cho chật vật như vậy, cũng là có chút bội phục. Bất quá nếu để cho bạn thân một mình ở tại loại kia quỷ dị trên núi, cũng là một giây đều không muốn chờ lâu đội ngũ mở rộng, đồng hành biến thành 4 người. Căn cứ cùng một chỗ sống sót nguyên tắc, Tế Lục cùng Lưu Dao đi ngang qua dẫn chương trình đồng ý về sau, bắt đầu cùng váy đỏ nữ nhân phụ cấp hiện nay biết được tin tức. Cùng với bọn họ vừa rồi suy đoán, cuối cùng Tế Lục đặc biệt tự tin nói một câu, đi theo dẫn chương trình, chỉ cần không tìm đường chết liền nhất định sẽ không chết. Bộ dáng kia, liền kém vô lổng lực bảo đảm. Váy đỏ nữ nhân tất nhiên là ngoan ngoãn gật đầu, nàng còn muốn sống trở về đây. Thủy Hữu bọn họ, thứ không giam dầu dễm, ta cũng muốn ôm dẫn chương trình bắt đuổi. Trên lầu ta hoài nghi ngươi không có ý tốt. Tại thủy hưu bọn họ treo gẹo bên trong, một nhóm bốn người tới chân núi Anh Anh Sơn. Mấy người liếc mắt liền thấy được chân núi chỗ, dùng một cái nhánh cây treo lên ô phục áo khoác đó là Tình Anh Nam. Tê Lục, hắn đi lên còn không có xuống sao? Tại ô phục phía dưới, còn có một hàng chữ, "Ta đi lên trước", rất nhanh xuống. Ý tứ này, tựa hồ là sợ bọn họ cũng đi theo đi lên. Nhiều người dẫn tới phong tục trong miệng sơn linh, sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Lưu Dao nhìn qua trước mắt tòa này kỳ quái núi ánh mắt rơi vào đỉnh chóp tuyết bên trên, có chút yêu thích. Làm một cái người phương Nam, rất ít có thể nhìn thấy tuyết. Bất Quá vừa nghĩ tới nơi này quỷ dị, cái gì tâm tư đều không có. Tê Lục, không chừng còn tại leo núi đâu. Váy đỏ nữ nhân nghe lấy hai người nói chưa tiếng, lại liếc nhìn không có gì bày tỏ Giang Lâm. Trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống, khôi phục thể lực. Váy đỏ vừa tiếp xúc với mặt đất, lập tức liền thay đổi đến bản thể. Giang Lâm đang suy nghĩ gì đấy? Hắn phát hiện ngọn núi này đỉnh chóp tẩm khí, vẫn có chút lượng, không biết chờ đến buổi tối, có thể hay không càng thêm nồng đậm. Tại chân núi chờ ước chừng nửa giờ sau, Tinh Anh nam thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mắt. Chỉ bất quá, tinh thần nhìn xem không quá tốt, trong mắt còn có tơ máu. Hắn từ trên nhánh cây cầm về lá khoác, dư quang thoáng nhìn Tề Lục mấy người. "Về phải lưu lại một câu, cho các ngươi một câu lời khuyên, đi lên phía sau cái gì cũng không muốn nghe. Sau đó quay đầu đi." Tề Lục tại sau lưng gào to một cú họng, "Uy, ngươi còn tốt chứ?" Thinh Anh Nam không có đáp lời. Cũng phù hợp hắn độc lai like độc vãng hình tượng, như cái độc hành hiệp. Nhìn xem có chút khốc, nhưng cũng có chút đáng thương. Tề Lục nhìn hắn bóng lưng, nghĩ thầm người này coi như không tệ, ít nhất không hoàn toàn mặc kệ bọn hắn những mấy manh tâm. Nhưng người này đến cùng là thế nào làm đến, nhiều lần đều bỏ lỡ phát hiện dẫn chương trình. Tề Lục không hiểu. Có lấy một ít người trời sinh vận ký liền tương đối cũ rối, ta tưởng rằng hắn lần này nhất định có thể phát hiện, dù sao vừa xuống núi liền có thể nhìn thấy dẫn chương trình bọn họ, kết quả, là ta nghĩ nhiều rồi. Cảm giác có chút thần kỳ, cái này cũng còn không phát hiện được. Phòng tiếp tiếp thủy hửu bọn họ có chút dở khóc dở cười. Thinh anh nam xuất hiện tại sườn núi thời điểm, bọn họ liền bắt đầu mong đợi. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là dạng này, thực sự là, nghĩ không ra. Hiện thực đều không có như thế không hợp tỏ thượng, cái này đều có thể trực tiếp lướ qua. Hiện thực có lẽ càng kỳ quái hơn, chỉ là chúng ta không biết. Chỉ có ta đang nghĩ Trên núi đến cùng có cái gì sao? Tinh anh nam tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ là có cái gì mị hoặc nhân tâm tinh quái? Nâng lên mị hoặc nhân tâm. Thủy Hữu bọn họ trong đầu liền hiện ra một đạo sinh đẹp yêu kiều, thanh đến nhu hòa thân ảnh. Ta đi lên trước xem một chút đi. Tại Tinh anh nam sau khi xuống núi, Giang Lâm là cái thứ hai đi lên. Cùng sau lưng ba người nói một tiếng, hắn liền cầm lấy bình nước suối phát. Cái này anh anh sơn sườn núi mát mẻ, đỉnh núi rất lạnh. Giang Lâm càng đi bên trong đi, liền cảm giác được âm khí càng nồng đậm. Sau lưng hình như có độ vật gì, đang lén lén đi theo hắn. Trên núi ba người chỉ thấy dẫn chương trình thân ảnh vào núi về sau, liền cùng Tuấn Di giống như, một cái chớp mắt xuất hiện từ một chỗ, lại một cái chớp mắt, đều nhanh đến rừng núi. Bất quá mấy hơi, liền không thấy bóng dáng. Tê Lục sờ lên cằm suy tư, chúng ta nếu là có dẫn chương trình tốc độ này, còn sợ trước khi trời tối đổi không quay về. Rất nhanh, Giang Lâm liền đi tới đỉnh núi, nhìn thấy cái kia lóm, phảng phất tung bay tiên khí hồ. Hắn không có vội vã lấy nước, mà là quan sát xung quanh một vòng. Sau đó đưa tay vung lên. Từng trận gió lạnh tạo qua, đánh tan hồ bên trên nổi lơ lửng xương trắng, lộ ra phía dưới ao nước trong suốt cùng với đáy nước bạch cốt âm u. Chương 843, không thể quay đầu. Chương 843, không thể quay đầu. Ho ho. Trong tiếng gió sen lẫn mông lung dịu rít khóc nhỉ non thanh âm. Theo trong hồ xương trắng tản đi, Giang Lâm cảm giác được có thật nhiều đồ vật đang bay nhanh tới gần. Sau đó một chút xíu, bò lên trên hắn lưng. Những vật kia rất nhiều, bởi vì vị trí nhỏ, còn đang không ngừng mà chen chúc. Nhưng ao nước trong suốt bên trong, bình tĩnh như gương, chỉ phản chiếu ra mặt của hắn, căn bản không có chiếu ra phía sau hắn đồ vật. Nhưng trước màn hình thủy hửu bọn họ lại nhìn đến tê cả da đầu. Một câu đều nói không đi ra. Chỉ chốc lát sau, ao nước mặt ngoài nổi lên yếu ớt gợn sóng. Phía trên phản chiếu đi ra mặt, biến thành một cái lão đầu. Lão đầu tóc lộn xộn, tối thiểu 1 tháng không có giặt qua, mặt cũng bẩn thỉu ánh mắt vẫn đủ, liền cùng tên ăn mày giống như. Trên thực tế, hắn cũng đúng là tên ăn mày. Giang Lâm nhìn xem khuôn mặt này, bình tĩnh con mắt bỗng nhiên có chút lộ vẻ xúc động. Bởi vì cái này lão đầu chính là tại hắn khi còn sống, mang theo hắn cùng một chỗ ăn xin, vượt qua ban đầu gian nan nhất thời khắc người. Mặc dù phía sau thời gian cũng không có làm sao sống dễ chịu, nhưng hắn đã trưởng thành, có độc lập sinh tồn năng lực đột nhiên. Trên mặt nước lão đầu mà sinh ra biến hóa rất nhỏ. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phía sau truyền đến một đạo lanh lảnh, thư hùng mạc biển âm thanh. "Lão đầu là cái người rất tốt, thật rất tốt, nếu là không có hắn, có lẽ ta đã sớm chết. Đáng tiếc, đáng tiếc." Lại một đạo lanh lảnh âm thanh nói xong, lão đầu chết rồi. Hắn là bị người giết chết. Một đạo xa sút âm thanh nói ra, bị người trở thành xúc sinh, đạp thật nhiều thật nhiều chân. Uống thuốc điều trị không hết. Một mực mang theo thống khổ chết đi. Thanh âm của bọn nó mang theo trùng điệp ma lực, xúc động thần kinh não. Dẫn dắt Giang Lâm suy nghĩ, về tới lúc trước, lão đầu chết rồi, là bị Tiêu Hành hoàng tử đã chết. Hắn cầu từng cái y quán mới được đến một chút thuốc, nhưng lão đầu vẫn là chết rồi. Lão đầu tốt như vậy người, làm sao rơi vào như thế một cái hạ tràng?" Lệnh Lệnh âm thanh lẩm bẩm, Bi Thương lại phẫn nộ, Thanh Tuyến lập tức nâng cao. "Người hoàng tử kia quá đáng ghét, nhất định phải một mạng ngồi thường một mạng. Không thể để hắn chết đến quá dễ dàng, muốn để hắn nếm thử lão đầu thống khổ, muốn để hắn sống không bằng chết." Giang Lâm nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến lão đầu chết, nghĩ đến hoàng tử khiến người chán ghét mặt. Trong lòng sinh ra Bi Thương lại phẫn nộ cảm xúc. Hắn biết hiện tại cảm xúc rất không thích hợp, nhưng lúc này hắn tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Hắn ở trong mơ Nhìn xem chính mình tâm trạng chập trùng, muốn một lần nữa trở lại lao đầu bị đạp một khắc này. Muốn người hoàng tử kia cũng nếm thử bị người giẫm tại dưới chân tư vị đúng vậy, hắn nghĩ như thế đi làm. Hắn hy vọng trong mộng cái kia chính mình đi thực hiện ý nghĩ này, điên cuồng một chút cũng không quan trọng. Chỉ cần người đáng chết có thể được đến trừng phạt, chỉ cần có thể lắng lại lửa giận trong lòng. Nhưng, rất nhiều thứ một khi bắt đầu, sẽ rất khó quay đầu lại nữa. Hắn là quỷ sai Giang Lâm, liên tính tu hồn, cũng muốn dựa theo địa phủ quá trình làm việc, không thể vận dụng tư hình, không thể tùy ý tổn thương đã dùng xong hình hồn phách, không thể bỏ mặc chính mình lực lượng. Giang Lâm nhắm mắt lại, kết sâu một hơi, trầm rãi hô ra. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, tâm trạng đã ổn định xuống. Những cái kia điên cuồng suy nghĩ tất cả đều bị đặt ở chỗ sâu trong góc. Vô luận là người hay là quỷ, miễn là con sống, liền khó tránh khỏi sẽ sinh ra đủ tiểu suy nghĩ. Nhưng làm, hoặc là không làm. Quyền lựa chọn liền nắm tại trong tay của mình. Phía sau những vấn này, chính là vị gây nên hắn người tà niệm sao? Là vì nuốt tà niệm, vẫn là hạ người, hay là cái khác? Giang Lâm không có đi thử nghiệm. Hiện tại cũng không có đến nhất định muốn đặt mình vào nguy hiểm thời khắc. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, lúc này nếu là quyết đầu liền có khả năng phát động một chút quỷ quái giết người điều kiện tất yếu đã như vậy, vậy liền dùng không quay đầu lại phương tức tốt. Phong trực tiếp mưa đạn quét quét bay qua, Khẩn Trương mà có chút sau lưng phát lạnh. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy được dẫn chương trình dọa người như vậy biểu lộ, trong mắt đều có tơ máu. Dẫn chương trình có phải là tức giận? Trên lưng những vật kia nói, chẳng lẽ là dẫn chương trình trước đây kinh lịch? Tại những cái kia lênh lênh âm thanh sau khi mở miệng, Thủy Hữu bọn họ liền phát hiện dẫn chương trình biểu lộ càng ngày càng âm trầm, trong mắt tựa hồ xuất hiện một vẻ khát máu ánh sáng. Bên hai sợi tóc khinh khinh di động. Toàn bộ quỷ nhìn xem 10 phần đoàn người. Nhưng lúc này So với sợ hãi, đại gia càng để ý nhưng là dẫn chương trình lộ ra bộ biểu tình này nguyên nhân. Không nghĩ tới dẫn chương trình khi còn sống thời gian khó như vậy. Tâm tác gì vậy? Nguyên lai like dẫn chương trình khi còn sống là cổ nhân. Cổ đại sinh hoạt xác thực không dễ qua. Tại đại gia vốn có trong ấn tượng, hoặc là nói, cho tới nay nhìn thấy, chính là dẫn chương trình cường đại một mặt. Cho nên trong tiềm thức luôn cảm thấy, quỷ sai là cường đại, là thủ hộ thần đồng dạng tồn tại. Nhưng cũng theo bản năng xem nhẹ. Quỷ sai đã từng cũng là người. Kỳ thật, quỷ sai cũng là cần thủ hộ tồn tại. Hôm một cái gì vậy? Cái kia tinh anh nam xuống thời điểm trong mắt cũng là có máu đỏ tia, khó trách. Những vật nhỏ này là chuyên môn đến chọc trái tim người sao? Dẫn chương trình cố gắng không muốn trung kế, những cái kia đều là ma quỷ lợi nói. Quỷ sai đại đại, chúng ta đều trông coi ngươi. Tại thủy hự bọn họ một mảnh hoảng đau lòng, hoặc lo lắng trong màn đạn. Hình ảnh bên trong dẫn chương trình cuối cùng động, chỉ thấy hắn bất ngờ mở mắt ra, ánh mắt nghiêm nghị. Quanh thân quỷ khí chấn động, thả ra quỷ sai bị áp. Sau đó huyễn hóa ra một cái khói đen khự thủ, giống như sách gả con một dạng đem trên lưng những vật kia toàn bộ đều vén đến một bên trên mặt đất. Lại cạnh Những cái kia rậm rạp chằng chịt nhét chung một chỗ vật nhỏ ngã trên đất, giống như là nhận lấy kinh hãi, lập tức tản đi khắp nơi ra, hướng về trong rừng chạy đi. Những vật này nhét chung một chỗ thời điểm, giống như một đống nạo heo hoa, để người không đành lòng nhìn thẳng. Phân tán ra đến về sau, lại giống như là một loại nào đó tiểu linh thân thể. Liền xoa so lớn cỡ bàn tay một chút, toàn thân là hơi mở màu ngà sữa, cũng dài một cái đầu cùng tứ chi. Kinh hoàng chạy lúc, có hai chân đứng chạy, có tứ chi cùng sử dụng chạy về phía trước. Nhìn xem hoàn toàn không có một chút lực sát thương, phản phất một cái ngón tay liền có thể ơn chết. Mà trên thực tế, Cái kia màu đen cự thủ cũng đưa ra một đầu ngón tay, ấn xuống một cái chạy trốn tiểu giang hỏa. Vật nhỏ tại to lớn ngón tay bên dưới, càng không ngừng đạm tứ chi. Rãy rủa lấy, phản kháng. Làm vô dụng công. Nhìn xem nhỏ yếu, lại đang thương. Thủy Hữu bọn họ. Cho nên vừa vận cảm thấy dẫn chương trình rất yếu, cũng là cần đau lòng gì đó. Chỉ là bọn họ đa tình ảo giác. Dẫn chương trình rõ ràng cường đại như vậy, tiểu bích trưởng. Linh dị thương thức, phía sau có độ vật lên tiếng lúc, tại không biết thực lực đối phương dưới tình huống, tuyệt đối không cần tùy tiện quay đầu. Giang Lâm, Ân, ta không quay đầu lại đưa tay nắm lên phía sau đồ vật, dùng sức ném xuống đất. Lại cạnh. Giang Lâm chỉ vào mặt đất, nhìn, dạng này liền có thể nhìn thấy chân diện mục, còn sẽ không phát động giết người điều kiện cơ엣, hôm nay âm phụ tiểu Diệu nhận, ngươi học phép đi sao? Chương 844, NĐC cũng sẽ nói dối. Chương 844, NĐC cũng sẽ nói dối. Ta đi, cái này thao tác có chút bánh liệt. Lần trước nhìn thấy mạnh như vậy người chơi, vẫn là tại một cái gọi Kim Cốc Văn Minh địa phương. A cái kia a, ta cũng đã nghe nói qua, bên kia tất cả đều là các loại cấm thuật cùng công nghệ cao. Cái kia Văn Minh bên trong người chơi Tại ban đầu bối rối về sau, liền có thể lập tức lợi dụng quỷ lâu bên trong tài nguyên, chế tạo ra các loại kim loại vũ khí. Bất luận già trẻ, đều sẽ một điểm động thủ năng lực rất mạnh thế giới kia người chơi xác thực lợi hại, một đường vượt quan, kém chút liền đổi mới 3 tháng phá giải quỷ lâu đi chép. Cái này thế giới người chơi có thể chơi bao lâu đâu? Trên bầu trời, một đám bên ngoài quan khách nhàn nhã thảo luận. Quả thực so phòng trực tiếp thủy hữu bọn họ, còn muốn phù hợp ăn đưa quần chúng cái danh xưng này. Nguyên lai like tại sao lương ta nói nhỏ lời nói chính là các ngươi. Giang Lâm nhìn xem tán loạn trên mặt đất tiểu bất điểm bọn họ. Thường thường càng là như vậy không đáng chú ý càng dễ dàng chí mạng âm phủ trong hồ sơ, không ít thực tập quỷ sai đều là cắm ở loại này không có tồn tại cảm đồ vật trên thân. Hắn điều khiển bàn tay lớn màu đen đang muốn đem tiểu gia hỏa kia xách qua, xích lại gần nhìn kỹ một chút, nhưng lại cự thủ bay trở về trên đường, cái kia hơi mờ tiểu gia hỏa tựa như như gió tiêu tán trong không khí. Loại cảm giác này không giống như là bị hắn không cẩn thận ấn chết, càng giống là thời gian đến, tự nhiên tiêu tán. Giang Lâm quay người nhìn hướng ao nước, mà ao bên trên lại lần nữa tụ tập mảng lớn sáng trắng, để cho người nhìn không rõ ràng. Không biết có phải hay không Giang Lâm ảo giác, luôn cảm thấy cửa này độ khó Còn có quỷ quái thực lực, đều so đêm dáng sinh hiếu thắng rất nhiều. Cái này độ khó vốn chính là tiến dần lên. Vẫn là đặc biệt nhắm vào hắn có thực lực. Tại những cái kia tiểu bất điểm toàn bộ đều biến mất về sau, Giang Lâm tại đỉnh núi nhanh chóng dạo qua một vòng, không có phát hiện cái khác tin tức phía sau. Liền lấy ra bình nước khoáng, lấy một bình gạo nước. Liền tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn nghĩ tới phong tục lời nói, một lần chỉ có thể có một người lên núi, lấy nhiều gạo nước sơn linh cũng sẽ không cao hứng. Giang Lâm nghĩ đến vừa vặn gặp phải, bước chân dừng lại, thật chỉ có thể lấy một bình nước sao? Sơn linh có phải là vừa vặn những tiểu tử kia Giang Lâm suy tư một lát, quay người lấy ra một cái thùng gỗ. Dùng quỷ khí điều khiển, bỏ vào trong hồ đánh một thùng nước. Soạt, trong hồ nhấc lên một trận gợn sóng. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có phát sinh cái khác chuyện quỷ dị. Kỳ quái, chẳng lẽ Phong Thúc kỳ thật miệng đầy nói dối? Phong trực tiếp thủy hưu bọn họ hiển nhiên cũng hồi tưởng lại Phong Thúc lời nói, cũng không nói nở tở cỡ không thể nói dối, chỉ bất quá cái này độ khó liền có chút lớn a. Còn có một cái khả năng, sơn linh bọn họ vừa vặn bị dọa phát sợ, không còn dám lập tức đi ra. Giang Lâm một tay bình nước khoáng, một tay thùng gỗ. Một đường thông suốt xuống núi điệu bộ này, đem dưới chân núi chờ lấy bốn người đều nhìn ngốc. Khá lắm, không phải nói một người chỉ có thể một bình nước sao? Như vậy cũng tốt so tất cả mọi người cầm chén đi mua cơm, ngươi lại cầm cái chậu đi. Cầm chậu coi như xong, mấu chốt là thật đúng là lấy một chậu cơm trở về. Dù lão não phản ứng nhanh thế lục, cũng dùng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trước người dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, nhai răng nói: "Không hổ là dẫn chương trình, chính là mấy liệt." Lưu Dao vẫn còn có chút lo lắng, cái này rõ ràng không phù hợp phong tục nói quy định. "Dẫn chương trình, ngươi xuống thời điểm, không có việc gì a?" Một bên váy đỏ nữ nhân cũng nhìn lại. Tại phát hiện Giang Lâm trở lại về sau, nàng liền đứng lên. Tại liên quan đến tính mạng của mình sự tình trước mặt, không ai dám chủ quan qua loa. Giang Lâm biểu lộ lạnh nhạt, ta không có việc gì, các ngươi đừng làm theo liền được. Tề Lục liên tục xua tay, vậy khẳng định, không học được không học được. Giang Lâm ánh mắt đảo qua ba người, đột nhiên hỏi, các ngươi có hay không đặc biệt chán ghét hoặc là đặc biệt hơn người? Ba người nghe vậy, không có vội vã trả lời. Tối thấp xuống mí mắt, nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng đến. Bây giờ quan hệ xã hội phần lớn là rất phức tạp. Có đôi khi cùng người bên cạnh nói nhau nhau cùng Có đôi khi cùng trên mạng dân mạng tranh luận, hay là không quen nhìn cái nào đó hùng hải tự hành động. Trong thời gian ngắn muốn tìm ra ghét nhất người kia, thật đúng là khó tìm. Giang Lâm chờ bọn hắn nghĩ một hồi về sau, mới tiếp tục nói, không quản có hay không, ghi nhớ, đều tuyệt không muốn sinh ra sát ý, hoặc là tà niệm. Cái này chẳng lẽ cùng đợi chút nữa anh anh sơn bên trên sẽ chuyện phát sinh có quan hệ. Nhìn xem dẫn chương trình vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng ba người khẩn trương lên, nghiêm túc gật đầu. Ai nói lời nói đều có thể không nghe, nhưng dẫn chương trình nói nhất định muốn nghe. Nếu không, sẽ chờ dẫn chương trình cho người thu hồn đi. Sau đó Ba người trước sau bên trên anh Anh Sơn, mang theo một bình gạo nước trở về. Chỉ bất quá, xuống núi thời điểm sắc mặt cũng không quá tốt, bờ môi tái nhợt, trong mắt mang theo tơ máu. Cùng phía trước Tinh anh nam không sải bình lắm. Giang Lâm cũng không có hỏi bọn hắn gặp cái gì, thông qua phát sóng trực tiếp màn ảnh, hắn nhìn đến rất rõ ràng. Tê Lục nhìn thấy, là trung học lúc chủ nhiệm lớp. Lưu Dao nhìn thấy chính là bên A33. Váy đỏ nữ nhân tô san san, thì là nhìn thấy chính mình thân ba. Ba người gặp phải sự tình, cùng Giang Lâm nghĩ không sai biệt lắm đều là phía Sau Linh. Mưa Đạt Khu, thủy hựu bọn họ cảm xúc kích động dị thường. Cảm đồng thân thụ không ít người. Ta trưởng cấp 3 một cái lao sư, thật là thời học sinh ác mộng. Ô ô ô ô. Lại là bên A33, ta hiểu, ta hiểu. Ai, thân lương đi rồi, thân ba không cẩn thận liền sẽ biến thành cha dựa. Tại thành công thu hoạch đạo cụ, anh anh sơn bên trên nước về sau. Một nhóm 4 người lại lần nữa trở về phía trước trên núi, cho cây giống tới nước. Sau đó dựa theo phong thúc lời nói đến chân núi tìm người trong thôn, trước lúc trời tối và ở trong vòng một ngày lên núi xuống núi mấy cái vừa đi vừa về. Một đoàn người bên trong, trừ Giang Lâm hoàn toàn như trước đây phiêu dật, mấy người còn lại không có chỗ nào mà không phải là mỏi lưng đau chân, mệt mỏi chẳng không đứng dậy tới. Nếu không phải Giang Lâm nửa đường còn cho bọn hắn làm ăn chút gì, Đoán Trừng cũng sớm đã nằm xuống. Người tại cực độ hể bại thời điểm, đừng nói suy nghĩ, phân tích đầu mối Đoán Trừng vắt một cái phép nhân khẩu kết biểu, đều phải cẩn thận hồi tưởng một chút. La suy cho cùng, vẫn là 9981. Ta hoài nghi, cái này căn bản là cá thể lực trò chơi. Ho ho. Tế Lục đỡ cửa Tôn Hàn Giảo, thở phi phò, trên dưới mí mắt đã sắp hợp lại cùng nhau đánh nhau. Hai người khác Soan ấn tình trạng còn muốn kiếm một chút. Giang Lâm nhìn xem gần như co quắp trên mặt đất mấy người, thản nhiên nói, "Ta đi vào trước nhìn xem, các ngươi chờ ta ở đây." Go go. Giang Lâm vừa tiến vào trong thôn, liền có một đầu chó đen nhỏ không biết từ chỗ nào chạy ra, hướng hắn kêu một tiếng đen nháy con mắt, lóe ra hiếu kỳ quá mang. Cái kia nghiêng đầu dò xét thân sắc, giống như một cái hành đậu emoji. Giang Lâm nhìn nó một cái, tiếp tục đi lên phía trước. Meo. Một cái tiểu tam mèo hoa cùng một cái bé thỏ trắng đứng tại góc phòng nhìn xem hắn bên này. Theo Giang Lâm hướng bên trong thôn đi đến, trên đường đi gặp không ít tiểu loại vật. Tiểu hamster, bé nhím nhỏ chột đuối. Cái này tựa hồ là cái đặc biệt yêu nuôi tiểu động vật thôn. A, thật đáng yêu. Sắp bên đại sơn chính là tốt, quả thực là tiểu động vật nhặt viên. Ta cũng muốn nuôi mèo, có thể là người trong nhà đuối lông mèo gì ứng. Vừa bắt đầu, Thủy Hữu bọn họ cũng còn không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Tiểu động vật nha, đáng yêu khả hái người nào không thích. Nuôi tiểu động vật, còn nói rõ có tấm lòng yêu mến. Thế nhưng dần dần, một bộ phận chú trọng chi tiết Thủy Hữu, nhưng là càng xem càng tệ cả da đầu. Càng xem càng cảm thấy phía sau phát lạnh, muốn tìm ổ chăn chui vào. Các ngươi có hay không cảm thấy? Những này tiểu động vật thân xác đều quá hơn người tình hóa, mặt của bọn nó không phải giống như ẹ e một, mà là thật lạ từng cái biểu lộ. Nghi hoặc, hiếu kỳ, xem náo nhiệt. Trên tân độc vật sẽ có như thế phong phú cảm xúc sao? Nếu như chỉ có một cái dạng này, cái kia còn sẽ để cho người cảm thấy yêu thích. Có thể một cái trong thôn tất cả đều là dạng này, khó tránh cũng quá quỷ dị chút. Chương 845, ha ha. Ai mà tin a? Chương 845, ha ha. Ai mà tin a? Ngươi đừng nói như vậy, ta sợ hãi. Còn giống như thật lạ. Rất nhiều thủy hữu nguyên bản còn không có lưu ý đến đang chìm tại tiểu động vật bọn họ nhuyễn manh đáng yêu bên ngoài phía dưới, có thể nhìn song đại gia thảo luận, lại nhìn trong thôn những cái kia tiểu động vật, nghiêng đầu, hoặc ôm đồ ăn vặt, tựa như là đi ra xem náo nhiệt đồng dạng. Càng xem càng quỷ dị. Song, tối nay là triệt để không ngủ được. Những động vật này, sẽ không phải chính là các tôn dân biến thành a? Liên tại thủy hũ bọn họ dùng mình suy đoán ở giữa, Giang Lâm đã đi tới nhà trưởng thôn cửa ra vào. Thôn trưởng gian phòng so với người bình thường nhà gian phòng tốt hơn rất nhiều, dùng chính là sứ trắng gạch, che tầng ba biệt thự. Biệt thự bên ngoài còn có một bức gần cao 2m tường rào. Trên tường rào cửa sắt lớn bên cạnh còn mang theo một cái mẫu xanh nhắn hiệu, viết Long Hồ thôn thôn trưởng chỗ. Giang Lâm đang suy nghĩ muốn hay không gõ gõ cửa, bởi vì hắn cảm giác được bên trong là có người. Là hôm nay vừa tới người tình Nguyễn A. Bên cạnh bỗng nhiên đi tới một người trung niên nam nhân, làn da lử đen, lúc cười lên, khóe mắt nếp gấp nhét trùng một chỗ. Giang Lâm khẽ gật đầu, đúng thế. Trung niên nam nhân hai tay trước người đan sen xoa xoa, thôn trưởng đã sớm để ta chuẩn bị kỹ càng ăn cùng ở ngươi theo ta đến. Hắn nói xong, liền muốn quay người dẫn đường. Giang Lâm kịp thời mở miệng nói, ta còn có mấy người đồng bạn. Liên tại cửa thôn chỗ chờ ta, ta đi gọi bọn họ cùng một chỗ tới. Trung niên nam nhân quay đầu, các ngươi cùng một chỗ a? Vậy thì tốt quá, ta đi chung với ngươi a, cũng tỉnh ta nhiều chạy mấy chuyến. Hai người cùng một chỗ đi tới cửa thôn. Thường ngày đều là trung niên nam nhân đi ở phía trước, những người khác phía sau cố gắng đuổi theo. Mà lần này, trung niên nam nhân lại phát hiện chính mình chậm. Giang Lâm đi ở phía trước, hắn gần như muốn chạy chậm đến mới có thể đuổi theo. Không đợi hắn nghi ngờ trong lòng trùng chất, hai người liền đã đi tới thôn khẩu. Nhìn cách đó không xa sắp mệt mỏi nằm xuống ba người, trung niên nam nhân trong lòng cái này mới cảm giác được một tia bình thường. Dẫn chương trình trở về, Tề Lục nhìn xem hướng bên này hai thân ảnh, tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Người dưới đất mí mắt đều nhanh nuốt kép lại, cũng không dám ngủ thiếp đi hai nữa lập tức một cái giật mình. Rãy rủa lấy đứng dậy. Trung niên nam nhân đến gần về sau, tự giới thiệu mình một cái, ta là chuyên môn tới tiếp đãi các người, các người gọi ta Chu Thúc liền tốt. Ba người kêu một tiếng, Chu Thúc tốt. Đều mệt là a? Chu Thúc nhìn xem trạng vật ba người, quan hỏi nói, mau cùng ta đi trong phòng ăn một chút, lại cẩn thận ngủ một giấc. Ba người nhìn hướng dẫn chương trình, gặp hắn không có cái gì bày tỏ, mới cầm lấy trên đất trống không bình nước khoáng, chậm cọ cọ đổi theo. Xuống núi thời điểm, tê lục liền máy tính đều không còn khí lực ôm trở về tới. Sẽ cầm bình nước, còn lạ bởi vì bọn họ nghĩ đến, ngày mai có thể trực tiếp trước đi anh anh sơn múc nước, sau đó lại đi trồng trồng cây mầm. Dạng này liền có thể ít đi một chuyến. Chờ bọn hắn đều cầm bình nước đi ra về sau, Chu Thúc mới chú ý tới phía sau bọn họ còn cất giấu một cái thùng gỗ. Có máy đun nước bên trên đại hảo thùng nước lớn như vậy. Thùng gỗ bên trên che kín cái nắp, nhìn không ra là cái gì. Cái này cũng là các ngươi sao? Chu thúc hỏi một câu, đang muốn nói muốn hay không hắn hỗ trợ nâng một chút. Một giây sau, liền thấy cái kia đi rất nhanh người trẻ tuổi đi lên phía trước, một cái nhấc lên thùng gỗ lớn. Lớn như vậy một cái thùng gỗ, nâng trên tay liền cũng chơi, căn bản không phí sức bộ dạng. Giang Lâm mở miệng nói, "Đi thôi." Phía trước tại trên anh anh sơn lúc hắn liền thử qua. Tràng ao nước thùng gỗ, không cách nào thu vào trong túi chứ vật. Giống như là bị cái gì lực lượng cho cản lại động dạng. Nghĩ đến là không thể mang ra cái này thế giới. Khó trách tất cả mọi người nói, tương lai tại các ngươi những người tuổi trẻ này trong tay. Chu thúc một bên dẫn đường, một bên cùng bọn họ tán gẫu. Hắn đi đến cũng không nhanh, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn mấy người đuổi theo không có dư nhiên, vị kia xách theo thùng gỗ tiểu tử là ngoại lệ. Trong cây là cái tốt hoạt động a, có các ngươi những người tuổi trẻ này tại, chúng ta Đại Thanh Sơn không sớm thì muộn có thể khôi phục thành dáng rất ban đầu. Vậy các ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Lưu Dao bật thốt lên. Nếu là bình thường, nàng căn bản sẽ không vào lúc này đặt câu hỏi. Liên tính trong lòng có nghi hoặc, có án khí, cũng sẽ không ngay thẳng như vậy chọc đi qua đều biết rõ chỗ này quỷ dị, ai biết có thể hay không chọc giận lở vở cở. Thế nhưng hiện tại khác biệt Nàng trong đầu hỗn loạn, không có lập tức ngủ thiếp đi đều là tốt đâu, còn có những tinh lực kia đi châm từ giấc câu. Nhiều người lực lượng lớn, các ngươi nếu là cũng đi hỗ trợ, cái kia khôi phục không phải càng nhanh sao? Chu Thúc trên mặt cứng lại, bước chân hắn chậm rãi dừng lại. Quay đầu nhìn xem mấy người, thực không giam dầu dizn, chúng ta không cách nào bên trên đại thanh sơn. Vì cái gì? Lần này mở miệng chính là Tề Lục. Vì vậy, Chu Thúc lại lần nữa nói một lần sơn bảo bị trộm cố sự. Chỉ bất quá, so phong tốc nói cái kia cố sự thoáng giải một chút. Sơn bảo bị trộm sự tình, chọc dẫn sơn linh bọn họ. Từ đó về sau, người trong thôn trừ nhân viên bảo vệ rừng những người khác không thể lên núi đi lên về sau, liền rốt cuộc không về được. Tê Lục chỉ vào bên đường đâm mấy cái tiểu động vật, "Vậy các ngươi này làm sao nhiều như thế động vật? Không phải bị sơn linh chán ghét sao? Những động vật làm sao sẽ còn chủ động tới tới gần các ngươi?" Chu Thúc cũng nhìn hướng một bên con quọ nhỏ, "Tiểu hamster chờ, chờ giải. Đây chính là ta muốn nói với các ngươi, sơn linh nổi giận về sau, không những không tiếp tục để chúng ta lên núi, còn cho người trong thôn gia tăng mưa rủ. Farm là trong thôn sinh ra tiểu hài, tại chưa đầy 18 tuổi phía trước, vừa đến ban ngày liền sẽ biến thành tiểu động vật." Tiểu hài biến thành? Lời này mới ra Ba người sắc mặt cũng thay đổi thay đổi. Nhìn xem hai bên đường tiểu đạo vặn, du mình. Váy đỏ nữ nhân sờ lên cánh tay, khó trách nàng vừa vận một mực có loại bị vây xem cảm giác. Nàng không nhịn được hỏi một câu. Chúng ta ở chỗ này, có thể hay không cũng biến thành? Cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật? Chu Túc trừng lớn mắt, vậy khẳng định là sẽ không. Nếu không chúng ta cũng không dám để những người tình nguyện đến trong thôn, đây không phải là hại các ngươi sao? Chỉ cần không phải chúng ta tổn người, liền sẽ không nhận đến mùi dụ ảnh hưởng, cái này các ngươi yên tâm. Ha ha. Ai mà tin a nếu thật không có nguy hiểm, sẽ đem bọn họ kéo đến nơi này đến. Ba người ngẩm hiểu lẫn nhau, đều chẳng muốn nói chuyện. Lúc này, Giang Lâm nhìn xem hai bên dân phòng, đột nhiên mở miệng nói, người trong thôn sinh hoạt nhìn xem rất tốt. Chứ nhà trưởng thôn chính là tầng 3 biệt thự lớn, những thôn dân khác dân phòng đều là bình tầng hoặc là 2 tầng. Nhìn xem cũng không cũ kỹ, gạch đỏ nối xanh hoặc là sứ trắng lệch. Hoa văn còn rất nhiều. Nói lên cái này, Chu Thúc trong giọng nói đều mang vui sướng, "Đúng vậy à, hiện tại sinh hoạt tốt nhiều. Hoàn cảnh lớn thay đổi tốt hơn a." "Giang Lâm, các ngươi không thể lên núi, dựa vào cái gì thu vào nơi phát ra đâu?" La Lam trầm trọn, "Vẫn là nuôi dưỡng sao?" Nghe lời dẫn chương trình tra hỏi, sau lưng ba người mặc dù vẻ ngoài không thôi, nhưng vẫn là cùng nhau dựng lên lốt hai. Dẫn chương trình tựa hồ luôn có thể nghĩ đến bị bọn họ xem nhẹ đồ vật. Tại biết nơi này chính là quỷ dị thế giới về sau, cho dù có không hợp logic địa phương, bọn họ cũng sẽ theo bản năng lướt qua. So với những này lễ thượng, cái gì sơn linh, sơn bảo, sơn mỹ mới là hấp dẫn hơn bọn họ lực chú ý cũng là bọn hắn càng quan tâm. Chương 846, ai mới là đại buốt? Chương 846, ai mới là đại buốt? Vậy mà thật là người biến thành, khó trách tất cả đều là tiểu đồ vật. Có hay không một loại khả năng Kỳ thật người trưởng thành cũng sẽ biến thân, không phải vậy vì cái gì chỉ ra tới một cái chú thúc. Ta hiện tại đối nợ trợ cờ lời nói đều tràn đầy hoài nghi, luôn cảm giác bọn họ đều đang nói láo. Phát sóng trực tiếp viên cầu nhỏ đi theo một đoàn người trên không đem đối thoại của bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh phát sóng trực tiếp xuống dưới. Thủy Hữu bọn họ nghe đến ra đầu tê dại đồng thời, thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên. Bọn họ liền nói những cái kia tiểu động vật có gì đó quái lạ. Vừa nhắc tới sơn linh, bọn họ liền nghĩ đến anh anh sơn bên trên những cái kia hơi mở vật nhỏ, nghĩ đến đáy nâu bạch cốt âm u những cái kia bạch cốt bên trong, có động vật, có nhân loại chẳng lẽ chính là người lớn trong thôn cùng tiểu hải ở trên núi Ngộ hại. Theo lý thuyết hẳn là như thế cái mạch suy nghĩ, có thể từ khi ý thức được nợ đỡ cờ cũng sẽ nói dối về sau. Thủy Hữu bọn họ nghe xong nợ đỡ cờ bọn họ lộ ra kịch bản tin tức về sau, liền sẽ theo bản năng trước phủ nhận một lần, có khả năng hay không? Những thôn dân này bản thân liền có kỳ kỳ quái quái đen. Sơn bảo có thể hay không chính là bọn họ cho trộm? Các thôn dân có phải là ăn hết sơn bảo mới biến thành dạng này? Bọn họ không dám lên núi, có phải hay không là bởi vì nhân viên bảo vệ dừng phong tục chính là sơn mịn? Mọi đêm đều muốn biến thành quái vật, phòng ngừa lại có người lên núi trộm sắt bảo. Nan Vạn Thủy hữu một khi bắt đầu hoài nghi, vài phút liền có thể suy đoán ra một vạn cái khả năng. Một chút suy luận kẻ yêu thích, còn tại trên mạng suy đoán ra được rất nhiều cái kết quả. Các thôn dân, nhân viên bảo vệ rừng phong tục, Sơn Mị, Sơn Linh cũng có thể là phía sau màn đại buột, liền những cái kia biến thành tiểu động vật tiểu hài, cũng là có khả năng. Nói không chừng chính là những đứa trẻ tinh nghịch, lén lút lên núi quấy rối. Trọc Giận Sơn Linh đưa đến hiện tại kết quả, ban ngày đều muốn bị biến thành quở vật. Trong đó, các thôn dân là phía sau màn đại buột cùng với những đứa trẻ là kẻ đầu dê. Hai cái này suy đoán là hiện nay số phiếu cao nhất. Lúc này, nghe đến dẫn chương trình đặt câu hỏi, Thủy Hữu bọn họ mới bình tĩnh. Bọn họ cũng phạm vào một sai lầm, một cái phổ thông người chơi đều sẽ phạm sai lầm đó chính là cái này thế giới thế giới quan có hay không hoàn chỉnh, có hay không hợp logic. Bởi vì là quỷ dị thế giới, bọn họ kiểu gì cũng sẽ vô ý thức xem nhẹ. Liên Hiếu Kỳ, suy đoán thời điểm đều không có cân nhắc đến qua. Đúng nha, thôn xóm bọn họ làm sao có tiền như vậy? Ít nhất là khá lạ đi. Bình thường tình huống Hẳn là những người trẻ tuổi kia kiếm về đến. Thu vào. Ha ha. Chu Túc cười cười, chúng ta bình thường ở trong tôn ăn uống cũng không cần đến cái gì tiền. Phần lớn đều là những người trẻ tuổi kia ra ngoài làm công kiếm. Giang Lâm khẽ gật đầu, cái kia còn rất hiếu thuận, bọn họ đều bao lâu một lần trở về. Chu Túc là người, mới tiếp lấy hồi đáp, cái này có thể khó mà nói, bất quá phần lớn đều là cuối năm về ăn Tết mà thôi. Giang Lâm trong lòng hiểu rõ. Xem ra cái này thế giới thế giới quan trên tổng thể đến nói, vẫn là rất toàn bộ. Từ vừa vặn trong lúc nói chuyện với nhau, có thể tính ra mấy cái tin tức 1. Những người trẻ tuổi kia nửa đường sẽ không trở về can thiệp chồng cây sự tình. 2. Những người trẻ tuổi kia ra ngoài làm công, cuối năm sẽ trở về, có hay không đại biểu cho nơi này có thông hướng ngoại giới đường. Ngoại giới là dạng gì? Là quỷ lâu nội bộ thế giới sao? Vẫn là chỉ là thiết lập. Thông qua con đường này, có thể hay không tiến vào quỷ lâu nội bộ hoặc là những tầng lầu khác. 3. Trọng yếu, nhưng cũng không tính là trọng yếu nhất tin tức, cái thôn này rất có tiện. Về sau, Giang Lâm lại hỏi mấy cái liên quan tới thôn tình huống. Tề Lục ba người mặc dù bởi vì hề bại mà đốn động, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Chu Thúc bước chân càng lúc càng nhanh. Bọn họ suýt nữa liền cùng không lên. Tốt tại, dạng này tốc độ chỉ kéo dài một lát. Phía trước Chu Thúc liền dừng lại. Trong thanh âm phảng phất thở dài một hơi, đến trước mặt là một tòa hai tầng tường trắng ngói xanh phong cảnh. Theo Chu Thúc đẩy ra cửa lớn, một cái mang theo bãi cỏ tiểu viện tự xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Phối hợp chân trời hoàng hôn phong cảnh, không hiểu có loại bữa tối cuối cùng cảm giác. Các ngươi nhanh đi thật tốt nghỉ ngơi a, muốn ăn cái gì, nói cho phòng bếp tuệ thẩm liền được. Chu Thúc bàn giao xong câu nói này, liền liên tục không ngừng rời đi. Tề Lục quay đầu thời điểm, Chu Túc bóng lưng đã đi xa, liền tính thế, Đoan Trường cung thế không trở về ậm. Tường giao cửa lớn khép lại. Ba người trong lòng cũng đi theo rối lên. Phim kinh dị bên trong ban đêm, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ba ngày là thể lực cùng tinh thần hai tầng trà tấn, buổi tối chờ đợi bọn họ lại sẽ là cái gì? Ba người nuốt một ngụm nước bọt, đứng tại cửa không dám động. Không hẹn mà cùng nhìn về phía dẫn chương trình. Giang Lâm Sách theo thùng gỗ đi lên phía trước, đi vào đi, bổ sung xuống thể lực. Bổ sung xong thể lực, mới tốt đối mặt chiến đấu kế tiếp. Ba người tự động náo bổ một phen. Một bên theo sát bên trên dẫn chương trình bộ pháp, một bên ở trong lòng vì chính mình mặc niệm 3 giây. Vào nhà về sau, mặc dù rất bật nhọc, nhưng ba người vẫn là dáng chống đỡ quan sát ra, đem hai tầng đều cho kiểm tra một lần. Tầng 1 trừ độc lập nhà vệ sinh cùng phòng bếp, còn có 3 cái phòng ngủ. Tầng 2 tất cả đều là phòng ngủ, có 5 cái gian phòng, trong đó một cái phòng khóa lại. Nghe đến động tĩnh, cửa phòng mở ra, Tinh Anh Nam đi ra nhìn bọn họ một cái. Sau đó phanh đóng cửa lại, một tiếng chưa lên tiếng. Chờ ba người lại lần nữa trở lại tầng 1 trước bản án lúc, toàn bộ đều nắm sắp thành hủy sợ. Liền một đầu ngón tay cũng không muốn động. Thế nhưng nhìn thấy dẫn chương trình bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra lúc, bọn họ lại cảm thấy chính mình còn có thể lại dễ dỗ một cái. Trải qua 3 ngày một ngày ở chung, ba người cũng ít nhiều minh bạch một chút đồ vật, dẫn chương trình sẽ giúp bọn họ, sẽ chỉ điểm bọn họ, nhưng sẽ không giúp bọn hắn đem sự tình đều làm, để bọn họ nằm ngửa quá quan. Leo núi, lấy nước, tìm kiếm mạch suy nghĩ, trà xét gián phòng. Tất cả vẫn là muốn rựa vào bọn họ chính mình. Với bắt đầu, Tề Lục cũng từng có nghi hoặc. Tại lập đi lặp lại leo núi thời điểm, trong lòng cũng từng có tiểu tiểu oán trách. Rõ ràng liền có thể nằm ngửa sự tình, vì cái gì còn muốn khổ cực như vậy? Về sau, Dẫn Trương Trình đi trong thôn dò đường thời điểm, ba người cũng tán gẫu qua vài câu. Dẫn Trương Trình năng lực có phải hay không là bị hạn chế, nhưng Dẫn Trương Trình ý nguyên có thể làm ra vượt qua quy tắc sự tình, mà con bước đi như bay, không giống như là chịu hạn chế bộ dạng. Cuối cùng, Lưu Dao nói một câu nói, mới để cho ba người minh bạch một chút đồ vật. Dẫn Trương Trình cũng không có khả năng một mực mang theo chúng ta đi. Dẫn Trương Trình sẽ xuất hiện ở nơi này, đã nói lên xuất hiện mới sự kiện, địa phủ đã bắt đầu xô động. Nếu là có thể lời nói, Dẫn Trương Trình khẳng định ngay lập tức liền đem bọn hắn đưa trở về, mà không phải chờ tới bây giờ. So với dẫn bọn hắn 5 tháng, dẫn chương trình tựa hồ càng hy vọng bọn họ có thể bản thân độc lập, cũng tỉ như cái kia tinh anh nam. Suy nghĩ cẩn thận, dẫn chương trình tử vừa mới bắt đầu liền chưa chủ động tiết lộ qua chính mình thân phận. Về sau trạm kiểm soát, rất có thể liền cần dựa vào bọn họ chính mình lực lượng đi thông quan. Chương 847, chúng ta cánh chúng ta. Chương 847, chúng ta cánh chúng ta. Tối nay cơm nước rất phong phú. Các loại mặt làm, trên núi trong nước đều có. Bởi vì là dẫn chương trình bưng tới, Tề Lục ba người không có chút nào hoài nghi. Một trận ăn như hổ đói về sau, Mới cảm giác thân thể khôi phục chút khí lực, nào không có như vậy động. Lưu Gia uống một hớp nước, nước, thả chậm dùng bữa tốc độ, một bên lưu ý lấy cách đó không xa trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân nhìn xem rất một mặt, mặc màu xanh áo, tóc dùng một cái đũa ở sau gáy kéo lên. Cứ như vậy dựa vào tường đứng, tối thấp xuống mặt mày, thần sắc như thượng. Phản vật tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Tê Lục An đến một khối ướp dựa chuẩn, trong nửa giòn, nhỏ giọng nói, đây chính là Chu Thúc nâng lên tuyệt phẩm a. Vừa vặn nàng liền cùng tại dẫn chương trình sau lưng, cùng tiến lên đồ ăn. Váy đỏ nữ nhân cũng ngẩng đầu nhìn một cái, có chút nhíu mày. Bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, nàng rất sớm đã học được nhìn sắc mặt người. Cái này tuệ thẩm rất không thích hợp. Từ nàng chú ý tới tuệ thẩm lên, cái sau vẫn đâm tại nơi đó. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, cũng không có bất luận cái gì dư thừa thân sắc. Liền xếp như nhà nàng người hầu đứng thời gian dài như vậy, cũng sẽ lặng lẽ đổi một cái chân, hoặc là trộm liếc xung quanh đồ vật, đuổi buồn chán. Có thể cái này tuệ thẩm, tựa hồ căn bản là không có những này lo lắng. Thợ như là một cái. Để Tuyên Quân rối ý thức được điểm này về sau, nàng đột nhiên đã cảm thấy lưng phát lạnh. Nàng nói chúng ta, với cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì phải lúng. Bởi vì cái này trong đội ngũ, tất cả mọi người là có cái gì thì nói cái đó, sau đó cùng một chỗ phân tích. Váy đỏ nữ nhân phát hiện về sau, cũng không có che giấu. Nói thẳng ra, Tê Lục, chuyên môn nấu cơm nở vở cỡ. Lưu giao đảo trong bát cơm, nhỏ giọng nói, cái kia trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn bày ở phòng bếp bên trong không được sao? Còn chuyên môn cho chúng ta làm tốt cơm, có phải là đối chúng ta hơi bị quá tốt rồi? Không có khả năng. Đối với điểm này, váy đỏ nữ nhân mười phần kiên định. Cái này cho chơi tuyệt đối không có khả năng đối chúng ta như thế hữu hảo. Áp ý quá lớn cũng tỷ như nói hôm nay leo núi để nàng một người mặc lễ phục, giày cao gót người, tới tới lui lui bỏ ba lần núi. Đây là hữu hảo sao? Nó. No. Tề Lục Liệp nhìn dẫn chương trình, gặp hắn không có cái gì bày tỏ, liền hiểu. Tựa như kiểm tra phòng ở một dạng, đây cũng là cần chính bọn họ đi thăm dò. Hắn nói ra, bất kể như thế nào, đây là trong thôn duy nhị người, đều muốn đi tiếp xúc nhìn xem. Nói không chừng có thể có một ít manh mối. Đi ngang qua dẫn chương trình một loạt chỉ điểm, mạch suy nghĩ hướng dẫn về sau. Mấy người thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng bắt đầu chú trọng tất cả khả nghi điểm, tìm kiếm cân nhắc bất luận cái gì có khả năng manh mối, phát tán tư duy, không để cho mình mạch suy nghĩ bị trò chơi khung ở điểm này. Liên Phong trực tiếp thủy hử bọn họ cũng nhìn ra, bọn họ hình như trưởng thành, có chút dẫn chương trình cái bóng, dẫn chương trình đây là mang theo mấy cái đồ để a. Nguyên Lai like là dạng này, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, dẫn chương trình từ vừa mới bắt đầu liền tại làm như vậy. Phía trước tại anh anh sơn thời điểm, bộ phận thủy hử liền tại kỳ quái, biết rất rõ ràng anh anh sơn có nguy hiểm, mà còn dẫn chương trình cũng đánh một thùng lao nước, vì cái gì còn muốn cho ba người đi mạo hiểm như vậy? Nguyên Lai like, Dẫn chương trình vừa bắt đầu liền tại bố cục, là cục ta hạ nên đánh. Chúng ta cánh chính ta gì bở gờ. Khó trách ta mụ luôn nói, chỉ có chính ngươi học được, đi vào trong đấu độ vận mới là chính ngươi. Nguyên lai là ý tứ này. Dẫn chương trình đích thân dạy, cơ hội này quá hiếm có. Sau bữa ăn, Giang Lâm trực tiếp lên lầu 2 tuyển chọn phòng đi. Tề Lục ba người tự giác thu thập bắt đũa. Trên bàn không có người về sau, một mực rượi vào tường đứng tuệ thẩm mới động. Gặp trên bàn không có bắt đũa, nàng trực tiếp trực chuyển thân đi phòng bếp. Lưu giao cùng váy đỏ nữ nhân dựa bát, tuệ thẩm liền cầm lên khăn lau, bắt đầu lau kệ bếp. Nơi này lò cũng là dùng Pegasus. Tề Lục nhắm ngay cơ hội, phát huy sở trường của mình, cũng cầm khối khăn lau, góp đến bên nhà bếp đi lau sạch. Một bên lau, vừa cười nói ra: "A Di, ngươi chính là Chu Thúc nói tuyệt phẩm a. Vừa vặn cái kia đậu nành hầm thịt kho tàu thật tốt ăn. Ta thích nhất đậu nành loại kia mặt cảm giác. Còn có cái kia rau xanh, lại giòn lại non, so mụ ta làm còn tốt ăn." Sáng Ưu vừa mở miệng, liền biết có hay không. Hai cái dựa bắt trên tay nữ nhân động tác chậm dần, bắt đũa cầm nhẹ để nhẹ, yên lặng nghe. Nhưng mà, nghe lấy như thế nói ngọt lời nói, vị kia tuyệt phẩm nhưng là không có nửa điểm phản ứng. Thần sắc như thường, nghiêm túc lao kệ biết. Tề Lục cũng không có dễ dàng buông tha, hắn đánh giá Tuyệt Thẩm thân sắc, đổi đề tài. "Tuyệt Thẩm, ngươi có hại từ sao?" Như thường không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lúc này, váy đỏ nữ nhân dựa bắt tay bỗng nhiên chợt đi. 3. Gốm sứ bắt rơi xuống đất, vỡ thành mấy cánh. Nàng không có đi nhìn trên đất bát, mà là khẩn trương nhìn về phía Tuyệt Thẩm. Gặp Tuyệt Thẩm không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau, trong lòng nàng nhấc lên khẩu khí kia mới thả xuống. Nhưng cùng lúc, đáy lòng lại dâng lên một cái khác nghi hoặc. Tề Lục cũng chú ý tới điểm này. Hắn quay đầu liếc nhìn hai nữ, ánh mắt đối đầu. Trong lòng hắn có quyết định, Tề Lục thu tầm mắt lại, hít sâu một hơi. Sau đó dùng không có cầm khăn lau cái tay kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tuyệ Thẩm bà bay. Tuyệ Thẩm, một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng với Tuyệ Thẩm, động tác dừng lại. Chậm rãi quay đầu, theo trên vai tay, nhìn về phía Tề Lục. Một đôi mắt bình thản không gợn sóng. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, không hiểu cái gì. Tề Lục vèo thu hồi chính mình cái tay kia, ha ha. Tuyệ Thẩm ngươi tốt. Tuyệ Thẩm lẳng lặng nhìn hắn, sau đó giơ tay lên đối với Tề Lục. Khoa tay mấy cái động tác tay. Tề Lục mặt người, còn tưởng rằng là muốn đánh hắn chứ. Bên kia váy đỏ nữ nhân nhưng là bỗng nhiên phản ứng lại, nàng là khoe tay luôn lướt tay. "Tề Lục, ngươi biết cái này. Nhà ta sẽ tiếp xúc một chút sự nghiệp từ thiện, cho nên chuyên môn học qua một điểm." Váy đỏ nữ nhân ngắn gọn giải thích một câu, một bên cực nhanh thả xuống trong tay dựa bát vải chạy tới. Tề Lục tranh thủ thời gian phó vị. Váy đỏ nữ nhân cầm trên tay bọt tiện tay tại trên váy xoa xoa, sau đó khoe tay một cái động tác tay ngươi tốt, thủy thẩm. "Chúng ta là hôm nay tới đây, tham dự trồng cây hoạt động, người tình nguyện." Thằng hai, Giang Lâm vào nhà về sau, liền tại trên giường ngồi xếp bằng tốt. Thông qua phòng trực tiếp màn ảnh Nhìn xem tầng một phòng bếp phát triển, phía trước hắn đi gọi món ăn thời điểm, liền phát hiện Tuệ Thẩm khác thường. Nghe không được, cũng không mở miệng được. Cái gọi là gọi món ăn, cũng đúng là gọi món ăn. Hắn vào phòng bếp thời điểm, Tuệ Thẩm liền tại xuống bếp nấu ăn. Bên cạnh kệ bếp bên trên đã để đó tốt hơn một chút xào kỳ đồ ăn. Giang Lâm chọn mấy thứ, để Tuệ Thẩm hỗ trợ hâm nóng. Sau đó cùng một chỗ bưng ra đi mà thôi. Cho nên Tề Lục ba người xuống lầu thời điểm, mới có thể lập tức liền ăn cơm. Nếu không chỉ là đậu nành hầm thịt kho tàu, đều đủ hầm một hồi lâu. Lúc này, gặp ba người cuối cùng phát hiện Tuệ Thẩm khác thường phối hợp với nhau tìm kiếm đầu mối gián dấp. Giang Lâm trong lòng khẽ gật đầu. Bây giờ địa phủ còn tại đối lỗ đen tiến hành thăm dò. Lỗ đen mỗi lần bắt đầu trò chơi phía trước, đều là ngẫu nhiên phân phối người chơi. Hàn tổng sẽ không một mực ở bên bên họ. Liên tính cho quỷ khí, cũng chỉ là dùng phong thân, muốn thông quan, vẫn là cần chính bọn họ mạnh suy nghĩ mở ra mới được. Thùng thùng. Tại Giang Lâm trong lúc suy tư, cửa phòng ngủ bị gõ vang. Chương 848, đó là một đôi so đêm tối càng thêm con người đan nhánh. Chương 848, đó là một đôi so đêm tối càng thêm con người đan nhánh. Thùng thùng. Tại tiếng đập cửa lần thứ 2 vang lên thời điểm, Giang Lâm liền mở ra cửa phòng. Không ngoài dự đoán, ngoài cửa chính là Tề Lục ba người. Giang Lâm nghiêm thân, "Vào đi." Cái này phòng ngủ không gian vẫn là rất lớn. Trừ giường lớn, còn có một cái tủ treo quần áo, một cái giá sách cùng với một bộ bàn đọc sách. Tề Lục ba người sau khi đi vào, cũng không lộ vẻ chần chừ. Bọn họ tại cùng Tuệ Thẩm giao lưu xong, ngay lập tức liền tới dẫn chương trình nơi này. Một là nói cho dẫn chương trình bọn họ vừa vận hiệu được tin tức, hai là đại gia tập hợp một chỗ, nhìn xem có thể hay không phân tích ra càng nhiều tin tức hơn. Tề Lục trước tiên mở miệng nói, "Dẫn chương trình Chúng ta mới vừa cùng Tuệ Thẩm trao đổi qua, Nguyên Lai nàng là người bị cầm, khó trách phía trước vẫn luôn lờ đi chúng ta. Giang Lâm lật đầu, thản nhiên nói, "Ừm, sau đó thì sao?" Tề Lục cùng Lưu Dao nhìn hướng váy đỏ nữ nhân, vừa vận hai nàng ngôn ngữ tay khoa tay thời điểm, bọn họ đều nhìn không hiểu. Váy đỏ nữ nhân nói ra, "Tuệ Thẩm nói, nàng đã tại phòng này ở đây rất nhiều năm. Bởi vì chủ nghệ tốt, cho nên bị trong thôn an bài tại chỗ này, chuẩn bị đồ ăn. Ngày bình thường, nơi này liền nàng một người. Trong thôn những người khác trừ đưa nguyên liệu nấu ăn, cũng sẽ không tới." Bất quá kỳ quái là, váy đỏ nữ nhân nhíu nhíu mày, Ta nhấc lên Sơn Linh Sơn bảo loại hình sự tình lúc, nàng một mực không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tề Lục, có phải hay không là nàng vừa bắt đầu cũng không biết. Hắn mặc dù không có qua được tản tật, nhưng cũng biết người bị cầm sinh hoạt hàng ngày chắc chắn sẽ không quá thuận tiện. Nhất là cùng người giao lưu thời điểm, gặp phải việc gấp thời điểm đối phương biết hay không luôn ngửa tay là một chuyện, có hay không cái kia kiên nhẫn nhìn ngươi khóa tay lại là một chuyện khác. Xem như người bị cầm, thông tin lạc hậu cũng rất bình thường. Mắt thấy tất cả mọi người không nói, có chút xấu khủng lưu giao hạ to miệng, cái kia, ta vừa vặn một mực nhìn lấy tuyết ẩm, các ngươi giao thông trên đường, nàng có lần há miệng ra, Ta đối người bị câm không hiểu rõ lắm, nhưng nếu như trời sinh chính là câm miệng lời nói, nói chuyện thời điểm sẽ có há miệng tỏi quân sao? Lời này mới ra, Tê Lục cùng váy đỏ nữ nhân bỗng nhiên nhìn lại. Bọn họ đối người bị câm tập tính cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng, Ngự như Tuệ Thẩm há mồm, là một loại lâu dài nói chuyện lưu lại theo bản năng cử động. Vậy có phải đại biểu cho nàng đã từng không phải người câm? Cái kia nàng làm sao biến thành người câm? Chẳng lẽ là vì Tuệ Thẩm biết cái gì bí mật, cho nên bị ép biến thành người câm? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Phòng tiếp tiếp mưa đạn lập tức xôi chảo. Vừa vặn váy đỏ nữ nhân cùng Tuệ Thẩm giao lưu thời điểm, Thủy Hữu bọn họ phần lớn lực chú ý đều tập trung vào tay của hai người bên trên. Còn có người chuyên môn đi trang luôn ngửa tay. Cho dù có người nhìn thấy Tuệ Thẩm há hốc mồm, cũng không có hướng phương diện khác suy nghĩ. Xem như không phải là người bị câm đối với bọn họ đến nói, há miệng không phải rất bình thường sao? Nói chuyện sẽ há miệng, muốn hô hấp cũng có thể há miệng, thở dài cũng sẽ há miệng. Lúc này nghe Lưu Dao nhắc lên, Thủy Hữu bọn họ hồi tưởng lại, mới phát giác được có chút quỷ dị. Xem như trong thôn duy nhất nhân loại xuất hiện ở cửa cờ, cờ. Huân nữa còn chuyên môn đảm nhiệm một cái đầu bếp nữ công tác, mà lại vẫn là người bị cầm Tuệ Thẩm rất có thể là kịch bản nhân vật mấu chốt. Thế nhưng bởi vì một số nguyên nhân không thể trực tiếp cùng người chơi đối thoại, chỉ có thể áp dụng ám thị hình thức. Các người có hay không nghĩ tới, sơn linh xuất hiện, thế nhưng một mực nói sơn mị lại còn chưa có xuất hiện qua. Bây giờ đã đến buổi tối, rất có thể chính là sơn mị xuất hiện thời gian. Cố sự bên trong, giảo hoa sơn mị biến hóa thành người dáng dấp tại ngày nào đó trong đêm đánh cắp sơn bảo. Cho nên, sơn mị đi ra ngoài thời gian, hẳn là buổi tối. Mà nhà này trong phòng cũng chỉ có Tuệ Thẩm một cái NPC nghĩ đến đây, một chút thủy hưu trong đầu, không tự chủ được hiện ra một cái tử, đóng cửa đánh chó. Hừ hừ hừ, còn không biết người nào đánh ai đây? Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong. Tại giao lưu xong tin tức về sau, ba người liền đều tự tìm gian phòng đi. Bởi vì Tuệ Thẩm nói qua, một người một gian phòng. Mà còn, chờ một lúc, liền muốn tắt đèn. Tại quỷ dị thế giới bên trong, tắt đèn, hắc ám, liền mang ý nghĩa quỷ dị bắt đầu. Bọn họ cũng không dám nhiều trì hoãn, tốt nhất là dựa theo dẫn chương trình nói, sớm tìm kỹ gian phòng, sớm đi ngủ. Nửa đường vô luận nghe thấy cái gì, cảm nhận được cái gì đều không muốn mà mắt, không muốn đắc lại. Nếu không dễ dàng phát động một vài thứ hại người điều kiện. Những này đều xem như là Giang Lâm làm quỹ sai về sau một chút kinh nghiệm lợi tuyên bố. Chờ ba người rời đi về sau, Giang Lâm hồi tưởng lại một lần hôm nay lấy được thông tin. Hiện nay xem ra, phong tục cùng trong thôn nhân vật đại biểu, chú thúc, đối cố sự bối cảnh thuyết pháp cơ bản nhất trí. Tiếp xuống, liên nhìn xem tối nay có thể hay không được đến một chút cái khác manh mối đi. Ví dụ như, còn chưa xuất hiện qua sơn mị. Lại ví dụ như, tây giống tỷ lệ sống sót vì cái gì thấp như vậy vấn đề. Trình lý xong manh mối về sau, Giang Lâm cùng người chơi khác một dạng, sớm nằm ở trên giường, nhắm mắt ngủ ngơi. Tại tất cả mọi người ngủ lại phía sau không bao lâu, cả tòa gian phòng đèn liền dập tắt. Các cám bên trong hoàn toàn yên tĩnh, bất kỳ thanh âm gì đều sẽ bị vô hạn phóng to. Không biết trôi qua bao lâu ào ào, ào ào. Mài dao âm thanh từ tầng một truyền đến. Phòng bếp bên trong giữ lại đèn dầu, yếu ớt ngọn lửa không ổn định loạn choạng. Tuệ Thẩm mặt, lúc sáng lúc tối. Chuyên chú nhìn xem trên tay dao ào ào, ào ào. Tuệ Thẩm dùng nước trôi tắm một cái lưỡi dao, cầm tới phụ cận đến xem nhìn. Lưỡi dao phản xạ hàn quang sắc bén. Rỗng Cái đó không xa Đại Thanh Sơn bên trên bỗng nhiên vang lên một đạo như dã thú tiếng gào khét. Cái này phản phất là tín hiệu gì? Sau một khắc, Giang Lâm liền cảm giác được có đồ vật gì sột soạt sột soạt hành động. Thông qua khe cửa, cửa sổ từng cái địa phương, bò vào từng cái trong phòng ngủ đưa ánh mắt nhắm ngay trên giường chìm vào giấc ngủ hình người các người chơi. Màu đen cái bóng miết miệng lên nhân tính hóa độ cong. Rất gần. Thật rất gần đây là Giang Lâm ý niệm đầu tiên đi vào vật kia tại vây quanh giường lớn ngồi hồi một vòng về sau, đột nhiên xuống tới. Hô hấp ở giữa, hơi trầm hơi lạnh phun tại trên mặt của hắn, gần trong gang tấc. Hai đạo ánh mắt rơi xuống bao hàm hắc y giang lâm còn không có gì động tác, phòng trực tiếp thủy hửu bọn họ lại nhìn đến giật mình. Đột nhiên hướng sau lưng có dù lại. Trên sinh lý khó chịu dùng sức trả sắc mặt. Cái này mẹ nó. Một câu cốc ngữ đưa lên. Bóng đen tại giường lớn bên trên bò qua bò lại, trên dưới dò xét xong cái này hình người người chơi phía sau, cuối cùng đưa tay ra, trêu đùa bóp ở người chơi, lạnh buốt chiếc cổ. Bóng đen cảm thụ được cái này so với nó còn muốn lạnh buốt cái cổ, có một nháy mắt hoài nghi mình tìm nhầm mục tiêu. Không nhịn được trừng lớn mắt, lại lần nữa siết lại gần hít hà. Một giây sau, nó bóp ở người chơi trên cổ tay liền bị một cái khắc càng thêm lạnh buốt tay nắm. Nó ngẩng đầu lên, liền đối mặt một đôi bình tĩnh con mắt đó là một đôi so đêm tối càng thêm con người lẫn nh nh. Hiện ra khí tức tử vong, lạnh lẽo, khủng bố. Chương 849, tà thổ cáo. Người chơi này mà hắc. Chương 849, tà thổ cáo. Người chơi này mà hắc. Trước mắt bóng đen không có cụ thể hình thái, nhưng lại phảng phất có thể biến thành bất luận cái gì hình thái. Hình như quỷ mị. Dù La bị tóm lấy, bị dạng này một đôi tràn đầy khí tức tử vong con mắt nhìn chằm chằm, bóng đen trừ hơi có chút kinh ngạc bên ngoài, vẫn không có bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Một bộ không có sợ hãi dáng dấp, thậm chí bởi vì Giang Lâm tỉnh lại, trong mắt ác ý sâu hơn. Giang Lâm đem trên thân bóng đen văng ra ngoài, mặt không đổi sắc xoa xoa mặt. Hắn không có thừa thắng công kích, mà là không nhanh không chậm ngồi dậy, cầm lấy đầu giường bên trên một cái lớn chừng bàn tay lọ màu đen. Hắn có một cái suy đoán, cần nghiệm chứng ẩm. Bóng đen bởi vì quán tính đệm ở trên tường về sau, thân thể cấp tốc điều tiết, lăn mình một cái nhẹ xuống tại trên mặt đất đứng vững. Trên chân dùng sức, hướng về phía mặt người chơi phóng đi. Thân hình ma quỷ, nhảy mấy cái ở giữa, liền đi tới người chơi sau lưng. Chuẩn bị từ phía sau quấn lên thân, bóp cái cổ Nhưng nó tay mới vừa giỗi một nửa, liền lại trên không thắng gấp. Một cú quẹo đột, rất gay mũi lưu vị, Tử Giang Lâm trước người tỏa khắp đi ra, mang theo khí tức hủy diệt. Bóng đen thu tay lại, vèo bắn ra đến hơn 2m, không dám tin lui về sau lui. Sau lưng đụng vào bên cạnh giá sách, phát ra nhẹ nhàng tiếng va chạm, "Ngươi, ngươi làm sao sẽ có cái này?" Giang Lâm xoay người, lộ ra trên tay đã mở ra màu đen đồ hộp. Bên trong đường chính là anh anh sơn đỉnh núi lau nước. Tại tắt đèn phía trước, hắn liền đem trong thùng gỗ chỉnh độ chứa ở bình sứ bên trong. Sử dụng càng thêm thuận tiện. Giang Lâm không có trả lời, hắn mới từ trên giường đứng dậy. Bóng đen thân ảnh liền rõ ràng co dù lại, sau đó veo đầy ra bên cạnh cửa sổ, thả người nhảy xuống. Nó chạy cực kỳ nhanh, nhưng Giang Lâm tốc độ càng nhanh. Mẫu đen đồ hộ bị ném tới ngoài cửa sổ, tự đen ảnh phía trên quay đầu đổ xuống. Một giây sau, bên ngoài liền vang lên thống khổ tiếng gào hét. Bóng đen trên mặt đất lăn lộn, trên thân bị ảo nước xối đến địa phương, xuất hiện ăn mòn hiện tượng ẩm ẩm. Hai tay muốn đụng lại không dám đụng đau đến vậy mà bắt đầu động tưởng. Đô nhiên, nó bỗng nhiên hướng lên trên phùng nhìn. Giang Lâm nửa người trên lộ ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống đi, bốn mắt nhìn nhau. Bóng đen trong mắt ác ý bắn ra đến từ hạ. Bốn phía âm khí nhộn nhịp hướng tụ tập mà đến. Giang Lâm nhìn nó một cái, sau đó mặt không đổi sắc cầm lấy một cái khắc màu đen đồ hộp. Mở ra phía trên cái nắp, ao nước đặc thù khí tức phiêu dật mà ra. Cặp kia bao hàm ác ý con mắt lập tức có rúm lại một cái, bị hủ thực nửa tấm trên mặt, lộ ra một cái vặn bẹo biểu lộ. Phảng Phất Tại nói: "Ngươi làm sao còn có?" Giang Lâm cổ tay ném đi, đem bình sứ ném ra ngoài. Vừa vặn còn vận sức chờ phát động bóng đen xoay người chạy ồn ào náo động rõ từ hai bên tạo qua. Gió lạnh từng trận. Lâm rơi tại trên không ao nước, truy tại bóng đen sau lưng. Bóng đen như quỷ mị thân hình tại đen nhánh trong thôn xuyên qua, nhảy lên. Cái kia tràn đầy khí tức nguy hiểm ao nước cũng không ngừng gia tốc, rẽ ngoặt. Sau đó chúng đích mục tiêu. Phụp. Tỷ liệt tán mòn cảm giác lại lần nữa đánh úp về phía cảm nhận sâu sắc thần kinh, bóng đen hai tay giơ đất ôm đầu, quỳ gối tại trên mái hiên. Hãm hụt mồm, đau đến liền âm thanh đều không phát ra được. Màu đen cái bóng thay đổi đến rối loạn, trên thân hình tạm kéo đưa ra dài ngắn không đồng nhất gai nhọn. Giang Lâm đi theo cách đó không xa, quanh thân còn nổi lơ lửng mấy cái màu đen bình sứ. Nhìn xem đạo kia màu đen cái bóng biên giới không ngừng mà sụp đổ lại khép lại. Khép lại lại sụp đổ. Tại cái cái này lập đi lập lại ở giữa, mơ hồ lộ ra bóng đen nội bộ đồ vật. Các người, bình thường quần áo vải vóc là ai? Giang Lâm Nung Thần nhìn 2 giây, gặp bóng đen lại lần nữa khép lại, che kín bên trong quần áo. Hắn mở ra hai cái bình sứ, thả tới. Thấy được một cử động kia, trên bầu trời mưa đạn không làm ta tố cáo. Người chơi này bặc. Hắn rõ ràng chính là thẻ bột. Cái này anh anh sơn đồ vật cũng quá yếu kê, Liên Nha Minh Ngao nước cũng thụ không được. Theo lý thuyết, ban đêm bóng đen vô cùng tương đại, gần như đánh không chết. Các người chơi sẽ nắm giữ một cái cái gì, tại đường sinh tử dễ dụ buổi tối. Có thể ngươi làm nhiều như thế ao nước thế thì còn đánh như thế nào? Trực tiếp nện đều đem quái đập chết. Tố cáo thêm một. Rầm rầm. Hai hộp hao nước quay đầu đổ xuống. Á a a. Bóng đen không tiếng động gào thét, tựa hồ muốn nói cái gì. Trên thân sụp đổ tăng lên. Xuất hiện từng cái lỗ rách, lộ ra đồ vật bên trong. Làn da, cánh tay, ngón tay, bắp đùi. Nhưng vô luận như thế nào sụp đổ, mãi đến bóng đen ngất đi đồ vật bên trong cũng không có hoàn toàn hiện lộ ra. Giang Lâm đi lên trước, đánh ra trước mặt sinh mệnh lực rõ ràng bị tiêu giảm bóng đen, trong lòng lại lần nữa dâng lên một cái ý nghĩ. Hắn đem trên đất bóng đen chói lại, sau đó tra xét trong thôn cái khác phòng ốc. Ban đêm thôn, tiểu động vật bọn họ đều không thấy. Thay vào đó, là từng cái tiểu hài nằm trong phòng ngủ chìm vào giấc ngủ. Cũng chỉ có tiểu hài, không có đại nhân. Quả nhiên, kia từng cái xông vào người chơi trong phòng bóng đen chính là các thôn dân biến thành. Giang Lâm đứng tại nóc nhà, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Ban đêm đi ra ngoài, chẳng ghét anh anh sơn nào nước." Tại phòng thúc giải thích bên trong, cũng chỉ có Sơn Mị phù hợp cái này một đặc tính. Phía trước cái bóng đen kia sẽ như vậy không có sợ hãi, cũng là bởi vì biết chỉ có ao nước có thể thương tổn được nó. Như Sơn Mị chính là thôn dân. Cái kia nhân viên bảo vệ dừng phong thúc Tại cái này trong đó lại đảm nhiệm như thế nào một vai, này làm sao có thể gọi bật bậc đâu. So với trên bầu trời mưa đạn lẻ nhỏ, phòng trực tiếp thủy hửu bọn họ liền lộ ra bình tĩnh đặc ý nhiều. Dẫn chương trình bằng thực lực được đến ao nước, nào có làm trái quy tắc. Tố cáo không thành lập, bắt bỏ. Thủy hửu bọn họ ngay lập tức phản bác trên bầu trời mưa đạn. Sau đó, bọn họ nhìn thấy dẫn chương trình ở trong thôn lục soát cái gì, màn hình cũng tùy tiện thay đổi, rơi vào từng cái tiểu hại trên thân. Trong chốc lát, phía trước từng cái bí ẩn dần dần sáng tỏ. Nguyên lai like những cái kia tiểu động vật thật là tiểu hại biến thành, ban ngày tiểu hại biến thân ban đêm lại nhân biến thân, cố sự bên trong, sơn mị đánh cắp sơn bảo là các thôn dân hợp lực mới cướp về một nửa, nhưng bây giờ, sơn mị bọn họ rõ ràng chính là thôn dân biến thành. Đây là biển thủ a, cho nên mới nhận lấy sơn linh vừa rùa. Dẫn chương trình vừa bắt đầu liền không cùng bóng đen đánh, hắn có phải hay không đã sớm đoán được cái gì? Phong thủ đầu, có phải là cũng biến thành sơn mị? Đúng. Như giá thu tiếng gào thét từ đại thanh sơn bên trên truyền đến, Giang Lâm đem cột chắc sơn mị mang về phía trước cái kia tòa nhà bên trong, liền ném ở phòng ngủ của mình. Cảm giác lực quét về phía gian phòng địa phương khác, Cái này thế giới mặc dù hạn chế hắn cảm giác lực, nhưng điểm này khoảng cách vẫn là không có vấn đề. Tại cái kia hai tòa trên núi thời điểm, mới là cảm giác lực bị hạn chế lớn nhất. Mấy cái khác trong phòng ngủ, bốn tên nhân loại bình thường đều đã chìm vào giấc ngủ. Bóng đen xoay quanh ở bên cạnh họ, các loại khoảng cách gần đe dọa, nhưng không có làm ra tính thức chất tổn thương. Hẳn là một loại nào đó quy tắc hạn chế, hoặc là, bên trên anh anh sơn lấy nước thời điểm, trên người bọn hắn lưu lại cái gì khí vị? Chỉ cần bọn họ một đường ngủ tới hừng sáng, liền sẽ không có việc gì. Giang Lâm suy tư, rời đi nhà này gian phòng, hướng về Đại Thanh Sơn bay đi. Sau lưng hắn Hai tầng trong phòng, một mảnh đèn điện. Chỉ có tầng 1 phóng biết, còn lóe ra nhỏ bé không thể nhận ra ngọn lửa. Kèm theo hào hào tiếng mài dao. Chương 850, không chút bước, ngã bại. Chương 850, không chút bước, ngã bại. A Mao nhìn người này đang bay. Hắn cuối cùng quyết định ngã bại sao? Cái này bật học ra hỏa. Người này làm sao cho ta một loại, lập tức liền muốn thông quan ảo giác. Giang Lâm một đường bay đến chân núi Đại Thanh Sơn chỗ, lại lần nữa cảm giác được loại kia mảnh liệt đến từ quy tắc giáp chế cảm giác. Hắn dứt khoát rơi xuống từ trên không đến, chân đạp tại trên mặt đất. Thần tốc đi về phía trước. Thân ảnh màu trắng trong rừng xuyên qua, chỉ chốc lát sau liền đến sườn núi chỗ. Lại định nhãn xem xét, đã xuất hiện ở tới gần đỉnh núi địa phương. Giang Lâm trực tiếp đi tới đại thanh sơn mà khác. Còn chưa tới 3 ngày trồng trọt cây giống địa phương, liền xa xa nghe đến một trận đỉnh thai nhức góc tiếng gào thét vang lên. Quên quần tại núi rừng bên trong. Giống. Giang Lâm tìm tới phủ cận cao nhất một gốc cây, nhảy mấy cái đi tới trên cây phương một cái cành cây bên trên ẩn giấu đi thân hình, thưởng âm thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt một đạo nửa người nửa thú thân hình. Nó có người năm cái thân thể. Thế nhưng tóc lại giống như là kim thép đồng dạng trải ở sau gáy, vừa dài vừa nhọn. Hai tay hai chân càng là trực tiếp biến thành thô to thật dày dã thú trưởng. Móng tay thật dài, giống như sắc bén dao thép. Bán thú nhân trong rừng trui tới trui lui, thỉnh thoảng lay một cái bụi cỏ. Sau đó đem thứ gì hướng ngực lấp đầy. Tại nó chạy nhanh tồi điểm. Phòng trực tiếp thủy hũ bọn họ cuối cùng nhìn thấy nó chứ diện, không nhịn được hít vào một hơi đó lạ phong thức mặt. Còn bảo lưu lấy người là thủ. Nhưng, lông lực chỗ vốn là huyết nục địa phương, nhưng lại trống rỗng. Phía trước từ mặt sau nhìn lúc, bởi vì bị thật dài kim thép tóc che chắn, căn bản nhìn không thấy cho dù đã mơ hồ đoán được, phong tục ban đêm cũng sẽ biến thân. Nhưng thật thấy cảnh này lúc, thủy hữu bọn họ vẫn còn có chút tê cả da đầu. Cái này một thôn là người, tất cả đều là quái vật. Nếu để cho bọn họ ở tại nơi này, nói cái gì cũng là ngủ không được gần, có dẫn chương trình lời nói ngoại trừ. Nó là đang tìm cái gì đồ vật? Hình ảnh bên trong, bán thú nhân phong tục thỉnh thoảng tìm kiếm thứ gì, sau đó nhét vào ngực bên trong. Tại phát hiện không phải nó muốn tìm vật kia về sau, liền vẫn nộ gào thét một tiếng đem nhét vào đồ vật toàn bộ đều móc ra ném đi. Rõng. Không phải, không phải ở nơi nào, dấu đi chỗ nào? Nó lo lắng đẩy ra trước mặt bùi cỏ, ánh mắt ở xung quanh không ngừng tìm kiếm. Chạy nhanh ở giữa, nó dư quang chợt nhìn thấy một mảnh đất trống. Trên đất trống, bất ngờ trồng lấy một mảnh cây giống, tối thiểu có 10 mấy 20 cây. Trước mắt một màn này, giống như là một cái dây dẫn nổ, nháy mắt đốt lên nó lửa giận trong lòng. Giống? Giống giống? Nó phấn nộ tiến lên, như điên huy động tay. Sắc bén móng đút tại vạch qua cây giống lúc, nháy mắt đem thân cây cắt chém thành vài đoạn. Dạng này còn chưa đủ. Móng của nó vươn hướng mặt đất, đem cây giống tận gốc lật đi ra. Tại tiếp xúc đến cây giống tại điểm Lòng bàn tay của nó xuất hiện từng đạo án mòn vết tích, nhưng nó lại giống như là căn bản không quan tâm một dạng, chỉ lo vùi đầu hủy hoại cây giống. Cuối cùng chỉ để lại đầy đất bừa bộn, cùng với từng đạo sắc bén vết cạo. Giống? Bán thú nhân ngửa mặt lên trời trách giải. Như dã thú gào thét quanh quẩn tại trên đại thanh sơn. Khó trách cây giống tỷ lệ sống sót thấp như vậy. Xem ra dẫn chương trình suy đoán là đúng, trong này người làm phá hư nhân tố rất lớn a. Không hoàn toàn là đại thanh sơn nổi. Phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hữu bọn họ một trận bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lập tức lại có một cái mới nghi vấn. Ta không hiểu Hắn làm gì ban ngày tổ chức mọi người cùng nhau trồng cây, buổi tối lại muốn hủy cây. Cử chỉ này, trước sau rất mâu thuẫn a. Còn có con có, Phong Túc đến cùng có tính hay không lạ sân mịn. Không tính lời nói, tay của hắn vì sao lại bị ăn mòn? Có thể tính lời nói, phản ứng của hắn lại không có bóng đen như thế lớn. Phong Túc nên tính là nửa cái sơn mịn a. Nhưng bọn họ lại là làm sao biến thành dạng này? Nếu như người trong thôn là vì người rùa, không thể lên núi, sẽ còn biến thân. Cái kia có thể ở tại trên núi nhân viên bảo vệ dừng Phong Túc, chẳng lẽ là vì chăm sóc bất lực, cho nên nhận lấy nhất định trừng phạt. Tối nay lấy được manh mối quá nhiều, thủy hửu bọn họ chỉ cảm thấy não đều loạn thành một đoàn, không đủ dùng. "Giống, Đại Thanh Sơn giống lên một tiếng truyền đi thật xa." Cùng lúc đó, các người chơi trong phòng ngủ bị tầng tầng mây đen che đậy ánh trăng u ám mà mờ mùng. Thinh anh nam ngủ đến rất không yên ổn. Trong động của hắn không ngừng mà hiện ra năm đó cùng thế tử gặp nhau lúc tình cảnh. Sau đó hai người một đường đi vào hội trường, hình ảnh nhất truyện, nhưng là thế tử mang theo nữ nhi, cùng nam nhân khác ăn cơm tình cảnh. Sau khi cơm nước xong, ba người cùng đi công viên trò chơi, dạp chiếu phim, cuối cùng còn đi biệt thự. Thế tử nụ cười có nhiều sắc lạ, trong mắt hắn liền có nhiều chói mắt. Phàn Phất hắn tự tay thanh đao đưa cho nàng mặc cho nàng từng đao từng đao cắt tại trong lòng của mình. Trong lòng hắn hẩn nhẫn lại ân nhẫn. Cuối cùng thực tế nhịn không được ngực kịch liệt đau nhức, hướng nàng rống lên một tiếng. Người dừng tay. Chỉ một thoáng, trong phòng ngủ Tinh Anh Nam bỗng nhiên tỉnh táo lại, bất ngờ trợn to mắt đại thanh sơn bên kia truyền đến tiếng rống, dư âm còn quanh quẩn ở bên tai. Sau một khắc, Tinh Anh Nam mồ hôi lạnh liền bá xuất hiện. Hắn ánh mắt dư quang chậm rãi hướng bên phải rời, vì cái gì nửa bên phải ổ chân là nâng lên đến. Còn có, cái kia đứng tại bên giường đồ vật lại là chuyện gì xảy ra? Ban đêm, La Sơn Mị bọn họ đi ra sao? Sơn Mị bọn họ không đi trộm còn lại rất bảo, tại sao tới tìm hắn? Tình anh nam mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không dám phát ra một điểm động tĩnh. Hắn cứng ngắc thân thể, đang chuẩn bị một lần nữa nhắm mắt lại, giả vờ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lại nghe trong chăn truyền ra lênh lảnh giọng nói, "Ngươi tỉnh." Thanh âm kia bên trong xen lẫn nghi ngờ, còn có sâu sắc giác ý Tình anh nam biết chính mình lại giả bộ ngủ cũng vô ích. Một cái bật dậy cấp tốc xuống giường, cầm qua trên tủ đầu giường mượn tới chai cắn đụt, nhắm ngay nô gia ổ chăn chính là dừng lại loạn nện ổ chăn rất nhanh liền bẹp đi xuống tùy theo mà đến, là phía sau lạnh lẽo cảm giác. Gió lạnh thổi qua bên tai, lanh lảnh giọng nói nói ra, ngươi là đang tìm ta sao? Thinh anh nam toàn thân lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên. Lao ký mặt quân không chút nghĩ ngợi liền hướng phía sau vung đi. Còn không có rơi xuống, liền bị một cỗ lực đạo ngăn cản tại trên không. Màu đen cái bóng trên mặt thấy không rõ biểu lộ, nhưng có thể cảm nhận được tràn đầy ác ý nói đoạt lấy chạy cán bột, tiện tay ném đi. Một tay chụp vào tinh anh nam đầu. Phanh phanh phanh. Chạy cán bột lăn xuống trên mặt đất đồng thời, trong phòng cái thứ ba tòa đại, bên giường vật kia cũng động. Tại bóng đen không có sợ hãi thái độ bên dưới, cấp nhanh mở ra đồ trên tay, một hũ cho nó trụp lên ông. Bình sứn đện ở trên đầu, âm thanh đặc biệt thanh thúy. Nương theo mà đến, còn có rậm rặm chằng chịt, nhỏ xíu tiếng hú thừ. A a a. Tiếng thét chói tai từ trong phòng ngủ vang lên. Bóng đen hoảng sợ nhìn xem trên người mình vết nước, trong mắt ác ý bị thống khổ thay thế. Thinh anh nam không biết phát sinh cái gì, khẩn trương lui về sau lui, cách một khoảng cách quan sát. Trong phòng cái thứ ba tồn tại, trừ bình sứ gia hỏa cũng không dừng lại bên dưới. Tại bóng đen hét lên thời điểm, không chút do dự, một chân đem nó đá ra ngoài cửa sổ ẩm. Bóng đen rơi đập, rốt cuộc không có bỏ về tới. Tràng băng nói, chạy còn nhanh hơn thỏ. Tình anh nam cảnh sát kính sợ mà nhìn xem một màn này, trong lòng Tình Hải không biết cái kia trừ bình sứ ra hỏa kế tiếp còn sẽ làm cái gì, lại có gì mục đích. 1 phút trôi qua, cái kia trừ bình sứ ra hỏa không nhúc nhích. Tình anh nam trừng mắt, cùng hắn giằng co. 5 phút trôi qua. Tình anh nam không dám tùy tiện động tác. 10 phút trôi qua. Nửa giờ đi qua. Tình anh nam chân đã tê dần. Hắn nuốt một ngụm nước bọn, thử thăm dò mở miệng nói, "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Đối diện không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn vượt lu ám ánh trăng, thử thăm dò đi về phía trước một bước, hai bước. Sau đó cuối cùng thấy rõ cái kia trừ bình sứ gia hỏa, chỉ có cao một thước, toàn thân trắng. Biểu lộ, thật là quỷ dị. Trang phục, cũng rất kỳ quái. Nhìn xem ông chậm. Thế nhưng, lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. DS, manh mối trên cơ bản đều đi ra. Đại đại bọn họ có thể đoán một cái, chương 851, không, chúng ta còn có thể lại dãy dụa một cái. Chương 851, không, chúng ta còn có thể lại dãy dụa một cái. Tại phát hiện người giấy tồn tại về sau, Tình anh nam dùng một chút thời gian đến xác nhận đối phương sẽ không ra tay với mình, đang suy tư một lát sau đem trên giường ga giường cùng chăn mền ném đi, tại trong tủ quần áo tìm ra dự bị tùy tiện trải lên. Sau đó nằm đi lên. Không quản có hay không buồn ngủ, hắn đều ép buộc chính mình hai mắt nhắm nghiền. Còn không có đi chơi hy kịch, thời khắc bảo trì dư thừa thể lực là cần thiết. Ngày kế tiếp trời vừa sáng, Tình anh nam liền tỉnh lại. Mặc dù sau nửa đêm ngủ đến không quen, nhưng ít ra nghỉ ngơi một hồi. Hắn cấp tốc quét mắt một lần toàn bộ phòng ngủ, trừ hắn ném trên mặt đất chăn mền, cùng với mở ra cửa sổ. Tất cả như thường. Cái kia kỳ quái quấy người giấy cũng không biết khi nào biến mất. Tinh Anh Nam vén chăn lên rời giường, mở ra cửa phòng ngủ, bên ngoài là hành lang dài dằng dặc. Hành lang hai bên là từng cái gian phòng. Hắn không có đi nhìn những cái kia gian phòng, đi thẳng tới tầng 1 đang tắm phòng giữa mặt. Lạnh buốt nước kích thích thần kinh, có rất tốt thanh tỉnh hiệu quả. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, trong phòng ngoài phòng đều rất yên tĩnh để người tâm cũng không tự chủ bình tĩnh. Tuyệt thẩm, lên sao? Tinh Anh Nam đi tới phòng bếp, mặc dù biết đối phương nghe không được, vẫn là theo thói quen gõ gõ cửa phòng bếp. Trong dự liệu không có đạt được đáp lại. Hắn mở cửa đi vào kiêu đối mặt một đôi bình tĩnh không lay động con mắt, phản vật ngoại giới tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Tuệ Thẩm nhìn hắn một cái, liền tiếp tục từ một bên móc nối bên trên gỡ xuống cái tỉa, trong nồi cháo bên trong quấy mấy lần. Bên cạnh chiếc lọ, để đó thật cao lồng hấp, chầm chậm bốc hơi nóng. Từng trận mùi thơm ngát quanh quẩn tại cái này một ngôi nhân không gian bên trong. Buổi sáng tốt lành. Tinh anh nam lễ phép tính nói một câu, sau đó tiến lên mở ra lồng hấp nhìn một chút. Cái này lồng hấp không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, liền so một chút ra dụng lồng hấp lớn hơn một chút. Tầng thứ nhất là màn gầu, màu đỏ cùng màu trắng đều chiếm một nửa. Tầng thứ hai là bánh bao hấp, mỗi cái bánh bao hấp mặt ngoài nếp gấp trung tâm đều làm ký hiệu, màu đỏ cùng màu xanh ký hiệu đều chiếm một nửa. Hàn La là mặt làm ký hiệu. Tầng thứ ba là hấp sủi cảo, tầng thứ tư là xíu mại. Không thể không nói, nơi này đồ ăn làm đến rất dụng tâm. Thinh anh nam từng cái nhìn qua, sau đó cầm qua một cái đĩa, cho chính mình chọn lựa một cái bánh bao trắng, hai cái thịt muối bánh bao hấp, hai cái xíu mại. Lại từ một bên sữa đậu nành cơ hội bên trong, tiếp một ly nóng sữa đậu nành, vụng một chút đường. Nói tiếng cảm ơn về tới phòng khách trên mặt bàn, tự mình bắt đầu ăn. Hắn không biết là Từ hắn mở ra cửa phòng ngủ một khắc này bắt đầu, một cái phát sóng trực tiếp viên cầu nhỏ liền xoay tít đi theo hắn. Tối hôm qua Giang Lâm trở lại phòng ngủ, trong đầu cắt tỉa một cái hiện nay tất cả manh mối phía sau, liên chuẩn bị tạm thời đóng lại phòng trực tiếp. Hắn đây đã là cái thứ hai trạm kiểm soát, liên tính trong lỗ đen thời gian cùng ngoài giới không đồng bộ. Lúc này cũng có thể không tính sớm. Trên thực tế, nhân gian cũng sắp thực dạng sáng hai ba điểm, nhưng phòng trực tiếp bên trong lại còn có không ít thủy hữu dãy rựa lấy, đưa ra ngươi khảm tay. Không, dẫn chương trình chúng ta còn có thể kiên trì một chút nữa. Để ta xem một chút. Dẫn chương trình ta cũng có thể, ta bởi chiều mới ngủ qua một giấc. Đều một đường nhìn thấy nơi này, nửa đường phế bỏ hơn mấy trăm cái tế bào não. Nếu là cuối cùng vừa vặn không thể nhìn thấy mấu chốt manh mối, hoặc là vừa vặn bỏ lỡ thông quan. Vậy bọn hắn chính là nằm trên giường tâm tâm, cũng là ngủ không được. Giang Lâm nhìn xem cái này từng cái mưa đạn. Sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn đi phòng trực tiếp. Bất quá lại đóng lại phía trước, hắn nói, "Trời vừa sáng liền sẽ phát sóng, ước chừng nhân gian chừng 6 giờ. Tối nay nên thăm dò đều thăm dò. Liên tính thủy hử bọn họ trông coi, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch." Vì vậy, một ngày này, 6 giờ sáng, liền lại vô số đồng hồ báo thức tí tít tí vang lên. Ta đi, ta lại tới. A a a ta thế mà ngủ quên mất rồi, đều 6:10. Dẫn chương trình đâu, dẫn chương trình đâu? Thương ngày 12 cái đồng hồ báo thức đều kéo không nổi Thủy Hữu bọn họ vào bỏ dậy. Mở ra điện thoại, ngay lập tức tiến vào phòng trực tiếp. Trong tay còn có tối hôm qua liền chuẩn bị tốt quyển vở nhỏ, phía trên viết đầy các loại loạn thành một bảy manh mối. Nhìn xem Tinh anh nam tử trong phòng ngủ đi ra, tiến vào phòng bếp. Thủy Hữu bọn họ từng cái nhìn chằm chằm tuệ trầm nhất cử nhất động luôn cảm thấy tuệ thẩm trên thân nhất định còn có không có bị khai phát ra đến manh mối. Hắn thật có lễ phép. Đưa sáng cũng chỉnh quá tốt rồi, tuệ thẩm sợ không phải một cái duy nhất đối người chơi tốt nở bạc cỡ. Cho nên, tuệ thẩm có thể tính làm bên ta đồng đội sao? Vẫn là nói có âm như khác. Ngồi đợi dẫn chương trình đoàn đội đi ra phân tích, ném đi nào ngoan ngoãn ngồi tại trên băng ghế nhỏ dị bạc cỡ. Đưa sáng ăn thật ngon. Sau khi cơm nước xong, tinh anh nam thu thập bắt đúa, nói với tuệ thẩm một câu, như thường không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Theo thời gian từng chút từng chút đi qua, trời sáng choang. Thừng hai những căn phòng khác bắt đầu có động tĩnh. Tề Lục ngáp một cái, nghiêng mắt nhìn những căn phòng khác, suy nghĩ một chút, không, có lên đi gõ cửa. Quay người đi xuống lầu đang chuẩn bị đi phòng tắm, bỗng nhiên một cái dừng lại, quay đầu. Liền thấy cách đó không xa tinh anh nam dựa vào tường đứng, một tay cắm ở trong túi đừng nói, cái này tư thế còn rất khốc. Bất quá, hắn đâm ở nơi đó làm cái gì? Dựa theo vị đại ca này phía trước tác phong, không nên sớm trước hết đi hoàn thành mỗi ngày trồng cây nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ là trong phòng này có phát hiện mới? Tề Lục nhìn xung quanh một chút, cũng không có thấy cái gì đặc biệt. Hắn dứt khoát hỏi một câu, "Đại ca, ngươi ăn điểm tâm trưa?" 366 điểm ngay tại ở. Hắn hỏi hắn, không quản đối phương có trở về hay không nên, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Ai ngờ, đối phương vậy mà trở về, ăn. Tế Lục sững sốt một giây, sau đó theo cán tiếp tục hỏi, đại ca ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Cần hỗ trợ không? Thinh Anh Nam, không cần, chúng ta người. A a tốt, vậy ta trước rửa mặt một cái. Tế Lục quay người vào phòng tắm. Rửa mặt, náo thanh tỉnh một chút về sau, mới kịp phản ứng đối phương vừa vận nói cái gì đáng người. Chờ người nào? Npker. Vẫn là lưu dao. Tô San San, đến mức dẫn chương trình Tình anh nam mỗi lần đều có thể bỏ lỡ, Tề Lục căn bản không nghĩ qua cái này khả năng. Hắn nhanh chóng dựa mặt xong, sau đó trở lại phòng khách. Lúc này, váy đỏ nữ nhân đang từ trên bậc thang đi xuống, nhìn thấy Tình anh nam, ánh mắt dừng lại mấy giây, lại rời đi. "Sớm a." Tề Lục từ phòng bếp cửa ra vào nhô đầu ra, dẫn đầu lên tiếng chào, "Tuệ Thẩm làm rất nhiều sớm một chút, ngươi muốn ăn cái gì?" Váy đỏ nữ nhân trên chân chân thấp chân cao xuống, vừa định nói tùy tiện đến điểm bắt cháo, liền nghĩ đến hôm nay sắp gặp phải thể lực hoạt động. Bên miệng lời nói nhất chuyện, bắt cháo màn thầu gì đó nhiều đến một điểm, ăn no mới có khí lực. "Được rồi." Tề Lục ngẩng, quay người tại trong phòng bếp một trận lựa, cuối cùng cầm hai đại bản sớ một chút, còn có hai bắt lớn bắt cháo, liền tính ăn không hết, còn có thể đóng gói mang theo, đợi đến trên núi đói bụng lại ăn. Ngày hôm qua cho vừa mệt vừa đói, Tề Lục đều nhanh có thiên thai tích trữ vật tư tâm tư. Chương 852, nào, ta đi, chính ngươi thật tốt. Chương 852, nào, ta đi, chính ngươi thật tốt. Tại Tề Lục cùng váy đỏ nữ nhân ăn đến một nửa thời điểm, lưu dao cũng xuống. Ba người một bên ăn, dùng ánh mắt lẫn nhau hỏi. Dẫn chương trình còn không có xuống, không có đâu đi ra sao? Không biết Vị kia là đang chờ người nào? Ai biết được. Trên lầu, Giang Lâm đang dùng phòng trực tiếp nhìn xem thân lạc tình huống bên kia. Gặp dưới lầu mấy người đều đến đông đủ, cũng tạm thời thu hồi phát sóng trực tiếp hình ảnh, xuống lầu tùy tiện ăn một chút. Dẫn chương trình chính sớm, buổi sáng tốt lành. Váy đỏ nữ nhân cùng Lưu Dao hỏi một tiếng tốt. Tề Lục thì là trực tiếp đứng dậy, "Dẫn chương trình ngươi muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi cầm." Giang Lâm thản nhiên nói, tùy tiện lấy chút liền được. Hắn không chọn. Một mục rựi vào tường đứng tinh anh nam nhìn xem Giang Lâm xuất hiện, lập tức đứng thẳng người. Kính mắt hạ con mắt lấp loé. Cảm xúc từ ngạc nhiên, kích động Cuối cùng hướng quả là thế. Hắn tối hôm qua không có nhìn lầm. Khó trách mấy cái này tân nhân ở chung như thế hải hỏa, đến bây giờ đều không có lên qua chứng chấp. Hắn phía trước tham gia trong thế giới lên, các người chơi trên cơ bản thứ nhất thứ hai ngày liền bản tính lộ ra. Dù sao nơi này cũng không có trong thế giới hiện thực những cái kia pháp luật hạn chế, lại thêm quỷ dị tồn tại mang đến tinh thần áp lực. Mọi người cái gì cũng có khả năng làm ra đến đây cũng là hắn vừa bắt đầu liền định rời xa người chơi khác nguyên nhân đừng hợp tác không có hợp tác thành, ngược lại bị hô chết. Tối hôm qua tại đoán được cái kia có thể là dẫn chương trình người giấy về sau, Tình anh nam liền cẩn thận hồi tưởng qua chính mình đi tới thế giới trò chơi phía sau hành động. Con tốt, hắn không có làm qua khác người sự tình. Ngày hôm qua trồng trọt cây giống quá trình bên trong, mặc dù không có làm sao phản ứng tân nhân, nhưng cũng không có ức hiếp. Bây giờ nhìn thấy dẫn chương trình thật xuất hiện, hắn cũng không có lập tức đụng lên đi, chỉ còn chờ dẫn chương trình ăn xong cơm sáng, đi theo phía sau bọn họ liền được. Tình anh nam nghĩ rất tốt, nhưng sự thật thường thường cùng tưởng tượng có rất lớn chênh lệch. Giang Lâm thả xuống bắt đua về sau, liền nói, tối hôm qua ta tìm tới không ít manh mối. Tề Lục ba người có chút kinh ngạc, lại một bộ quả là thế biểu lộ đại lao chính là đại lao. Liên tính buổi tối không ngủ được, cũng có thể cùng quỷ quái luận bàn một phen. Giang Lâm Liệp nhìn bên tường Tinh Anh Nam, ngươi cũng tới nghe một chút ta, có lẽ hai ngày này chúng ta vừa muốn đi ra. Tinh Anh Nam là người, cất bước hướng bàn ăn đi đến. Vừa đi hai bước, liền nghe đến Giang Lâm nửa câu nói sau. Ai? Ai ấy ấy? Tinh Anh Nam, Tề Lục, Lưu Dao, váy đỏ nữ nhân cùng nhau nhìn hướng dẫn chương trình. Cái gì? Hai ngày này liền đi ra ngoài? Không phải muốn trông bảy ngày tây sao? Dẫn chương trình nhanh như vậy liền tìm được càng nhanh thông quan phương pháp, ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Tối hôm qua thừa dịp ta lúc ngủ, Dẫn chương trình có phải là lại phải đến đầu mỗi gì? Phòng trực tiếp thủy hưu bọn họ cũng làm một màn động. Rõ ràng tối hôm qua bọn họ là một đường đi theo dẫn chương trình, trừ bóng đen bình sứ, bên trên lại thành sơn. Mấy ngôi đều là giống nhau, a chẳng lẽ là bọn họ xem nhẹ cái gì? Không không không, rất có thể là dẫn chương trình lén lút uốn. Đúng, nhất định là như vậy. Lập tức, thủy hưu bọn họ liền chú ý tới. Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong trần nhà, đám kia mưa đạn cũng là một trận dấu chấm hỏi thổi qua. Nhanh như vậy liền phát hiện, cái này thông quan ghi chép muốn đổi mới đi. Thủy hưu bọn họ, chóng ngạnh, không sai. Dẫn chương trình chính lặng như, như vậy. Mặc dù bọn họ cùng không có tìm tới thông quan phương pháp, nhưng nhìn đám người kia ăn quả dắng, chính là rất thoải mái. Chờ Tê Lục anh nam cũng tại trước bàn ăn ngồi xuống về sau, Tê Lục trong lòng tự nhủ người này cuối cùng phát hiện dẫn chương trình tồn tại. Lập tức nghĩ đến cái gì, nhìn xung quanh một chút, dẫn chương trình, chúng ta ở chỗ này nói sao, muốn hay không đổi chỗ? Giang Lâm, không cần. Tê Lục khà một tiếng, cũng là, dù sao Thụy Thẩm cũng không nghe thấy. Tất nhiên dẫn chương trình nói không có việc gì vậy liền không có việc gì. Sau đó, Giang Lâm đem ngày hôm qua được đến manh mối từng cái nói cho mấy người nghe xông vào trong phòng bóng đen, đại thanh sơn bên trên điên cuồng tìm kiếm đồ vật bán thú nhân. Cùng với trời vừa tối, liên điểm đèn dầu mài dao tuyệt đậm. Lưu Dao không biết từ chỗ nào tìm cái quyển vở nhỏ cẩn thận nhơ kỹ. Não không dùng được, cũng chỉ có thể dựa vào bút đầu cứng đầu bóng đen ao nước tôn dân. Mỗi nghe đến một cái, Lưu Dao biểu lộ liền không nhịn được khẽ biến. Trong lòng kinh hãi, còn có chút phía sau lạnh lạnh. Chỉ là, theo dẫn chương trình nói ra manh mối càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngặt nghiệt. Lưu Dao quyển vở nhỏ bên trên nhớ cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhớ đến phía sau, nàng nhìn xem tràn đầy một trang quyển vở nhỏ. Toàn bộ não đều động. Cái này? Cái gì? Hình như biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại hình như cái gì cũng không biết. Lưu Dao gãi gãi có chút chống giống đầu, xong, hoàn toàn nghĩ không ra một cái đầu nối tới. Nàng vô ý thức nhìn hướng ba người khác. Tình Anh Nam tại nghiêm túc suy tư, một đôi tròng kính phản xạ trí tuệ qua mang. Tê Lục nhìn xem dẫn chương trình, ánh mắt đăm đăm. Lưu Dao vừa nhìn liền biết, cái này ở nhà thất thần. Liên cung nàng trước đây nghe giảng bài đồng dạng. Lại xem xét váy đỏ nữ nhân Tô San San, cái sau những mày, cục mắt trầm tư. Tóm lại, người nào đều không có lên tiếng ra một tiếng cái dám tới. Trước bàn An Nhiên tính vô cùng, nửa ngày Tê Lục lấy lại tinh thần, quyết định đánh vỡ cái này bầu không khí. Mở một đôi đăm đăm mắt, cố gắng nhớ lại một cái. Láp bắp nói, "Cho nên các tôn dân mới là đánh cấp sát bảo." Hắn đếm trên đầu ngón tay, ba ngày tiểu hải biến động vật, buổi tối đại nhân thay đổi sơn mị. Liên phong tốc cũng sẽ biến thân, nhưng lại có chút điên. Giang Lâm nhìn xem hắn, chờ lấy hắn nói tiếp. Tê Lục há to miệng, sau đó nhìn hướng bên tay trái Tinh Anh Nam. Vị đại ca này hình như rất tinh anh bộ dạng. Tinh Anh Nam gặp đại gia ánh mắt đều tập trung vào trên người mình, vô ý thức đẩy một cái tí mắt, hiện nay có thể tạm thời chia làm 3 phe nhân mã. Đệ nhất, Câm Niết Tuyệt Thẩm sẽ làm tinh sào cấm nước, sẽ tại trong đêm mài đao, thế nhưng chẳng hề làm gì. Hiện nay đối người chơi đến nói là thiện ý. Thứ hai, các thôn dân, ban đêm lại biến thành sơn mị, tại cố sự bên trong, đánh cấp sơn bảo, xem như là nhân vật phản diện, mà còn ban đêm sẽ thương tổn người chơi. Bất quá tốt tại bọn họ sợ hai hao nước. Thế nhưng bọn họ vì cái gì sợ anh anh sơn hao nước, điểm này ta còn không có biết rõ ràng. Nói đến đây, Tinh Anh Nam dừng một chút, tựa hồ là tại hồi tưởng đến cái gì. Sau đó mới tiếp tục nói. Thứ ba, nhân viên bảo vệ dừng phong tục, ban ngày mang theo đại gia trông cây, Bán đem lại biến thành quái vật hủy cây. Trước sau hành động vô cùng mâu thuẫn, mà chúng ta thông qua điều kiện, cũng là tại trong 7 ngày chuyện lật vật ít nhất một gốc cây mầm. Vì cái gì muốn trồng cây, lại vì cái gì muốn hủy cây? Cái trước mặt ngoài nhìn là vì khôi phục Đại Thanh Sơn, cái sau lại rõ ràng không vui với nhìn thấy một màn này. Vấn đề trước mắt là, xem như bán thú nhân vì cái gì không muốn Đại Thanh Sơn khôi phục. Tây giống đối với nở tợ cờ bọn họ đến nói, có phải là còn có ý nghiếc hắc? Còn có, bán thú nhân ngực mất đi lại là cái gì? Lưu Dao nghiêm túc nghe lấy, nghe đến đó, nàng nhấc tay nói ra. Sơn bảo Hiện nay chúng ta biết Sơn Bảo là bị mất. Quèn vợ nhỏ bên trên, Sơn Bảo, Sơn Mị, Phong Túc, bị nàng phân biệt vẽ ba cái vòng vòng tiểu ký đi ra. Tế Lục, cho nên là các thôn dân hại Phong Túc, nhận lấy người rửa. Mà Phong Túc cũng phân liệt vì hai nhân vật, một cái gìn giữ lại Thanh Sơn, một cái muốn tìm về Sơn Bảo, bảo thủ. Tinh anh nam điểm một cái mặt bàn, có thể như vậy, anh anh Sơn Sơn linh lại tại trong này đảm nhiệm nhân vật như thế nào? Vũ khí. Phong Túc nói, Sơn Mị sợ ao nước, có thể bảo vệ cây giống. Cái này cũng tương đương với biến tướng nói cho bọn họ đối phó Sơn Mị biện pháp, mà chính hắn cũng coi là nửa cái Sơn Mị. Ban ngày hắn, nhưng thật ra là muốn ngăn cản ban đêm chính mình. Thinh Anh Nam nặn nặn xuống núi, luôn cảm thấy manh mối lại bắt đầu loạn cả lên. Váy đỏ nữ nhân ở nghe nửa ngày về sau, cuối cùng mở miệng, các thôn dân cùng phong tục, ban ngày cùng hòa thuận hòa thuận, nói cố sự cũng là không sai biệt lắm. Nhưng đã đến buổi tối, lại đều sẽ biến thân. Một cái biến thành cố sự bên trong sân mi, một cái hủy hoại cây giống, bị mất đồ vật, mơ hồ tạo thành mặt đối lập. Có hay không một loại khả năng, ban đêm bọn họ mới là chân thực. Thinh Anh Nam nhíu mày, ban ngày hợp tác, buổi tối đối lập. Ý của ngươi là, lúc ban ngày, bọn họ đang giấu giếm cùng một sự kiện? Buổi tối liền bị mặt, đánh vỡ biểu hiện giả dối. Váy đỏ nữ nhân gật gật đầu. Nếu như đi theo quy tắc trò chơi đi, như vậy tất cả đều rất bình thường, phân loại là trò chơi thiết lập liền được. Nhưng nếu như mở ra mạch suy nghĩ, dựa theo cố sự đến phán đoán, liền sẽ có rất nhiều khả nghi điểm. Tê Lục ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về buổi hội, cảm giác chính mình hình như tụt lại phía sau. Lại xem xét đối diện Lưu Dao cũng là có chút ngượng bộ dạng, lập tức có chút tán ủi. Toàn bộ quá trình bên trong, Giang Lâm không có lên tiếng, yên tĩnh nghe lấy mấy người phân tích. Gặp mấy người khoảng cách chân tướng một bước ngắn, trong lúc nhất thời không cách nào làm rõ đầu mối. Hắn mới chỉ điểm một cái. Phong tục giới thiệu cố sự mở đầu là như thế nào? Chương 853, đây chính là trong truyền thuyết đánh bừa mà chúng. Chương 853, đây chính là trong truyền thuyết đánh bừa mà chúng. Phong tục ban đầu nói cố sự mở đầu là cái gì? Dẫn chương trình vừa mở miệng, bốn người toàn bộ đều suy tư. Sơn Mị huyễn hóa thành người đánh cấp sơn bảo. Tế Lục lẩm bẩm, đột nhiên ánh mắt sáng lên, kích động nói: "Ta đã biết. Kỳ thật các thôn dân vốn chính là Sơn Mị. Phong tục bị trộm đi trái tim, cho nên thành bán thú nhân, mỗi đến buổi tối liền sẽ đưa điên." Chúng ta chỉ cần dùng anh anh sơn ao nước, ngăn cản bán thú nhân công kích cây giống, liền có thể thành công thông quan. Quái vật có, đả kích quái vật vũ khí cũng có. Bảo vệ mục tiêu cũng rất rõ ràng. Rút bỏ những cái kia kỳ kỳ quái quái manh mối, đáp án đang ở trước mắt. Tề Lục càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, khuôn mặt đều sán tỏ. Phản vật mây đen lui tản, ánh mặt trời chiếu lại địa. Mới vừa long lanh mấy giây, liền nghe bên cạnh tinh anh nam nói, ao nước chi đôi thú nhân ảnh hưởng, không hề như bóng đen mạnh như vậy. Mà còn, nó tình nguyện tụ thương, cũng muốn hủy đi cây giống. Nếu là phát động điên đến, chúng ta nói không chừng sẽ toàn diện. Liên xếp như trò chơi thiết lập, chuyện này đối với người chơi cũng quá không công bằng. Tỷ lệ tử vong quá cao. Nhất định còn có cái gì là bọn họ không có chú ý tới, có thể hoàn toàn khắc chế bán thú nhân độ vật. Tế lục náo vận truyền 2 giây, cả người một lần nữa liên lạc. Nha. Hắn gãi đầu một cái, đây thật ra là suy luận trò chơi a. Đồng dạng trò chơi, chỉ cần biết kỹ năng, quái vật nhiệm vụ, cái này 3 điểm, liền có thể xông đi lên đánh nhau. Váy đỏ nữ nhân nhíu mày, mà còn, phong thúc nói cho chúng ta biết, ao nước có thể đối phó sơn mị. Nhưng trên thực tế các tôn dân cũng không thể lên núi, biến thành sơn mị phía sau cũng không có lên núi. Áo nước lại có thể bảo vệ chúng ta không nhận sơn mị tổn thương. Phong Túc nhưng thật ra là gián tiếp trợ giúp chúng ta. Cho nên, ta tương đối có khuynh hướng Phong Túc là đứng tại chúng ta bên này. Mục tiêu của bọn hắn, hẳn không phải là đối địch với Phong Túc. Lưu Dao hồi tưởng đến Phong Túc nói cố sự, tại quyển vở nhỏ ở bên trên rơi xuống ba cái từ mấu chốt Sơn Mị, Sơn Bảo, Anh Anh, Sơn Áo Nước. Sơn Mị đánh cấp Sơn Bảo. Anh Anh Sơn Áo Nước có thể khắc chế Sơn Mị. Phong Túc đang tìm Sơn Bảo. Giả như Phong Túc đang tìm Sơn Bảo, đó có phải hay không có thể trực tiếp nói cho hắn đi tìm các tôn dân. Lưu Dao tại quyển vở nhỏ ở bên trên vẽ mấy cái mũi tên làm rõ quan hệ, nếu như chúng ta giúp Phong Thúc tìm về đồ vật, có phải là liền có thể giữ vững cây giống? Váy đỏ nữ nhân nhìn qua, có thể là lúc ban ngày, thôn dân cùng Phong Thúc xem như là quan hệ hợp tác. Một cái dẫn chúng ta trồng cây, một cái cho chúng ta sắp xếp chỗ cư trú. Muốn hắn tin tưởng chúng ta, cần chứng cứ. Lưu Dao muốn nói, Phong Thúc buổi tối tới thôn chẳng phải có thể nhìn thấy. Lập tức nghĩ đến, ban đêm Phong Thúc không lý trí chút nào có thể nói, khả năng còn không có tới gần, các nàng trước hết ngọn cụ đòi. Nàng hỏi dò, nếu như dùng cây giống, dụ dỗ Phong Thúc xuống núi đâu? Tê Lục chống đỡ cái cằm nói, Giả như Phong Túc thật là đang tìm Sơn bảo, nếu là hắn có thể đánh thắng được Sơn mị bọn họ, sẽ còn bị cướp đi Sơn bảo. Lưu Dao cảm giác có chút đau răng, nàng rung bút đâm quyền vợ nhỏ, Sơn bảo đến cùng là cái gì? Mắt thấy bầu không khí sắp lại lần nữa rơi vào cục diện bế tắc, Tinh Anh Nam không nhịn được nhìn hướng dẫn chương trình. Dẫn chương trình tựa hồ không nhắc lại tình ý tứ, chẳng lẽ là còn có cái gì bọn họ không có chú ý tới? Phong Túc dạng thuật cố sự mở đầu. Sơn bảo bị Sơn mị trô trộm, đưa đến đại thanh sơn một nửa trọng, một nửa xanh chờ một chút. Tinh Anh Nam chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật gì nhanh chóng hiện lên. Phong Túc nói: Sơn mị viên hóa thành người, đánh cấp sơn bảo. Các thôn dân nói, sơn bảo bị trộm, chọc giận sơn linh bọn họ, dẫn đến bọn họ bị nguyên rủa. Hiện nay đã biết là, các thôn dân chính là sơn mị, là nguyên bản là sơn mị, vẫn là nhận đến nguyên rủa trở thành sơn mị. Vì cái gì nhận đến nguyên rủa? Thật là bởi vì chọc giận sơn linh sao? Có thể sơn linh bọn họ rõ ràng tại trên anh anh sơn, mà không phải đại thanh sơn. Còn có, sơn mị bọn họ vì cái gì muốn huyên hóa thành người, mới có thể đánh cấp sơn bảo. Theo lý thuyết, sơn mị hình thái càng lợi hại hơn một chút, đánh cấp đồ vật tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Sơn linh không tại Đại Thanh Sơn bên trên, cái kia sơn mị muốn lừa gạt đối tượng là ai? Là ai? Đại Thanh Sơn bên trên chỉ có Phong Túc, Phong Túc là nhân viên bảo vệ rừng. Tinh Anh Nam bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thì ra là thế, tất cả tin tức tại vừa bắt đầu liền nói cho chúng ta biết. Ba người khác không rõ ràng cho lắm gì qua, giữ im lặng, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Vô luận ban ngày vẫn là ban đêm, nhân viên bảo vệ rừng từ đầu đến cuối, trông coi đồ vật cũng chỉ là ngọn núi lớn này. Tinh Anh Nam cảm giác trong đầu lập tức sáng suốt lên. Tất cả manh mối đều có giải thích. Sơn mị lấy lừa gạt Phong Túc, mang đi trên núi đồ vật Nhân viên bảo vệ rừng bị lừa, trong lúc vô tình trở thành phạm phạm. Làm một cái nhân viên bảo vệ rừng, trong đại sơn nhiều năm như vậy, cuối cùng lại phát hiện chính mình hại đại sơn thành bộ dáng này hắn buổi tối đang tìm. Là Lương Tâm. Lương Tâm. Lưu Giao Thần sắc kỳ quái nói, cái kia không phải là muốn tìm về mất đi đồ vật, nhưng chúng ta không biết sơn bảo là cái gì a. Tề Lục đã bỏ đi động não, nghe đến bọn hắn, Thuần Miệng nói, bình thường đến nói, nhân viên bảo vệ rừng trông coi đồ vật, không phải liền là đại sơn an toàn, còn có những cái kia chân quý động thực vật sao? Thinh Anh Nam, đúng. Mất đi sơn bảo, chính là chân quý động thực vật. Từ bỏ suy nghĩ Tế Lục. Ai, thật đúng là a. Ta nhớ ra rồi." Váy đỏ nữ nhân nói ra. Tại phong tục kể chuyện xưa mở đầu từng đề cập tới, Đại Thanh Sơn đã từng bị các thôn dân gọi là Phúc Sơn. Bởi vì ngọn núi này là nơi giảm tám thôn bên trong mọc tốt nhất, người đời trước thường xuyên có thể tại trong núi phát hiện cứu mạng nhân sâm, thảo dược trở. Cũng bởi vậy tụ tập rất nhiều có linh tính tiểu động vật, bị người trong thôn gọi là Phúc Sơn. Tế Lục, ai, đây chính là trong truyền thuyết đánh bừa mà trúng. Cái này logic, hình như không có ma bệnh a. Như vậy liền có thể thuyết phục. Phòng trực tiếp thủy hử bọn họ sáng sớm kém chút không có đem nào nghe mơ hồ, Nguyên Lai like còn có thể từ cái phương hướng này đi phân tích. Nếu thật là dạng này, cái kia mấu chốt tin tức đúng là từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lộ ra. Thiếng Trung Bắc đại tinh thầm, cái này văn tự trò chơi đâu? Như vậy, cũng chỉ là bình thường trộn cấp chân quý động thực vật sự kiện. Không gấp không gấp, nhìn xem dẫn chương trình nói thế nào. Ném náo gì vừa gở? Chương 854, thì ra là thế, là náo ngăn cản ta siêu thần. Chương 854, thì ra là thế, là náo ngăn cản ta siêu thần. Nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, đó chính là sân vị, các tuân nhân, Lựa Phong phu dẫn đến đại thanh sơn chọc một nữa. Lưu giao tại quyển vở nhỏ bên trên tô tô vẽ vẽ, cái gọi là đoạt về một nữa, chẳng lẽ là phong tục phát hiện trận tướng, ngăn cản còn lại một nửa bị tiếp tục lừa gạt đi? Thế nhưng bởi vì hại một nửa chân quý thực vật, cho nên lương tâm không qua được, ban đêm mới sẽ nổi điên. Ta suy nghĩ một chút. Lưu giao dùng bút đuổi gãi đầu một cái. Nếu như các thôn dân vốn chính là sơn mỹ, vậy bọn hắn trực tiếp cấp không được sao? Hà Tất Huấn hóa thành người. Tề Lục theo bản năng nói, trộm cấp động vật quốc gia bảo vệ là phạm pháp a. Lưu giao, nếu có pháp luật, cái kia phong tục trực tiếp đi tố cáo không được sao? Tề Lục, hắn là tổng phạm, mặc dù là nhận lấy lựa gạt, nhưng làm chính là làm. Nếu là tố cáo, chính mình cũng hẳn là phải bị nhất định trừng phạt. Mà còn, hắn không phải liền là không có tố cáo, cho nên buổi tối mới đến chỗ tìm lương tâm sao? Liên tiếp phân tích sau khi nói xong, Tề Lục phát hiện, chính mình nói còn giống như thật có đạo lý. Hắn quay đầu nhìn hướng Tinh Anh Nam, nóng lòng chứng thực. Tinh Anh Nam đẩy một cái kính mắt, xác thực có cái này khả năng, liền xem như quỷ dị thế giới, hẳn là cũng sẽ có nhất định quản lý chế độ a. Tất nhiên đều có nhân viên bảo vệ rừng trước vị này, vậy nói rõ trên mặt nổi là không cho tùy ý tổn thương bảo vệ lợi vật. Cho nên thế, tính anh nam lúc trước một đường suy luận xuống, cũng không có khả năng cân nhắc đến tất cả tình huống, chỉ là đem nghĩ tới có khả năng tình huống trước tiên là nói về đi ra. Lưu Dao hỏi, vậy chúng ta muốn đi đâu giúp hắn tìm về lương tâm, cũng chính là những cái kia động thực vật đâu? Có lẽ đã sơ bán, hoặc là ăn hết đi. Váy đỏ nữ nhân lẩm bẩm nói, có lẽ sẽ không khó giải. Nhưng đi đâu tìm? Bốn người suy tư nửa ngày, không nhịn được đưa ánh mắt nhìn hướng dẫn chương trình. Giang Lâm thản nhiên nói, tại Đại Thanh Sơn thời điểm, các ngươi nhưng có nghe được cái gì kỳ quái âm thanh? Kỳ quái âm thanh? Bốn người cố gắng nhớ lại, có sao? Váy đỏ nữ nhân suy nghĩ một chút, tiếng khóc. Ta hình như nghe được tiếng khóc. Ngồi tại bên người nàng Lưu Dao hỏi tới, lúc nào? Váy đỏ nữ nhân tựa như là Phong Túc nhắc lên anh anh sơn ảo nước thời điểm. Khi đó nàng còn tưởng rằng chính mình bị trói đến cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương tới. Nghe đến không biết ở đâu ra khóc nhỉ non âm thanh lúc, cảm thấy quỷ dị. Liên Cang muốn sớm chút rời đi. Lưu Dao bình tĩnh, đúng. Lúc kia ta hình như cũng có nghe đến. Về sau bên trên anh anh sơn thời điểm, cũng có dạng này tiếng khóc. Tế Lục, sẽ không phải là các thôn dân ăn bảo vệ động vật về sau, còn lại xương chôn ở anh anh sơn. Sau đó những động vật dị biến đi. Vừa dứt lời, ba người khác liền cùng nhau nhìn lại. Có khả năng. Rất có thể. Lưu Dao, ngươi không muốn mang náo, tiếp tục đoán. Tế Lục, ta hoài nghi ngươi tại xem thường đầu óc của ta. Tế Lục, những động vật dị biến về sau, sinh ra chuyên môn khắc chế sơn mị ảo nước. Lưu Dao, vậy chúng nó làm sao không tự mình đi báo thủ? Tế Lục, bọn họ bị chôn ở nơi đó, hẳn là không thể rời đi anh anh sân a. Dứt lời, Tế Lục liền nhận đến ba đạo vui mừng ánh mắt. Lưu Dao, mời ngươi tiếp tục bảo trì. Tế Lục nói không chừng nguyên rủa cũng là những động vật dị biến đi sau lên. Tinh anh nam đẩy một cái tính mắt, xét thực, nếu như vậy, liền có thể giải thích các thôn dân lợi nói, bọn nhỏ nhận lấy sơn linh nguyên rủa. Nhân loại thật sự là kỳ quái sinh vật. Cái này nhân loại trí tuệ, nhưng thật ra là bị não phong ấn a. Ta không hiểu. Phòng khách trên trần nhà, từng cái mưa đạn thổi qua. Các ngươi không hiểu, chúng ta thủy làm tinh có câu nói, vô tâm cắm liễu liễu senum. Ha ha ha. Ta náo đều rối rủi, thế nhưng nhìn thấy tệ lục đột nhiên liền muốn cười ha ha ha. Phòng tiếp tiếp thủy hũ bọn họ nhìn thấy chỗ này cũng là vui vẻ. Tinh anh nam kiến đáo phân tích Lưu Dao bổ sung đặt câu hỏi, váy đỏ nữ nhân đối nhân tâm, chi tiết mẹ cảm. Lại thêm Tế Lục Thiêu hủy não về sau, đánh bừa mà trúng. Bốn người này, phối hợp lại còn rất không sai nha, ít nhất hiện nay xem ra, bí ẩn đúng là đang từng bước giải ra đến mức đúng hay không. Liền muốn nhìn hoạt náo viên, cố gắng cố lên. Đem đầu góc của ta cũng cho các ngươi. Chấm tứ, thì ra là thế, là náo ngăn cản ta siêu thần. Các huynh đệ, ta ngộ. Đúng nha. Anh anh sơn trong nước hồ, chẳng phải có rất nhiều bạch cốt sao? Ngươi, còn có động vật. Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong. Tế Lục suy đoán kết thúc về sau, nhìn hướng Giang Lâm dẫn chương trình, chúng ta phân tích đúng không? Giang Lâm khẽ gật đầu, 89 phần 10. Phía trước tại anh Anh Sơn lấy nước, hắn liền phát hiện một chút bánh khỏe, chỉ là khi đó manh mối còn quá ít, không thể xác định. Anh Anh Sơn trong nước hồ bạch cốt ấm ủ bên trong, liền có những cái kia đồ vật. Chỉ bất quá, không phải các thổ dân mang đến chôn, mà là phong tục mang đến điểm này, từ sơn linh bọn họ y nguyên cho phép phong tục lên núi lấy nước liền có thể nhìn ra đến mức trong nước hồ sư người, thì là các thổ dân cùng với người chơi khác. Giang Lâm suy đoán, sơn linh bọn họ sẽ tại ao nước phía trước kích phát người cảm xúc, chính là vì thử thách nhân tính. Nếu như giữ vững ranh giới cuối cùng, liền có thể thành công xuống núi, ban đêm cũng sẽ không dễ dàng bị đến sơn mị công kích. Nếu như thủ không được ranh giới cuối cùng, liền sẽ bị sơn linh bọn họ lựa giết tại trong nước hồ trộn cùng. Bởi vì lúc trước bọn họ chính là bị nhân tính giết chết. Lưu Dao hỏi, vậy chúng ta muốn làm, có phải là đi ngoài thôn, giúp phong thúc tố cáo, tìm về lương tâm? Phía trước dẫn chương trình hỏi qua, thôn nguồn kinh tế đâu? Thôn dân Chu thúc nói, những người trẻ tuổi kia sẽ đi bên ngoài làm công. Tinh anh Nam Kỷ qué nói, cái kia bản đồ phạm vi chẳng phải là có chút lớn. Giang Lâm lắc đầu, không cần đi bên ngoài tìm liệt tại trong thôn liền có thể tìm tới. Phong Túc Lương Tâm liền tại trong thôn. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy không hiểu. Nhưng mà, Giang Lâm lại không có nói ra, mà là đứng dậy, tạm thời liền đến nơi này đi, trước đi anh anh Sơn bên trên lấy nước. Lần này, muốn nhiều lấy một chút. A a a dẫn chương trình vì cái gì muốn kẹt ở chỗ này? Ta khóc xa xôi, ta thật khóc xa xôi. Lương Tâm đến cùng ở nơi nào a? Nhìn thấy dẫn chương trình nói lưu lại liền ngừng. Một đám thiếu hỷ náo thủy lúc nọ, sau đó đứng máy. Vì cái gì mà lại muốn tại Lâm Môn một chân thời điểm, đến cái xe thang cấp Con tưởng rằng chỉ có trong tiểu thuyết mới sẽ làm, không nghĩ tới dẫn chương trình cũng tới chiêu này. Dẫn chương trình ngươi thay đổi vở kịch? Dẫn chương trình không phải đã đem đáp án nói hết ra sao? Nan Vạn Thủy Hữu bên trong, một bộ phận não hoàn hảo Thủy Hữu cũng kỳ quái. Dẫn chương trình không phải nói hết ra sao? Những người này còn tại kêu cái gì đâu? Mặc dù không biết Lương Tâm làm sao tìm, thế nhưng tất nhiên dẫn chương trình nói ở trong thôn, vậy liền hẳn là trong thôn. Hiện nay còn không có dùng tới manh mối, chỉ có hai cái. 1. Tiểu Hải. 2. Tuyết Thầm. Tiểu Hải hiện nay còn không có nhìn ra có làm được cái gì hơn nữa còn là bị nguyền rủa đối tượng. So ra, ngược lại là tuệ thẩm tồn tại cảm tương đối mạnh. Mà còn, các ngươi không có chú ý tới sao? Toàn bộ trong thôn chỉ có tuệ thẩm, vô luận ban ngày vẫn là ban đêm, đều chưa từng thay đổi thân. Từ đủ loại manh mối đến xem, dẫn chương trình nói trong thôn lương tâm, hẳn là cùng tuệ thẩm có quan hệ. Chương 855, dẫn chương trình, lấy ra a ngươi. Bà canh. Chương 855, dẫn chương trình, lấy ra a ngươi. Bà canh. Cùng lúc đó, trước khi đến anh anh sơn trên đường, Tề Lục, Lưu Dao bốn người đi theo dẫn chương trình sau lưng, cũng lại nhỏ giọng thảo luận. Bọn họ cảm thấy, đây cũng là dẫn chương trình lưu cho bọn hắn thử thách. Thinh Anh Nam, Tuệ Thẩm là người bị câm, có lẽ từ đầu tới đuôi đều không có tham dự vào chuyện này bên trong. Lưu Dao, cho nên, nàng kỳ thật chính là toàn bộ trong thôn Lâm Tâm. Tê Lục, có thể Tuệ Thẩm là Lâm Tâm, cùng phong tục Lâm Tâm, có quan hệ gì sao? Thinh Anh Nam nhìn về phía trước dẫn chương trình, đẩy một cái kính mắt. Mặt kính phản xạ ánh sáng. Các ngươi còn nhớ rõ dẫn chương trình để cả tới, Tuệ Thẩm từ đêm tối tiến đến lúc, liền bắt đầu mài đao sao? Cũng không lâu lắm, bóng đen liền tới. Váy đỏ nữ nhân lông mày nâng lên, bỗng nhiên minh bạch cái gì. Tuệ Thẩm tiếng mài đao. Nhưng thật ra là cảnh cáo, Tuệ Thẩm là thế nào biến thành người bị cầm? Giờ đi cái kia tòa nhà dàn phòng phía trước, bốn người lại đi nhìn bên dưới Tuệ Thẩm đầu lưỡi của nàng còn có trên lốt hai, sắc thực có vết thương cũ. Có thể hay không? Tuệ Thẩm kỳ thật biết tất cả, cho nên mới thành như thế, bị vây ở trong thôn. Nàng kỳ thật chính là cả sự kiện nhân chứng. Lúc này, Tề Lục cùng Lưu Dao cũng hiểu rõ ra, lập tức có chút tệ cả gia đầu. Cho nên chúng ta muốn làm chính là trợ giúp Tuệ Thẩm rời đi thôn. Chỉ cần Tuệ Thẩm đi ra, tất cả bị vật trần. Tất cả người tham dự đều được đến vốn có chứng phạt, phong thúc lương tâm liền trở về vì đến đây, bốn người bước chân dừng lại. Hẳn không thể lập tức liền xoay người về cái kia tòa nhà trong phòng, đem Tuệ Thẩm đưa ra ngoài. Có thể lập tức bọn họ lại nghĩ tới, dẫn chương trình trời vừa sáng liền biết, vì cái gì còn muốn dẫn bọn hắn đi thu thập ao nước? Không đúng, dạng này khó tránh cũng quá tùy tiện liền thông quan." Tình anh nam lẩm bẩm nói. Theo lý thuyết, ba ngày các tôn dân cũng không có thay đổi thân, mới là tốt nhất thoát đi thời cơ. Phòng trực tiếp bên trong ít có yên tĩnh. Từng cái, toàn bộ đều tại nhìn não vẫn còn tồn tại các đại lão phân tích. Thế nhưng Phía trước phân tích bên trong cũng đã nói, ba ngày phong tục cùng các thôn dân là quan hệ hợp tác, một cái an bài trồng trọt cây tối, một cái an bài phòng ấp, cùng một chỗ đang giấu giếm đại thành sơn trấn tướng. Cho nên, bọn họ là sẽ không cho phép Tuệ Thẩm rời đi. Nhưng đến buổi tối, hai phe nhân mã liền sẽ về mặt tác làm cách. Tinh Anh Nam phân tích nói, ta nghĩ, phong tục sẽ tại buổi tối hủy tây giống, kỳ thật chính là không nghĩ chân tướng bị che giấu. Cũng chỉ có tại buổi tối, phong tục mới sẽ lương tâm phát hiện, muốn tìm về lương tâm. Tế Lục. Lương tâm. Tìm về lương tâm. Tinh Anh Nam tiếp tục nói, cho nên buổi tối Mới là cái thôn này chân thật nhất một mặt. Thôn thông hướng ngoại giới cửa lớn mới sẽ mở ra. Phong thúc cũng sẽ không ngăn cản, mà chúng ta cũng có thể dùng anh anh sơn ao nước, khắt chế sơn mị, không cần đối phó phong thúc, cũng không cần cùng sơn mị bọn họ dùng sức mạnh. Cứ như vậy, người chơi tỷ lệ sống sót liền sẽ đề cao. Toàn bộ trò chơi tính chất công bằng mới tính hợp lý. Lưu Giao An tính sau khi nghe xong, lật xem quyển vở nhỏ tỉ mỉ quét mắt hai lần. Ừm, tất cả manh mối đều dùng xong, cũng đều có thể giải thích đến thông. Lần này có lẽ sẽ không sai, chúng ta nhất định có thể thông quan. Không đúng, còn có một vấn đề. Có thủy hữu đặt câu hỏi, nếu như không có dẫn chương trình lời nói, bọn họ ở đâu ra nhiều như thế hao nước? Không có như vậy nhiều hao nước, buổi tối cũng căn bản không đối phó được sơn mịn. Ý lý nguyên không hợp lý a. Các đại lão, nhưng thật ra là có biện pháp. Đang lúc nói chuyện, một đoàn người đã đi tới chân núi Anh Anh Sơn. Giang Lâm dẫn đầu lên núi, thân ảnh màu trắng ở trong núi hiện lên. Chỉ chốc lát sau liền đi tới đỉnh núi hồ phía trước. Toàn bộ hồ bị sương trắng bao phủ, giống như tiên trì. Lần này, Giang Lâm không có vén lên sương trắng, mà những cái kia kỳ kỳ quái quái phía sau linh cũng không có xuất hiện. Giang Lâm chờ một hồi, không ra ngoài sao? Đỉnh núi Phong Nhi khinh khinh thổi qua, xem lẫn như xa như gần khóc nỉ non thanh âm. Chẳng lẽ là ngày hôm qua bị hắn cho ngã xuống đất, dọa cho sợ rồi? Giang Lâm suy nghĩ một chút, trực tiếp thả hai cái thùng gỗ đi xuống ảo ảo. Thùng gỗ lọt vào trong hồ, phát ra tiếng nước chảy. Mấy giây sau, nước trừng bên trong đầy. Giang Lâm một hơi đem hai cái thùng đều nhấc lên. Sau đó đem cái nắp che lên. Nghĩ đến tối nay phải đối mặt là người của toàn thôn, hắn lại lần nữa lấy ra hai cái thùng gỗ, bỏ vào. Thùng thùng. Xương trắng phía dưới truyền về kỳ quái âm thanh, giống như là thùng gỗ đụng phải cái gì đồng dạng. Giang Lâm nghi ngờ một cái, Tâm niệm vừa động, nhấc lên một trận gió lạnh. Trong chốc lát, bao chùm tại mặt tao bên trên xương trắng bị tách ra ra, lộ ra phía dưới. Bạch cốt âm u cũng chỉ còn lại bạch cốt. Giang Lâm nhìn một hồi lâu, mới tại bạch cốt dưới đáy, nhìn thấy nhàn nhạt, nhạt một tầng ao nước. Hắn vừa rồi lần thứ nhất thả thùng gỗ đi xuống lúc cái kia tiếng nước, tuyệt không chỉ như thế nông. Mặc dù thế nhưng, phốc ha ha ha, sơn linh bọn họ đây là ngại dẫn chương trình lấy được quá nhiều đi. Sơn linh bọn họ, không cho, lại đến hai thùng liền muốn không có hoa. Mưa đạn cho khu, một đống ha, ha ha ha ha ha thổi qua. Thủy Hữu bọn họ khó được nhìn thấy dẫn chương trình bộ dáng này. Từng cái tại trước màn hình cười đến không tim không phổi. Nhất là vừa mới kinh lịch như vậy đốt não phân tích, không ít người nào đều ngợp rơi. Vào giờ phút này, căng thẳng thần kinh mới xem như chân chính buông lỏng xuống. Dẫn chương trình, lấy ra a ngươi. Phốc, hai thùng nước hẳn là cũng đủ rồi. Dẫn chương trình có thể thu công. Hoàn Mỹ JVG. Chống dòng ao nước phía trước, Giang Lâm trầm mặc chỉ chốc lát, cũng đoán được đây là tại hạn chế hắn lấy nước lượng. Hắn đứng dậy, tải hữu các xách theo một thùng nước hướng chân núi bước đi. Mới vừa hướng phía trước đi một đoạn đường, hai cái thùng nước trọng lượng bỗng nhiên liền gấp bội. Giang Lâm bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Lại đi một đoạn đường, thùng nước trọng lượng lại lần nữa gấp bội. Chờ Giang Lâm đi tới sườn núi lúc, hai cái thùng nước trọng lượng đã không thua gì một chiếc xe hơi nhỏ. Giang Lâm mặt không đổi sắc, trên chân sinh phong. Trong lúc đi, mười phần phiêu dật. Không khí bên trong, dịu dít khóc nhỉ non âm thanh thay đổi đến rõ ràng rất nhiều. Trong rừng lá cây cũng bắt đầu rỉ rạo lay động. Tại Giang Lâm triển khai cảm giác lực trong phạm vi, mơ hồ cảm nhận được một đám gấp giờ chân tiểu gia hỏa, dấu kín tại sau lưng trong rừng. Hắn không có đi để ý tới, bước chân càng không ngừng hướng chân núi bước đi. Trong nháy mắt, liền đi tới chân núi. Lúc này, hai cái thùng nước trọng lượng đã có thể so với một chiếc tràn đầy hàng hóa xe tải lớn. Nhưng đối với Giang Lâm có thực lực đến nói, bất quá là chín châu mất sợ lông đồng. Giang Lâm đem thùng nước để xuống đất thời điểm, chân núi chờ đợi bốn người, rõ ràng cảm giác được mặt đất cũng hơi lắc lư một cái. Tề Lục nhìn chằm chằm hai cái kia thùng gỗ, nuốt nước miếng một cái. Dẫn chương trình ngươi đây là, đem toàn bộ ao nước đều chuyển xuống tới. Thùng nước kia, sẽ không phải là cái gì vô hạn lượng vật chứa a? Giang Lâm cũng nói không chính xác, hẳn là không có. Bốn người, rất tốt rất cường đại. Không hổ là dẫn chương trình. Giang Lâm Các ngươi đều lên đi xem một chút đi." Liên Lam rèn luyện, lên núi. Bốn người hồi tưởng lại ngày hôm qua gặp phải, không tự chủ được run rợ cấp, có chút lạnh. Mặc dù sinh lý, trên tâm lý đều không ổn, nhưng dẫn chương trình nói không sai. Liên Lam rèn luyện ít nhất, hiện tại còn có dẫn chương trình tại. Trờ chỗ này thông quan về sau, bọn họ cũng chỉ có thể chính mình tiên trị bên trên. Ta đi trước đi." Lần này, Lưu Dao cái thứ nhất đứng dậy. Chương 856, đồng dạng là đi làm đánh thẻ, khác biệt thế nào cứ như vậy lớn đâu. Chương 856, đồng dạng là đi làm đánh thẻ, khác biệt thế nào cứ như vậy lớn đâu ra đi trước đi. Lưu Dao hít sâu một hơi, tại mấy người nhìn kỹ, hướng đi anh anh Sơn. Ngày trước nàng luôn là có đầu rút cổ tại chính mình cho rằng an toàn không gian bên trong. Học nghiệp cũng tốt, công tác cũng được, không ra mặt, cũng không độn đuôi ẩn nấp tại một đám người bên trong, qua loa cho xong chuyện. Lần này đột nhiên đi tới cái này cái nguy hiểm thế giới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, là trốn tại dẫn chương trình sau lưng. Cùng tên lục mấy người tạo thành tiểu đoàn đội thời điểm, nàng liền giấu ở tiểu đoàn đội ở trung tâm. Không dám làm bắt mắt nhất cái kia, lại sợ chính mình không làm gì không có một chút tổn tại giá trị. Có đôi khi nàng cũng sẽ tưởng tượng một chút chính mình trở thành cái kia ưu tú nhất, bắt mắt nhất người kia. Vạn chúng chú ngủ. Nhưng làm cơ hội này thật tiến đến lúc, nàng lại sợ. Tựa như tốt nghiệp tiểu học lúc đứng tại diễn thuyết trên đài phát biểu, tựa như công tác lúc chuẩn bị 1 tháng tham gia trận đấu đối mặt súng quanh bắn ra mà đến vô số đạo ánh mắt, nàng sợ. Nàng lắp ba lắp bắp hỏi mở to miệng, không biết chính mình đang nói cái gì, cũng quên lên đài phía trước đủ loại luyện tập. Chỉ muốn nhanh thoát đi nơi này. Dũng khí của nàng luôn là tại Lâm Môn một chân thời điểm biến mất hầu như không còn. Chân núi Anh Anh Sơn bộ phận là đất màu nâu, thảm thực vật rất ít, cũng không có cái gì che chắn vật. Sườn núi bộ phận là xanh um tùm xanh thực vật, cao lớn cây tối cảnh lá rậm rạp, chặn lại mảng lớn ánh mặt trời. Chỉ còn lại loang lổ cái bóng rơi tại trong rừng. Có chút tiến tĩnh, cũng có chút trầm trầm. Càng lên cao bỏ, loại kia lạnh lẽo ý lạnh liền càng rõ ràng. Tới gần đỉnh núi lúc, xung quanh đã có rất ít thảm thực vật. Mặt đất gần như đều bị tuyết trắng nơi bao bọc. Còn tốt tới đây lúc, xuyên không biết. Lưu Dao nghĩ đến váy đỏ nữ nhân cái kia một thân mát mẻ lễ phục, bản thân an uỗi nghĩ đến. Nàng nhìn cách đó không xa bị xương trắng bao trùm hổ, bước chân không tự chủ được chậm lại. Lần này cảnh ngộ, đại khái là nàng cách tử vong gần nhất một lần đi. Dẫn chương trình đi rồi chờ đợi nàng sẽ là gì chứ? Vừa nghĩ tới đó, hai chân liền không thể ức chế run rẩy lên. Viên mắt cũng có chua xót. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Lưu Dao, không muốn lại rút lui. Trên đời này tất cả sự tình nếu không chính là chết. Ngươi luôn là đang sợ cái gì đâu?" Nàng bấm một cái mềm yếu bắp đùi, kích mũi một cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Làm một cái từ trước đến nay yêu bản thân tự kiểm điểm điểm người. Nàng biết, nếu là hiện tại còn không sửa lại tính tình của mình, chờ đến cửa ải tiếp theo, không thể không một mình đối mặt quỷ dị thế giới thời điểm. Nàng còn la sẽ bó tay bó chân. Tiểu tỷ tỷ cố lên. Đương nhiên sẽ sợ a, nàng cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Kỳ thật ngươi đã làm đến rất khá, cố gắng. Phong trực tiếp màn ảnh đi theo Lưu Dao trên đường đi núi. Một hệ liệt cảm xúc biến hóa, thủy hựu bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Nói thật, hai ngày này bọn họ đi theo các người chơi cùng một chỗ nhớ manh mối, cùng một chỗ phân tích, cùng một chỗ đấu não. Cho tới nay nhìn thấy, đều là tương đối hài hòa một màn. Lưu Dao mặc dù trầm mặc, nhưng nên phát biểu thời điểm cũng không có rơi xuống qua. Hiện ra đến trạng thái, mặc dù so ra kém tài lực, nhưng cũng coi như tích cực tham dự. Xem như người đứng xem. Tuy hữu bọn họ ít nhiều có chút chí thân sự ngoại yên tâm cảm giác, thế cho nên bọn họ cũng dần dần quên, kỳ thật Tế Lục Lưu Dao bọn họ cũng chỉ là người bình thường, không phải trong trò chơi nhân vật, là chân thật người, cũng sẽ có người nhát gan cùng nhu nhược. Mà Lưu Dao, kỳ thật từ trước đến nay liền không phải là một cái năng lực tiếp nhận của người, mới xuất hiện tại dẫn chương trình trước mắt lúc, bởi vì khẩn trương cùng hoảng hốt, nàng thậm chí không cách nào nghe rõ hắn người nói cái gì. Nếu như là ta, sợ tại ngày đầu tiên liền hỏng mất đi. Biết rõ phía trên này có cái gì, nhưng vẫn là cái thứ nhất đi lên. Người đã rất dũng cảm. Anh anh Sơn căn bản chính là một lần đối với tình người ma luyện, nhưng hết lần này tới lần khác, nhân tính lại luôn là yếu ớt, không nhịn được khảo nghiệm. Lưu Dao, ngươi có thể cho chính mình thêm song khí về sau." Lưu Dao trà sát có chút đứng ngắt mặt, nhanh chân đi về phía trước đi tới bên cạnh ao. Anh anh anh khóc nỉ non ầm thành, lại lần nữa quấn quần tại bên hai. Lưu Dao mở nước nắp bình, ngồi xổm xuống bắt đầu lấy nước. Từng trận gió lạnh thổi qua, vén lên trước mặt một mảnh nhỏ xương trắng, lộ ra phía dưới ao nước. Ao nước chiếu lên chiếu ra mặt của nàng. Cảm giác rợn cả tóc gáy, lại lần nữa bò lên lưng trong veo nước khuôn mặt dần dần biến thành cấp trên của nàng. Lưu Dao, ngươi làm sao còn không có làm tốt công việc? Nói nhiều lần như vậy, nhất định muốn dựa theo bên Ainu cầu tới làm, bên A chính là ba ba ngươi, ba ba nói thế nào, ngươi liền làm như thế. Ngươi chính là sửa một ngàn lần lận, một vài lần, vậy cũng là ngươi công tác. Lanh lảnh âm thanh từ bên thai vang lên, mang theo một loại nào đó ma lực. Ngáy mắt dẫn dắt Lưu Dao suy nghĩ về tới gian kia văn phòng. Lần kia cái kia phương án, nàng theo bên A ý tứ, chọn vẹn sửa lại 2 tháng. Cuối cùng được đến 10%, lại liền một chiếc bình thường điểm thay đi bộ xe cũng mua không nổi. Trong nước hồ hình ảnh nhấc lên gợn sóng, biến thành một cái hơi mập lại quần áo sa hoa nữ nhân. Nữ nhân thần sắc lặng mạn, kinh bị nhìn xem nàng. Đừng tưởng rằng có mấy phần tư sắc, liền có thể câu dẫn nhà khác lão công. Hiện tại cô gái trẻ tuổi, làm sao lại như thế không cần mặt mũi đâu? Lênh lênh âm thanh nói tiếp, phảng phất một cái dây dẫn nổ, đốt lên lưu giao trên trái tim bom đó là sau khi tốt nghiệp phần thứ nhất công tác. Lão bản thê tử phát hiện hắn vượt quá giới hạn về sau, lại không đi tìm chính quy tiểu tam, mà là đi tới văn phòng các loại gây chuyện, nhục nhã nàng một cái nho nhỏ trợ lý. Quả nhiên là một phái lão bản nương khí thế rõ chính là một chiêu giết gà dọa khỉ. Chẳng những để nàng mất đi công tác, còn không phải không quay rời thành thị. Rất tốt, rất tốt. Những người này thật là rất tốt. Lưu Dao trong lòng kìm nén một hơi, trừng lớn mắt, nước mắt không bị khống chế từ hai má chảy xuống. Lưu Dao, ngươi thật cảm thấy tốt sao? Những người này quen yêu đuối tiếp không có bối cảnh tiểu cô nương. Loại người này, vì cái gì còn có thể lưu tại trên đời? Vì cái gì còn có thể ngồi dậy ca úc? Những lao bản này, những kẻ cầm thú. Ngươi mỗi ngày mệt gần chết liền kiếm như vậy ít tiền, đem chính mình sống thành một con chó.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 Ngươi đừng vũ nhục chó ố ố ố. Nếu là có thể, ta ngược lại thật sự là muốn sống thành một con chó ố ố ố. Không cần 996, không cần đối mặt cái gì a tam a tứ gây chuyện. Chờ chủ nhân đi làm về sau, liền nằm tại trong nhà thổi một chút điều hòa, thoa cái mặt máng xem TV. Chủ nhân sau khi tan việc, cao hứng liền cho người vớt một bữa, không cao hứng còn có thể vung sắc mặt ăn đến vẫn còn sọ so sánh người tốt. Đồng dạng là đi làm đánh thẻ, ta thế nào liền sống thành dạng này nha ố ố ố. Lưu Dao ngồi dưới đất, đem đầu chôn ở đầu gối ở giữa nước nở. Trong lòng một trận bi thương cùng bi khuất.